chương sáu độ ca mới chương 631, độ ca mới cứ việc cũng không có cụ thể kết quả đi ra nhưng mà thị ủy thường ủy hội liên quan tới ủy ban chính trị và pháp luật bí thư giới thiệu người tuyển tiến hành thảo luận tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng bất quá xuất hiện loại tình huống này tại chu dương xem ra cũng đúng là bình thường tiến vào hoạn lộ nhiều năm như vậy hắn liền không có thực sự thấy qua thường ủy hội tin tức sẽ chân chính giữ bí mật đến không người có thể biết tình huống dù sao dừng vốn lớn loại người gì cũng có cho dù là trong thường ủy ban từ người cũng không phải người, người cũng có thể làm được thận trọng từ lời nói đến việc làm Húng chi vẫn là liên quan tới bổ nhiệm nhân sự hạng mục công việc, càng là vừa có bất luận cái gì gió thổi cỏ lây, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết. Trên thực tế đối với Ủy ban Chính trị và Pháp luật Bí thư nhân tuyển vấn đề, Chu Dương cũng nghĩ xem huyện thành thành phố quan trường đến tuột cùng sẽ có cái gì thuyết pháp. Dù sao mặc kệ là thành phố cục trưởng công an từ hoài liệt cũng tốt, vẫn là kim hải khu khu ủy Bí thư quách thường hương cũng được, hai người kia kỳ thực đều không phải là Chu Dương vừa ý nhân tuyển đạo lý cũng rất đơn giản. Viện thành thành phố tiền nhiệm thị ủy chính phủ thành phố ban tử xảy ra vấn đề bây giờ thị ủy bí thư cùng thị trường giải mới vô luận là hắn vẫn là thị ủy bí thư ô tuấn cường muốn tuyệt đối không phải ở trên cơ sở vốn có tiến hành tu tu bổ bổ cái này không liên quan tới dùng người có thích hợp hay không tình huống mà là một cái vấn đề thái độ nhưng mà sự tình thường thường tổng hội tại trong lúc bất chi bất giác xuất hiện một chút tình huống ngoài ý liệu liên thí dụ như làm siêu nhiên đột nhiên đánh tới cú điện thoại này văn phòng bên trong điện thoại chừng chấn động mấy lần sau đó chu dương lúc này mới nhận nghe điện thoại không hề nghi ngờ nghe được trong điện thoại thanh âm quen thuộc cùng ngữ khí Chu Dương nguyên bản băng bóng một trái tim bao nhiêu cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, thậm chí âm thầm có chút ảo não, chính mình cách cục vẫn là quá nhỏ một điểm. Ta nói ngươi Chu lại Thị trường giá đỡ lớn à, gọi điện thoại đều không tiếp, liền thật như vậy vội vàng. Trong loa đàm siêu nhiên vẫn là bộ kia nhị thế tổ ngữ khí, bất quá Chu Dương nghe vậy lại đã sớm thành bình thường, lần này càng là có chút không hiểu cảm khái giá đỡ kèn vậy tổ dụng. Hắc hắc, có tác dụng hay không ta không biết, bất quá ngươi so ta có tiền đồ, dám cùng lao đầu tự lựa kiếm, làm ta mấy chục năm muốn làm lại không dám được làm, chỉ bằng điểm này ta phục ngươi. Nghe được Đàm Siêu Nhiên câu nói này, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng là có chút nhẹ lời, bất quá đáy lòng cũng có chút xúc động. Đàm Siêu Nhiên dùng loại phương thức này nói với mình thái độ của hắn, không thể nghi ngờ càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ cảm thụ của hắn. Nói thực ra cùng Đàm Văn Sơn tại trên chính kiến quyết liệt, đây là hắn trước đây một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không dám nghĩ lại không dám việc làm, bất quá không như mong muốn, theo hai người tại một ít về vấn đề cách nhìn bất đồng dần dần tăng lớn, đi đến một bước này kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ đến nỗi tương lai hai người có thể hay không nhất tiếu mặn dẫn Chu Dương đáy lòng lúc đó kỳ thực cũng không có cân nhắc quá nhiều. trên thực tế đoạn thời gian trước đàm văn sơn sinh nhật thời điểm hắn vẫn giống như thường ngày phát chúc mừng tin tức đi qua đàm văn sơn hồi phục nội dung cũng hoàn toàn như trước đây mà đơn giản tựa như giữa hai người cũng không có phát sinh bất luận cái gì bất đồng bất quá chu dương nấy lòng nơi nào lại sẽ thật sự triệt để không nhớ nhung vấn đề này chỉ có điều trong thời gian ngắn tìm không thấy cơ hội tốt mà thôi đàm siêu nhiên câu nói này không thể nghi ngờ bỏ đi trong lòng của hắn trước đây rất nhiều lo nghĩ như thế nào cảm thấy ta là đang hát hy kịch lời nói tận lấy dễ nghe nói phồn bên kia gặp chu dương chậm chạp không có mở miệng đàm siêu nhiên không khỏi hỏi Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không biết làm sao mở miệng, qua một hồi lâu mới cười mắng nói suy nghĩ nhiều, lập tức liền hỏi một câu Đàm Siêu Nhiên lúc nào chuyện kết hôn. Thăng nhiệm Hán Đông tỉnh ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm sau đó, Đàm Siêu Nhiên cũng coi như là triệt để có nắm giữ chính mình cá nhân quyền lựa chọn, mặc kệ là Đàm Văn Sơn vẫn là Kim Thục Bình đều chấp nhận nhi tử tìm một cái song hôn nữ nhân chuyện kết hôn thực rồi nói sau, lao đầu tử mặc dù đã thấy ra, nhưng mà trong lòng khẳng định có chút khó chịu, ta cũng chẳng muốn quản trong lòng hắn muốn điều gì, kết hôn sinh hoạt đi, thật coi ta vẫn 18 tuổi cùng Trương Ma Mao, cùng một chỗ hôn hội sở. Bất quá đại lãnh đạo lên tiếng, ta lúc kết hôn muốn ngươi chu đại thị trưởng tự mình có mặt. đàm siêu nhiên trong miệng đại lãnh đạo tự nhiên là đã triệt để lui khỏi vị trí nhị tuyến kim thục bình. cùng đàm siêu nhiên hàn huyên một hồi, liên quan tới đàm văn sơn sự tình, hai người cũng ngầm hiểu lẫn nhau mà không nhiều lời cái gì. bất quá có kim thục bình câu nói kia, chu dương tự nhiên biết đàm văn sơn mặc dù bởi vì chính kiến không hợp triệt để từ bỏ chính mình, nhưng mà nhiều năm lui tới ân tình dù sao còn tại. mà đổi thành một bên. thương ủy hội kết thúc về sau, ngày thứ hai chu bân lập tức đã tìm được thị chính công trình chỗ trưởng phòng lưu lý văn thắng không nói hai lời trước hết đem người mắng một trận, đợi đến lửa giận trong lòng vung xong, lúc này mới lên tiếng hỏi hắn tàu điện ngầm 4 đường số kỳ hạn công trình vấn đề. tại trên thường ủy hội bị thị ủy bí thư chỉ cây dâu mà mắng cây hoe mà khiển trách một trận, chu bân tâm tình tự nhiên không tốt lên được, nhưng mà thường ủy hội bên trên tình hình lý văn thắng cũng sớm đã có nghe thấy, tự nhiên biết vị này chu thị trưởng tình cảnh trước mắt không tốt, thế là chờ chu bân cảm xúc ổn định lại, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi thị trưởng, tàu điện ngầm bốn đường số kỳ hạn công trình bây giờ sắt xây bên kia dự tính sớm nhất cũng muốn đến sang năm hơn nửa năm mới có thể hoàn thành, chu thị trưởng yêu cầu đem kỳ hạn công trình sớm. ta liền sợ kết thúc không thành nhiệm vụ a lại nói mặc dù chu thị trưởng yêu cầu nghiêm ngặt là không sai nhưng mà hắn không rõ ràng trong này tình huống cụ thể liền quyết định muốn đem kỳ hạn công trình sớm đạo lý kia cũng nói không thông a nhưng mà lý văn thắng câu nói này nói chưa rất lời mới vừa nói xong nậu khí đã tiêu tan xuống chu bân lập tức chính là giận tí mặt ngay sau đó lại là đổ ập xuống một trận chửi mắng lý văn thắng a lý văn thắng trong đầu của ngươi chàng cũng là cất đái cái giám sao đây là bởi vì chu thị trưởng hiểu rõ tình hình không biết chuyện vấn đề sao đây là vấn đề chính trị chu thị trưởng không biết chuyện chẳng lẽ ngươi cũng không rõ Tàu điện ngầm 4 đường số không thể đúng thời hạn hoàn thành, thanh thủy hồ hạng mục bị trì hoãn, ngươi phụ trách vẫn là ta phụ trách. Ngươi bây giờ lập tức lập tức đi ngay tìm Thi Công Vương, ngươi nói cho bọn hắn, mặc kệ có khó khăn gì, tàu điện ngầm 4 đường số nhất thiết phải đúng thời hạn hoàn thành. Chu Bân đột nhiên lôi đình tức giận, Lý Văn Thắng cũng bị sợ hết hồn. Nhưng mà trong đầu lại là lập tức liền phản ứng lại, tàu điện ngầm số 4 tuyến có thể hay không đúng thời hạn hoàn thành, chỉ sợ không chỉ là quan hệ đến thanh thủy hồ công trình vấn đề, vô cùng có khả năng còn có thể liên quan đến Chu Bân chính trị tiền đồ. Nhưng mà mặc kệ là Chu Bân vẫn là Lý Văn Thắng đều xem thường thị ủy bí thư ô Tuấn Cường quả quyết. cơ hồ là tại phát giác được chu bân cái này nhân tố không ổn định thứ trong lúc nhất thời vị này ô bí thư lập tức liền khởi động thay người việc làm ngay tại hai ngày sau nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức lại một lần nữa ban bố liên quan tới huyện thành thành phố nhân sự điều chỉnh thông chi thường vụ phó thị trưởng chu bân trực tiếp liền bị điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp đảm nhiệm xếp hạng nhất là dựa vào sau phó thư ký trưởng chức vụ mà tiếp nhận thường vụ phó thị trưởng ứng cử viên lại trở thành trước đây đảm nhiệm thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư tiếng hô cực cao kim hải khu khu ủy bí thư quách thường hương trên thực tế chu dương vô cùng rõ ràng trước mắt huyện thành thành phố nói trắng ra là chính là một cái mâu có thể vừa muốn nghiêm phòng trước đây tình hình bệnh dịch phòng không bên trong sơ hở xuất hiện lần nữa, lại muốn kiên định không thay đổi mà khai triển xã hội phát triển kinh tế việc làm. Tại loại này dưới hình thế, mặc kệ là chứng thực phòng không yêu cầu vẫn là tiến lên xã hội phát triển kinh tế, hai vấn đề này chính là huyện thành thành phố ranh giới cuối cùng, ai phạm sai lầm, dù chỉ là lộ ra một cái manh mối, chỉ sợ đều biết trực tiếp bị đá bị loại. Mà Chu Bân chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Quả nhiên 12 cuối tháng, tình ủy bộ tổ chức xuất thủ lần nữa, lần này bị giời cương vị chính là thị ủy thường ủy thị ủy bộ trưởng tổ chức vùng Lâm Nghi. dựa theo tỉnh ủy quyết định phùng lập duy bị điều nhiệm an sơn đảm đảm nhiệm thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức mà nguyên an sơn thị ủy thường ủy ngũ tuyển thị ủy bí thư trương thanh thì bị điều nhiệm huyện thành thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức xa cách năm năm về sau cùng trương thanh lại một lần nữa tại huyện thành thành phố tụ hợp đối với chu dương tới nói ngoại trừ cảm giác cuộc sống biến ảo khó lường trong lòng tự nhiên cũng nhiều vẻ vui vẻ yên tâm dù sao trước kia mình tại đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thời điểm tiện tay bày ra một khóa cờ bây giờ trung quy là phát huy tác dụng có trương thanh đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Đến nước này hắn đối với huyện thành thành phố trưởng không, không thể nghi ngờ lại một lần nữa đạt đến một cái độ cao mới. Chương 632, nghĩ lại mà sợ. Chương 632, nghĩ lại mà sợ. Văn phòng bên trong, chính văn phòng chính phủ văn phòng chủ nhiệm Mã Thế Vinh cẩn thận từng ly từng tí đem một phần thị trưởng điều tra nghiên cứu an bài phóng tới Chu Dương trên mặt bàn, lập tức an vị trên ghế salon cũng không nói chuyện. Bất quá lúc này đang tại cho Trương Thanh gọi điện thoại Chu Dương cũng không có tránh đi vị này Mã chủ nhiệm ý tứ. Xa cách nhiều năm, Trương Thanh lại một lần nữa tới cùng chính mình vào ngành, hơn nữa còn là đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng tổ chức cái này mấu chốt vị trí. Chu Dương quả thật có loại nắm chắc phần thắng vui sướng ha ha ha, được à? Vậy thì chờ ngươi đã đến chúng ta lại tụ họp tụ. Trong loa, Trương Thanh vẫn là bộ kêu bình chân như vại tính tình, tại ngũ tuyển thành phố làm dòng dã vừa đảm nhiệm thị ủy bí thư, vị này trước đây Hoàng Giang huyện con lật đật huyện trưởng tại trước mặt Chu Dương, ngẫu nhiên đã buông xuống tư thái. Trên thực tế sớm tại trước đây Chu Dương thông qua đủ loại thủ đoạn phát lực đem hắn điều ra Hoàng Giang huyện, Trương Thanh kỳ thực liền đã chọn một bên chỗ đứng cho dù là tại Chu Dương cùng tỉnh ủy phó bí thư Đàm Văn Sơn quyết liệt thời điểm, vị này Trương bí thư cũng không có nhúc nhích. Bây giờ lần nữa đảm nhiệm tỉnh thành trọng yếu chức vụ, từ mức độ nào đó tới nói. cũng coi như là một loại hồi báo. Bất quá đối với Ô Tuấn Cường thủ đoạn chi tàn nhẫn quá quyết, hành động nhanh, Chu Dương cũng là âm thầm có chút kinh hãi xem ra vị này Ô bí thư cũng không phải loại lương thiện a. So với Đàm Văn Sơn, Ô Tuấn Cường chấp chính phong cách rõ ràng càng cường ngạnh hơn đương nhiên, dưới mắt giữa hai người cũng không tồn tại cạnh tranh vấn đề, hơn nữa Ô Tuấn Cường thái độ càng thêm cường ngạnh, đối với Chu Dương tới nói càng là sự tình tốt thị trường, đây là ngài ngày mai đến thành phố văn phòng phòng chống dịch đi điều tra nghiên cứu sắp xếp hành trình. Gặp Chu Dương lời ống, Mã Thế Vinh lập tức đứng dậy nói. Nghe vậy Chu Dương liếc qua cũng không nói cái gì. khứ thị văn phòng phòng chống dịch điều tra nghiên cứu toàn thành phố phòng dịch việc làm đây là tuần trước liền đã an bài tốt hạng mục công việc dưới mắt huyện thành thành phố phòng dịch việc làm mặc dù đi qua hai lần sự cố sau đó đã chiếm được cực đại cải thiện bất quá bây giờ đến 12 tháng lập tức lại là cửa ải cuối năm theo thời tiết càng ngày càng trở nên lạnh tình hình bệnh dịch phòng không áp lực cũng tại lại một lần nữa tăng thêm làm người hai đời chu dương đương nhiên rất rõ ràng cơ hồ mỗi một lần bắn ngược cũng là xuất hiện tại xuân mùa đông tiết khí ấm giảm xuống cho nên tại gần đây tăng cường phòng không việc làm yêu cầu chứng thực cũng là xứng đáng nghĩa la mã nhật trình an bài không có vấn đề gì bất quá lạc thư ký trưởng cũng không cần an bài hắn đi qua đem hắn tên bỏ đi chính người đi theo lạc khánh lâm mặc dù là mình người nhưng mà trung quy là thị ủy thư ký trưởng luôn đi theo chính mình cái này thị trưởng khắp nơi đi điều tra nghiên cứu giống như nói cái gì không biết còn tưởng rằng chính mình bao biện làm thay muốn hành xử bí thư quyền lợi đâu nghe vậy mã thế vinh gật đầu một cái đúng vương anh lôi nhậm tiền khảo sát việc làm hiện tại đi đến mức nào rồi triệu hoa động tác vẫn là rất nhanh cùng chu dương làm đơn giản câu thông sau đó rất nhanh liền để cho thị ủy bộ tổ chức bên kia khởi động đối với vương anh lôi được bộ nhiệm việc làm chương trình dựa theo thị ủy bộ tổ chức đề cử vương anh lôi lần này cũng coi như là chính thức bước vào phó sự cấp cương vị lãnh đạo hơn nữa còn là cực kỳ ổn thỏa một bước dù sao tỉnh hội thành chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm chức vụ này tương lai chỉ cần chuyển xuống một cái khu huyện thường ủy phó chức chắc chắn là không chạy khỏi tại trong chu dương nhậm chức nhiều năm như vậy kinh nghiệm thư ký kỳ thực cũng đã có mấy cái ban đầu ở đông hải đảm đảm nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm thời điểm thư ký lý gia vĩ bây giờ là giang loan khu ủy ban kinh tế và thương mại văn phòng chủ nhiệm xem như bỏ tương đối chậm mà đảm nhiệm hoàng giang huyện huyện ủy bí thư thời điểm chọn lựa thư ký cao tùng mẫn bây giờ cũng sớm đã phó sự cấp cái khắc tỉnh ủy cơ quan cán bộ càng thêm đảm nhiệm phó tỉnh trưởng từ hướng dương thư ký tương lai cũng là tiền đồ rộng lớn Liên đại hoài đông nhậm chức lúc thư ký tạ khải văn bây giờ cũng đã từ hoài đông chính phủ thành phố văn phòng thư ký khoa khoa trưởng vị trí chuyển xuống đảm nhiệm trần bí thư đảng ủy kỳ thực tại lãnh đạo thư ký cái này trên cương vị vẫn là câu nói kia tự nhiên liền nắm giữ lấy quá nhiều tài nguyên càng là lãnh đạo tâm phúc được bổ nhiệm tốc độ xa không là bình thường cương vị có thể so sánh Sở dĩ hỏi thăm Vương Anh lôi khảo sát chương trình vấn đề, kỳ thực Chu Dương cũng là cân nhắc đến gần đây thị ủy bộ tổ chức người lãnh đạo tuyển phát sinh biến động. Bất quá rất rõ ràng, xem như thị trưởng thư ký, dù cho bộ trưởng đổi người rồi, thị ủy bộ tổ chức bên kia cũng sẽ không tận lực kéo dài thời gian thị trường, khảo sát quá trình đã đi đến dựa theo bình thường chương trình, bước kế tiếp hẳn là chính thức nhậm tiền công nhiên bày tỏ. Nghe được Chu Dương lời nói mã thế vinh vội và nói. xem như chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm thị trưởng thư ký chức vụ biến động hắn tự nhiên sẽ tùy thời bảo trì chú ý kỳ thực trong khoảng thời gian này trong lúc làm việc cùng chu dương ở chung sau đó mã thế vinh cũng phát hiện mình phía trước đối với chu dương cách nhìn là mang theo thành kiến từ một loại nào đó góc độ tới nói vị này chu thị trưởng xử sự, sự làm người kỳ thực không hề giống tuổi của hắn dạng này trương dương vừa vặn tương phản khắp nơi đều lộ ra cay độc lại trầm ổn thương ủy hội bên trên tin tức xem như chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm hắn tự nhiên là sớm biết nhất đạo nội tình người một trong tiến nhiệm thường vụ phó thị trưởng chu bân cùng thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức phùng lập huy bị rời cương vị có thể nói là đã sớm đã định trước kết quả hai vị này tại cục tài chính về vấn đề không có thể hiện ra thị ủy lãnh đạo tác dụng sau đó không chỉ không có nhận thức đến tự thân tồn tại vấn đề càng tại trên ủy ban chính trị và pháp luật bí thư nhân tuyển làm to chuyện cái này hiển nhiên là chạm đến thị ủy bí thư ô tuấn cường cùng thị trưởng chu dương danh giới cuối cùng trước đó tại nô sơn huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư thời điểm mã thế vinh đối với thị lý thế cục còn thấy không biết rõ nhưng mà đảm nhiệm chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm sau đó hà đối với huyện thành thành phố tình huống đã có một cái hết sức rõ ràng để biết Bây giờ huyện thành thành phố, có thể nói thị ủy bí thư Ô Tuấn Cường chính là một cái định hải thần châm, vị này tác dụng lớn nhất chính là đem phương hướng cùng duy ổn, lên chính là một cái chấn nhiếp tác dụng. Mà thị trưởng Chu Dương nhưng là chiếu đồ thi công người kia. Dĩ vãng địa thị loại kia thị ủy bí thư cùng thị trưởng không hòa thuận, thậm chí phát sinh đấu tranh tình huống, có thể nói tại dưới mắt giai đoạn này huyện thành thành phố là hoàn toàn không tồn tại. Văn phòng bên trong, nghe xong Mã Thế Vinh lời nói, Chu Dương sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái, từ chính khoa đến phó phòng, Vương Anh lôi lần này xem như bước ra bước then chốt. cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới trước đây chính mình từ khu ủy bí thư thư ký vị trí điều nhiệm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm kinh nghiệm cũng chính là một bước kia để cho hắn chính thức bước vào nhanh chóng lên cao thông đạo sau đó mới từ trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm trên cương vị một đường đi đến bây giờ một bước này đi ngươi quay đầu cùng thị ủy bộ tổ chức đường tân lâm chào hỏi để cho hắn nhất định muốn yêu cầu nghiêm khắc không nên bởi vì vương anh lôi là ta thư ký ngay tại theo thứ tự có cái gì ngoại lệ mã thế vinh ứng thanh gật đầu gặp chu dương không có những thứ khác giao phó lập tức liền xoay người ra ngoài Bất quá trong lúc hắn mở rộng bước chân, bên hai lại đột nhiên nghe được Chu Dương thanh em đột ngột la mã, "Lần trước Ngô Sơn huyện sự tỉnh xử lý như thế nào, ngươi nắm giữ tình huống sao?" Toàn huyện giáo chức công việc khích lệ kế hoạch cùng lao động tiền lương bị tham ô là chuyện lớn, mặc dù Mã Thế Vinh lần này xem như nhân họa đắc phúc, nhưng mà chuyện giải quyết tình huống Chu Dương cũng có đang theo dõi thị trường, chuyện này ta cùng Ngô Sơn huyện liên lạc qua, huyện ủy Vương Cẩm Hồng bí thư đến nhận trước sau đó, trước tiên dựa sát tay giải quyết vấn đề này, trước mắt nên phát ra tài chính trên cơ bản đã toàn bộ đến nơi. cẩn thận từng ly từng tí trả lời một câu mã thế vinh đáy lòng cũng cảm thấy có chút may mắn may mắn là chính mình sớm tỉ mỉ theo dõi vấn đề này bằng không bây giờ bị chu dương hỏi tới hắn còn thật sự không biết nên trả lời như thế nào bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra được vị này chu thị trưởng làm sự tình có đôi khi mặc dù nhìn như thiên mã hay không nhưng mà trong lòng đích thật là môn rõ ràng nghĩ tới đây mã thế vinh đáy lòng cũng không nhịn được một trận hoảng sợ trước đây chu dương vừa mới nhậm chức chính mình làm ngô sơn huyện ủy bí thư nã thị cục tài chính làm vũ khí sử dụng đúng là một bức cờ cũng chính là gặp đúng thời vừa vận động phải chu thị trường tại hai xử lý sắp đặt, bằng không mình bây giờ không chắc còn tại trong cái xó nào đóng cửa nghĩ lại. Chương 633, điều tra nghiên cứu thiếu sót. Chương 633, điều tra nghiên cứu thiếu sót. Là một vừa mới thành lập vẫn chưa tới một năm thành phố thẳng đơn vị, huyện thành thành phố văn phòng phòng chống dịch có thể nói là khẩn cấp phía dưới thúc đẩy sinh trưởng một cái tạm thời bộ môn. Bất quá bởi vì phòng không tình thế gấp gáp tính chất cùng phía trên không ngừng tăng cường cao áp văn phòng phòng chống dịch quy mô mặc dù không lớn, nhưng mà ban tự phân phối lại hết sức hoàn thiện, thuộc về điển hình chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. ngoại trừ dựa theo thị ủy chính phủ thành phố yêu cầu thiết lập tương ứng hành chính cơ cấu làm việc đồng thời còn thành lập một cái tạm thời đảng tổ 12 tháng cái cuối cùng ngày làm việc sáng sớm huyện thành thành phố thị ủy phó bí thư thị trưởng chu dương ngay tại thị ủy phó bí thư triệu hoa cùng chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm mã thế vinh cùng đi xuống đến thành phố văn phòng phòng chống dịch tiến hành việc làm điều tra nghiên cứu tại vì ở huyện thành thành phố công an lộ 390 số thành phố văn phòng phòng chống dịch trong đại viện bởi vì lần này chu thị trưởng tới điều tra nghiên cứu an bài công việc là sớm tại hai ngày trước liền đã phía giới phát chính thức thông chi cho nên lúc này trong viện đã đứng đầy người ảnh cầm đầu tình linh lại là trước đây từ thị ủy văn phòng phó thư ký trưởng vị trí điều nhiệm văn phòng phòng chống dịch chủ nhiệm đảng tổ bí thư thường trinh có thể tại tình hình bệnh dịch mới bắt đầu liền bị điều nhiệm cái này cương vị thường trinh lý lịch tự nhiên là không thể nghi ngờ bây giờ nhìn thấy mấy chiếc màu đen xe con chậm rãi lái vào trong viện, vị này thường chủ nhiệm một ngựa đi đầu mà liền chạy tới giúp chu dương mở cửa xe trước tiên chu cùng dương hỏi một tiếng hào sau đó thường trinh ngay sau đó lúc này mới vì chu dương giới thiệu văn phòng phòng chống dịch mấy cái phó chức lãnh đạo mà vừa mới xuống xe nhìn thấy đầy trong viện cũng đứng lấy người chu dương cũng là nhũ mẩy cười mắng ngươi cái này lao thường ta không phải là nói nhường ngươi không cần huy động nhân lực đi như thế nào ta lời nói không dùng được trong viện chu dương một câu nói xong mọi người nhất thời cũng có chút câm như hến. trước mắt vị này chu thị trưởng mặc dù nhìn như là một bộ dáng vẻ mặt mày hớn hở nhưng mà giữa dơ tay nhấc chân lại cho người ta một loại cực kỳ chèn ép hương vị cũng may người sáng suốt cũng nhìn ra được chu thị trưởng tâm tình cũng không tệ lắm trên thực tế cứ việc chu dương đã để chính phủ thành phố văn phòng bên kia dặn dò qua không cần huy động nhân lực nhưng mà thường trinh rõ ràng không cho là như vậy hẳn thấy lần này tới thành phố văn phòng phòng chống dịch điều tra nghiên cứu có thể nói là chu dương nhậm chức huyện thành thành phố thị trường sau đó lần thứ nhất công khai biểu diễn hơn nữa điều tra nghiên cứu đơn vị vẫn là dưới mắt toàn bộ huyện thành thành phố khẩn yếu nhất phòng dịch việc làm có hai cái này tiền đề tại đừng nói là đem nghi thức ăn nên khiến cho long trọng một điểm chỉ sợ hắn chính là thật đem toàn bộ ngành người đều gọi ra nên tiếp chu thị trưởng cũng sẽ không thật sự phê bình công tác của bọn hắn làm được không tốt thị trường ngài phê bình là ta tiếp nhận phê bình bất quá ngài vừa tới huyện thành văn phòng phòng chống dịch bên này tất cả mọi người muốn theo ngài gặp mặt một lần ta cái này nói cũng không hiệu nghiệp à các đồng chí các ngươi nói có đúng hay không trong viện thường trinh nói xong hướng sau lưng mấy cái phó chức cùng mỗi văn phòng người phụ trách hỏi trong viện lập tức vang lên một mảnh giòn sáng âm thanh đúng vậy à chu thị trưởng chúng ta đã sớm nóng trong ngài đã tới hoan nghênh chu thị trưởng nghe vậy chu dương liên tiếp nói nhiều lần hảo lập tức mới cùng đám người từng cái nắm tay đợi đến hàn huyên một hồi lâu sau đó mới mang theo một đoàn người tiến vào văn phòng phòng chống dịch bên này đã sớm an bài tốt phòng họp bởi vì hôm nay tới văn phòng phòng chống dịch chủ yếu là vì hiểu rõ toàn thành phố cuối năm phòng dịch việc làm cho nên chu dương tự nhiên cũng sẽ không ngoặt lệch ra ngõ cụt mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền để văn phòng phòng chống dịch chủ nhiệm thường trinh hồi báo toàn thành phố phòng dịch việc làm chứng thực tình huống trong phòng họp thường trinh hồi báo nội dung hiển nhiên là đi qua chú tâm chuẩn bị không chỉ quản lý thể yêu cầu chứng thực tình huống nói đến nhất thanh nghị sở hơn nữa còn đối với trong đó trọng yếu hơn khâu tiến hành số liệu cùng lưu trình phân tích đối với trong công việc tồn tại vấn đề cùng khó khăn cuối cùng kết rất nhiều đúng chỗ chu dương nghe rất cẩn thận trên thực tế hắn dưới mắt chú ý nhất chính là trước mắt huyện thành thành phố phòng dịch việc làm khai triển quá trình bên trong tồn tại thiếu sót cùng vấn đề dù sao huyện thành thành phố trong vấn đề này nhiều lần bạo lôi thậm chí tiền nhiệm trong ban bởi vậy bị xử lý người đều có mấy cái cho nên tại chu dương xem ra vấn đề này dù thế nào thận trọng đều không đủ bất quá khi nghe đến thường trinh nói về cuối năm tết xuân trong lúc đó tại huyện nhân viên trở lại hương cùng với người bên ngoài viên tiến huyện sự nghi thời điểm chu dương rõ ràng nhớ mày nếu như hắn nhớ không lầm liên quan tới vấn đề này trong tỉnh hẳn là đã sớm làm ra minh sắc phê chỉ thị dựa theo nam giang tỉnh trước đây thông chi yêu cầu năm nay tết xuân trong lúc đó cũng không đề nghị đại quy mô nhân khẩu di động đã như vậy mà nói vậy tại sao huyện thành thành phố văn phòng phòng chống dịch vẫn tồn tại cái này vấn đề hắn quả thật có chút không hiểu bất quá chu dương cũng không có đánh gãy thường trinh hồi báo một mực chờ đến hồi báo kết thúc về sau lúc này mới nhẹ nhàng vô vô trước mặt mịt rộ phồn hỏi thường trinh đồng chí ta vừa mới nghe xong ngươi hồi báo trên tổng thể văn phòng phòng chống dịch việc làm khai triển vẫn là rất không tệ ở đây ta muốn đại biểu thị ủy chính phủ thành phố đối với các ngươi vất vả cần cụ trả giá biểu thị cảm tạng bất quá ta có cái nghi vấn vừa rồi tại trong hồi báo ngươi nói tới năm nay tết xuân trong lúc đó tại huyện nhân viên trở lại hương cùng với người bên ngoài viên tiến luyện sự nghi vấn đề này ngươi giải thích cho ta một chút vì cái gì không có dựa theo tỉnh lý yêu cầu chứng thực nếu như ta nhớ không lầm trong tỉnh hẳn là rõ ràng phía dưới phát chỉ đạo tính chất ý kiến yêu cầu các nơi không đề nghị tết xuân trong lúc đó trở lại hương hoặc xuất hiện đại quy mô nhân khẩu di động trong phòng họp chu dương câu nói này vừa rơi xuống bầu không khí chỉ một thoáng trở nên trầm mặt xuống mà thường trinh càng là gương mặt một bước qua một hồi lâu mới phản ứng được giải thích nói thị trường liên quan tới vấn đề này trước đây chu bân thị trường ở thời điểm hắn cho rằng cuối năm nhân khẩu di động khó mà tránh khỏi mặc dù trong tỉnh có tương quan chỉ đạo ý kiến nhưng mà vì lo trước khỏi họa vẫn làm cho văn phòng phòng chống dịch bên này chế định tương ứng việc làm phương án nghe xong thường trinh giảng giải chu dương lập tức liền nhíu mày đáy lòng càng là thầm mắng cái này chu bân nghiêm chỉnh chuyện làm phải rối tinh rối mù những thứ này đầu cơ trục lợi thủ đoạn ngược lại là một bộ tiếp lấy một bộ trong tỉnh rõ ràng đã phía dưới phát chỉ đạo tính chất việc làm ý kiến hết lần này tới lần khác hắn muốn làm cái gì là thù, chẳng lẽ huyện thành thành phố xem như tỉnh thành liền có trường hợp đặc biệt thật tình không biết bây giờ huyện thành thành phố có thể nói cũng sớm đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió ở thời điểm này làm là thủ đây không phải chờ lấy tìm mắng đi liên xem như thật sự có tình huống đặc biệt, đang làm việc phương án bên trên cũng không nên xuất hiện bằng tự tính chất nội dung lưu lại mở cớ, vạn nhất xảy ra vấn đề đến lúc đó ai thua trách nhiệm này là hắn Chu Bân hay là hắn cái này thị trưởng? Nghĩ tới đây, Chu Dương cũng mất tình khí. Bất quá vấn đề này chắc chắn là muốn kịp thời ổn án, cũng may mắn là văn phòng phòng chống dịch bên này còn không có rõ ràng phía dưới phát thao tác phương án, nếu không thì là muốn thay đổi miệng cũng khó khăn. Trong phòng họp, gặp Chu Dương ở nơi đó trầm mặc không nói lời nào, Thường Chinh đáy lòng cũng có chút rụt rè. kỳ thực lúc này hắn cũng đã minh bạch Chu Bân đã điều đi Thường Vụ Phó Thị Trường cương vị, mình bây giờ vẫn dựa theo trước mặt một bộ kia phương án tới cùng Chu Dương hồi báo việc làm nơi nào có thể chiếm được hảo. Bất quá ngay tại Thường Trinh đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, trong phòng họp cũng lại một lần nữa vang lên Chu Dương âm thanh. chương 634, trăm muốn thu nợ nần. chương 634, trăm muốn thu nợ nần ngươi ý tứ. chuyện này là Chu Thị trưởng một bài đánh nhị quyết định. vẫn là văn phòng phòng chống dịch tự động làm ra quyết định. từ điển thành thành phố Thường Vụ Phó Thị Trường vị trí điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp xếp hạng tối dựa vào sau Phó Thư ký trưởng, Chu Bân lần này có thể nói hoàn toàn chính là Minh Thăng ám hàng. Chu dương chính mình liền đảm nhiệm qua gần tới ba nhiều năm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng hơn nữa tại kiêm nhiệm tỉnh ủy phó thư ký trưởng trong lúc đó còn đảm nhiệm trọng yếu chức vụ đối với chức vụ này tình huống tự nhiên là nhất thanh nhị sở muốn nói bởi vì Chu bân thất thế huyện thành thành phố bên này liền đem trách nhiệm hướng về thân thể hắn đầy kỳ thực cũng không đủ quan trường còn nhiều rất nhiều bỏ đá xuống giếng hiện tượng ít có bạn cùng chung hoàn nạn nhưng mà tất nhiên xem như thị trường hắn tự nhiên không thể lại dung dưỡng cô này vài phong khí thường chinh người này nhìn như khéo léo nhưng mà tiểu thông minh dùng tại ở đây cũng không lớn làm cho người lấy vui ta lần nữa cơm xem như thành phố thẳng cơ quan người phụ trách muốn đầu nào thanh tỉnh bất kỳ một cái nào quyết sách đều phải đầy đủ cân nhắc đến tình huống thực tế không cần bảo sao hay vậy chuyện này đến đây chấm dứt văn phòng phòng chống dịch bên này lập tức đối với cuối năm phòng dịch việc làm phương án tiến hành một lần nữa cân nhắc nhất định muốn nghiêm ngặt dựa theo thị ủy chính phủ thành phố yêu cầu nghiêm túc đem trong tỉnh liên quan tới làm tốt phòng dịch công tác nhiệm vụ chứng thực tiếp mặt khác năm nay tình huống đặc thù tết xuân trong lúc đó tình hình bệnh dịch phòng không việc làm cần phải thể hiện thị ủy chính phủ thành phố cao độ coi trọng chuyện này các ngươi văn phòng phòng chống dịch chuyện cân nhắc thế nào trong phòng họp theo chu dương vấn đề này thoát ra Mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đống nhiên gương mặt mở miệng thể hiện thị ủy chính phủ thành phố cao độ coi trọng. Lời này nói thế nào? Chẳng lẽ muốn thị ủy bí thư ô Tuấn Cường đồng chí tự mình đến văn phòng phòng chống dịch tọa chấn chỉ huy? Cái này cũng nói không thông a lại nói thành phố văn phòng phòng chống dịch mặc dù trách nhiệm trọng đại, tại tình hình bệnh dịch lập tức càng là nắm giữ lấy không ít quyền lợi. Vấn đề chính là ở văn phòng phòng chống dịch cũng không khả năng đi chỉ huy thị ủy lãnh đạo việc làm a. Bất quá giờ này khắc này xem như thành phố văn phòng phòng chống dịch chủ nhiệm đảng tổ bí thư thường trinh nhưng có chút hiểu rồi Chu Dương ý tứ. Viện thành thành phố dưới mắt không thể nghi ngờ cũng sớm đã bị ngoại giới cùng truyền thông dán lên một cái phòng dịch không làm nhãn hiệu, xem như chính phủ thành phố người đứng đầu, chu thị trưởng chắc chắn gặp phải tình ủy một ít yêu cầu, bất quá vấn đề này làm thế nào, Thường Trinh vẫn thật là có chút đau đầu. Cũng may lần này Chu Dương cũng không tiếp tục làm khó dễ hắn, gặp Thường Trinh ở nơi đó trầm tư suy nghĩ mà có chút không biết làm sao, lập tức liền vừa cười vừa nói, "Các đồng chí, có đôi khi khai triển công việc, ta xem đại gia tư tưởng hay là muốn đầy đủ giải phóng giải phóng, chỉ có tư tưởng giải phóng mới có thể buông tay buông chân đi làm việc đi." Dạng này hội nghị hôm nay trước hết đến nơi đây đại gia trước tiên tan họp đi làm chuyện của mình thường trinh đồng chí lưu lại ngay vậy đám người lập tức nhao nhao đứng dậy rời đi phòng họp sau một lát đợi lát nữa bàn bạc trong phòng chỉ còn lại thường trinh cùng hộ tống khảo sát thị ủy phó bí thư triệu hoa cùng chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm mã thế vinh thời điểm chu dương vốn là còn một mặt hòa thuận sắc mặt khơi dậy trở nên nghiêm túc lên ngay sau đó lập tức mở miệng nói triệu hoa đồng chí ngươi nói một chút người ý nghĩa. a trước khi tới chu dương cùng triệu hoa là từng có câu thông có mấy lời hắn cái này thị trưởng không nên nhiều lời bất quá xem như thị ủy phó bí thư Triệu Hoa bản thân liền là đảng ủy công tác người phụ trách, hắn mở miệng tự nhiên càng thích hợp. Nghe vậy Triệu Hoa lập tức hướng giọng một cái nói: "Thường Trinh đồng chí, ta chỗ này có cái phương án ngươi trước nghe một chút. Cuối năm thành phố văn phòng phòng chống dịch bên này, có khả năng hay không tổ chức một lần phòng dịch công tác giám sát hành động, hơn nữa tốc độ nhanh hơn, muốn đuổi tại cả nước cuối năm phòng dịch việc làm đưa vào danh sách quan trọng phía trước liền hành động đứng lên. Đến nỗi cái này giám sát việc làm do ai đi làm, ta xem cũng có thể mở ra mở ra mạch suy nghĩ đi. Dưới mắt tuyển thành thành phố các hạng việc làm đều tiến vào cuối năm khảo hạch giai đoạn, dựa theo thị ủy chính phủ thành phố bố trí, Thường ủy ban từ bên trong không thiếu lãnh đạo đều phải đến cơ sở đi điều tra nghiên cứu. Ta xem cái này giám sát tổ, liền từ các vị thường ủy nhóm tự mình phụ trách dẫn đội tốt, đồng thời để cho mỗi khu huyện người phụ trách dịch ra lẫn nhau giám sát. Trong phòng họp, nghe được Triệu Hoa lời nói, không chỉ là Thường Trinh lấy làm kinh hãi, ngay cả trước đó cũng không hiểu rõ tình hình chính văn phòng chính phủ văn phòng chủ nhiệm Mã Thế Vinh cũng đống nhiên sử sở. Hắn đương nhiên biết Triệu Hoa thuyết pháp chắc chắn là thị trường Chu Dương nói ra, chẳng qua là mượn Triệu Hoa miệng nói đi ra mà thôi. Nhưng mà ý nghĩ này có phần cũng quá ngoài ý muốn để cho thị ủy thường ủy tự mình xuống giám sát. hơn nữa còn để cho tất cả khu huyện người phụ trách lẫn nhau giám sát, cái này rõ ràng chính là một chiêu tuyệt hậu kế Á lãnh đạo mới nhậm chức, tăng thêm huyện thành thành phố phía trước lại ra mấy lần trọng đại sự cố, mỗi khu huyện ở giữa cũng sớm đã là quần cuộn sóng ngầm lúc này để cho khu huyện ở giữa lẫn nhau giám sát, cái này rõ ràng chính là muốn kiếm chuyện. dù sao thật có tốt thuyết pháp, không tốt có bất hảo thuyết pháp. nếu muốn ở trong công việc tìm ra cái gì trọng đại sơ hở đến tự nhiên không phải dễ dàng như vậy, nhưng mà trong trứng gà chọn xương cốt vẫn là rất đơn giản. bây giờ thường trinh rõ ràng cũng hiểu rồi cái biện pháp này ý đồ chân chính, đơn giản chính là huyện thành thành phố chính mình cho mình chế tạo không khí khẩn trương. nhưng mà biện pháp này mặc dù tốt vấn đề chính là ở dễ dàng xảy ra chuyện a nếu quả thật tra ra cái gì đại vấn đề mà nói đến lúc đó chỉ sợ là nghị che giấu cũng không che giấu được mà đổi thành một bên nghe được triệu hoa lời nói chu dương đấy lòng cũng tại suy xét tại chu dương xem ra tất nhiên huyện thành thành phố bị ngoại giới cho rằng là bởi vì quản lý hỗn loạn thì chính không khi này mới tạo thành giữa năm sự cố liên tiếp phát sinh cái kêu ban ngành mới nhậm chức cuối năm nay phòng dịch việc làm tự nhiên là có thụ chú ý chủ đề nếu như tại cái này phía trên lần nữa xảy ra vấn đề mà nói vậy hắn cái này thị trưởng cũng sẽ không phải làm cũng dẫn đến thị ủy bí thư Ô Tuấn Cường chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Tại đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng phía trước, hắn cùng tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn từng có một lần khảo sát nói chuyện. Nói chuyện bên trong, Nghiêm Tuấn minh xác nói qua trước mắt huyện thành thành phố cần có nhất giải quyết vấn đề là cái gì, đơn giản chính là tiêu trừ huyện thành thành phố tại trong tình hình bệnh dịch phòng không xảy ra vấn đề tạo thành ảnh hưởng xấu cùng cho ngoại giới hình thành tiêu cực hình tượng. Trên thực tế đoạn thời gian gần nhất hắn cũng một mực đang nghĩ chuyện này, muốn đạt đến tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn thiết tưởng cái kia hiệu quả, thông qua thường quy thủ đoạn chắc chắn là rất khó, mà biện pháp tốt nhất chính là để cho thị ủy thường ủy ban tử lãnh đạo toàn diện tham dự vào lấy trong công việc. hắn biết rõ muốn đạt đến hành động hiệu quả cũng đủ lớn lực ảnh hưởng vậy thì nhất định phải có một cái so sánh chọc người ánh mắt động tác so sánh dưới chẳng lẽ còn có so toàn thành phố thường ủy lãnh đạo toàn bộ xuống tiến hành hiện trường giám sát tới càng thêm thu hút sự chú ý của người khác sao Nam hai ngày sau cũng chính là Tết Nguyên Đán vừa mới kết thúc huyện thành thành phố thị ủy thường ủy hội chính thức thông qua được thành phố văn phòng phòng chống dịch đề ra một phần liên quan tới khai triển toàn thành phố phòng dịch việc làm đốc tra hành động phương án dựa theo phương án huyện thành thành phố sẽ thành lập một số cái đốc tra tiểu tổ Tổ trưởng từ thị ủy thường ủy đảm nhiệm, mà phó tổ trưởng thì từ tất cả khu huyện bí thư đảng ủy hoặc chính phủ người đứng đầu đảm nhiệm đốc tra tiểu tổ thành lập sau. Tương lập mã lao tới huyện thành dưới chợ hạt 4 khu hai huyện cùng Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao khai triển giám sát việc làm. Sau đó, huyện thành thành phố tỉnh ủy văn phòng tổng hợp lập tức tổ chức buổi họp báo đối với lần này hành động tiến hành tuyên bố. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyện thành thành phố quan trường lập tức cũng là một mảnh thần hồn nát thần tính. Người sáng suốt đều biết, hành động lần này trên cơ bản cũng mang ý nghĩa chân chính nguồn thu nợ đần thời điểm đến. Chương sáu chính pháp ủy bí thư nhân tuyển. Chương sáu Chính pháp ủy bí thư nhân tuyển, tuyển thành thành phố, Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức đẩy cửa xe ra xuống, Chu Dương ngẩng đầu nhìn tỉnh ủy bộ tổ chức trên cửa chính cái kia quen thuộc chữ viết, trong lúc nhất thời lại ngờ người, phản phất lâm vào một loại nào đó trong trầm tư ở bên người hắn, thư ký Vương Anh lôi vốn là muốn nhắc nhở một câu, nhưng nhìn Chu Dương biểu tình trên mặt lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này đảm nhiệm Chu Dương thư ký gần tới thời gian hơn 2 năm, hắn biết Chu Thị trưởng kỳ thực cũng không phải một cái ưa thích Xuân đau Thu. Buôn người. muốn nói tới tỉnh ủy bộ tổ chức bên này chu thị trưởng sẽ có cảm xúc gì mà nói hắn cũng cảm thấy là nhân chi thường tình dù sao chu thị trưởng đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng kinh nghiệm hắn là biết đến trên thực tế vương anh lôi ngờ tới rất chính xác lúc này chu dương chính xác lâm vào một loại nào đó phiền muộn cảm xúc bên trong Kỳ thực vương anh lôi cũng không biết chuyện mỗi lần một lần đi tới tỉnh ủy bộ tổ chức chu dương trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không giống nhau cảm xúc cái này địa phương đã hắn bước vào nam giang tỉnh chính đàn trạm thứ nhất cũng là hắn đã từng nhậm chức địa phương bây giờ xem như luyện thành thành phố thị trưởng hắn càng là khách quen của nơi này. nhớ kỹ trước đây từ Đông Hải thành phố điều nhiệm Hoàng Giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư hắn chạm thứ nhất chính là Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức Chu Dương thậm chí vẫn nhớ kỹ ngày đó chính mình cùng đương nhiệm Nam Giang tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức từ hướng Dương nói chuyện tình hình bây giờ gần tới 7 năm qua đi từ hướng Dương đã chỗ cao Nam Giang tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng vị này từ tỉnh trưởng nếu như không thể tiến hơn một bước mà nói tại trong hai năm nhiệm kỳ mới tất nhiên muốn lui khỏi vị trí nhị tuyến mà chính mình cũng từ trước đây huyện ủy bí thư cao thăng đến tỉnh Lị, thành thị thị trưởng mặc kệ là địa vị của mình vẫn là trong tay nắm giữ quyền lợi cũng đã không thể so sánh nổi nhưng mà mặc kệ tình thế như thế nào biến hóa, Chu Dương trong lòng đều rất rõ ràng, thời đại đang thay đổi, người cũng tại biến, duy nhất có thể làm cho mình không bị thời đại dòng lũ bao phủ cùng đào thải, từ đầu đến cuối chỉ có một điểm, đó chính là thủ vững sơ tâm, thủ vững làm quan sứ mệnh cùng tinh thần trách nhiệm sáu. Tình ủy bộ tổ chức trong đại lâu đối với Chu Dương xuất hiện tại cái này địa phương, tình ủy bộ tổ chức rất nhiều người đã thành thói quen. Bất quá đối với vị này toàn tỉnh trẻ tuổi nhất chính thành cấp cán bộ, đồng dạng là trẻ tuổi nhất địa thị thị trường, không thiếu bộ tổ chức người mới vẫn tràn ngập tò mò. Nhìn thấy Chu Dương sắc mặt bình tĩnh hướng gặp thoáng qua người quen chào hỏi, tiếp đó trực tiếp đi bộ trưởng Thái Tuệ văn phòng, không ít người lại cảm thấy bí mật nhiều hơn một phần đề tài nói chuyện đến nội Chu thị trưởng tại sao tới tỉnh ủy bộ tổ chức, kỳ thực không ít người đã đoán được một điểm khuôn mặt, dưới mắt huyện thành thành phố nếu như nói còn có chuyện gì sẽ để cho cái này một vị tự mình đến tìm tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức mà nói, cái kia 89 phần 10 chính là huyện thành. Thành phố thị ủy thường ủy, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư nhân tuyển vấn đề. Xem như tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức, Thái Tuệ niên kỷ tại một đám tỉnh ủy thường ủy bên trong kỳ thực còn tính là trẻ tuổi, vừa mới chừng 50 niên kỷ. hơn nữa lại là thần cư bộ trưởng tổ chức dạng này vị trí then chốt dựa theo chu dương phòng đoán thái tuệ tại hạ nhất giới nhiệm kỳ mới bên trong thăng nhiệm tỉnh ủy phó bí thư hoặc chuyển đi khả năng tính chất cực lớn đến nỗi đến tuột cùng là lưu nhiệm nam giang tỉnh vẫn là chuyển đi cái này thì nhìn thái tuệ bảy mưu lập kế năng lực bộ trưởng văn phòng bên trong thái tuệ tâm tình nhìn cũng không tệ lắm trên thực tế cũng chính xác như thế dù sao năm nay nam giang tỉnh cán bộ giao lưu việc làm tại đoạn thời gian trước không chỉ lấy được trung ương lãnh đạo chỉ ra khen ngợi hơn nữa còn bị cây vì điện hình tại trên toàn quốc tổ chức công tác hội bàn bạc làm lên tiếng nói đến chỗ này sự tỉnh Chu Dương tới thời cơ cũng là tương đối đúng dịp. Phải biết Nam Giang tỉnh cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm lúc mới bắt đầu nhất chính là đương nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Chu Dương đang chủ trì, cũng chính là Chu Dương chủ trì công tác một năm mới cho Nam Giang tỉnh công việc này đã xuống cực kỳ cơ sở vững chắc. Cho nên văn phòng bên trong, Chu Dương vừa mới gõ môn đi vào, Thái Tuệ lập tức liền cười khen hắn hảo một trận ha ha ha. Bộ trưởng, như vậy nhìn tới ta hôm nay tới còn chính là thời điểm á. Bất quá tỉnh ủy bộ tổ chức lấy được thành tích khá như vậy có thể không có quan hệ gì với ta. Thật muốn nói có quan hệ, ta cũng chính là làm một điểm sao sao đà đà việc làm. mặc dù thái tuệ một mở miệng liền đem cán bộ giao lưu nhậm chức công lao đẩy lên trên người hắn nhưng mà chu dương nhưng không dám nhận thật ta không nhìn ra đi lúc nào chúng ta chu thị trưởng cũng kiếm tốn lời này cũng không phải ta nói mà là hai ngày trước nghiêm bí thư tại trên thường ủy hội điểm tên của ngươi như thế nào ngươi cảm thấy nghiêm bí thư phán đoán cũng có vấn đề văn phòng bên trong nghe được thái tuệ lời nói chu dương cũng là xứng sở hắn chính xác không nghĩ tới nghiêm tuấn lại còn nhớ kỹ chuyện như vậy không cẩn thận suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường dù sao trước đây chính mình chủ trì công việc này vẫn là tình ủy bí thư nghiêm tuấn tự mình điểm tướng được rồi được rồi Ngươi chu dương bản sự ta là biết đến có phải hay không là ngươi công lao tỉnh ủy lãnh đạo trong lòng tự nhiên có một bản sổ sách bất quá hôm nay ngươi như thế nào có dành tới tìm ta ta thế nhưng là nghe nói các ngươi huyện thành thành phố bây giờ tại làm lớn động tác ngay cả thị ủy thường ủy đều bị phát đi thi hành giám sát nhiệm vụ thái tuệ lời nói xoay chuyển nói xong nghe vậy chu dương khỏe miệng cũng cảm thấy lộ ra một nụ cười khổ hắn ngược lại là không nghĩ tới thậm chí ngay cả thái tuệ đều nghe nói huyện thành thành phố động tác bất quá như vậy nhìn tới thị ủy bộ tuyên truyền bên kia tuyên truyền cường độ chính xác cũng không tệ lắm bất quá lập tức liền mở miệng nói bộ trưởng Hôm nay ta tới thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện à? Ngài cũng biết chúng ta huyện thành thành phố tình huống, ban ngành mới đến nhận chức cái này đều mấy tháng, bây giờ Ủy ban chính trị và pháp luật bí thư nhân tuyển còn không có quyết định xuống. Cái này không lập tức tới cuối năm công việc này, ta nghĩ cũng cần phải mau trong chứng thực tiếp. Ô bí thư bên kia ta trước đây cùng hắn xin phép qua, bất quá lãnh đạo ý là để cho ta trước tiên cùng ngài bên này lên tiếng chào hỏi. Cùng Thái tuệ thời gian trung đụng cũng không phải một ngày hai ngày, Chu Dương đối với vị này Thái bộ trưởng tính cách tự nhiên hiểu rất rõ. Lúc này sẽ mở cửa gặp vùng núi nói đến hôm nay mục đích đi tới. trên thực tế ủy ban chính trị và pháp luật bí thư nhân tuyển chu dương trong lòng là cũng sớm đã có hướng vào đối tượng chỉ có điều lần trước thị ủy thường ủy hội bị chu bân cùng phùng lập huy làm rối hắn cũng không gấp thôi động chuyện này không đủ bây giờ chu bân cùng phùng lập huy đều bị chuyển đi đã như vậy người kia chọn vấn đề tự nhiên muốn mau trong chứng thực tiếp mà giờ khắc này nghe được chu dương thẳng thắn phát biểu ý đồ đến thái tuệ cũng thu hồi trên mặt biểu tình hài hước lập tức liền trầm tư phút chốc qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi ý của ngươi là Âu bí thư bên kia đã có thích hợp giới thiệu người tuyển Gặp Chu Dương gật đầu một cái, trong lúc nhất thời thái tuệ đấy lòng suy nghĩ cũng có chút không hiểu phức tạp, mặc dù Chu Dương đem Ô Tuấn Cường lấy ra làm tấm mục, nhưng mà xem như tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức, nàng nơi nào sẽ đoán không được Chu Dương ý tứ. Rất rõ ràng, cái này nhân tuyển cùng nói là Ô Tuấn Cường đẩy tiến đi lên, không bằng nói là Chu Dương thủ bút, dưới cái nhìn của nàng, cái này Chu Dương quả thật vẫn là không có thay đổi, làm sự tình vẫn là giọt nước không loạn. Bất quá nàng cũng có chút hiếu kỳ, Chu Dương coi trọng ủy ban chính trị và pháp luật bí thư nhân tuyển đến tột cùng lại là cái nào? Chương 636, trở tay không kịp. Chương 636, trở tay không kịp. văn phòng bên trong nghe được chu dương trong miệng nói ra được tên cứ việc sớm đã coi đoán trước thái tuệ vẫn không khỏi có chút giận mình hàm thấy chu dương nhìn chúng cái này nhân tuyển bản thân cũng không có vấn đề gì quá lớn dù sao xem như huyện thành thành phố thị trường, để cử thường ủy ban tử bên trong ứng cử viên vốn chính là chu dương quyền lợi thống chi cái này nhân tuyển vẫn là lấy được ô tuấn cường tan thành phải biết ô tuấn cường không chỉ là huyện thành thành phố thị ủy bí thư hơn nữa còn là nam giang tỉnh nhân vật số 3, có ô tuấn cường đồng ý trên cơ bản liền mang ý nghĩa cái này nhân tuyển cuối cùng khả năng thông qua tính chất sẽ rất lớn nhưng mà thái tuệ hiếu kỳ chính là Chu Dương cùng Âu Tuấn Cường ở giữa phối hợp có phần cũng quá mức thuận lợi một chút. Dù sao Âu Tuấn Cường ngoại trừ là Nam Giang tỉnh tỉnh ủy phó bí thư, bản thân càng là Hải Phái tại Nam Giang tỉnh người phát ngôn, mà Chu Dương cùng Hải Phái đợi trước người phát ngôn Đàm Văn Sơn quyết liệt sự tình trước đây một trận tại Nam Giang tỉnh thế nhưng là chuyển đi xôi chào Dương Dương. Không chỉ như thế, Chu Dương sở dĩ có thể đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường, trên thực tế ở sau lưng cũng có Hải Phái cùng tỉnh ủy bí thư nghiêm Tuấn cùng lớn lên Lâm Kiến Vịnh thỏa hiệp nhân tố ở bên trong. Theo lý thuyết, xem như Hải Phái người phát ngôn Ô Tuấn Cường bất kể như thế nào cũng sẽ không để Chu Dương tại huyện thành thành phố quá mức thuận lợi. mà bây giờ xem ra kết quả lại hoàn toàn tương phản ô tuấn cường không chỉ tại giai đoạn trước toàn diện cho chu dương ủy quyền thậm chí tại thường ủy ban tử ứng cử viên phân phối thượng đô đầy đủ đưa cho chu dương tùy cơ ứng biến không gian điểm này từ chu dương an bài triệu hoa đảm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy phó bí thư để cho trường thanh đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng tổ chức cùng với được bổ nhiệm lạc khánh lâm đảm nhiệm thị ủy thư ký trưởng thì nhìn được đi ra càng kinh người hơn chính là bây giờ ô tuấn cường rốt cuộc lại phải ủng hộ chu dương đem trần bình điều vào huyện thành thành phố thường ủy ban tử bên trong đảm nhiệm thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư. vị này ô bí thư thật chẳng lẽ muốn đem chu dương coi như hải phái người kế tiếp người phát ngôn tới bồi dưỡng sao nếu là như vậy cái tiêu tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cùng tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh sẽ ra sao trần bình tư lịch chính xác đủ hơn nữa hắn trưởng kỳ tại công an cùng chính trị và pháp luật hệ thống việc làm chuyên nghiệp trên năng lực cũng không có vấn đề bất quá ngươi cái này chu thị trưởng quả nhiên là cử hiền không tránh thân a trong phòng thái tuệ trầm tư sau một lát nhịn không được cảm khái nói càng là như có chút suy nghĩ hướng chu dương quan sát một cái bất quá thái tuệ nói không sai trần bình đúng là một cái rất thích hợp ứng cử viên nhưng mà tại nam giang tỉnh Người hưu tâm đều biết Trần Bình giống như huyện thành thành phố đương nhiệm Bộ trưởng Tổ chức Chính thanh cũng là thỏa đáng Chu hệ nhân mã trước kia Chu Dương đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy Bí thư thời điểm Trần Bình mới vừa từ tỉnh công an sành chuyển xuống đến Hoàng Giang huyện đảm nhiệm cục công an cục trưởng tại Hoàng Giang huyện 2 năm Trần Bình có thể nói hoàn toàn chính là Chu Dương đầy tớ về sau Chu Dương đảm nhiệm tỉnh ủy bộ Tổ chức phó bộ trưởng thời điểm Trần Bình cũng thuận thế được bổ nhiệm vì Hoàng Giang huyện ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật Bí thư về sau nữa đợi đến Chu Dương đảm nhiệm Hải Đông thị ủy phó Bí thư thường vụ phó thị trưởng lúc lại đem Trần Bình lấy tới Hoài Đông thành phố đảm nhiệm thành phố cục công an cục trưởng. chẳng qua nếu như thật sự đem Trần bình điều nhiệm huyện thành thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư mà nói cái tiết tại trong huyện thành thành phố thường ủy ban tử chu dương liền thật muốn đại quyền trong tay nhưng mà vừa nghĩ tới ô tuấn cường thân phận đặc thù thái tuệ lập tức lại hiểu rồi trong này logic rất rõ ràng ô tuấn cường đây là tại nói do thái độ cùng khắp nơi cho chu dương thiết lập hạ, không bằng dứt khoát vung tay mà hắn hành động dù sao làm như vậy không chỉ có thể để cho chu dương ra sức xử lý huyện thành vấn đề hơn nữa thuận tiện còn có thể thu hẹp nhân tâm bù đắp bởi vì cùng đàm văn sơn quyết liệt mà tạo thành ảnh hưởng Hùng chi mặc kệ ngươi chu dương như thế nào dày vò, chỉ cần hắn Ô Bí thư tại huyện thành thành phố liền hay là hắn định đoạt ý niệm tới đây trong lúc nhất thời Thái Tuệ cũng không nhịn được đuổi mùi mai thôi cái này Chu Dương vật khí quả nhiên là người bình thường khó có thể sánh bằng cùng đường đường một đại phái hệ người phát ngôn quyết liệt không chỉ không có bị đá ra hải phái vòng tròn ngược lại còn thu được tiến một bước ưu ái sáu huyện thành thành phố thị ủy trong phòng họp bởi vì cuối năm tổ chức công tác hội bàn bạc Ô Tuấn Cường sớm tại một ngày trước liền đã đi tới thủ đô tham gia hội nghị cho nên huyện thành thành phố bên này thị ủy thường ủy hội toàn quyền giao cho thị trưởng Chu Dương phụ trách chủ trì đẩy cửa ra đi vào phòng họp thời điểm Ngoại trừ số ít mấy cái thường ủy bởi vì có chuyện không có có mặt, trong phòng họp đã là không còn chỗ ngồi. Nhìn thấy Chu Dương đi vào, thị ủy phó bí thư triệu hoa đầu tiên cùng Chu Dương lên tiếng chào hỏi, những người còn lại cũng từng cái gật đầu vẫn an lao trương, tới huyện thành coi như quen thuộc A. Bởi vì là kẻ đến sau, cho nên cứ việc Trương Thanh đảm nhiệm chính là thị ủy bộ trưởng tổ chức cái này cương vị trọng yếu, bất quá tại thường ủy hội bên trong hắn xếp hạng vẫn rửa vào sau. Sau khi ngồi xuống. Chu Dương cũng không có vội vã lập tức họp, mà là trước tiên cùng Trương Thanh đơn giản trò chuyện đôi câu không có gì không thói quen, liền tốt không dễ dàng mấy năm này quen thuộc An Sơn bên kia sinh hoạt lại đổi một cái địa phương, ta bộ xương giả này a còn phải thích thứ một chút. Ha ha ha ha, Trương bộ trưởng nguyên nếu là lao cốt đầu mà nói, vậy chúng ta trong phòng hội nghị này ngoại trừ Chu Thị trưởng liền cũng là gỗ mục. Nghe được Trương Thanh lời nói, Chu Dương còn chưa mở miệng, bên cạnh thân thị ủy phó bí thư triệu Hoa lập tức liền vừa cười vừa nói, Trương Thanh là đáng tin Chu hệ nhân mã, điểm này triệu Hoa vẫn là rõ ràng. Bất quá hắn xem như thị ủy phó bí thư. cũng không lo lắng trương thanh đến sẽ ảnh hưởng mình tại chu dương trong lòng địa vị mà giờ khắc này ngay vậy thị ủy thường ủy là cương khu khu ủy bí thư trương hiệu ba vẫn không khỏi phải như mày thị ủy phó bí thư triệu hoa câu nói này thế nhưng là đem hắn cũng liền như vậy đi bảo về thời gian tại huyện thành thành phố trong ban ngoại trừ thị trưởng chu dương niên kỷ trẻ tuổi đến đáng sợ hắn vị này khu ủy bí thư cũng rất trẻ tuổi bây giờ cũng bất quá vừa mới ngoài 40 niên kỷ dường như là phát giác trương hiệu ba ý nghĩ đám người bên thai lập tức liền nghe được thị trưởng chu dương cười mắng ngươi cái này lao triệu thế nhưng là vơ đũa cả nắm một đòn chết chắc không ít người Chúng ta hiểu ba đồng chí năm nay hai à. Nghe được Chu Dương lời nói, Triệu Hoa cũng lập tức liền phản ứng lại, nhanh vừa cười vừa nói, "Ôi, ta đầu góc này thật đúng là không được, hiểu ba đồng chí, xem ra ta cái này không mời người ăn bữa cơm cũng không được." Nghe vậy Trương Hiểu Ba lập tức vừa cười vừa nói, "Ha ha ha ha, Triệu Bí thư, nếu không thì chọn ngày không bằng đúng ngày này, liền hôm nay à, cơ quan nhà ăn gần nhất mới tới một vị sư phó, làm thịt kho tàu thế nhưng là nổi danh mập mà không án." Trong lúc nhất thời trong phòng họp tất cả mọi người nhịn không được cười ha ha đứng lên. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Dương lại lập tức liền háng giọng một cái nói, "Tốt tốt, không ra nói đùa." Tất nhiên người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền hoặc à. Tiếng nói rơi xuống. Trong phòng học mọi người nhất thời thu liễm lại nụ cười trên mặt từng cái ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. Rất nhanh hội nghị liền tiến vào đề tài thảo luận thứ nhất, cũng chính là thảo luận giám sát tổ giai đoạn thứ nhất kiểm tra tình huống. Bất quá ngay tại Chu Dương tiếng nói hạ xuống xong, đám người lại chợt nghe được vị này Chu thị trưởng thanh âm có chút đột ngột đang thảo luận chuyện này phía trước, ta trước tiên tuyên bố một cái tình huống. Chương 637, hình thức ban đầu. Chương 637, hình thức ban đầu. Xem như thị trưởng, hơn nữa còn là lại... huyện thành thành phố những năm gần đây ít có cường thế thị trưởng. chu dương tại trên thị ủy thường ủy hội quyền lên tiếng đương nhiên là không thể nghi ngờ nhất là tại thị ủy bí thư ô tuấn cường duy trì dưới loại này quyền uy càng là để cho người ta có thể phát giác được một tia thật sự rõ ràng cảm giác áp bách không thể nghi ngờ vị này chu thị trường cho tới bây giờ chính là khuôn mặt tươi cười đối với người thậm chí ngay cả thường ủy hội loại trường hợp này đều rất ít bày ra một bộ tổ sư ra thuyết giáo phái đoàn bất quá dù sao cũng là thân phận cùng vị trí đều đến tình cảnh để cho người ta khó mà có nhẹ cho dù là không mở miệng chỉ cần ngồi ở chỗ đó nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn ẩn có cỗ không giận tự uy khí độ cũng may như thế một vị cường thế thị trường. sử sự, sự làm người nhưng lại làm kẻ khác cũng không cảm thấy bất ức. Tại trên công bình công chính bốn chữ này, Chu Dương quả thực là làm được từ đầu đến cuối như một trong ngoài trung sức. Nhưng mà đám người vạn vạn không nghĩ tới bốn. Và hôm nay lần này thường ủy hội bên trên, đề tài thảo luận thứ nhất còn chưa bắt đầu, vị này Chu Thị trưởng vậy mà lại đột nhiên tuyên bố như thế một cái tin tức trọng yếu, nói là đánh đám người một cái trở tay không kịp cũng không đủ. Thị ủy thường ủy, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư nhân tuyển vậy mà cũng tại trong lặng yên không một tiếng động bị xác định. Nói xác thực, cái này đã không chỉ là giới thiệu người tuyển bị xác định vấn đề, mà là cơ hồ đã quyết định chính thức nhân tuyển. chỉ cho tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức bổ nhiệm thông chi một chút tới. trong lúc nhất thời, ngoại trừ trước đó đã hiểu rõ tình hình thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức chưa thành, liền thị ủy phó bí thư triệu hoa đều không khỏi âm thầm có chút giật mình. hắn thấy chu dương một bước này đơn giản chính là ra ngoài ý định. dù sao dựa theo bình thường tổ chức chương trình, một cái thị ủy thường ủy danh nghịch là muốn đi qua thị ủy thường ủy hội thảo luận sau đó mới có thể cuối cùng xác định giới thiệu người chọn. bây giờ chu dương tiểu nói này, đây chẳng phải là nói rõ liên quan tới ủy ban chính trị và pháp luật bí thư bổ nhiệm vấn đề, vậy mà trực tiếp vượt qua thị ủy thường ủy hội. Bất quá ở trên chuyện này, cho dù là xem như thị ủy phó bí thư, Triệu Hoa cũng biết mình tại lúc này không thể tỏ vẻ ra là bất kỳ trần chờ cùng lo lắng, từ hắn đảm nhiệm thị ủy phó bí thư một khắc này bắt đầu, trên đầu mình liền đã khắc lên một vòng chữ. Cho nên hơi chút trần chờ sau đó, Triệu Hoa trong miệng lập tức liền toát ra một câu để cho đám người bừng tỉnh đại ngộ lời nói thị trường, "Trần Bình đồng chí năm trước có thể tới cương vị a. Chúng ta huyện thành thành phố thế, nhưng là đắng không có ủy ban chính trị và pháp luật bí thư lâu rồi." Theo Triệu Hoa tiếng nói rơi xuống, không ít người tại đấy lòng thầm mắng một câu định hot đều đã đến lúc nào rồi vẫn không quên một câu vẻ nho nhã bát cổ văn. bất quá đám người ngược lại là phản ứng không chậm chỉ có điều ra mặt không có triệu hoa dạy như vậy thực mà thôi ha ha ha ta xem triệu bí thư là thiếu một người cùng hắn cùng uống trà mới đúng triệu hoa đồng chí văn phòng bên trong lá trà hẳn là cũng sớm đã chuẩn bị xong chưa bị mấy người như thế một trận nói trên trọc cười trong phòng họp vốn nên nên không khí trầm mặt trận trở nên sinh động chỉ có vừa mới dạy mới thị ủy bộ trưởng tổ chức trương thanh đáy lòng hoàn toàn có chút phát run. hào thủ cổ tay thật bản lãnh vị này trước đây hoàng giang huyện chu bí thư bây giờ huyện thành thành phố chu thị trường trong lúc bất chi bất giác vậy mà đã có như thế uy nghiêm và khí tựa sao đợi một thời gian. chỉ sợ là tỉnh bộ cấp cũng trong tầm tay nói thực ra tại chu dương khởi động công việc này phía trước kỳ thực liền đã cùng vừa mới đến trương thanh từng có một phen nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giao lưu dựa theo một lần kia ngồi đối diện nhau pha trà luận thế nói chuyện đến xem chu dương đối với ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cái này nhân tuyển là tình thế bắt buộc mà chướng ngại lớn nhất chính là thị ủy thường ủy hội dù sao mặc dù hắn bây giờ đã nắm giữ lại thế nhưng mà trung quy là không quá phù hợp trong tổ chức quy định ngay cả trương thanh cũng cho rằng chu dương căn bản là không cần thiết bí quá hóa liều dù sao có tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường ủng hộ cái này ủy ban chính trị và pháp luật bí thư hắn thấy muốn hay không đều không trọng yếu nhưng mà chu dương vẫn là làm như vậy không chỉ làm hơn nữa triệt để cho thấy một tia người dẫn đầu nên có khí phách cùng đảm lượng cái này không khác nào chính là đang nói cho một đám thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cái này nhân tuyển ta muốn các ngươi đồng ý cũng tốt không đồng ý cũng được kết quả đều không cải biến được bởi vì có một màn như thế cho nên kế tiếp toàn bộ thường ủy hội còn giữ lại đề tài thảo luận gần như không phí chút sức lực liền được thông qua không thể nói là phong khinh văn đạm cũng không thể nói là kinh tâm động khách dựa theo thị ủy thường ủy hội quyết nghị lần này đốc cha việc làm nhất thiết phải làm đến không rõ chi tiết từ trong ra ngoài phát hiện vấn đề nhất định muốn truy xét tới cùng có bất kỳ vấn đề đều phải làm một cái cha ra manh mối đối với có vấn đề người có vấn đề bộ môn cũng tuyệt không nương tay mục đích đúng là muốn triệt để quét sạch hai lần trước sự kiện cho huyện thành thành phố mang tới hậu di chứng không chỉ như thế càng phải dựng nên lên một cái dây đỏ không thể sở ranh giới cuối cùng không thể phá thiết luật sáu huyện thành thành phố tình hình bệnh dịch đi qua thành thị cứ việc vẫn một mảnh nê hồng lấp lóe nhưng mà cuối cùng thiếu đi một tia viên não và não nhiệt bởi vì cả một nhà trừ mình ra an hiệu khiết cùng bọn nhỏ đều đi theo phụ mẫu lưu lại đông hải thành phố cho nên chu dương cuối cùng cảm thấy trong phòng vắng vẻ ngoại trừ đi làm sau khi làm việc hắn cũng chính là ngủ ở nhà cái cảm giác mà thôi bất quá tối hôm nay trong phòng lại có vẻ náo nhiệt dị thường tình ủy bộ tổ chức động tác vẫn là tương đối nhanh chóng cơ hồ là tại thường ủy hội kết thúc về sau không đến mấy ngày bên trong liền chính thức hạ liên quan tới để cho trần bình đảm nhiệm viện thành thành phố thị ủy thường ủy thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư thông chi buổi tối hôm nay trần bình cùng lâm ái chân hai vợ chồng vẫn là lần đầu dắt tay đến nhà tới bái phòng chu dương cũng là từ hoàng giang đi ra ngoài cán bộ hơn nữa lại cùng là chu dương dưới quyền tướng tài nhận được tin thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức trương thanh tự nhiên cũng là trước kia liền sách lá trà và rượu ngon tới thị trưởng chu dương có một tay pha trà hảo cấp phu, cái này tại trước đây hoàng giang huyện huyện ủy trong ban có thể nói là người đều biết sự tình đến nỗi uống rượu chu thị trưởng càng là ngàn chén không say đại lượng ha ha ha ngươi cái này lao chân à ta cái này chân trước vừa tới người chân sau lập tức tới ngay như thế nào hoài đông ở không thoải mái vẫn là ăn không thoải mái trương thanh hiếm thấy mở một câu nói đùa lập tức liền đem trần bình nháo cái mặt đỏ hửng không quá lâu tại công an hệ thống tính tình của hắn vẫn tương đối linh hoạt chỉ có điều tại trước mặt Chu Dương có nhiều thu liễm mà thôi. Trần Bình không nói lời nào. Trần Bình người yêu lâm ái chân thế nhưng là một cái mạnh mẽ sảng khoái tính tình. Nghe vậy lập tức liền vừa cười vừa nói, Trương Thị trưởng, ngài lời này có thể nói không đúng. Nhà ta lão Trần thế nhưng là vội vã ngài cùng Chu Thị Trường cấp bộ tiếp vào tỉnh lý thông chi về sau. Ba không thể lập tức tới ngay tìm ngài hai vị uống trà tới. Buổi tối hôm nay nếu không phải là trong ta muốn thị trưởng nhà bây giờ an lão sư cũng không ở huyện thành. Nhanh thửa dịp hắn đi báo cáo công phu mua chút thức ăn. Vậy chúng ta mấy cái buổi tối hôm nay sẽ phải quan uống trà. Ha ha ha ha. nghe vậy trong phòng mấy người cũng là cười không được vẫn là tẩu tử thông tấu dựa vào lao trần buổi tối hôm nay thật muốn hát tây bắc phong đứng dậy cho trương thanh cùng trần bình đưa điếu thuốc chu dương cười nói cái kia thị trưởng các ngươi trước tiên trò chuyện ta liền mượn ngài bên này phòng bếp xào chút thức ăn đối phó đối phó quay đầu chờ ăn lão sư về nhà chúng ta thế nhưng là còn muốn tới làm thịt một chầu hôm nay bữa cơm này trước hết nhớ kỹ biết mấy cái đại nam nhân nhiều năm không gặp nhất định là có chuyện cần nói lâm ái chân cũng rất thức thời đứng dậy mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn đi chu dương trong nhà phòng bếp bên kia kỳ thực Chu Dương tài nấu nướng cũng không tệ lắm, làm người hai đời hắn cũng không ít làm nấu bếp, chỉ có điều đời này làm lãnh đạo sau đó xuống bếp thời gian và số lần đều rất ít. Bây giờ cả một nhà người liền tự mình tại lãnh hoa lãnh lỏ, hắn cũng lười đi làm. Buổi tối hôm nay Trần Bình hai vợ chồng tăng thêm Trương Thanh cùng một chỗ tới, cũng coi như là lần đầu khai hỏa. Trong phòng, chờ Lâm Ái chân bận rộn mở về sau, Chu Dương cũng không khách khí, trực tiếp liền đem huyện thành thành phố tình huống hiện tại cùng hai người đơn giản chỉ điểm một phen. Chỉ có điều nhìn cái này Trương Thanh cùng Trần Bình một bộ bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh mấy người, trong lòng ít nhiều có chút thổ thức, bất chi bất giác. mình tại trong nam giang tỉnh quan trưởng cái này thủ luận cũng dần dần có bây giờ trở khí tượng mặc dù chu dương cũng không có mười phần chắc chắn tương lai sẽ tiến thêm một bước nhưng mà nếu có loại cơ hội này trước mắt hai người không thể nghi ngờ chính là chính mình có thể dựa nhất thành viên tổ chức một trong lâu cao vạn trượng bắt nguồn từ mệnh mọi thổ mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu nhưng mà chuyện tương lai ai có thể nói rõ chứ có lẽ sẽ trưởng thành một gốc đại thụ che trời cũng không nói không chắc chương 638, chu dương người này đến tột cùng như thế nào chương sáu chu dương người này đến tột cùng như thế nào ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm nhiệm cục công an cục trưởng đây không phải cái gì trường hợp đặc biệt nhưng mà tại huyện thành thành phố điểm này cũng rất khó khăn chính ngươi nhất định phải làm đến tâm lý nắm chắc cho nên lần này đảm nhiệm huyện thành thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư ngươi khai triển công việc nhiệm vụ chủ yếu chính là bà thị cục công an trộm trong tay lúc cần thiết đem ban đầu ở hoàng giang huyện quyết đoán cùng chơi liệu lấy ra trong phòng chu dương hung ác hít một hơi khói bình tĩnh nói nhưng mà hai câu này rơi vào trương thanh cùng trần bình trong tay hai người hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái vẫn không khỏi đến có chút sợ mất mật không hề nghi ngờ cứ việc chu dương nói đơn giản nhưng mà nói gần nói xa lại lộ ra một cỗ sắc khí cầm xuống cục công an đây chính là trần bình việc cấp bách nhiệm vụ chủ yếu trên thực tế mặc kệ là trương thanh vẫn là trần bình kỳ thực đều không phải là rất rõ ràng chu dương nhìn như tại huyện thành thành phố bên này hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động nhưng mà loại này quyền chủ động căn cơ trên thực tế là cực kỳ yếu ớt nói một cách khác dưới mắt chu dương nắm giữ đồ vật trên cơ bản cũng là không bị thị ủy bí thư ô tuấn cường nhìn trong mắt dù sao đối với một cái tỉnh ủy phó bí thư mà nói chỉ là một cái huyện thành thành phố chính xác còn không bị hắn để ở trong lòng Nhưng mà câu nói này lại có mặt khác một tầng ý tứ, đó chính là Chu Dương thế mặc dù tới cũng nhanh, nhưng mà một cách tự nhiên cũng đi nhanh hơn. Xem như thị trường, chủ yếu bách khoa toàn thư chắc chắn là đến từ Thường ủy hội, thư yếu mới đúng thành phố bên trong mỗi cơ quan ngành trưởng không đương nhiên, loại này trưởng không trọng yếu nhất thể hiện chính là phương diện nhân sự quyền nói chuyện, trước mắt Chu Dương tại phương diện này có thể nói là không có chút sơ hở nào, nhưng mà thời gian không đợi người, nếu như không thừa dịp dưới mắt trong tay còn có quyền thời điểm triệt để thu hẹp ý kiến, một khi huyện thành thành phố thật sự, xảy ra vấn đề gì? như vậy nhất định nhiên là đẩy mạnh đám người ngã kết cục thị trường ngươi yên tâm cục công an một khối này ta sẽ mau chóng đem tình huống làm rõ ràng lần này thành phố bên trong khai triển cuối năm phòng dịch việc làm đốc cha ta xem chính là một cái cơ hội hắc hắc thị ủy thường ủy tự mình dẫn đội tất cả khu huyện lẫn nhau đốc cha muốn nói cha không ra chút vật gì vậy thì chắc chắn là có người đang làm cho quỷ một khi điều tra ra vậy thì có văn trương có thể làm nghe vậy chu dương cùng trương thanh đều gật đầu một cái không thể không nói trần bình ánh mắt vẫn là rất sắc bén lập tức liền thấy mấu chốt của vấn đề chỗ cũng tìm được hạ thủ cơ hội tốt từ một điểm này nhìn lại hai năm này tại Hoài đông vị này trần bí thư rõ ràng cũng không có lãng phí thời gian mà là thật sự chầm xuống tâm làm một ít chuyện ít nhất cách cục bên trên đã hoàn toàn tăng lên ta xem không chỉ là phòng dịch việc làm đốc trang một khối này cuối năm tết xuân bảo đảm việc làm cũng là một cái đột phá khẩu đi huyện thành thành phố xem như tỉnh thành hoặc nhiều hoặc ít gặp phải một chút đột phát tình huống ta nhìn ngươi cái này ủy bàn chính trị và pháp luật bí thư quan mới đến đốt ba đống lửa hay là muốn thật tốt đốt đốt một cái trước mắt trong tỉnh đối với huyện thành thành phố chú ý có thể nói là trước nay chưa có cường độ nếu như không giới ngoan chiêu ngược lại là bị người khinh thị chuyện cũ kể thật tốt, trọng chứng cho thuốc mạnh, nhiều có thể nói a lao trần. Dương mắt lường trương thanh một mắt, trần bình nghe vậy gật đầu một cái. cái này trương bộ trưởng chính xác so với mình ngắt hơn, liền tết xuân bảo đảm công tác cớ đều tìm đi ra, đây chính là một cái tránh đều tránh không khỏi vấn đề. trong phòng, mấy người hàn huyên một hồi lâu công phu, rất nhanh lâm ái chân thì đơn giản ẩm ý chút thức ăn, hầm một nồi cơm. theo đồ ăn lên bàn, trời lạnh lớn trong phòng rất nhanh liền tung bay một tia mùi thơm. lúc này thời gian đã đến buổi tối bảy điểm nhiều trông, chu dương cũng đã sớm là bụng đói ủ thế là nhanh chóng kết thúc nói chuyện lên bàn ăn. sáng sớm hôm sau tại tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng từ văn siêu cùng đi phía dưới trần bình chính thức liền nhập viện thành, thành thành phố thị ủy thường ủy ban chính trị và pháp luật bí thư để hoan nên trần bình đến thị ủy chính phủ thành phố bên này chuyên môn tổ chức cán bộ đại hội bất quá đặc thù thời kỳ sau khi hội nghị kết thúc ngược lại là cũng không có sắp xếp khác thị trưởng thành phố văn phòng phòng chống dịch bên kia thường chủ nhiệm cứ gọi điện thoại tới nói là đốc trá tiểu tổ gặp một cái tình huống mới trước mắt cơ sở không thiếu cộng đồng có tương quan người tình nguyện đang phụ trách kiểm dịch việc làm cái này một số người trên cơ bản cũng là tự nguyện cũng không có nguyên bộ phúc lợi bảo đảm thường chủ nhiệm có ý tứ là văn phòng phòng chống dịch bên này là không có thể an bài một chút tương ứng thăm hỏi hoạt động cùng phụ cấp văn phòng bên trong thư ký vương anh lôi gõ môn đi và hồi báo một chút thường trinh bên kia vấn đề lập tức liền đem một phần tình huống lời thuyết minh phóng tới chu dương trên mặt bàn. vẹn vẹn liếc qua nội dung phía trên chu dương liền biết cái này thường trinh lại là tại vô sự mà ân cần phải biết đối với người tình nguyện đội ngũ phụ cấp vấn đề nội thành là cũng sớm đã làm ra chỉ thị muốn tiền nào với ấy nhưng mà vì phòng ngừa cái khoản tiền này bị người lấy người tình nguyện danh nghĩa nuốt chiếm cho nên đối với người tình nguyện yêu cầu cũng là có minh xác thuyết pháp cùng khảo hạch biện pháp bây giờ thường trinh nói chắc chắn không phải một bộ phận này người nhưng mà trên thực tế tại trong cơ tầng thao tác cái này một số người cũng là đã sớm nhét vào người tình nguyện hàng ngũ phía trước tất cả mọi người là mở một con mắt nhắm một con mắt dưới mắt đốc cha tổ đang ở phía dưới khai triển điều tra thành phố văn phòng phòng chống dịch cái này rõ ràng chính là bổ sung bộ lậu tới chuyện này người để cho thường trinh cùng quách thị Trường câu thông quách thường hương là thường vụ phó thị trưởng thành phố văn phòng phòng chống dịch là nàng phân quản nội dung chu dương đương nhiên sẽ không vượt qua quách thường hương đi làm chỉ thị đúng lôi tử về sau loại chuyện này để cho phía dưới trước tiên cùng phân công quản lý lãnh đạo hồi báo. đồng thời phát một phần tài liệu đến chính văn phòng chính phủ công thất bên này, trực tiếp cho mã chủ nhiệm. nghe vậy vương anh lôi gật đầu một cái liền đi ra ngoài. hắn thấy cái này thường trinh rõ ràng chính là tại ở không đi gây sự, loại chuyện này không cùng phân công quản lý lãnh đạo hồi báo, mà là trực tiếp báo đến thị trường ở đây. muốn nói không có vấn đề đều không thể tin. theo hắn đoán 89 chín phần mười là phòng dịch tiền bạc sử dụng tồn tại vấn đề. dưới mắt đốc tra tổ đang điều tra, nói không chừng liền có thể tra ra chút gì tình huống đi ra. trên thực tế vương anh lôi phán đoán cũng không sai. thành phố văn phòng phòng chống dịch thu đến vương anh lôi hồi phục sau đó. thường trinh trong lúc nhất thời cũng rơi vào trong trầm tư rất rõ ràng chu thị trưởng đối với vấn đề này đã là có nhất định phán đoán bất quá thường trinh cũng không sợ dù sao phòng dịch tiền bạc sử dụng thành phố văn phòng phòng chống dịch bên này là dựa theo yêu cầu nghiêm ngặt chứng thực đi xuống đến nỗi đến cùng là thế nào dùng dùng bao nhiêu có hay không làm trái quy tắc vấn đề đây đều là phía dưới cơ sở chính mình thuyết pháp văn phòng phòng chống dịch bên này tăng hết cỡ cũng chính là một cái giám sát bất lực tương phản chuyện này phiền phức chỗ ở chỗ văn phòng phòng chống dịch bên này trước đây đối với vấn đề này cũng không có minh xác giới định nếu như phía dưới chút đẩy trách nhiệm mà nói đến lúc đó lại phải có phải nói xấu. Nam Giang tỉnh ủy cao úc, Tại ở gần cao ốc tầng 5 mặt đông văn phòng bên trong, xem như tỉnh ủy phó bí thư Ô Tuấn Cường từ thủ đô sau khi trở về lập tức liền nghe lấy luyện thành thành phố thị ủy phó bí thư Triệu Hoa đối với đốc trà công tác hồi báo. Chờ Triệu Hoa rời đi về sau, văn phòng nhóm lại một lần nữa bị người gõ. Lần này đi vào là tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy thư ký trưởng Lý Bình Quân lão lý tới. Ngồi một chút. Như thế nào? Thân thể khỏe mạnh chút đi ta. Lý Bình Quân nghiên kỷ kỳ thực cùng Ô Tuấn Cường tương tự, cũng là chừng 50 bộ dáng, bất quá Lý Bình Quân đoạn thời gian trước lại bị cảm một lần, lúc này cả người nhìn rõ ràng thon gầy không ít đa Ô bí thư quan tâm. bị bệnh là tốt hơn nhiều, nhưng mà thân thể này trong thời gian ngắn muốn nuôi trở về nhưng là khó khăn rồi. Nói cho cùng vẫn là niên kỷ đến bây giờ càng ngày càng cảm giác trẻ tuổi chính là hảo. Cười từ Ô Tuấn Cường thư ký trên tay tiếp nhận chén trà, Lý Bình Quân có chút ít cảm khái nói, nghe vậy Ô Tuấn Cường cũng là gật đầu một cái, lập tức liền rêu rêu nói, "Lao Ly à, ngươi ý nghĩ này cũng không đúng, trẻ tuổi trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn, nhưng mà chúng ta những lao giả này cũng không thể chịu thua đi." "Đúng, huyện thành thành phố Chu Dương, ngươi cảm thấy hắn người này đến tột cùng như thế nào?" Chương 639, có người muốn tại nổ răng quọ. Chương 639 có người muốn tại đồ giang cọp văn phòng bên trong nghe được ô tuấn cường lời nói lý bình quân cả người cũng là sức sở chu dương người như thế nào ô tuấn cường vấn đề này có chút không hiểu thấu a dù sao bây giờ toàn bộ nam giang tỉnh quan trường người nào không biết người ô tuấn cường ô bí thư đối với chu dương vị này vào ngành tuổi trẻ thị trưởng là toàn lực ủng hộ thái độ ở thời điểm này hỏi chu dương làm người như thế nào chẳng lẽ là ô tuấn cường đối với chu dương có ý kiến nghĩ tới đây lý bình quân đáy lòng cũng là du lên nếu quả thật chính là như vậy đó cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng tuy nói huyện thành thành phố vấn đề cùng hắn cái này thì ủy thư ký trưởng không có cái gì quan hệ lợi hại nhưng mà nếu như huyện thành thành phố thật sự xảy ra vấn đề mà nói cái kia xem như tỉnh ủy thường ủy tự nhiên cũng sẽ nhận nhất định liên lụy vấn đề là gần nhất huyện thành thành phố không có náo ra cái gì không tốt vấn đề a không chỉ như thế xem như thị trưởng chu dương gần nhất đẩy ra cái kia cuối năm đốc tra hành động tại tỉnh ủy thường ủy hội thế nhưng là nhận được mấy cái lãnh đạo chủ yếu nhất trí tán đồng Liên từ trước đến nay không thể nào khen người tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn đều điểm danh biểu dương chu dương cách làm nói hắn trung quy là người trẻ tuổi dám nghĩ dám làm có bức đồng câu nói này cũng không phải đơn giản như vậy Đây không thể nghi ngờ là khẳng định Chu Dương tại huyện thành thành phố thi chính thủ đoạn nói như thế nào đây. Muốn nói ta đối với Chu Dương vẫn tương đối hiểu rõ, dù sao tiếp xúc thời gian cũng không tính ngắn, tại người trẻ tuổi bên trong, cái này Chu Thị trưởng đúng ra coi là tương đối có thể làm việc. Nhưng mà muốn nói làm người như thế nào? Vậy ta nhưng là khó mà nói, bất quá ta cho rằng Chu Dương làm người ít nhất tại công bình công chính một khối này làm vẫn là rất không tệ, điểm này từ tỉnh ủy bộ tổ chức nhậm chức kinh nghiệm bên trên cũng đủ để nhìn ra được. Nghe vậy ô Tuấn Cường điểm gật đầu. hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi lý bình quân thuyết pháp vị này lý thư ký giải là từ mà lãnh đạo thành phố cất nhắc lên tỉnh ủy cán bộ cùng chu dương cũng không có dựng qua ban tử đối nó làm người không rõ ràng lắm cũng nói qua đi trên thực tế xem như hải phái tại nam giang tỉnh người phát ngôn ô tuấn cường rất rõ ràng chu dương là đàm văn sơn tại nhiệm thời điểm đại lực cất nhắc trẻ tuổi cán bộ hơn nữa chu dương bản thân liền là từ đông hải thành phố tới nói là hải phái người cũng không đủ nhưng mà cái này chu thị trưởng gần nhất một loạt cử động lại làm cho hắn có chút bận tâm bước chân có thể hay không bước quá lớn cuối năm đốc tra công tác cái phương án này hắn cũng nhìn qua trong lòng dạng cũng là tán đồng Bằng không cũng sẽ không bị hắn ủng hộ. Vấn đề chính là ở, đoạn thời gian gần nhất hắn nhưng là nghe được một chút không tốt ngôn luận, nói Chu Dương tại huyện thành chính phủ thành phố làm độc đoán, hơn nữa đốc tra việc làm tồn tại vốn con thành thẳng cùng thượng cương thượng tuyến tình huống. Tại ô Tuấn Cường xem ra, nếu như Chu Dương thật là đáng tin hải phái mà nói, vậy cái này sự tình nhưng là không thể nào sáng suốt huyện thành thành phố xem như tỉnh lỵ thành thị, từ trước đến nay chính là Nam Giang đất phần trăm, Chu Dương làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang đào người bản thổ gấp tượng. bây giờ kiêm nhiệm hoàn thành thị ủy bí thư thế nhưng là hắn ô tuấn cường không phải cái gì người khác thật sự xảy ra sự tình tỉnh ủy bí thư nghiêm vẫn cùng tỉnh trưởng lâm Kiến vĩnh sẽ nhìn thế nào có thể hay không bởi vậy cho rằng là hắn thụ ý hoặc giả thuyết là hắn tại có động tác gì ân xem ra chúng ta vị này trẻ tuổi chu thị trưởng quả thật có chút bản sự có thể để cho tỉnh ủy thư ký trưởng như thế đánh giá cũng không nhiều văn phòng bên trong nói xong ô tuấn cường cũng không khỏi phải phủi lý bình quân một mắt tại nam giang tỉnh chờ đợi một đoạn như vậy thời gian hắn đương nhiên biết lý bình quân là đáng tin nghiêm hệ nhân mã bất quá lý bình quân đối với chu dương đánh giá không thể bảo là không cao đảm nhiệm qua tây giang tỉnh tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức hắn biết công bình công chính bốn chữ này mặc dù nói đứng lên đơn giản nhưng mà muốn làm trước sau như một cũng không có dễ dàng như vậy chu dương có thể thu được đánh giá này hắn cho rằng cái này đã xem như khá cao bởi vậy cũng có thể nhìn ra được tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn chính xác rất xem trọng cái này trẻ tuổi thị trường nghĩ tới đây ô tuấn cường đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra trên thực tế sở dĩ đột nhiên hỏi lý bình quân một cái vấn đề như vậy thì thực dễ vẫn là tại đàm văn sơn bên kia lần này đi thủ đô họp. xem như hải phái tại nam giang tỉnh tân nhiệm người phát ngôn ô tuấn cường tất nhiên sẽ đi bãi phòng một chút bây giờ thần cư giáo dục bộ phó bộ trưởng vị trí đàm văn sơn đàm văn sơn tại nam giang tỉnh mấy năm nhìn như không có gì xem như nhưng mà tại ô tuấn cường xem ra nhưng cũng chưa hẳn điểm này từ hắn điều nhiệm giáo dục bộ đảm nhiệm phó bộ trưởng thì nhìn được đi ra ít nhất đàm văn sơn tại nam giang tỉnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ nam giang tỉnh sắp đặt dưới mắt mặc kệ là cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm vẫn là toàn tỉnh tổng thể phát triển kinh tế kế hoạch ở giữa đều có đàm văn sơn thủ bút đương nhiên đàm văn sơn lớn nhất mấy động tác một trong chính là khám phá chu dương như thế một vị tiềm lực vô hạn dự bị cán bộ lần này thủ đô hành trình hai người từng có một lần tương đối sâu vào nói chuyện nguyên bản ô Tuấn Cường cũng cho rằng đi qua lần trước quyết liệt sau đó Đàm Văn Sơn mặc dù không đến mức đối với Chu Dương tức giận nhưng mà ít nhất cũng sẽ có chút thái độ nhưng mà sự thật lại vừa vặn tương phản Đàm Văn Sơn không chỉ đối với Chu Dương đánh giá rất cao hơn nữa còn ý vị thâm trường cho một cái rất không tệ đánh giá tại Nam Giang tỉnh Chu Dương tác dụng của người này sau này có thể sẽ ngoài dự liệu bên ngoài mà trọng yếu nhưng mà muốn bắt được một người như vậy chỉ dựa vào cá nhân ủng hộ có thể là không đủ Đàm Văn Sơn ngụ ý tự nhiên là Chu Dương người này không chỉ phải dùng hơn nữa còn phải dùng hào đối với Đàm Văn Sơn ý kiến này Âu Tuấn Cường mặc dù sẽ không tiếp thu toàn bộ nhưng mà cũng sẽ không đứt nhiên phản đối hơn nữa Chu Dương đúng là một nhân tài không giả đến nỗi có thể hay không có thể làm chức trách lớn hắn tại huyện thành thành phố có thể hay không làm ra bộ dáng tới Ô Bí thư như thế nào Chu Dương gần nhất xảy ra vấn đề Lý Bình Quân nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn trực tiếp hỏi hắn xem như tỉnh ủy thường ủy tự nhiên có tư cách tiếp xúc đến rất nhiều người bình thường không thấy được đồ vật Âu Tuấn Cường cùng Đàm Văn Sơn có thể nói cũng là nhất hệ người Chu Dương cùng Đàm Văn Sơn quyết liệt tại phía trước Ô Tuấn Cường tới Nam Giang tỉnh ủy nhậm chức ở phía sau. hắn xem như dòng chính nghiêm tuấn đương nhiên cũng nghĩ tìm kiếm vị này ô bí thư thái độ xảy ra vấn đề ngược lại không đến nỗi bây giờ huyện thành thành phố còn không không ra được vấn đề lớn bất quá tiểu đà tiểu nháo khẳng định vẫn là không thiếu được hiện tại xem ra đi là có người không an phận nghĩ nổ răng gọn nghe vậy ô tuấn cường bá khi nói nhưng mà lập tức liền từ trên mặt bàn cầm một phần tài liệu cho trước mặt lý bình quân đưa tới sắc mặt đồng thời cũng là đột nhiên biến đổi mà tiếp nhận tài liệu nhìn lướt qua sau đó lý bình quân sắc mặt cũng hơi hơi xảy ra một chút biến hóa khó trách ô tuấn cường lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề thì ra dễ tại cái này địa phương Tài liệu rất rõ ràng chính là một phong tố cáo đi, hơn nữa đối tượng tố cáo chính là huyện thành thành phố thị trường Chu Dương, dựa theo cử báo tín nội dung bên trong, đây là tại móc Chu Dương tác phong bất chính, không chỉ dùng người không khách quan, đem chính mình dòng chính xếp vào tại hoàn thành thị ủy trong ban, hơn nữa còn tại nội bộ chính phủ lớn làm độc đoán cách làm. Tại Lý Bình Quân xem ra, đây chính là đơn thuần tại không có chuyện tìm chắn ghét. Viện thành thành phố liên tục xảy ra vấn đề, tỉnh ủy thận trọng cân nhắc sau đó đem Chu Dương an bài đi viện thành thành phố nhậm chức, không chỉ tỉnh ủy tỉnh chính phủ hết thảy bật đèn xanh, hơn nữa thị ủy phó bí thư Ô Tuấn Cường càng là toàn lực ủng hộ ở thời điểm này, nói Chu Dương Tắc Phong có vấn đề làm luật đoán, đây chính là thuần túy tìm việc vãi. Khó trách vừa rồi Ô Tuấn Cường nói là có người nghĩ nổ răng cọm. Chương 640, dẫn ý. Chương 640, dẫn ý hơn nửa đêm tiếp vào Ô Tuấn Cường điện thoại Chu Dương tự nhiên không cảm thấy kỳ quái, vị này Ô bí thư phong cách làm việc hắn vẫn có hiểu biết. Nhưng mà Ô Tuấn Cường ở trong điện thoại phê bình chính mình việc làm tác phong có vấn đề, đây là Chu Dương không có dự liệu đến đương nhiên, không giải thích được bị Ô Tuấn Cường phê bình một trận, Chu Dương mặc dù trong lòng cảm thấy có chút không hiểu đấu, nhưng mà còn không đến mức đến tình cảnh nghẹn cả lòng. Bất quá Ô Tuấn Cường ý tứ rất rõ ràng, xuất thủ của hắn xem ra đã gây nên có ít người bất an. Cái này một số người đến tột cùng là ai Chu Dương không quay về tốn tâm tư suy nghĩ, bởi vì tại bây giờ huyện thành thành phố, bất luận cái gì ngăn cản tỉnh ủy cùng thị ủy chính phủ thành phố ý chí thông suốt người, đều sẽ không thể tránh khỏi chịu đến mạnh mẽ hữu lực đả kích. Nhưng mà rất nhanh Chu Dương liền phát giác được sự tình có cái gì không đúng, hoặc có lẽ là không có mình nghĩ đơn giản như vậy chuyện này là lúc nào phát sinh. Văn phòng bên trong, Chu Dương nhìn chằm chằm thư ký Vương Anh lôi hỏi, lập tức lại quay đầu nhìn về phía chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm Mã Thế Vinh Bộ chuyên truyền bộ trưởng làm ăn kiểu gì? Phát sinh chuyện lớn như vậy vì cái gì không sớm một chút hồi báo, nhất định phải đợi đến lửa cháy đến nơi mới cấp bách phải không? Lão Mã, ngươi bây giờ liền đem Điền văn tư kêu đến. Nghe được Chu Dương âm thanh, Mã Thế Vinh lập tức ra ngoài gọi điện thoại. Mà giờ khắc này đứng tại Chu Dương trước bàn làm việc mặt, Vương Anh lôi cũng là gương mặt thất phỏng. Thì ra Tại huyện thành thành phố địa phương một cái xã giao trên diễn đàn, gần nhất không biết từ lúc nào bắt đầu, vậy mà xuất hiện một cái bị rộng vì phát video phim ngắn Phim ngắn bên trong lấy một loại rất châm trọng thủ pháp quay trụ viện thành thành phố trước sau hai lần tình hình bệnh dịch phòng không bất lực tình huống, hơn nữa đại lực đã kích huyền thành thành phố những năm này phát triển là tập hợp đủ tình chi lực mới đổi lấy kết quả. Mà ở loại tình huống này, huyện thành lại còn có thể như xe bị tột xích liên tiếp xảy ra tai nạn. video phần cuối thậm chí lấy một loại nhìn như khôi hài cùng hài hước kỳ thực tâm hắn đáng chết giọng nhạo bá nguyện thành thành phố để cho một cái 30 tuổi mao đầu tiểu tử đảm nhiệm thị trường là tại vò đã mẹ không sợ rơi thị trường video lai like lịch ta để cho người ta điều tra là có người thông qua thủ đoạn đặc thù rất bảo bằng thủ đoạn kỹ thuật trước mắt trong thời gian ngắn còn truy lùng không được đối phương hẳn là tương đối chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật mặt khác cái video này trên cơ bản là trong vòng một đêm xuất hiện bộ tuyên truyền bên kia không có giám sát đúng chỗ ta xem ruộng bộ trưởng chính mình có thể đều không rõ ràng nhưng mà nghe vậy chu dương cũng không nói lời nào Một mực chờ đến thị ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng Điền Văn Tư một mặt thấp thỏm đi vào, Chu Dương lúc này mới bỗng nhiên vỗ bàn một cái hỏi, dù bộ trưởng, các ngươi bộ tuyên truyền làm ăn kiểu gì?" Loại tin tức này cũng không có giám sát đúng chỗ. Bị Chu Dương hỏi lên như vậy, trong lúc nhất thời Điền Văn Tư cũng lâm vào trong lúng túng. Trên thực tế, vừa rồi tại tiếp vào mã thế Vinh điện thoại phía trước, bộ tuyên truyền bên kia đã loạn thành hỗn loạn, một đám người đều tại gấp đến độ thẳng vào đầu. Thật không nghĩ đến thị trưởng Chu Dương ở đây biết tin tức tốc độ lại nhanh như vậy thị trưởng, cái này đích xác là chúng ta bộ tuyên truyền trách nhiệm, bất quá ngài yên tâm. ta ngay lập tức sẽ người đi truy tung đến tin tức này đầu nguồn ngăn chặn lại tin tức quyết tán kiềm chế như thế nào kiềm chế chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn sao chẳng lẽ các ngươi bộ tuyên truyền liền chỉ biết làm loại này mất bỏ mới lo làm chuồng việc làm nếu là như vậy vậy phải các ngươi làm gì lại một lần nữa bị chu dương mắng cái cầu huyết lâm đầu điền văn tư sắc mặt càng thêm đỏ lên không tệ chu dương bình thường tiếp xúc thời điểm đúng là phong khinh vân đạm thậm chí để cho người ta có một loại rất nguyện ý thân cận khí chất nhưng mà điền văn tư cũng không nghĩ tới đây vị chu thị trưởng nổi giận lên vậy mà lại đáng sợ như vậy cũng may nói hai câu sau đó, chu dương cũng bình tĩnh lại đi, chuyện này cũng không cần vội vã đi dập lửa dập lửa là không có ích lợi gì. phòng miệng dân cái gì tại phòng xuyên, không cần làm những thứ này không công. việc cấp bách, các ngươi không phải muốn làm công việc này, mà là triệt triệt để để mà đem tự thân việc làm trải vớt một lần, nhằm vào vấn đề này cải tiến một chút phương thức làm việc, tư tưởng cơ sở muốn đánh kiên cố. nghe được chu dương lời nói, điền văn tư trong lúc nhất thời còn có chút không có biết rõ chu dương ý tứ, nhưng mà hai ngày sau, khi nàng nhìn thấy chính phủ thành phố văn phòng phát tới một phần nhật trình bài, điền văn tư trong nháy mắt liền hiểu rồi đấy lòng trong lúc nhất thời cũng là ngàn vạn cảm khái. cái này chu thị trưởng thật sự rất lợi hại a nam huyện thành thành phố theo cửa hải cuối năm sắp tới tại huyện thành thành phố đầu đường cuối ngõ đột nhiên truyền ra một tin tức mới tới huyện thành thành phố thị trưởng thay đổi phía trước mấy lời thị trưởng địa bộ vậy mà tự mình đến cơ tầng cộng đồng bên trong tiến hành tham viếng phải biết chu dương lần này tham viếng cũng không phải là một chút hình thức đơn giản như vậy liên với gần tới một tuần lễ thời gian chu dương tuần tự đi thăm toàn thành phố chính đảng cơ quan trường học bệnh viện cộng đồng thậm chí thợ xây mà cùng thương trường các loại nhiều cái địa phương tại trong tham viếng chu dương không ngừng mà truyền thị ủy chính phủ thành phố thi chính phương án càng là tự thân đi làm xử lý mấy cái thị dân khó giải quyết vấn đề. trong quá trình tham viếng huyện thành thành phố nam giang đại học quy thuộc đệ nhất bệnh viện nhân dân, chu dương tại hiện trường đón nhận truyền thông phỏng vấn. có phóng viên tại hiện trường đặt câu hỏi, hỏi chu dương liên quan tới huyện thành thành phố y hoạn mâu thuẫn, điều trị hệ thống hiệu suất không cao, thái độ phục vụ không tốt vân, vân vân vấn đề liên quan tới vấn đề này, ta đầu tiên thừa nhận vấn đề xác thực tồn tại. có thể có chút người sẽ cho rằng ta cái thị trường này là đang khen khen kỳ đạm, dù sao bây giờ trên mạng không phải có người tại nói, trong tỉnh để cho ta đảm nhiệm cái thị trường này là tại vò đã mẹ không sợ rơi đi. y tế trong đại sảnh. đám người nghe được câu này nhao nhao mặt lộ vẻ cười xấu hổ bất quá chu dương cũng không để bụng mà là tiếp tục nói đương nhiên khách quan tồn tại vấn đề chúng ta phải thừa nhận nhưng mà vấn đề giải quyết như thế nào đây chính là mấu chốt trong thành phố năm nay thành lập giám sát tổ trước mắt mỗi giám sát tổ đang tại toàn thành phố tiến hành việc làm kiểm tra ta không dám nói tất cả vấn đề đều sẽ bị phát hiện được giải quyết nhưng mà ta có thể cùng thị dân các bằng hữu làm một cái cam đoan chỉ cần là vấn đề phát hiện thành phố bên trong liền sẽ kiên quyết giúp cho giải quyết chỉ cần là tồn tại thai hoàng ẩm thành phố bên trong liền tiếp thu phê bình cùng đề nghị nhưng mà điều kiện tiên quyết là những vấn đề này tồn tại cần chúng ta tất cả mọi người tới cùng một chỗ giám sát cùng một chỗ phát hiện ta nghe nói có ít người cho rằng thị lý cán bộ không làm quan lại bao che cho nhau cho nên tình nguyện đem vấn đề che giấu đây là không thể thực hiện ta hy vọng chúng ta huyện thành thành phố thị dân có thể có can đảm bên vực lẽ phải bên cạnh ta cái này một vị là huyện thành thành phố cục công an cục trưởng cái này một vị là huyện thành thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư nếu có vấn đề bây giờ mạng lưới phát đạt như vậy ta tin tưởng các vị có biện pháp có thể công khai ra tại chu dương lần này điều tra nghiên cứu kết thúc về sau rất nhanh tại trong huyện thành thành phố kênh tin tức thị ủy chính phủ thành phố nhanh chóng công bố liên tiếp tố cáo cùng tín phóng phương thức liên lạc thậm chí còn cung cấp một cái thị trường liên hệ thông đạo ngay từ đầu xã hội trên mặt cũng không ít người nghi vấn huyện thành thành phố đây là đang làm dáng nhưng mà theo sát mấy lên ác tính sự kiện được giải quyết sau đó truyền thông cùng xã hội dư luận hướng gió trong nháy mắt thì thay đổi cơ hội là thiên về một bên mà tại tán dương huyện thành thành phố động tác nhanh Tình ủy trong đại lâu dưới mắt đang tại triệu khai là một lần văn phòng thư ký của họ xem như tỉnh ủy bí thư, nghiêm tuấn hôm nay thái độ khác thường mà tại trước hội nghị nói tới huyện thành thành phố vấn đề ta xem lá gan của hắn là lớn. bất quá có can đảm đối mặt vấn đề này, bản thân cũng là một loại dũ khí, ta tin tưởng hắn chu dương trong lòng không có quỷ mới dám làm như vậy. đương nhiên, có chút trong xã hội làn gió bất chính, ta nhìn các người bàn kiểm tra kỷ luật cũng muốn giết giết cố này tập tụ. trong phòng họp, nghiêm tuấn nói xong lập tức quay đầu chiêu tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư trình trần vượng nhìn sang. mà nghe được nghiêm tuấn câu nói này, mọi người đang ngồi người đấy lòng cũng cảm thấy suy nghĩ mở. Trên thực tế lần này huyện thành thành phố động tác quả thật có chút ngoài dự liệu bên ngoài, nhưng mà dưới mắt đến xem, Chu Dương lớn mật chưa chắc đã là một chuyện xấu ít nhất quyền chủ động bị hắn nắm ở trong tay, có ít người ở sau lưng mượn dư luận cùng dân ý đến tìm vấn đề, nhưng mà Chu Dương như thế một làm cho mà nói, cái kia rất nhiều vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Dù sao dân ý vật này. Nói trắng ra là, xem như thị trường, Chu Dương mới là có thiên nhiên ưu thế, cùng dân lấy lợi, còn có ai có thể cùng tranh tài, chương 641, manh mối. Chương 641 manh mối tỉnh ủy văn phòng thư ký cuộc họp bên trên tin tức chắc chắn sẽ không chuyển ra ngoài đến nỗi tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn trong buổi họp chỉ thị chuyển ra ngoài bị người biết hiểu khả năng tinh chất tự nhiên thấp hơn nhưng mà huyện thành thành phố thị trường chu dương khi tiến vào một năm mới sau quả quyết chọn lựa một loại phương sách vẫn là để không ít người nhận thức lại rồi một lần vị này chu thị trưởng tam quốc những năm cuối đồng chắc hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu cái này tự nhiên là một loại vương bá cử chỉ nhưng mà so sánh dưới tại không ít người xem ra chu thị trưởng loại này mang theo dân ý mà đem âm thầm tiểu động tác tiêu trừ cho trong lúc phất tay cách làm lại đồng dạng không thể khinh thường theo huyện thành thành phố thị ủy bộ tuyên truyền một loạt động tác vừa ra quả nhiên trước đây những cái kia cổ quái kỳ lạ luận địa vậy mà phảng phất lại tại trong vòng một đêm biến mất quả nhiên là tới một đột lại biến mất phải ly kỳ người biết tự nhiên tin tưởng theo chu dương tại huyện thành thành phố thị dân bên trong danh tiếng cùng dân y dâng lên loại này làm trái lại bôi nhọ chính phủ thành phố âm thanh cũng liền thuận theo tự nhiên mà không có thị trường trên thực tế lúc này giật mình nhất ngược lại là thị ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng điền văn tư tại vị này Điền bộ trưởng xem ra thị trưởng chu dương cách làm quả thật có chút ngoài dự liệu bên ngoài vẹn vẹn chỉ là mấy lần điều tra nghiên cứu vậy mà liền đem một lớp này rất có ảnh hưởng trái chiều dư luận thế công cho tan rã đến không còn một mảnh gặp tình hình này Điền văn tư tự nhiên là sẽ nghĩ tới trước đây chu dương hướng nàng phát họa lúc nói mấy câu nói kia nói thực ra lúc đó Điền văn tư đấy lòng là có chút khó chịu cùng là thường ủy ban tử bên trong thành viên chu dương mặc dù là thị trưởng nhưng mà mắng người tới không để mặt mũi cách làm nhiều ít vẫn là để cho nàng một cái nữ đồng chí tại trước mặt thị trường thư ký có chút xuống đại không được chỉ bất quá bây giờ xem ra vị này chu thị trưởng bản sự so với hắn tính khí còn lớn hơn một chút Điền văn tư niên kỷ mặc dù đã qua năm nhưng mà bảo dưỡng rất không tệ Cái tuổi này bao nhiêu nữ nhân đều đối niên kỵ vật này có chút kiên kỵ. Hơn nữa xuất thân duyên hải phát đạt địa khu hậu đã gia cảnh cùng trường kỳ tại cương vị lãnh đạo nhậm chức kinh nghiệm, vẫn là để vị này Điền bộ trưởng có chút sống trong nung lụa quen thuộc. So với tầm thường lãnh đạo thành phố, Điền Văn Tư càng ưa thích loại kia tương đối yên tĩnh, cổ phát cùng Điển Nhã làm việc hoàn cảnh. Một cách tự nhiên, đối với thị trường văn phòng loại này cực giản hiện đại phong cách, Điền Văn Tư nội tâm là có chút không vui. Bất quá giờ này khác này, Điền Văn Tư cũng không có quá nhiều tâm tư đi quan sát Chu Dương văn phòng bên trong bài trí ngồi đi, Điền bộ trưởng, hôm nay gọi ngươi tới. một là vì sự tình lần trước cùng ngươi bồi cái không phải, con người của ta tính khí tới cũng nhanh, mắng người tới là không nể mặt mũi, ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Văn phòng bên trong, Chu Dương nói liền tự mình từ thư ký Vương Anh lôi trên tay tiếp nhận một ly hiện đánh cà phê đưa tới Điền Văn Tư trước mặt, lập tức liền thuận thế tại Điền Văn Tư trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Xem như thị trường, hắn tự nhiên cũng biết trong ban khác thường nghỉ một chút tập tính, liền thí dụ như trước mắt vị này Điền Bộ trưởng, đối với nước trà không có gì yêu cầu, duy chỉ có thích uống một ngụm hiện ép cà phê, hơn nữa còn nếu không thì thêm đường cái chủng loại kia. Nếu như là đỡ trước. Chu Dương khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng bẩn thỉu một câu thối tiểu tư cách, thuần gia muộn. Bây giờ đi đương nhiên biết đây chỉ là cá nhân một cái yêu thích. Bất quá trên tổng thể tôi nói, hắn đối với vị này Điển Bộ trưởng Kỳ thật vẫn là tương đối hài lòng. Mà lúc này nghe được Chu Dương lời nói, Điền Văn Tư đáy lòng cũng tại âm thầm cân nhắc Chu Dương rốt cuộc là ý gì, gọi mình tới chắc chắn không có khả năng chỉ là vì cho mình nói xin lỗi. Hơn nữa nếu quả thật phải bồi thường lễ nói xin lỗi, nào có hướng Chu Dương kêu như vậy người đến chính mình văn phòng bên trong tới mời nàng uống cà phê. Một cách tự nhiên, nàng đương nhiên biết Chu Dương chắc chắn còn có nói tiếp, bất quá nghe vậy Điền Văn Tư vẫn là cười lắc đầu nói. Thị trưởng, ngài này liền không cần, bản công việc cũng là luận sự, lại nói bản thân ta liền không có sai lầm địa phương. Gật đầu một cái, Chu Dương cũng không phản bác, mà là trực tiếp mở miệng nói rõ vấn đề thứ hai. Bất quá chỉ là hắn cái này mới mở miệng, Điền Văn Tư lập tức đã cảm thấy cà phê trong tay cũng không thơm để cho tỉnh ủy bộ tuyên truyền xâm nhập tham dự vào giám sát trong công việc đi. Đây là ý gì? Lần trước thường ủy hội rõ ràng đã làm ra quyết định từ tất cả khu huyện khai triển lẫn nhau tra, như thế nào bây giờ lại muốn thị ủy bộ tuyên truyền tham gia? Điền bộ trưởng, ý tứ ta giải thích nữa một lần, một lần này cuối năm đốc tra hành động. việc quan hệ toàn bộ huyện thành thành phố phòng dịch việc làm chứng thực thì ủy bộ tuyên truyền bên này tiền kỳ tuyên truyền cường độ còn chưa đủ ta hy vọng bộ tuyên truyền bên kia lại thêm đại lực độ tốt nhất là có thể phái chu tuyên truyền tiểu tổ đi theo mỗi đốc trà tiểu tổ lần này Điền văn tư xem như triệt để hiểu rồi chu dương ý tứ kỳ thực chu dương đã đem nói được một bước này nếu như nàng lại không biết rõ vậy nàng cái này bộ tuyên truyền bộ trưởng liền không hợp cách nhưng mà dưới mắt Điền văn tư ý tưởng nội tâm nhưng có chút phức tạp chu dương vì sao lại ở thời điểm này để cho bộ tuyên truyền xâm nhập theo dõi đốc trà tổ việc làm dưới cái nhìn của nàng cái này là hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Phải biết đốc tra việc làm bản thân liền có nhất định bảo mật tính, húng chi còn là loại này dính đến toàn thành phố phòng dịch chính sách đốc tra. Trong lúc nhất thời Điền Văn Tư cũng bén nhạy phát giác được thị trường Chu Dương vô cùng có khả năng lại là tại bước tiếp theo lệnh ra cờ, kết hợp trước đây Chu Dương một loạt động tác, nàng bây giờ đã rất rõ ràng trước mắt vị này thị trường ý nghĩ căn bản liền không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Chỉ có điều dưới loại tình huống này, nàng cũng phát hiện chuyện hướng đi tựa hồ cùng dự liệu của mình có chút không giống, hơn nữa nhiều càng đi càng lệ ý tứ đương nhiên. Tất nhiên thị trưởng đưa ra yêu cầu này, cái kia bộ tuyên truyền chắc chắn không thể cự tuyệt, nhưng mà chuyện này bộ tuyên truyền thật có thể làm tốt sao? hoặc có lẽ là Chu Dương cũng không chú ý bộ tuyên truyền có thể làm được hay không, muốn vẹn vẹn chỉ là làm ra một cái tư thế tới. nghĩ tới đây, Điền Văn Tư định dùng một cái chiến lược kéo dài thị trường, công việc này chúng ta bộ tuyên truyền nhất định sẽ thật tốt nghiên cứu một chút, tranh thủ mau chóng lấy ra phương án tới. nhưng mà nàng vừa mới dứt lời, Chu Dương lập tức liền nhũ mày nói Điền bộ trưởng ngươi chú ý một chút, ta là nhường ngươi lập tức chọn phái đi tuyên truyền tiểu tổ xuống, cũng không phải khiến các ngươi đi nghiên cứu bố trí, ngươi xem một chút hôm nay số mấy chờ các ngươi nghiên cứu hạ bố trí lại xuống, chỉ sợ năm đều quá hết ta. còn có. mặc dù ta văn phòng bên trong bố trí có chút đơn giản nhưng mà điền bộ trưởng bây giờ cũng không phải thất thần thời điểm tốt ta ta vừa rồi rõ ràng nói cụ thể bố trí ngươi có phải hay không không có nghe rõ văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói điền văn tư lúc này hơi đỏ mặt trên thực tế vừa rồi nàng quả thật có chút mất thần chỉ biết tới thỉnh đánh trong lòng mình tính toán nhỏ nhặt quyết lúc này chính là quan trọng hơn thời điểm gặp nàng trên mặt một bộ dáng vẻ lúng túng chu dương cũng là không còn gì để nói cái này điền văn tư thật đúng là không đủ đáng tin cậy chính mình cùng với nàng nói chuyện nàng lại còn có thể thất thần dứt khoát là chính mình sớm đã có chuẩn bị không cùng Điền Văn Tư nhiều lời, Chu Dương trực tiếp thì cho nàng một phần cũng sớm đã định ra phương án. Chờ Điền Văn Tư rời đi văn phòng sau đó, Chu Dương suy nghĩ một chút vẫn là có chút không quá yên tâm, trực tiếp liền cầm lên điện thoại gọi thông thị ủy ban chính trị và pháp luật bí thư Trần Bình dây số. Trong điện thoại, Chu Dương dặn dò Trần Bình, để cho hắn lập tức điều động thành phố cục công an bên kia nhân thủ, toàn lực phối hợp giai đoạn cuối cùng đốc tra việc làm, không chỉ phải tùy thời chú ý, hơn nữa còn phải phái dưới người đi. Cùng lúc đó, phát giác được Chu Dương động tác này sau đó, không thiếu thị ủy thường ủy cũng ý thức được sự tỉnh tưởi hồ có chút không tốt lắm. Dù sao một lần thông thường đốc tra việc làm. Chu Dương không chỉ an bài bộ tuyên truyền theo sát lấy, hơn nữa đồng thời còn để cho cục công an nhân thủ xuất động. Cái này rõ ràng chính là nghĩ là một cái đại sự ai nhưng mà, cũng không có người biết, ngay tại Chu Dương gióng chống khua chiêng đem lần này đốc tra việc làm đẩy lên đầu gió đỉnh sóng thời điểm, thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư phạm Trung Quốc lại tại thường xuyên cùng thị trưởng Chu Dương tại tiếp xúc ở thành phố ban kiểm tra kỷ luật văn phòng bên trong, đắng người càng là tăng giờ làm việc mà tại siêu tập tương quan tài liệu cùng chứng cứ. Ngay tại trong cửa hải cuối năm luôn xuống cuối cùng 2 tuần lễ, thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư phạm Trung Quốc cuối cùng cầm một chồng tài liệu gõ Chu Dương văn phòng. Chương 642 có ít người luống uống. chương 642 có ít người luống uống. sáng sớm ánh mặt trời mùa đông xuyên thấu qua trên cửa sổ pha lê xéo xuống tại cái bàn trên mặt, là một chính gốc người phương nam, chu dương không phủ nhận có ít người sẽ thích ngày mưa dầm loại kia mưa nhỏ mông mông cảm giác, nhưng mà hắn đối với quang đãng thời tiết vẫn luôn tỉnh hưu độc trung. văn phòng bên trong, vương anh lôi cười đem trong tay một ly trà phóng tới phạm trung quốc trước mặt trên bàn trà phạm bí thư, biết ngài muốn đi qua, thị trưởng cố ý đem lần trước kim bí thư sai người đưa tới lá trà đều lấy ra, ngài nếm thử. ban kiểm tra kỷ luật bí thư phạm trung quốc thích uống trà. cái này tại huyện thành thành phố thị ủy trong ban cũng không phải bí mật gì đương nhiên thị trưởng chu dương đồng dạng yêu thích đạo này hơn nữa phạm trung quốc cũng biết chu dương có một tay pha trà tay người tốt cẳng có trà ngon non diệm bất quá đối với vương anh lôi trong miệng kim bí thư phạm trung quốc nhưng có chút không rõ ràng lắm vương anh lôi cũng không giản giải ngược lại là chu dương vừa cười vừa nói lão phạm ngươi có thể không rõ ràng lắm kim bí thư là ta lãnh đạo cũ trước kia đông hải thành phố tiền nhiệm thị ủy phó bí thư kim thục bình đồng chí ngay vậy phạm trung quốc trong đầu cũng là lập tức khẽ động kim thục bình đây không phải trước đó tỉnh ủy đảng phó bí thư nhà cái vị kia sao trong lúc nhất thời phạm trung quốc đấy lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn tại nam giang tỉnh quan trường phạm là đối với tỉnh ủy tin tức có chỗ người chú ý đều biết chu dương tại đảm nhiệm nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy cùng đảm nhiệm tỉnh ủy đệ nhất đốc tra tổ tổ trưởng trong lúc đó đã từng bởi vì huyện thành thành phố đốc tra công tác vấn đề cùng đương nhiệm tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn ý kiến sinh ra trọng đại bất đồng bởi vì chuyện này chu dương không chỉ bị cách chức mất tỉnh ủy đệ nhất đốc tra tổ tổ trưởng chức vụ hơn nữa trực tiếp ngay tại nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy bổ nhiệm bị ướp lệnh gần tới thời gian một năm tại rất nhiều người xem ra xem như chu dương đặt chân nam giang tỉnh quan trường người ủng hộ đàm văn sơn lần này mặc dù không có rõ ràng đối với chu dương tiến hành chèn ép nhưng mà hai người lại nghĩ hòa thuận như lúc ban đầu cũng là không thể nào kim thục bình tiến đưa cho chu thị trưởng là trả tới cái này đích xác có chút không giống bình thường thì ra là thế bất quá kim bí thư ngược lại là đáng tiếc người này a cả một đời cẩn cụ chăm chỉ cuối cùng vẫn là không ngăn nổi sinh lão bệnh tử văn phòng bên trong phạm trung quốc không khỏi cảm khái một câu nghe vậy chu dương gật đầu một cái phạm trung quốc câu nói này chính xác làm hắn lòng sinh đồng cảm kim thục bình làm người có thể nói hoàn toàn coi là nữ trung hào kiệt tại nước cộng hòa trên quan trường có thể làm được nàng bước này nữ tính cán bộ vốn là không tính quá nhiều chính xác đáng tiếc nếu như không phải là bởi vì khỏi bệnh mà nói kim thục bình chỉ sợ sớm đã chấp chính một phương đi lôi tử ngươi đi ra ngoài trước ca ta cùng phạm bí thư tâm sự đúng ngươi đi cùng mã thế vinh nói một tiếng để cho cơ quan nhà ăn tiễn đưa mấy phần cơm hộp đến văn phòng tới giữa chưa chúng ta mấy cái liền không nội nữa nghe vậy vương anh lôi gật đầu một cái lập tức liền ra văn phòng chờ hắn kéo cửa lên chu dương lúc này mới ngồi xuống hướng phạm trung quốc hỏi Lão phạm như thế nào các người ban kiểm tra kỷ luật bên này động tác đoán chừng không dối gạt được ca bên ngoài bây giờ có cái gì động tĩnh chính xác không dối gạt được gần nửa tháng đông đúc điều tra nghiên cứu Nếu như lại không phát hiện được, vậy bọn hắn cũng liền quá ngu bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, nên sưu tập được tài liệu, trong tay chúng ta cũng đã nắm giữ được vị. Đến nỗi động tính lời nói chắc chắn là không thể thiếu, ta xem không riêng gì trong thành phố, phía dưới khu huyện càng là đủ loại như quỷ xà thần cũng bắt đầu ra bên ngoài bước lên. Gật đầu một cái, Chu Dương cũng biết Phạm Trung Quốc nắm giữ những tình huống này trên cơ bản cùng thực tế tồn tại vấn đề không tra được bao nhiêu. Lần này hắn cùng Phạm Trung Quốc liên thủ làm cục, một phương diện để cho giám sát tổ dòng chống khuê chiêm tiến hành nộp tra, một phương diện khác thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên này trong bóng tối hành động, một sáng một tối, nhiều ít có một loại quyết đánh đến cùng ý tứ. nếu như vậy điều tra không ra vấn đề tới cái kia huyện thành thành phố vấn đề vẫn thật là trở thành bệnh dữ bất quá cũng may từ trước mắt thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên này nắm giữ tình huống đến xem trên tổng thể vẫn là đạt đến mục tiêu dự trụ, có chút vấn đề đơn giản chính là nhìn thấy mà giật mình trong đó nghiêm trọng nhất chính là quan thương cấu kết tình huống không đến 2 năm tình hình bệnh dịch huyện thành thành phố vậy mà tại trong vòng một đêm này sinh mấy chục trên trăm phép tắc mô hình quá ngàn vạn ăn ý thương tại chu dương xem ra cái này đã không chỉ là thị trường giám thị xảy ra vấn đề mà là căn bản chính là một ít người tại giống tơ thép phá dây đỏ tối lệnh chu dương khiếp sợ là Tại công chế nghiêm khắc nhất ý dược đường nét, lại có thể có người ngược gió gây án, tích chữa giá trị thị trường hơn lúc khẩn cấp điều trị vật tư. Toàn bộ tình hình bệnh dịch trong lúc đó, dùng cái này kiếm chắc bạo lợi ít nhất cao tới mấy cái ức. Nếu như không phải ban kiểm tra kỷ luật tâm thầm xâm nhập thị trường đi tiến hành điều tra, chỉ dựa vào giám sát tổ phất cờ giống chống hành động, thật muốn có thể tra ra vấn đề tới đó chính là gặp ủy. Trải qua một lần như vậy, Chu Dương cũng coi như là triệt để thấy rõ lợi ích vật này có thể mang tới hủy diệt tính kết quả, nói là tập thể lún cũng không đủ, tạo thành thiệt hại cùng ảnh hưởng xấu càng là không cách nào đánh giá. tại trước mặt lợi ích, đừng nói những cái kia vốn là kiên trì lợi ích trên hết thương nhân, liền liên tiếp chịu nhiều năm tính giai cấp giáo dục cơ sở cán bộ chỉ sợ đều chịu không được gió táp sóng xoa ân, ta xem thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, chờ đợi thêm nữa chỉ sợ sẽ có người phát giác được không thích hợp khẩn cấp chạy trốn. lão phạm, ngươi nhìn dạng này được hay không? hôm nay là một nguyệt hai mươi tám hảo, tuần sau chính là hai tháng dựa theo trước đây thị ủy thường ủy hội quyết nghị, giám sát tổ bên kia việc làm là tại hai nguyệt bốn hảo chính thức kết thúc. chúng ta liền đem thời gian định tại hai nguyệt ba hảo lập xuân hôm nay hành động, đến lúc đó ta để cho trần bình đồng chí phối hợp ngươi, lần này cần phải làm đến một mẹo triệt để đem toàn bộ huyện thành thành phố quan thương cấu kết vấn đề triệt để quét sạch cho những thứ này phần tử ngoài vòng luật pháp một lần ngoan ngoan chấn nhất năm. Xem như thành phố văn phòng phòng chống dịch người phụ trách thường trinh đoạn thời gian gần nhất quả thật có chút sức đầu mẹ chán. Một phương diện thị trường chu dương cho hắn không ngừng tạo áp lực, không chỉ yêu cầu văn phòng phòng chống dịch bên này làm tốt cuối năm phòng dịch việc làm chứng thực, một phương diện khác cũng tại không ngừng cường hóa việc làm trách nhiệm, cơ hồ thường thường liền sẽ hỏi thăm một lần các hạng công tác chứng thực tình huống cùng độ tiến triển công việc. Nhưng mà phiền thoái nhất vẫn là những cái kia cơ tầng người quen. Cơ hồ mỗi ngày đều có người gọi điện thoại cho hắn hỏi thăm thị lý chính sách hướng do ý tưởng những người này thường trinh đáy lòng tự nhiên lòng dạ biết rõ, đơn giản chính là lợi dụng chức vụ chi tiện nghe ngóng một chút tin tức, đến nỗi những tin tức này cuối cùng là dùng tại cái gì địa phương, thường trinh cũng không quan tâm cũng không muốn đi quan tâm. Dĩ vang đối với loại này điện thoại, tuy nói hắn sẽ không trực tiếp đáp ứng, nhưng mà bao nhiêu cũng tiết lộ một chút nội tình. Dù sao trên quan trường, đạo lý đối nhân xử thế vật này chính là như thế, người cùng người phương tiện sau này mới tốt tương kiến Nhưng mà dưới mắt trong khoảng thời gian này, Thường Trinh không chỉ không dám hồi phục những thứ này điện thoại, thậm chí đáy lòng cũng sớm đã đem trước đây cùng những thứ này người lai like vãng cùng liên hệ tình huống toàn bộ đều sửa lại một lần. Cuối cùng được đi ra kết quả cứ để cho Thường Trinh em thầm thở dài một hơi, dù sao tại trong ấn tượng của hắn cũng không tồn tại cái gì quá lớn thiếu sót. Nhưng mà một chút vấn đề nhỏ tồn tại vẫn làm cho Thường Trinh đáy lòng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sẽ bị người phát giác được. Cho tới hôm nay, loại này thấp thỏm cùng lo lắng cuối cùng phóng đại đến cực hạn, mà hết thảy này đều phải từ tiếp vào thị trường Chu Dương gọi điện thoại tới bắt đầu. Chương 643, lập xuân hành động nhanh chóng ra tay. chương sáu lập xuân hành động nhanh chóng ra tay chủ nhiệm phía trước kẹt xe từ thành phố văn phòng phòng chống dịch đến chính phủ thành phố cao ốc lộ trình kỳ thực cũng không xa lái xe cũng chính là khoảng mười mấy phút lộ trình vậy mà lúc này bây giờ ngồi ở trong xe thường trinh lại rõ ràng có chút đứng ngồi không yên nghe được văn phòng bên trong phụ trách lái xe đưa hắn đi qua cái này phó khoa trưởng lời nói thường trinh vừa định mở miệng chửi thề, nhưng mà không biết sao đấy lòng cảm xúc thoáng chốc liền bị hắn áp xuống tới không có việc gì người lái chậm một chút vẫn là lấy an toàn làm chủ nghe vậy vốn là còn có chút thấp phỏng tài xế đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra Phải biết vị này thường chủ nhiệm là tính cách gì văn phòng phòng chống dịch bên này có thể nói là mọi người đều biết, nói là một quả bom hẹn giờ cũng không đủ. Nhưng mà giống bây giờ tốt như vậy tính khí đó thật đúng là hiếm thấy. Trên thực tế, hắn cũng không biết bây giờ thường trinh đấy lòng cũng sớm đã loạn làm một đoàn. Thị trưởng Chu Dương muốn gặp hắn, mà lại là bây giờ lập tức liền muốn hắn đi chính phủ thành phố bên kia. Nếu như là tại bình thường, nhận được cú điện thoại này, thường trinh tự nhiên chỉ có thể cao hứng. Dù sao thành phố văn phòng phòng chống dịch mặc dù tại tình hình bệnh dịch lập tức là một cái cực kỳ trọng yếu bộ môn, nhưng mà trung quy là rời xa thị ủy chính phủ thành phố quyền hạn trung tâm. mà thị trường muốn tìm hắn nói chuyện, cái này tự nhiên là chính mình cùng lãnh đạo tiếp xúc rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. thế nhưng là lúc này thường trinh nội tâm không chỉ không có loại cảm giác này, ngược lại lộ ra dị thường thất vọng. chủ yếu là đoạn thời gian gần nhất thị lý bầu không khí thật sự là quá quỷ dị. một phương diện, thị trưởng chu dương thúc đẩy cuối năm đốc tra hành động, từ thị ủy thường bị tự mình dẫn đội xuống tiến hành giám sát, bản thân cái này tại huyện thành thành phố chính là một cái mười phần hiếm thấy hiện tượng. không chỉ như thế, thậm chí còn an bài thành phố cục công an cùng thị ủy bộ tuyên truyền người tùy hành. một phương diện khác, dựa theo thường ngày lệ cũ, quy mô lớn như vậy đốc tra hành động. không bảo đảm bí mật việc làm cho dù tốt ít nhất sẽ truyền ra một điểm động tĩnh nhưng mà sự thật lại là tại trong gần một tháng đốc điều tra trình cứ việc có thị ủy bộ tuyên truyền người theo vào nhưng mà chuyển tới tin tức lại là phượng bao lân giác khác thường như thế hiện tượng để cho thường trinh tại kinh hãi run rẩy ngoài trong lúc nhất thời cũng không cách nào phán đoán thành phố bên trong đến cùng là đang làm gì cho nên lúc này chu dương muốn gặp hắn trong lòng của hắn nơi nào bình tĩnh xuống trên thực tế hôm nay chu dương người muốn gặp không chỉ chỉ có thành phố văn phòng phòng chống dịch thường trinh còn có thành phố cục tài chính cục trưởng đảng tổ bí thư hoàng vĩnh khang Thành phố cục Công an cục trưởng Vũ Lợi Dân, cùng với thành phố Ban Kiểm tra Kỷ luật Bí thư Phạm Trung Quốc cùng thành phố cục Giao thông cục trưởng Lý Giang, Hộ Tông có mặt buổi chiều cái hội nghị này còn có thị ủy phó Bí thư Triệu Hoa, thị ủy thường ủy Bộ Chuyên truyền Bộ trưởng Điền Văn Tư, thị ủy thường ủy Thường vụ Phó thị trưởng Quách Thường Hương, thị ủy thường ủy Bộ trưởng Tổ chức Trương Thành, thị ủy thường ủy Ủy ban Chính trị và pháp luật Bí thư Trần Bình mấy người một loại thường ủy bản tử thành viên. Văn phòng bên trong, Chu Dương cuối cùng xem xong cái cuối cùng tài liệu, ký xong chữ tiếp đó liền đem thư ký Vương Anh Lôi kêu tới thị trưởng. Gõ môn đi vào, Vương Anh Lôi trên mặt rõ ràng có chút phấn khởi. Hắn biết rõ. xế chiều hôm nay hội nghị muốn thảo luận sự tình gì vô cùng rõ ràng xế chiều hôm nay đi qua huyện thành thành phố trên quan trường sẽ dẫn phát một lần bao lớn chấn động mà hết thảy này phía sau màn thao bàn thủ chính là trước mắt vị này nhìn hết sức trẻ tuổi trên thực tế cũng phi thường trẻ tuổi thị trưởng. xem như chu dương thư ký có thể tự mình kinh nghiệm trọng đại như thế sự kiện chính trị hơn nữa còn là xem như thị trưởng thư ký tham dự trong đó vương anh lôi chính là nghĩ bình tĩnh cũng bình tĩnh không được ân lôi tử ngươi đem phần văn kiện này cầm tới sao chép buổi chiều họp người người tay một phần nhiều hơn nữa chuẩn bị mấy phần nhưng mà nhất định không cần thiết ra ngoài sao chép hảo sau đó trực tiếp đến hội nghị phòng bên kia cũng không cần tới tìm ta nghe vậy vương anh lôi gật đầu một cái lập tức lập tức tiếp nhận văn kiện đi ra chờ vương anh lôi sau khi đi chu dương lúc này mới hoàn toàn nằm đến tại trên ghế dựa chỉ thấy hắn tự tay vỗ mặt một cái lại vớt vớt có chút mỏi như huyện thái dương không thể không nói trong khoảng thời gian gần đây hắn chính xác mọi mệnh đến cực hạn mấy ngày liền mệnh mọi đêm mà làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cả người đều cảm giác trên thân phảng phất muốn tan thành từng mảnh tự như nhưng mà dưới mắt chính là toàn bộ đốc tra hành động kết thúc công việc thời điểm cho dù là tất cả có thể cân nhắc đến khâu cũng đã cân nhắc của thỏa hắn vẫn không dám lở mà giờ khác này tại chính phủ thành phố cao úc ở vào bốn lầu trong phòng họp tiếp vào thông chi tới họp đám người vừa vào trong phòng họp cũng lập tức liền phát hiện trong phòng họp bầu không khí tựa hồ có chút không giống nhau thị trưởng chu dương cũng không tại trong phòng họp nhưng mà kim thiên thị ban kiểm tra kỷ luật bí thư phạm trung quốc lại tới dị thường sớm vốn là còn có chút không rõ ràng cho lắm đám người vừa nhìn thấy vị này phạm bí thư đáy lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút liền từ trước đến nay tính tình linh hoạt thị ủy thường ủy thư ký trưởng lạc khánh lâm cũng ăn nghẹn. vừa vào cửa nhìn thấy phạm trung quốc bình tĩnh ngồi ở chỗ đó lạc khánh lâm thói quen liền đụng lên đi cười nói phạm bí thư ngày hôm nay đây là đuổi đến cái thật sự à? nhưng mà lệnh là Khánh Lâm không nghĩ tới, Phạm Trung Quốc cũng chỉ là dương mắt liếc mắt nhìn hắn, từ một tiếng lập tức liền không có nói chuyện, sắc mặt càng là nghiêm túc đến cực liệt. Lạc Khánh Lâm lập tức liền ý thức được hội nghị hôm nay có chút không đúng, bởi vì Phạm Trung Quốc quá khác thường. trong đầu, Lạc Khánh Lâm cơ hồ là trong nháy mắt liền đem gần nhất thị lý động tác toàn bộ đều phục mâm một bên, cuối cùng lập tức liền dừng lại đến một lần này cuối năm đốc tra trong hành động. nhưng mà cuối năm đốc tra kết thúc công tác sắp đến, hơn nữa trước mắt cũng không truyền ra bất lợi gì tin tức, chẳng lẽ thị trưởng Chu Dương có ý định khác? trong lúc nhất thời trong lòng Lạc Khánh Lâm cũng có chút không lớn xác định. Trên thực tế từ hắn lần thứ nhất cùng vị này Chu thị trưởng gặp mặt bắt đầu, hắn liền không có đoán được qua Chu Dương tâm tư, dưới mắt trong phòng họp bộ dạng này chiến trận càng làm cho hắn có một loại ứng phó không kịp khủng hoảng. Trong phòng họp, khi Chu Dương cơ hội là đạp điểm ra bây giờ cửa ra bảo, Lạc Khánh Lâm vừa mới dơ tay lên nghị vỗ tay, nhưng mà nhìn thấy Chu Dương bước nhanh đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, lập tức lại một mặt lúng túng thả tay xuống, đáy lòng cũng trong nháy mắt liền ý thức được chính mình dưới tình thế cấp bách làm ra một cái ngu xuẩn cử động. Cái này cũng không phải là cái gì đại hội ăn mừng. Chính mình nếu thật là vỗ tay vậy sẽ phải náo số đen rồi. Nhưng mà không đợi Lạc Khánh Lâm triệt để đem trái tim thái điều chỉnh xong, trong phòng họp lập tức vang lên Chu Dương có chút khác hẳn với bình thường âm thanh, tất nhiên người đều tới vậy thì bắt đầu à. Trung Quốc đồng chí, phía dưới liền giao cho ngươi. Phạm Trung Quốc chủ cầm hội nghị. Nghe được Chu Dương âm thanh, không chỉ Lạc Khánh Lâm hơi kinh ngạc, kỳ thực trong phòng họp đám người lúc này đều nhìn ra hội nghị hôm nay không giống như bình thường. Mọi người ở đây nhao nhao ngở tới hôm nay đến cùng là muốn nói chuyện gì chuyện thời điểm. Trong phòng họp Phạm Trung Quốc nghe được Chu Dương âm thanh cuối cùng mở miệng các đồng chí. Dựa theo thị ủy chính phủ thành phố chỉ thị, bây giờ ta tuyên bố một hạng hành động. Căn cứ vào quần chúng phản ứng cùng ban kiểm tra kỷ luật điều tra phát hiện, tại 2020 năm tình hình bệnh dịch trong lúc đó, huyện thành thành phố bộ phận khu vực cùng cơ quan bộ môn. Trong phòng họp, Phạm Trung Quốc một hơi liền nghiệm xong cũng sớm đã chuẩn bị xong văn kiện, trên thực tế nội dung chỉ có ba đầu đầu thứ nhất, từ hôm nay hội nghị sau khi kết thúc bắt đầu, chính thức khởi động huyện thành thành phố ban kiểm tra kỷ luật tiết kiệm lập xuân hành động đầu thứ hai, từ giờ trở đi, tất cả tham dự nhân viên đều không được rời đi chính phủ thành phố cao Úc thẳng đến toàn bộ chuyên hạng hành động kết thúc mới thôi, có tình huống đặc biệt cùng với cần đối ngoại liên lạc cần tiến hành. Báo cáo chuẩn bị điều thứ ba, do thị ban kiểm tra kỷ luật chủ yếu phụ trách một lần hành động này, thành phố ủy ban chính trị và pháp luật, cục công an mấy người bộ môn như trợ. Theo Phạm Trung Quốc tiếng nói rơi xuống, trong phòng họp lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Rất rõ ràng, tất cả mọi người ý thức được, xảy ra đại sự. Chương 644, tận diệt. Chương 644, tận diệt. huyện thành thành phố. Chính phủ thành phố trong phòng họp. Chờ Phạm Trung Quốc lời nói xong, Chu Dương cũng không có đám người hoàn toàn phản ứng lại, lập tức liền mở miệng nói chuyện giới thiệu lập xuân hành động đại khái tình huống, hơn nữa nhấn mạnh hành động lần này tầm quan trọng. tổng hợp đốc tra tổ điều tra tình huống cùng với dân chúng chủ động công bố thành phố ban kiểm tra kỷ luật lấy một ít vấn đề làm đột phá khẩu tiến hành xâm nhập điều tra hơn nữa chính xác phát hiện đại lượng tồn tại vấn đề dưới tình huống chứng cứ vô cùng xác thực thị ủy chính phủ thành phố lúc này mới khởi động lần này chỉnh đốn thị trường đã kích thụ bại chuyên hạng hành động đối mặt chu dương lần này đột nhiên ra tay kỳ thực không ít người đã rõ ràng có chút luôn cuống quan trường chính là như thế lâu tại hoa lộ đến cùng có mấy người có thể chân chính làm đến chỉ lo thân mình chỉ sợ chỉ có người trong cuộc trong lòng mình mới rõ ràng đơn giản chính là vấn đề lớn nhỏ liên quan chuyện nhiều ít mà thôi cho dù là dưới mắt có thụ tín nhiệm thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư phạm trung quốc chu dương cũng không dám vô ngực cam đoan vị này phạm bí thư liền không có vấn đề gì bất qua dưới mắt đã đến tên đã trên dây không thể không phát tình cảnh gia phạm trung quốc bên này chu dương tự nhiên vẫn là lưu lại một tay mặt khác vì cam đoan một lần này bắt hành động không xuất hiện ngoài ý muốn, đi qua xin chỉ thị cùng ô bí thư phê chuẩn thị ủy chính phủ thành phố đã thỉnh cầu tỉnh công an sảnh bộ ngành liên quan giúp đỡ ủng hộ hòa hợp trợ trừ cái đó ra tỉnh ủy đốc tra văn phòng cùng tỉnh ban kiểm tra kỷ luật cũng sẽ có chuyên hạng công tác tiểu tổ tham dự vào trong hành động lần này tới dựa theo trước đó kế hoạch hành động lần này kéo dài thời gian sẽ không quá lâu liên quan tới vấn đề này ta liền giới thiệu đến nơi đây bây giờ tan họp sau khi hội nghị kết thúc xem như thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cùng thành phố cục công an cục trưởng trần bình cùng vũ lợi dân rời đi phòng họp sau đó lập tức liền đi hành động tuyến đầu trên thực tế lúc này chính thức hành động đã hoàn thành tiền kỳ trải lưới chỉ chờ ra lệnh một tiếng lập tức có thể áp dụng chính phủ thành phố hội nghị xử lý thường vụ kết thúc không thể nghi ngờ mang ý nghĩa hành động lần này chính thức bắt đầu tại huyện thành thành phố đầu đường quối ngõ không ít người đều phát hiện hôm nay trong không khí tựa hồ tràn ngập một tia sao động cùng ồn náo động vị bên hai có thể rõ ràng nghe được còi cảnh sát đại tác tiếp đó chính là từng chiếc xe cảnh sát gào thét lên xuyên thẳng qua tại toàn thành phố đầu đường cuối ngõ mà lúc này bây giờ đã đi ra phòng họp tiếp đó xuống lầu đi tới tòa nhà chính phủ phía dưới trong viện thành phố văn phòng phòng chống dịch chủ nhiệm thường trinh đáy mắt lại tràn đầy vẻ hoảng sợ trên thực tế nhìn phía xa cảnh sát vũ trang vọng hắn rất có một loại cứ như vậy xông ra xúc động mặc dù đã sớm dự liệu được hôm nay lần này tới thị ủy chính phủ thành phố khá là không giống bình thường nhưng mà thị trưởng chu dương rõ ràng một nước cơ cao vậy mà trực tiếp liền đem tất cả toàn bộ đường lui đều phong kín hắn thấy thế này sao lại là đả kích gì tham nhũng chỉnh đốn thị trường đây quả thực là bắt rùa trong vũ a thường trinh đồng dạng không dám nói chính mình không có bất cứ vấn đề gì dù sao ở thành phố văn phòng phòng chống dịch chủ nhiệm trên vị trí này tăng thêm lại thị phi lúc thường kỳ chuyện cũ kể thật tốt thường tại bờ sông đi đâu có không ướp dày thường chủ nhiệm thường chủ nhiệm trong viện thường trinh đang có chút vẻ mặt hốt hoảng lúc bên hai đột nhiên nghe được tựa hồ có người đang gọi chính mình vừa nghiêng đầu lúc này mới phát hiện thị trường chu dương tư ký vương anh lôi đang tại tòa nhà chính phủ đại sảnh lối vào hướng chính mình vẫy tay không làm hắn nghĩ Thường Trinh nhanh chóng 3 chân 4 cẳng trở về đại sảnh vương chủ nhiệm, có chuyện tìm ta. Trong đại sảnh, Thường Trinh mặc dù nhìn như bình tĩnh hỏi, nhưng mà đáy lòng rõ ràng có chút thất vọng, liền chính hắn cũng không có chú ý đến thanh âm của mình đã có chút phát run. Thị ủy bộ tổ chức đã chính thức hạ liên quan tới được bộ nhiệm vương anh lôi, vì huyện thành thành phố chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm thông chi. Vừa mới ngoài 30 phó sự cấp cán bộ, hơn nữa còn là thị trưởng Chu Dương thư ký, lại là chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm loại này nhìn như không khen chốt nhưng là lại cực kỳ trọng yếu vị trí. muốn nói thường trinh không có hâm mộ chút nào cái kia cũng không có khả năng ta cũng không dám làm phiền ngài vị này lớn chủ nhiệm là chu thị trưởng gọi ngài đi qua đúng thường chủ nhiệm ta bí mật nhắc nhở ngài một câu nói một lần hành động này việc quan hệ toàn thành phố phòng dịch việc làm chứng thực hơn nữa trước đây thị trưởng đã liền vấn đề này chuyên môn cùng tỉnh ủy nghiêm bí thư tiến hành báo cáo chi tiết cho nên nếu như văn phòng phòng chống dịch bên này nắm giữ tin tức gì mà nói ta xem ngài vẫn là thừa cơ hội này thật tốt cùng chu thị trưởng nói rõ ràng cũng chính là giữa chúng ta quan hệ này ta mới lớn mật sách như thế một cái đề nghị Thành phố ban kiểm tra kỷ luật phạm bí thư bên kia đã nhận được không thiếu cử báo tín. Thành phố văn phòng phòng chống dịch bên này chắc chắn sẽ không là số lượng nhỏ. Bất quá Chu Thị trưởng phía trước tại cùng phạm bí thư nói chuyện thời điểm nói qua một câu nói như vậy, thành phố văn phòng phòng chống dịch không có công lao cũng có khổ lao. Ý tứ này ngài hẳn là minh bạch đi. Trong đại sảnh nghe được Vương Anh Lôi lời nói, Thường Trinh biểu tình trên mặt rõ ràng có chút cứng lại ở đó, nhưng mà rất nhanh cả người giống như là khôi phục một tia sinh khí. Chỉ thấy vị này Thường chủ nhiệm đột nhiên bỗng nhiên bắt được Vương Anh Lôi tay, lập tức cười nói, Vương lão đệ, cái khác lời nói lao ca ta cũng không muốn nói nhiều. Nhưng mà lần này nhờ ơn của ngươi, về sau có chuyện gì cần rút, ngươi chỉ cần phân phó một tiếng. Thường trinh dĩ nhiên không phải ngu xuẩn, húng chi vương anh lôi lời đã nói thẳng như vậy nếu là hắn lại không biết rõ đó chính là hướng phí mù nhiều năm như vậy tại quan trường sờ soạn lần mò ha ha ha, thường lão ca nói đùa, ta tất nhiên đem câu nói này nói cho ngươi, vậy thì không đem ngươi làm ngoại nhân. Thị trường còn đang chờ, chúng ta mau chóng đi qua đi, về sau sự tỉnh có rảnh lại nói. Đối với thường trinh tâm tư, vương anh lôi tự nhiên sờ rất rõ ràng. trên thực tế sở dĩ đối với thường trinh nói một phen như vậy hãng tự nhiên cũng là lấy được chu dương thụ ý thành phố ban kiểm tra kỷ luật phạm trung quốc bên kia mặc dù chính xác tra ra không ít thứ nhưng mà thành phố văn phòng phòng chống dịch có vấn đề hay không trước mắt còn không hào giới định dù sao thành phố văn phòng phòng chống dịch việc làm liên lụy đến toàn thành phố phòng dịch tình huống nếu như thường trinh nghĩ tận lực giấu giếm lời nói nhất định sẽ giảm bớt lần này đột nhiên xuất thủ hành động hiệu quả cùng lực ảnh hưởng tương phản nếu như vị này thường chủ nhiệm nói thẳng ra thậm chí cung cấp một ít đặc thù nội tình mà nói vậy lần này lập xuân hành động liền xem như thật sự triệt để viên mãn đúng đúng chúng ta mau chóng tới một lát sau thị trường văn phòng bên trong có vương anh lôi cái kia một phen nhắc nhở sau đó bất quá thời gian trong nháy mắt thường trinh nghiễm nhiên lại khôi phục nguyên bản tinh khí thần trên thực tế mặc kệ thường trinh tư tưởng có thể hay không biến hóa lần này tất nhiên ra tay rồi cái kia chu dương liền không khả năng có đường lui có thể nói thị trường ổn định vẫn luôn là quan hệ đến trật tự xã hội ổn định yếu tố mấu chốt huyện thành thành phố xem như tỉnh lị thành thị càng là như vậy nhất là tại trước mắt đặc thù thời kỳ chu dương trong khoảng thời gian này cẩn thận nhìn qua bộ ngành liên quan báo lên tài liệu hơn nữa trọng điểm giải cơ tầng một chút phản hồi trước mắt trên thị trường đầu cơ trục lợi cùng đục nước béo có hiện tượng mười phần nghiêm trọng. cơ tầng quần chúng nói là đoàn khí trùng thiên cũng không đủ. nhưng mà bức bách tại hai lần trước sau khi xảy ra chuyện chính phủ quản lý phương diện cao áp thủ đoạn, rất nhiều cơ tầng ý kiến đều bị áp chế lại không cách nào báo cáo, có ít người bởi vậy lòng can đảm cũng biến thành càng lúc càng lớn, thậm chí có chút làm trầm trọng thêm. lần này ra tay, một mặt là vì triệt để đả kích loại này phạm pháp thị trường hành vi, chỉnh đốn trật tự thị trường, một phương diện khác cũng là vì quét sạch huyện thành thành phố quan trường không làm cùng quan thương cấu kết vấn đề. lần này hai người nói chuyện cũng không có kéo dài quá lâu, nhưng mà tại thường trinh đứng dậy rời đi văn phòng thời điểm, chu dương khỏe miệng vẫn không khỏi phải lộ ra một nụ cười. cái này thường trinh cuối cùng vẫn lựa chọn chủ động báo cáo vấn đề mặc dù thường trinh nắm giữ rất nhiều tình huống đã bị thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên kia xác nhận nhưng mà có chút tình huống chính xác cũng cung cấp không ít tin tức hữu dụng xế chiều hôm đó dưới tình huống tỉnh thị hai cấp chính phủ liên thủ huyện thành thành phố hành động tiểu tổ có thể nói hoàn toàn chính là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắt được gần tới hơn trăm tên phạm pháp thương nhân đồng thời bị phê bộ còn có mấy chục tên cơ tầng cán bộ nhân viên trong đó thậm chí còn bao quát hơn mười người sử cấp trở lên lãnh đạo cán bộ trong những người này bắt mắt nhất không thể nghi ngờ chính là lư sơn khu khu trưởng cùng ngô giang huyện ba tên huyện ủy thường ủy bọn người trong đó ngô giang huyện huyện ủy thường ủy thường vụ phó huyện trưởng liên lụy kim Ngạch vậy mà cao tới hơn một ước đây là đốc tra nhân viên căn bản không ngờ tới vào lúc ban đêm theo cuối cùng một chi hành động đội ngũ trở lại huyện thành thành phố toàn bộ lập xuân hành động cũng chính thức tuyên bố kết thúc sáng sớm hôm sau huyện thành thành phố thị ủy tổ chức thường ủy ban tử hội nghị trong buổi họp tỉnh ủy phó bí thư Thị ủy Bí thư ô Tuấn Cường độ cao biểu dương nguyện thành chính phủ thành phố một lần hành động này, hơn nữa chỉ ra nhất định muốn nghiêm ngặt dựa theo pháp luật quy định đối với liên quan chuyện nhân viên tiến hành từ trọng xử lý. Chương 645 lên tin tức. Chương 645 lên tin tức ở cách âm lịch tuổi 30 còn có không đến một tuần lễ thời gian bên trong. Nam Giang tỉnh ủy đài truyền hình tại buổi tối kênh tin tức chung chuyên đề thông báo lần này huyện thành thành phố lập xuân hành động. Màn hình TV bên trên, tỉnh ủy Bí thư nghiêm tuấn tại chuyên đề công tác hội bàn bạc cao hơn độ biểu dương nguyện thành thị ủy chính phủ thành phố Việt Nam. chỉ ra đây là huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố cao độ coi trọng cùng nghiêm ngặt chứng thực tỉnh ủy tỉnh chính phủ liên quan tới tình hình bệnh dịch phòng không yêu cầu thể hiện trong tấm hình không chỉ công bố lần hành động này bắt hình ảnh hơn nữa còn tiếp sóng đại lượng dân chúng phỏng vấn ống kính đều không ngoại lệ điện tiếp nhận phỏng vấn quần chúng đều phổ biến cho rằng lần này thị ủy chính phủ thành phố hành động có lực đã kích phạm pháp thị trường hành vi duy trì thị trường ổn định cùng lợi ích của nhân dân quần chúng đối với cam đoan đặc thù thời kỳ cơ sở quần chúng có thứ tự sinh hoạt phát huy tác dụng trọng yếu trong thời gian mấy ngày kế tiếp nam giang tỉnh Viện Thành Lạng cấp chính phủ bộ tuyên truyền môn càng là đối với một lần hành động này tiến hành không để lại dư lực đưa tin, nhưng mà càng làm cho người ta ngoại ý liệu là ngay tại cửa hải cuối năm gông xuống cuối cùng thời gian bên trong, các quốc gia tin tức truyền thông cùng đài truyền hình cũng tại trong tin cuối ngày hao tốn gần tới hơn một phút đồng hồ thời gian đối với huyện thành thành phố hành động lần này tiến hành thông báo trong tin tức quốc gia bộ ngành liên quan người phụ trách càng là độ cao đánh giá Nam Giang tỉnh vị tỉnh chính phủ việc làm đồng thời cho rằng hành động lần này vì cả nước thông suốt chứng thực phòng dịch việc làm yêu cầu làm ra một cái rất tốt dẫn đầu tác dụng, xem như huyện thành, thành thành phố thị ủy phó bí thư. thị trường, chu dương lần thứ nhất xuất hiện tại ban tổ chức tin tức trên tấm hình chúng ta muốn từ đầu đến cuối kiên trì nhân dân lợi ích trên hết, từ đầu đến cuối kiên trì đem phục vụ của chúng, phục vụ cơ tầng lý niệm thông suốt đến thực tế trong công việc, từ đầu đến cuối kiên trì cùng một các phạm pháp hành vi phạm tội cùng tổn hại nhân dân quần chúng lợi ích hành vi làm kiên quyết đấu tranh. trong phòng khách đã đảm nhiệm giáo dục bộ phó bộ trưởng đàm văn sơn đưa trong tay điều khiển từ xa để lên bàn, lập tức đốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi. nhìn xem màn hình tv bên trên chu dương khuôn mặt quen thuộc, trong đầu không khỏi nhớ tới chính mình trước kia lần thứ nhất nhìn thấy người trẻ tuổi này tình hình. thời gian thấm phát. một cái trước mắt vậy mà 10 năm thời gian đều đi qua trước đây trung ương phòng nghiên cứu chính sách cao cấp tham nghị đã đã biến thành giáo dục bộ trọng lượng cấp nhân vật mà lúc trước cái kia nho nhỏ khoa trưởng cũng biến thành chấp trưởng một tỉnh tỉnh lỵ thành thị thị trường bất quá tiểu từ này ngược lại là tính khí không thay đổi trước kia vẫn là cứng như vậy khí dám ở loại này nhạy cảm thời điểm trọng quyền xuất kích, nhất cử phá hủy huyện thành thành phố phạm pháp tập đoàn lợi ích chính xác coi là có can đảm đảm đường xem như như thế nào người hối hận trong phòng khách đàm văn sơn bên thay đột nhiên vang lên kim thục bình âm thành vừa nghiêng đầu lập tức liền thấy đã lui khỏi vị trí nhị tuyến kim bí thư không biết lúc nào đã nâng chén trà đứng ở phía sau mình hối hận. lời này bắt đầu nói từ đâu? nói xong đàm văn sơn liền đứng dậy trở về trong thư phòng. sau lưng kim thục bình lại cười mắng một câu ngươi cái này cưỡng lao đầu tử. lập tức liền quay đầu phủi tin tức trong tivi hình ảnh một mắt, khỏe miệng cũng cảm thấy lộ ra một nụ cười. có địa vị cao nhiều năm, mặc dù dưới mắt đã lui khỏi vị trí nhị tuyến, nhưng mà kim thục bình nhãn lực còn tại theo thời gian trôi qua cùng bức ra, ngược lại càng có vẻ tay độc. dưới cái nhìn của nàng chu dương cái này trẻ tuổi hậu bối. có thể đi đến bây giờ một bước này kỳ thực cũng không có quá làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc có ít người có lẽ hao tổn tâm cơ hoa cả đời thời gian đều khó mà hiểu thấu đáo quan trường những thứ này rắc rối phức tạp đồ vật nhưng mà có ít người lại là trời sinh liền am hiểu chuyện này trên thực tế mặc dù đã triệt để lui xuống nhưng mà kim thục bình đối với quốc nội quan trường chú ý cũng không có giảm bớt bởi vì đàm văn sơn cùng chu dương nguyên nhân nàng thậm chí tận lực đối với nam giang tỉnh vẫn luôn duy trì cực cao độ chú ý huyện thành thành phố xem như nam giang tỉnh tỉnh lị thành thị bởi vì trước đây liên tục buộc phát đại án trọng án Kỳ thực cũng sớm đã trở thành Nam Giang tỉnh tỉnh ủy tỉnh chính phủ lãnh đạo chủ yếu đấy lòng một cây gai Đàm Văn Sơn thua chạy. Nam Giang tỉnh, theo lý thuyết tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn cùng tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh hẳn là cuối cùng bên thắng không thể nghi ngờ, nhưng mà huyện thành thành phố vấn đề buộc phát lại cho Đông Hải hệ một cái cực kỳ khó được cơ hội lật bàn lại đến, này liền có lúc sau Ô Tuấn Cường tiếp nhận Đàm Văn Sơn đảm nhiệm Nam Giang tỉnh tỉnh ủy phó bí thư sự tỉnh. Mà Ô Tuấn Cường người này cùng Đàm Văn Sơn khác biệt, hắn càng hiểu rõ Đông Hải thất ở huyện thành thành phố cũng không có quá nhiều căn cơ, tăng thêm Đàm Văn Sơn thất bại mà về ảnh hưởng, hắn thì càng không có khả năng dòng chống khua chiêng mà tại nam giang tỉnh kết bẹ đảo chân tưởng biện pháp tốt nhất đó là có thể tìm được một cái song phương đều có thể tiếp nhận điểm thăng bằng chỉ sợ vì vấn đề này ô tuấn cường cũng không thiếu tốn tâm tư nhưng mà ô tuấn cường từ mình chỉ sợ cũng không nghĩ tới nam giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ cuối cùng vậy mà lại quyết định từ chu dương đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường phải biết chu dương mặc dù cùng đàm văn sơn quyết liệt nhưng mà trên người hắn đông hải hệ in vào trong thời gian ngắn lại là rất khó biến mất có thể đồng thời nhận được đông hải hệ ủng hộ và nam giang tỉnh nghiêm tuấn cùng lâm tiến vinh tán thành không thể không nói tiểu tử này quả thật có mấy phần bản sự chuyện cũ kể thật tốt thời lai thiên địa giai động lực vận chuyển anh hùng không tự do lập tức chu dương không phải liền đúng lúc là ứng câu nói này càng khó xử có thể là đắt tiền là chu dương tiểu gia hòa này mặc dù bây giờ đã không thể nói là tiểu tử chính xác coi là can đảm cẩn trọng hơn nữa cực kỳ am hiểu mượn lực mượn tình ủy ủng hộ cùng ô tuấn cường trèo trống lặp đi lặp lại nhiều lần mà trọng quyền xuất kích cho thuốc mạnh trung pi là triệt để đem huyện thành thành phố bởi vì trước đây vấn đề tạo thành ảnh hưởng bất lợi nhất cử liền quay quay lại không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt huyện thành thành phố chỉ sợ chính là bách phế đai hưng thời cơ tốt xấu. ha ha, ha. ta nói ngươi tiểu tử như thế nào có thể dày vò như vậy hai ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày ngày khác đến trung ương đi sẽ không cũng làm ra lớn như thế chiến trận A. huyện thành thành phố thị trường văn phòng bên trong chu dương lần nữa tiếp vào đàm siêu nhiên điện thoại liền chính hắn đều có chút hoài nghi đàm siêu nhiên cái nhị thế tổ này có phải hay không tại bên cạnh mình sắp xếp nhà tuyến mỗi lần phía bên mình có đại động tác gia hỏa này cũng là trước tiên gọi điện thoại tới treo chọc hắn đi không trêu gẹo ngươi cái này lớn thị trường hôm nay gọi điện thoại chủ yếu là vì về tư ta bên này hôn kỳ đã định rồi tháng Giêng sơ tăng, trong nhà đại lãnh đạo cùng nhị lãnh đạo đều không ý kiến ngươi đến lúc đó cũng không thể cho ta leo cây. Ta thế nhưng là nhớ rất rõ ràng, lần trước Hồ Thắng Lợi lúc kết hôn ngươi thế nhưng là chạy. Nghe được Đàm Siêu Nhiên mà nói, Chu Dương cũng là một hồi nghẹn lời. Hồ Thắng Lợi kết hôn lúc ấy, vừa vận đụng tới chính mình vội vàng xử lý đại phiến thoái, hơn nữa còn bị trong tổ chức an bài đi học tập. Vì chuyện này, lão Hồ cũng không ít bận tiểu hắn, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Đàm Siêu Nhiên đều biết chuyện này, hơn nữa còn dùng để nhắc nhở chính mình. Thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền giảm. Bất quá Đàm Siêu Nhiên nhanh như vậy liền đã xác định hôn kỳ ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Xem ra Đàm Văn Sơn cùng Kim Thục Bình cũng thuộc về thực là lấy gia hỏa này không cách nào, bằng không lấy Đàm gia gia cảnh cùng ở trong nước trong quan trường địa vị, tuyệt đối không đến mức để cho gia hỏa này với một cái tái hôn con dâu người kết hôn ta chắc chắn đi qua, đến lúc đó đem Nhi Tử Khuê Nữ đều dẫn đi ăn nhờ ở đậu. Đi, ta chỗ này hoa đồng vừa vặn thiếu người, quay đầu đem các ngươi nhà an thuận cho ta mượn thật tốt dọn dẹp dọn dẹp, tiểu nha đầu này ta đều nhiều năm chưa từng thấy. Chương 646, không đến 40 tỉnh ủy thường ủy. Chương 646, không đến 40 tỉnh ủy thường ủy. huyện thành thành phố. Chính phủ thành phố cơ quan phòng họp Bây giờ trong phòng họp đang tại cử hành là 2020 mỗi năm thực chất một lần cuối cùng thường ủy hội bàn bạc. Hội nghị hôm nay từ thị ủy bí thư Âu Tuấn Cường tự mình chủ trì. Sẽ bên trên Âu Tuấn Cường thông báo lần này lập xuân hành động lấy được thành quả. Hơn nữa truyền đạt tỉnh ủy thường ủy hội liên quan tới huyện thành thành phố lập xuân hành động khen ngợi. Dựa theo tỉnh ủy thường ủy hội nghiên cứu quyết định, lần này huyện thành thị trọng quyền xuất kích, không chỉ có lực mà đã kích huyện thành thành phố tình hình bệnh dịch đến nay trường kỳ tồn tại đầu cơ trục lợi hành vi. Hơn nữa triệt để chỉnh đốn huyện thành thành phố quan trường làn gió bất chính. Đối với chế tạo cùng tạo thành phong thanh khí đang tốt đẹp không khí chính trị có cực lớn thôi động tác dụng. sau khi hội nghị kết thúc, ngay sau đó, xế chiều hôm đó, thị trưởng Chu Dương tự mình chủ trì tổ chức chính phủ thành phố công tác hội bàn bạc, toàn thành phố tất cả thành phố thẳng đơn vị hành chính người phụ trách, tất cả khu huyện chính phủ người đứng đầu cùng phó chức lãnh đạo cán bộ mấy người đều tham gia hội nghị thị trưởng, quách phó thị trưởng vừa mới tiếp vào tỉnh lý thông chi, bảo là muốn khẩn cấp có mặt một cái kinh tế công tác hội, trước khi đi để cho ta cùng mời ngài cái giả. văn phòng bên trong, vương anh lôi trần chờ một chút lập tức liền đem điện thoại đưa tới Chu Dương trước mặt nói. nghe vậy Chu Dương liếc qua tin tức trên điện thoại di động trong đầu cũng lập tức khẽ động lập tức liền cầm lên chính mình cái kia bộ việc làm dùng điện thoại liếc mắt nhìn quả nhiên Quách Thường hương chính xác cho hắn đánh hai cái điện thoại còn gửi tin nhắn tới bất quá vừa vặn có thể không có chú ý đi chuyện này ta đã biết đúng lối tử năm nay ăn tết ngươi là trở về Đông Giang láo ra Gia vẫn là ngay tại tỉnh thành bên này để điện thoại di động xuống Chu Dương cũng khó phải bông lỏng buổi chiều công tác hội bàn bạc bên trên cũng không có cái gì trọng yếu nội dung kỳ thực chủ yếu vẫn là làm cuối năm Tết Xuân bảo đảm công tác bố trí mặt khác chính là sang năm mở năm sau đó mấy cái nhiệm vụ trọng yếu bố trí. Những chuyện này Kỳ thực cũng sớm đã tại chính phủ thành phố nội bộ lấy chính là văn kiện của đảng dưới hình thức phát hạ đi. Bất quá Chu Dương cũng không yên tâm bây giờ cơ tầng lực chấp hành, cho nên mới chủ trương gắng sức thực hiện tổ chức như thế một lần hội nghị lần nữa tiến hành động viên thị trường. Ta có lẽ còn là trở về Đông Giang láo ra Gia, à? Không bay về ăn tết mà nói, trong nhà sợ là lại muốn lại nhải mấy câu. Nghe được Chu Dương hỏi mình ăn tết tán bài, Vương Anh Lôi cũng là sương sở. Bất chi bất giác xem như thư ký đi theo Chu Dương lập tức đều phải ba năm. Ngắn ngủ này hơn hai năm đối với Vương Anh Lôi mà nói, không thể nghi ngờ là trong đời lớn nhất một bút tài phú, cũng là lớn nhất một lần nhân sinh gặp bữa. dù sao từ nam giang đại học công nghệ một cái học viện thông thường văn phòng phó chủ nhiệm một đường làm đến thị trường thư ký chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm loại cơ hội này cũng không thấy được có mấy người có thể được đến đương nhiên vương anh lôi cũng biết chính mình cơ hội là phục khắc chu thị trường đường đi từ chu thị trường sơ yếu lý lịch đến xem chính là từ trước đây đại học đông hải giáo dục học viện văn phòng phó chủ nhiệm tại ngắn ngủn trong mấy năm liền làm đến đông hải thành phố giang loan khu khu ủy bí thư thư ký tiếp đó đảm nhiệm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm bất quá so sánh với chính mình đảm nhiệm chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm bước vào phó sự cấp cương vị lãnh đạo thời gian Chu thị trưởng liền không thể thường ngày mà nói. Nếu như nhớ không lầm, Chu thị trưởng đảm nhiệm phó sứ cấp trung tâm phó chủ nhiệm thời điểm mới vừa vặn qua hết chính mình 24 tròn tuổi sinh nhật, cái tuổi này đảm nhiệm phó sứ cấp cương vị lãnh đạo, không nói tại ngay lúc đó Đông Hải thành phố, chỉ sợ tại cả nước cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà đi theo Chu Dương mấy năm này, Vương Anh Lôi đấy lòng cũng biết, Chu thị trưởng tuyệt đối không phải trong loại trong ngoài kia bề ngoài trong thối rữa người, mà là có thật tài cán, lần này tới huyện thành thành phố, hắn càng là triệt để kiến thức Chu thị trưởng, cổ tay đến nỗi chính phủ cao tầng đánh cờ Vương Anh Lôi không rõ ràng lắm. nhưng mà chuyện phát sinh trước mắt hắn vẫn là nhìn trong mắt đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa chu thị trưởng cường ngạnh cổ tay cùng quả quyết ra tay cũng không phải ba cây bước đơn giản như vậy trong lúc phất tay liền triệt để tan giã huyện thành thành phố lợi ích mạng lưới nói là giết người không thấy máu cũng không đủ từ một điểm này nhìn lại chính mình khoảng cách chu thị trưởng cấp độ hoàn toàn không phải một điểm nửa điểm đơn giản như vậy ân lão nhân ra chính là như vậy cuối cùng hy vọng nhìn nữ nhiều làm bạn chính mình đây là nhân chi thường tình chính ngươi cũng muốn dụng tâm đi thể hội những vật này chúng ta người trung quốc đều xem trọng phụ mẫu tại không đi xa mặc dù xã hội hiện đại loại thuyết pháp này hơn phân nửa đã trở thành một cái văn học khái niệm, nhưng mà thật đợi đến là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được thời điểm chỉ sợ cũng thì đã trễ. bất quá ta nhìn ngươi cái này cá nhân vấn đề cũng là thời điểm giải quyết một chút. qua hết năm liền nên 31 đi. vương anh lôi gật đầu một cái. qua hết năm hắn đúng là 31 ban đầu ở tỉnh ủy trường đảng huấn luyện lúc đó, cũng chính là gặp phải chu thị trường thời điểm, chính mình vẫn là 28 tuổi tiểu tử, một cái trước mắt cũng đến tam thập nhi lập niên kỳ như thế nào. có thích hợp mục tiêu không có? ngươi một đại nam nhân, đường đường chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm, dù sao cũng nên muốn chủ động một điểm. việc làm là việc làm, sinh hoạt cũng muốn cân nhắc kỹ, vui tươi hớn hở mà cười nói hai câu, chu dương cũng là hiếm thấy quan tâm tới chính mình thư ký sinh hoạt tư nhân. bất quá vương anh lôi tên tiểu tử này chính xác cũng không tệ lắm, tại chính mình mấy cái thư ký bên trong cũng đã có thể xem là xuất chúng. dứt bỏ thư ký không nói, so với ngô tông minh cũng không kém bao nhiêu, ngô tông minh bối cảnh quyết định hắn tương lai hoạn lộ dù cho sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng mà quan trí cao vị sát xuất cũng sẽ không nhỏ đến nỗi vương anh lôi mặc dù không có ngô tông minh loại kia hiển hách bối cảnh, có một vị làm tỉnh trưởng cứu cứu, nhưng mà nếu như tại chính mình thư ký bổ nhiệm làm một ba năm năm. tương lai nhất định cũng sẽ không quá kém. Chu Dương mặc dù không dám khẳng định tương lai mình có thể đi tới một bước nào, càng sẽ không tùy tiện phỏng đoán tự ý, như toàn có thể sánh vai rằng Tô tiết kiệm tỉnh trưởng Mã Tiến Tài đồng chí, nhưng mà cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Quan trường đấu tranh giống như đi ngược dòng nước, một bước bước xéo bước sai, nhưng mà nếu như có thể thủ vững phương hướng chính xác, từ đầu đến cuối như một chỗ cầu tiến ham học hỏi, tương lai lại là kết quả như thế nào ai cũng không biết hắc hắc. Thị trường, cái kia, cái kia loại chuyện này ta còn thực sự không biết nói thế nào, bất quá ngài yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ lời của ngài đổi bị động vì chủ động, tranh thủ sớm ngày thành ra Vương Anh Lôi cũng bị Chu Dương một câu nói có chút không được tốt ý tứ, mặc dù hắn biết Chu Thị trưởng không phải loại kia khắc bản lãnh đạo, nhưng mà cặn kẽ như vậy theo sát chính mình giao lưu phương diện sinh hoạt ý nghĩ cũng không nhiều gặp đi. Tại ta chỗ này còn giả bộ nướng ngẩn, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, trong lòng chính ngươi có đếm là được. Đi thôi, đến hội nghị phòng, đoán chừng bọn hắn cũng trở gấp. Nói đi, Chu Dương lập tức đứng dậy đi phòng họp bên kia, mà sau lưng kéo cửa lên Vương Anh Lôi lập tức bước nhanh theo sau. Mà ở trong hành lang nhìn xem phía trước xa mấy bước bên ngoài Chu Thị trưởng, Vương Anh Lôi đáy lòng lại đột nhiên bước lên một loại có chút chính hắn đều cảm thấy ý tưởng bất khả tư nghị. lấy chu thị trưởng bây giờ tại huyện thành thành phố địa vị như mặt trời ban trưa, một khi nhiệm kỳ kết thúc, chu thị trưởng bước kế tiếp sẽ đi cái gì địa phương? thị ủy bí thư ô tuấn cường đồng chí cũng là tỉnh ủy phó bí thư, không có khả năng trường kỳ đảm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy bí thư chức vụ đã như vậy, cái kia chu thị trưởng bước kế tiếp có thể hay không trực tiếp tại thị trưởng vị trí tấn thăng huyện thành thành phố thị ủy bí thư? nếu là như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa? mang ý nghĩa chu thị trưởng không đến 40 tuổi liền muốn trở thành tỉnh ủy thường ủy? nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời vương anh lôi cũng có chút đè nén không được địa tâm chiều bình thường. chương sáu lại một năm nữa. Chương 647, lại một năm nữa 2020 năm cái cuối cùng ngày làm việc, Chu Dương Thu đến một cái làm hắn có chút tin tức ngoài ý muốn. Trên thực tế, kể từ hai năm trước tại Hoài Đông Bộ nhiệm cùng đi phúc đỉnh tập đoàn chủ tịch Lâm Nghệ đi tới Đông Hải thành phố tìm Trương Mao Mao hiệp đàm hợp tác thời điểm cùng Dương y y, y y gặp qua một lần bên ngoài, hai năm này tại Nam Giang Đại học công nghệ nhậm chức hai người liền sẽ chưa từng có chạm mặt đảm nhiệm viện thành thành phố thị trường sau đó, thì càng không có khả năng có cơ hội đi Đông Hải thành phố bên kia, tự nhiên càng không có cơ hội gặp mặt. cứ việc bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ có liên hệ, nhưng mà dù sao không bằng tường kiến ở trước mặt đối với Dương Y Liễu vị này bạn học thời đại học theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là Chu Dương khi xưa tình nhân trong động Chu Thị trưởng đấy lòng kỳ thực cũng có rất nhiều phức tạp ý nghĩ Càng tinh vật này càng đến lớn tuổi càng là sẽ dễ dàng trầm xuống đến đấy lòng không nhìn thấy địa phương càng khái bao nhiêu là có chút tầng khái, nhưng mà dù sao không năm gần đây nhẹ thời điểm dễ dàng như vậy xúc động mình bị đại học Đông Hải hội cựu sinh viên cùng đồng học việc làm văn phòng liệt vào đại học Đông Hải nội danh đồng học. Hơn nữa ở trường Huy Ghi Chép bên trên vẫn còn cực kỳ cao vị trí đây là Dương ý, ý, ý cố ý cho hắn phát tới tin tức. Trên thực tế ngoại trừ Chu Dương chính mình, lần này tăng thêm đến nổi danh đồng học trên danh sách còn có trong tốc xá Lao Lao Ba Vương Kim Khôn cùng cùng lớp lão Hồ. Lão Tam Vương Kim Khôn năm ngoái đã điều nhiệm Đông Hải thành phố Giang Loan khu khu ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, hơn nữa đây đã là hắn thứ hai cái phó sự cấp cương vị, cái này một nhiệm kỳ phó bộ trưởng làm xong bước kế tiếp chắc chắn liền muốn sách chính sử Không đến 40 tuổi chính sử cấp cán bộ, hơn nữa nhậm chức kinh nghiệm phong phú, lại là tại khu chính phủ trọng yếu trên cương vị. Về sau được bổ nhiệm sảnh cục cấp cán bộ khả năng tinh chất cũng phi thường lớn. Nhưng mà đằng sau muốn đi đến trên vị trí cao hơn, tại Chu Dương xem ra liền vô cùng khó khăn, một cái là niên linh bên trên đã mất đi ưu thế, một cái khác chính là tại Đông Hải thành phố vòng tròn bên trong dù sao có hạn chế, trừ phi tương lai có biện pháp có thể đem Vương Kim Khôn rời Đông Hải thành phố đương nhiên, có thể đi đến sảnh cục cấp cấp độ này, không sai biệt lắm cũng là người bình thường có thể trên con đường làm quan đạt tới điểm kết thúc đối với Vương Kim Khôn tới nói tự nhiên. là nhân sinh người thắng hình thức đến nỗi hồ thắng lợi có thể đi đến bây giờ một bước này kỳ thực chu dương sớm đã coi đó trước dù sao xem như một nhà đưa ra thị trường công ty người sáng lập hồ thắng lợi có khả năng đạt tới cá nhân thành tựu có thể nói hoàn toàn không thua gì mình tại trên quan trường vượt mọi trong gai đường đi đương nhiên tại nước cộng hòa cuối cùng vẫn là quan bản vị tư tưởng càng thêm nồng đậm một chút học nhi ưu thì sĩ không hề chỉ là tác phẩm văn học bên trong Địa đặt đồ vật trong xã hội hiện tại không phải lưu hành một câu nói gọi công tác phần cuối trên cơ bản cũng là kiểm tra biên chế tiến cơ chế mặc dù quá khoa trương nhưng sự thật cũng không ở ngoài như thế như thế nào Tình nguyện biên tập nửa ngày tin tức cũng không muốn gọi điện thoại cho ta văn phòng bên trong chu dương cuối cùng vẫn là không chịu nổi đáy lòng cái tia vẻ ấy náy cho dương y dĩ y đánh một trận điện thoại đi qua nói nhảm ngươi một cái lớn thị trường ai biết ngươi có phải hay không đang làm gì đại sự lại nói ngươi không phải đã sớm đem ta cự chi ở ngoài ngàn dặm sao ta điện thoại cho ngươi làm gì sẽ còn lại nháo tâm lúc này ở xa mấy trăm km bên ngoài đông hải thành phố đông hải đại học kinh tế tài chính trường học đoàn ủy phó bí thư văn phòng bên trong có thể là bởi vì vừa mới ngủ chưa đi qua nguyên nhân dương y y cũng là một mặt lười biếng bộ dáng đều nói nữ nhân nhiên kỳ chịu không được thời gian trả tấn nhưng mà dù sao có ít người thuộc về ngoại lệ tốt nghiệp đại học đến nay không có nói yêu đương dương y y trên mặt vẫn rất khó coi ra một tia dấu vết tháng năm nếu như không phải chồng con ngươi cũng lại không có đại học lúc ấy trong suốt thần thái nói nàng là chừng hai mươi chỉ sợ cũng không đủ mặc dù miệng bên trong nói cứng rắn nhất mà nói nhưng mà tiếp vào chu dương điện thoại dương y lưu y mặt mũi ở giữa vẫn lộ ra vẻ già hoạt đương nhiên càng nhiều hơn chính là mừng thầm nghe được dương y chu y cứng rắn mắng, chu dương đấy lòng mặc dù có chút bất đắc đ nhưng mà nhắm mắt lại hắn cũng có thể đoán được nữ nhân này bây giờ dáng vẻ đắc ý bất quá quỷ thần xui khiến, trong đầu vẫn không khỏi phải nghĩ lên tình ủy bí thư nghiêm tuấn sớm mấy năm nói với hắn câu kia ít một chút nhìn nữ tình trường nhiều một chút trách nhiệm đảm đương ai phát hải không nghiêm bí thư không biết yêu a dù sao chỉ là một trận thông thường điện thoại không có quá nhiều chuyện nhà cũng không có quá lâu nhi nữ tình trường đơn giản hàn huyên một trận thương vị vẫn là cái mùi kia nhưng dù sao cảm giác giống như là ít một chút đồ vật gì chu dương vô cùng rõ ràng theo thời gian trôi qua cùng tuế nguyệt rửa sạch có một số việc cuối cùng là phải dần dần giấu ở đáy lòng sáu Trên tổng thể chính là cái này mấy điểm, Khánh Lâm đồng chí ngươi là thị ủy thư ký trưởng, mau chóng đem yêu cầu của ta truyền đạt cho mỗi đơn vị người phụ trách, câu nào xảy ra vấn đề liền trảo câu nào, là ai xảy ra vấn đề tìm ai. Mặt khác, chính phủ thành phố bên này, lão mã ngươi cũng muốn chú ý phương thức phương pháp, dù sao cũng là ăn tết đi, phải để ý có giãn, đương nhiên, việc không thể thiếu, làm quan không phải hưởng phúc, nếu muốn ở thị ủy chính phủ thành phố hưởng phúc, cái kia sớm làm ly khai nơi này. Cuối cùng, ta sớm cho các đồng chí bái niên, chúc các ngươi một năm mới toàn gia sung sướng, vạn sự như ý, việc làm thuận lợi, tan 2020 năm huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố hai làm một lần cuối cùng công tác hội bàn bạc tại Chu Dương sớm chúc Tết sau khi lời nói kết thúc chung quy là có một kết thúc. Năm mới che cũ tuổi, vạn tượng đổi mới lúc. Trong phòng họp lập tức vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên thực tế đối với huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố hai làm nhân viên công tác tới nói, 2020 năm tuyệt đối không phải một cái bình tĩnh năm, mặc dù không dám nói khó mà quên, nhưng mà tương lai lần nữa nhắc lên lúc cuối cùng rồi sẽ sẽ có rất nhiều chỗ khác nhau ý nghĩa. Một năm này, một hồi đột nhiên xuất hiện toàn cầu tính chất nguy cơ làm cho cả huyện thành thành phố đều tiến vào khó gặp trạng thái khẩn cấp. một năm này huyện thành thành phố nguyên bản duy nhất thuộc về tỉnh lỵ thành thị danh tiếng bởi vì liên tục hai lần phòng dịch việc làm xuất hiện thiếu suất mà bị đà kích phải phá thành mà nhỏ cũng chính là một năm này huyện thành thành phố gần mấy chục năm lần đầu từ tỉnh ủy phó bí thư kiêm nhiệm thị ủy bí thư chính phủ thành phố càng là nên đón trước mắt toàn bộ nam giang tỉnh trẻ tuổi nhất chính sành cấp cán bộ đảm nhiệm thị trường không có ai sẽ hoài nghi một năm này huyện thành thành phố tại trải qua gần 10 năm cao tốc phát triển sau cuối cùng nên đón một cái cực kỳ trọng yếu phát triển chuyển hoa kỳ tự nhiên cũng không có người sẽ hoài nghi tại chu dương vị này rất có cường thế tác phong cùng đặc biệt nhân cách mị lực thị trường dẫn dắt phía dưới chính phủ thành phố sẽ tại trong một năm mới lấy được càng thêm rõ rệt thành tích dù sao bánh xe lịch sử cuối cùng sẽ quần quận hướng về phía trước tất cả đi qua công tích vĩ đại đều biết đã biến thành lịch sử hình ảnh chỉ có khai sáng mới tinh cục diện kẻ đến sau mới có thể đi ở thời đại trên đầu sóng ngọn gió màu đen xe nhỏ tự do mà đi xuyên qua huyện thành thành phố thông hướng đông giang trên đường cao tốc bây giờ ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi chính là thư ký vương anh lôi tài xế lưu dương chu dương buổi chiều hội nghị kết thúc liền chính thức tha cho khán giả trở về Đông Hải thành phố cũng là Vương Anh lôi súng phong nhận việc muốn cho hắn lái xe. Bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân, Nam Giang tỉnh bên kia nhất là tỉnh lỵ huyện thành thành phố nghiêm ngặt thi hành trung ương cùng tỉnh ủy tỉnh chính phủ phòng không yêu cầu. Chu Dương cũng không muốn nhường vợ cùng vụ mẫu tàu xe mệt mỏi thật sao mà chạy đến huyện thành thành phố qua một năm ở lại mấy ngày liền lại đuổi trở về. Cho nên suy tư một chút lập tức liền quyết định vẫn là mình đi tới Đông Hải thành phố cùng An Hiệu khiết bọn hắn tụ hợp. Từ lúc 6 tháng cuối năm trong trường học thả ra bình thường dạy học trật tự sau đó, hai vợ chồng vẫn là thông qua online liên hệ. Mặc dù kết hôn nhiều năm sớm đã không có chừng hai thời điểm loại kia cảm xúc mạnh mẽ như lửa. dù sao cũng là cựu biệt thắng tân hôn là đêm tại xe dương phía sau lấp tràn đẩy một xe toa đổ vật tiếp đó tiễn đưa vương anh lôi sau khi xuống lầu ăn qua cơm tất nhiên khuê nữ an thuận tự mình ngủ ở trong phòng nhỏ của mình nhi tử an thuận thì bị phụ mẫu đưa đến đi một bên ngủ kế tiếp hai vợ chồng tự nhiên cũng không thiếu được một phen liều chết triển miên mãi đến sức cùng lực kiệt thời điểm Chu dương lúc này mới ôm người trong lực nặng nề mà ngủ tiếp thậm chí ngay cả đón giao thừa đều bị quên hết đi chương sáu trăm bốn mươi tám tết xuân chúc tết truyện như tử trở về đông hải thành phố đoàn tụ ăn tiết chú hướng quân cùng vương ái bình không thể nghi ngờ là cao hứng nhất mặc dù đã qua tuổi lục tuần hai vợ chồng già vẫn kiên trì tới năm mới đạo thứ nhất tiếng trung gõ vang sau đó mới lên giường chìm vào giấc ngủ đối với lão nhân loại này truyền thống quen thuộc chu dương không có quá nhiều quan hệ chỉ là để cho bọn hắn tận lực mà đi Mùng một sáng sớm chu dương tự nhiên cũng là bị điện giật lời nói tiếng trung đánh thức đến thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị tự nhiên không có khả năng tồn tại lúc nào sẽ đưa di động trực tiếp tắt máy tình huống cho nên sáng sớm ngủ được mơ hồ thời điểm trên tủ ở đầu giường hai bộ điện thoại liền chấn động chưa từng ngừng lại. trên thực tế kể từ mấy năm trước đảm nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng sau đó chu dương vẫn bảo lưu lấy đồng thời sử dụng hai bộ điện thoại di động quen thuộc một cái chuyên môn dùng việc làm cùng đối ngoại công khai một cái khác chủ yếu là tư nhân cùng một chút thân bằng cố hữu liên hệ mọi khi bộ điện thoại di động này ngoại trừ người trong nhà hoặc đảm siêu nhiên loại quan hệ này tương giao tâm đầu ý hợp bằng hữu đà thông cơ hồ cũng không có gì điện thoại dù sao cũng là ăn tết lại đúng lúc gặp ngày đầu tháng riêng tự nhiên cũng không thiếu được có người gọi điện thoại cùng gửi tin tức tới chúc tết kỳ thực chu dương cho tới bây giờ cấp độ có thể làm cho hắn chủ động gọi điện thoại cùng gửi tin tức chúc tết người đã còn thừa không nhiều lắm. Tết năm ngoái thời điểm, Chu Dương liền đã từng cảm khái qua, thăng quan ngoại trừ quan chức cao, quyền lực lớn bên ngoài, còn có chỗ tốt chính là ăn Tết chủ động đánh đi ra điện thoại cùng phát ra ngoài tin tức thiếu đi. Không có khoa trương chút nào nói, dị vãng mỗi khi gặp lúc sau Tết, quen thuộc chưa quen biết, ít nhất là vì duy trì trên mặt quan hệ qua lại, vẹn vẹn gửi nhắn tin hắn đều còn bận biệt hơn tốt nhất mấy cái giờ, có chút nặng muốn điện thoại càng là đánh chính là mấy chục phút lao công, ngươi có thể hay không đem điện thoại di động của ngươi tắt máy, nhanh một nào, ta cả đêm đều không ngủ ngon. Trong phòng, An Hiểu khiết lười biến rối ra một cái trắng nón cánh tay khoác lên Chu Dương chậm nói. các khuôn mặt là còn buồn ngủ dáng vẻ tắt máy là không thể nào người trước tiên ngủ đi ta đứng lên đi trong thư phòng đánh mấy cái điện thoại nói xong chu dương lập tức liền túi đầu xuống tại an hiểu khiết trên chán cạn rót một ngụm nhỏ lúc này mới đứng dậy phủ thêm áo ngủ nắm lên điện thoại liền đi trong thư phòng nghe sau lưng an hiểu khiết nhỉ non âm thanh đáy lòng không khỏi vì đó liền hiện ra yên vui thi nhân câu kia đêm xuân khổ đoạn mặt trời đã lên cao từ đây quân vương không tạo chiều. Đàm bí thư tốt cho ngài chúc mừng năm mới cứ việc bởi vì huyện thành thành phố vấn đề cùng Đàm văn sơn ở giữa đã sinh ra một chút vết rách nhưng mà chu dương đương nhiên sẽ không nông cạn đến tình cảnh để cùng Đàm văn sơn phủi sạch quan hệ trên quan trường từ trước đến nay chỉ có lợi ích lui tới bằng hữu ít có nhận thức chính xác lương hữu tham chính hơn 10 năm chu dương tự nhận là cũng sớm đã không phải năm đó ngô hạ am Ngông, nhưng mà đàm văn sơn đối với chính mình ơn tri ngộ cũng không phải một lần chính kiến không hợp sinh ra khe hở liền có thể hoàn toàn nuốt hết trong thư phòng chu dương cú điện thoại đầu tiên liền cho quyền đàm văn sơn theo lý thuyết chỉ bằng hắn cùng đàm gia quan hệ cú điện thoại này vốn là không nên đánh mà là hẳn là tự thân tới cửa bãi phòng dù cho không phải là bởi vì đàm văn sơn ít nhất kim bí thư bên kia cũng đáng được chính mình làm như vậy bất quá bởi vì đàm văn sơn đi kinh thành các bộ và ủy ban trung ương bên trong nhậm chức nguyên nhân dưới mắt kim bí thư cũng đã sớm trở về kinh thành đàm gia phòng ở cũ bên trong ngay cả đàm siêu nhiên năm trước gọi điện thoại cho hắn thời điểm cũng nói năm nay phải về kinh thành ăn tết tân ngươi ngược lại là đuổi thật sớm như thế nào nghiêm bí thư cùng lâm tỉnh trưởng bên kia còn không có liên hệ trong loa đàm văn sơn ngữ khí giống như bình thường chu dương thậm chí nghe không hiểu dù là có một tí không thích hợp địa phương đáy lòng bao nhiêu cũng có chút cảm khái chính mình dĩ vãng cách cục chính xác còn chưa đủ cao đến đàm văn sơn địa vị bây giờ như thế nào có thể sẽ thật sự triệt để cùng chính mình phủi sạch quan hệ không nói đến có thể hay không vấn đề trên thực tế như thế nào có thể phủi rõ ràng quan hệ trước đây chuyện kia bộc phát sau đó nam giang tỉnh trên quan trường không ít người đều đang xem náo nhiệt các loại chế cười thậm chí không thiếu có người cho rằng đàm văn sơn thẹn quá hóa giận này mới khiến chính mình ném đi tỉnh ủy đệ nhất đốc tra tiểu tổ tổ trưởng chức vụ nhưng mà trên thực tế cái này một số người như thế nào có thể sẽ thấu hiểu được một cái tỉnh bộ cấp cao quan tâm tư nếu thật là như thế cái kia có phần cũng quá coi thường một cái tỉnh ủy phó bí thư sức phán đoán cùng thủ đoạn tỉnh ủy nghiêm tuấn bí thư cùng tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh xem như nam giang tỉnh nhân vật số một số 2, chu dương mặc dù là huyện thành thành phố thị trường nhưng mà cũng còn chưa có tư cách nói trực tiếp tới cửa bãi phòng sau đó lại cùng hai vị lãnh đạo liên hệ ngài cùng kim bí thư vẫn tốt chứ trên thực tế chu dương rất rõ ràng chính mình cùng đàm văn sơn cùng kim thục bình quan hệ kỳ thực đã vượt xa khỏi thông thường chính trị lui tới chỉ có điều có đôi khi sẽ tận lực để cho chính mình coi nhẹ điểm này mà thôi Ân, ta cùng các ngươi kim bí thư ở đây ngươi cũng không cần quá quan niệm cái gọi là huyện quan không bằng huyện quả nghiêm tuấn đồng chí cùng lâm kiến vĩnh đồng chí bên kia ngươi muốn nhanh chóng cứ gọi điện thoại tới như có khả năng năm sau muốn đến nhà bãi phòng một lần tới sớm một chút kinh thành hôn lễ sự tình siêu nhiên đã theo như ngươi nói a đã nói đảng bí thư trong thư phòng nghe được đàm văn sơn tựa như việc nhà lời nói chu dương đáy lòng tự nhiên biết đàm văn sơn ý tứ tại trong chính trị ngươi có thể kiên trì ý mình nhưng mà ngẩm ngươi chính là van bối của ta vậy là tốt rồi ta đứa con trai này điên điên nhốn nháo mấy chục năm bây giờ cũng coi như là có cái trốn trở về các ngươi kim bí thư gần nhất một mực tại cảng thái nói trước kia may mắn để cho văn phương đồng chí đem hắn nhét vào ngươi một cái trong túc xá Tức, cái khác lời nói không nói nhớ kỹ đem an thuận tiểu nha đầu cũng mang tới nhiều năm không gặp cái vật nhỏ này treo đàm văn sơn điện thoại chu dương ngồi yên trong thư phòng ước chừng hơn 10 phút cũng không có đứng dậy mãi cho đến chuông điện thoại reo lên tới thời điểm lúc này mới hồi phục tinh thần lại điện thoại là đông giang thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức hoàng hòa bình đánh tới xem như chính mình trước kia mới vừa tiến vào xã hội bắt đầu làm việc lúc tiếp xúc thứ nhất quan viên chính phủ trong thời gian mười mấy năm hoàng hòa bình từ đầu đến cuối như một ngày lễ ngày tết liền sẽ gọi điện thoại tới chu dương không có đến kỹ qua nhưng mà ít nhất tại trong ấn tượng của hắn hoàng hòa bình xưa nay sẽ không ở trên chuyện này như xe bị xích có đôi khi chính hắn cũng đang suy nghĩ hoàng hòa bình làm người như thế nào tạm thời trước tiên không đi bình luận nhưng mà cái này lại chẳng lẽ không phải một loại đạo lạc quan chỉ có điều đa số người cũng không có hoàng hòa bình vận may như thế này mà thôi hòa bình đồng chí đông giang năm nay chắc chắn là không có thời gian trở về ngươi thay ta hướng tẩu tự hỏi rõ chúc mừng năm mới quay đầu có cơ hội chúng ta lại tụ họp tụ lại hoàng hòa bình tự nhiên biết lấy chu dương địa vị bây giờ có thể rút ra hơn 10 phút tới cùng chính mình nói chuyện phiếm đã coi như là cực kỳ khó khăn cho nên hàn huyên một hồi việc nhà liền trực tiếp cúp điện thoại kế tiếp tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn, tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh còn có tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường cùng một đám tỉnh lãnh đạo bên kia, chu dương đều nhất nhất gọi điện thoại, lâu là năm tám phút, ngắn thì năm ba phút, cái này một trận bận rộn xuống, thời gian vậy mà đã đến buổi sáng 9 giờ. bất quá tất nhiên trở về đông hải thành phố an tết, lý văn vương cùng quế hồng anh hai vị này bên kia là khẳng định muốn tự thân tới cửa bãi phòng. hai vị này, một vị là chính mình bước vào quan trường bá nhạc, một vị là tiền nhiệm của mình lãnh đạo, bây giờ đông hải thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng. bất quá rất tiếc là, lý văn vương về hưu sau đó mặc dù vẫn tại đông hải thành phố định cư. Nhưng mà năm nay Tết xuân trong lúc đó đã cùng trong tổ chức đánh báo cáo đi châu Âu bên kia thăm hỏi Tôn Nhi của mình Tôn nữ, nghe điện thoại chính là Lý Văn Phương nhi tử Miêu Kim Ba. Chương 649, là đầu rồng liền không khả năng ở lâu nước cạn. Chương 649, là đầu rồng liền không khả năng ở lâu nước cạn. Chu Dương đối với Miêu Kim Ba ngược lại là cũng không lạ lắm, những năm này thậm chí vẫn luôn có liên hệ. Nói đến vẫn là lúc trước tại Đông Hải thành phố nhậm chức thời điểm bởi vì Lý Văn Phương quan hệ hai người gặp qua không ít lần mặt, Miêu Kim Ba niên kỷ so với hắn còn nhỏ hơn tới 2 tuổi, nhưng là bởi vì thành gia tương đối trễ, nhi tử cùng khuê nữ so an thuận cũng càng tiểu chu dương ca ngài gọi điện thoại tới là tìm ta mẹ nó a trong loa tiếp vào chu dương điện thoại miêu kim ba ngược lại không ngoài ý muốn. dù sao hắn cũng biết chu dương vị này bây giờ quốc nội chính đàn quan lớn cùng mẫu thân mình quan hệ trong đó cũng không phải thông thường tiền nhiệm thượng hạ cấp từ mức độ nào đó tới nói chu dương có thể đạt đến địa vị bây giờ rất lớn một bộ phận nguyên nhân phải thuộc về kết tại lý văn phương có mắt nhìn người bất quá miêu kim ba là loại kia mười phần ôn hòa tính tình ngược lại là không có bởi vậy sẽ có cái đó mượn lực dùng sức ý nghĩ vừa vặn tương phản ra cảnh cho phép hắn là loại kia ít có xuất thân cán bộ gia đình nhưng mà làm người lại hết sức khiêm tốn quan nhị đại hơn nữa chu dương chính mình cũng rất rõ ràng khúc kim ba đối với chính mình vẫn luôn có chút kính sợ không hề giống là chỉ kém hai tuổi ân văn vương bí thư năm nay đến châu Úc ăn tết là tiểu tử ngươi chủ ý à như thế nào tại châu Úc giao lưu hai năm còn không có kết thúc đối với miêu kim ba tình huống chu dương vẫn là hết sức hiểu rõ trước tiên miêu kim ba tiến sĩ tốt nghiệp thời điểm bởi vì chọn nghề nghiệp vấn đề cùng trong nhà huyên náo tối bụi chu dương đã từng còn vì chuyện này khuyên qua miêu trạch lâm miêu kim ba có thể nói là hoàn toàn đi một đầu cùng phụ thân miêu trạch lâm cùng mẫu thân lý văn phương tương phản con đường mặc dù cũng là tại trường cao đẳng bên trong xử lý việc làm thế nhưng là cũng không phải là đi hành chính con đường mà là tại đông hải giao thông đại học tiến sĩ tốt nghiệp sau liền lựa chọn ở lại trường dạy học hai năm này vừa lúc ở châu Úc sydney đại học làm học giả mời đến hh đây không phải tạm thời bởi vì có một cái mới hạng mục lại tăng thêm một năm sao chu dương ca ta sang năm chắc chắn trở về ngài đợi lát nữa à ta đi gọi ta mẹ tới đón điện thoại nàng lúc này chính cùng cha ta ở bên ngoài phơi nắng đâu nghe vậy chu dương cũng là không còn gì để nói mặc dù dưới mắt Đông Hải thành phố bên này là mùa đông lạnh lẽo, bất quá châu Úc hẳn là mùa hè à? giữa mùa hè phơi nắng cũng không sợ phơi khoan khoái ra, xem ra Lý Văn Phương cùng Miêu Trạch Lâm tại Đông Hải thành phố thật đúng là còn đến không được. chẳng qua hiện nay hai vợ chồng cũng đã về hưu, lần này đi châu Úc cũng coi như là nghỉ ngơi. nói lên Miêu Trạch Lâm Chu Dương cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Miêu Trạch Lâm mặc dù năng lực không tầm thường, nhưng mà ở trường học loại này địa phương cao nhân còn nhiều, rất nhiều, lại thêm Lý Văn Phương nguyên nhân. Hán phút cuối cùng về hưu vẫn không thể nào tiến thêm một bước. Cuối cùng tại Đông Hải Giao Thông Đại học phòng nhân sự trưởng phòng vị trí lui xuống, cũng coi như là trước sau vẹn toàn. ân, Đi thôi. Đúng Kim Ba, chờ về nước ngươi mang Tiểu Đồng cùng Tiểu Phi tới nhà ăn bữa cơm, để cho mấy đứa bé cũng gặp mặt một lần nhận thức một chút. Đừng lập tức đều lên học được ngay cả ta cái này bá bá ra môn hướng về bên nào mở cũng không biết. Tiểu Đồng cùng Tiểu Phi là Miêu Kim Ba một đôi nhi nữ, Nhi tử gọi Miêu Cẩn Phi, khuê nữ gọi Miêu Cẩn Đồng, hai đứa bé xuất sinh trăng tròn cùng tròn tuổi thời điểm. Chu Dương còn để cho An Hiểu khiết tất cả chuẩn bị một phần hậu lễ đưa qua. Nói thực ra, bậc cha chú là bậc cha chú. Vai lứa con cháu là vai lứa con cháu, kỳ thực Chu Dương cũng không phải mười phần chú trọng những thứ này giao tế vấn đề, liền quê nữ nhà nhà cùng người anh em Vương Dũng nhà hai đứa bé, hắn đều không có tận lực để cho bọn hắn tiếp xúc nhiều, hết thể thuận theo tự nhiên. Nhưng mà Lý Văn Phương tình huống bên này là thủ, đối với mình vị này lao lãnh đạo, cũng là hắn đời này lớn nhất quý nhân, Chu Dương đấy lòng vẫn luôn nhớ tới một phần tình. lấy hắn địa vị bây giờ cùng thân phận, không nói đến tương lai có thể hay không tiến thêm một bước đảm nhiệm cao hơn chức vụ, ít nhất Huệ nữ nhà nhà cùng Nhi tử An Bình tương lai chú định sẽ không quá mức tại bình thường để cho mấy đứa bé nhận thức một chút gặp mặt một lần, cũng coi như là đối với hai đứa bé này tương lai có cái chiếu cố, hoặc giả thuyết là đối với Lý Văn Phương một cái công đạo a người này, niên kỳ đến tâm tính chắc chắn sẽ trở nên không giống nhau, sắp đến già ít có người, có thể chân chính thả xuống con cháu vấn đề, dù sao cho dù là những cái kia lưu danh sử xanh vĩ nhân, mặc dù nhìn như cũng không có một cặp tôn hậu đại có đặc thù an bài, thậm chí không có nhu cầu cao vị nhưng là lại chẳng lẽ không phải một loại nhớ chỉ có điều đồ chính là một cái tuế nguyện mạnh khỏe người cuộc đời an thuật liền mà thôi tốt chu dương ca mấy người lập tức 6 tháng ta cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ trở về nước đến lúc đó lại cùng ngài và tàu tử liên hệ một lát sau trong loa trung bi là truyền đến lý văn phương âm thanh so với hai năm trước lý văn phương âm thanh càng có vẻ có chút giả bất quá tinh khí thần ngược lại càng ngày càng tốt hơn nhiều chân chính lui xuống chỉ sợ tâm cảnh cũng biến thành không đồng dạng lại thêm không có công tác gò bó tự nhiên là vô sự một thất nhẹ tinh thần tốt một chút cũng là chuyện đương nhiên chúc mừng năm mới a văn Vương bí thư tại châu úc có tiểu đồng cùng tiểu phi hai cái bút bê bội tiếp, so ở trong nước hài lòng không thiếu A ở trong quan trường lý văn phương mặc dù khéo léo nhưng mà chính như hắn trước đây suy nghĩ sắp đến già chân chính có thể để cho vị này lão bí thư nhớ nhung ở trong lòng kỳ thực cũng chính là con cháu sự tình. quả nhiên nghe được chu dương câu nói này trong loa lập tức liền truyền đến lý văn phương vui vẻ tiếng cười tiểu tử ngươi quan càng ngày càng lớn bây giờ miệng nói chuyện cũng học được giống người hai cái này nhóc con có cái gì thoải mái chắc địch lợi hại cùng an thuận cái nha đầu kia hồi nhỏ có so như thế nào hiểu khiết cùng hai đứa bé cũng còn tốt ta. chu dương ngừ một tiếng lập tức lý văn phương liền hỏi tới đàm siêu nhiên chuyện kết hôn xem như kim thục bình đảm nhiệm thị ủy phó bí thư lúc thư ký theo lý thuyết đàm siêu nhiên kết hôn chuyện lớn như vậy lý văn phương tự nhiên là muốn tới chẳng tiểu đảm bên kia giúp ta mua ngày mai trở về vé máy bay kim ba cha của hắn cùng hai đứa bé coi như xong thật xa đi một chuyến thiện thức ngược lại là ngươi nhớ kỹ muốn đem hiểu khiết cùng hai đứa bé dẫn đi lão nhị ta lão thái bà từ lúc hắn chẳng tròn sau đó còn không có gặp qua đâu tiểu gia hỏa năm nay nên bốn tuổi a Tân là bốn tuổi năm số sinh nhật an bình là mười năm ra đời so nha nha nhỏ dòng dã năm tuổi tròn cùng nhà các ngươi tiểu đồng không trên lệnh nhiều miêu kim bang một đôi nhi nữ nhi tử miêu cẩn phi là 16 năm ra đời khuê nữ miêu cẩn đồng nhưng là 18 đầu năm hai đứa bé tuổi cũng không lớn đồng đồng đứa bé kia ra đời thời điểm lúc đó chu dương còn cười nói về sau muốn cho an bình an bài cái thông gia từ bé chỉ có điều bị lý văn phương nguyện tự nói là con cháu tự có con cháu phúc thời đại mới không thể một bộ này là chuyện như vậy ta còn có ấn tượng bây giờ lớn tuổi trí nhớ cũng không bằng trước đó hảo đi ta lão thái bà cũng không cùng ngươi nhiều lời năm nay là đầu năm mùng một ngươi còn phải cho người chúc tết ta trong thư phòng hai người đơn giản trò chuyện đôi câu chu dương liền cúp điện thoại bất quá vừa nghĩ tới lý văn Phương bây giờ cùng hắn trò chuyện nói chuyện phiếm hơn vân nửa cũng là chút chuyện nhà trên cơ bản không có bao nhiêu chính trị và việc làm trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động cuối cùng vẫn là tuế nguyện không thang người so sánh lưới kim thục bình liền rõ lộ ra thuộc về loại kia lão tới thành tinh không nói khoa trường chút nào lui khỏi vị trí nhị tuyến kim thục bình đối với thời cuộc trường khống chu dương chính mình cũng không dám nói có thể bằng phải bên trên vị này tiền nhiệm đông hải thành phố thị ủy phó bí thư một hai mà đổi thành một bên sau khi cúp điện thoại lý văn vương lại ngầm thở dài người sống một đời vội vàng không hơn trăm năm quan cảnh, tự nhiên là người người đều muốn làm cái kia còn có thể cơm không liên pha, mà không muốn làm cái kia nhàn rỗi ở nhà chim sáo đá. Chỉ có điều Lý Văn Phương đấy lòng rất rõ ràng, điện thoại một đầu khác người trẻ tuổi đã không còn là cái kia cần chính mình che gió che mưa tiểu chủ nhiệm. Chu Dương là một con rồng, là đầu rồng liền không khả năng ở lâu nước ạ. Tại tương lai không lâu, thậm chí ngay tại dưới mắt, hắn tất sẽ tại nước cộng hòa trên chính đàn phát ra thanh âm của mình, hắn sẽ có chính mình trình kiến, có chính mình chấp chính lý niệm. Mà nàng Lý Văn Vương có lại cần làm, chính là nhìn xem hắn không ngừng trưởng thành, đợi một thời gian. có lẽ Chu Dương có thể trưởng thành lên thành một gốc đại thụ che trời, trở thành đủ để ảnh hưởng nước cộng hòa chính sách quan trọng phương châm, thậm chí là thế giới thế cục cường đại nhân vật. Hắn thấy bây giờ Chu Dương cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ, quá nhiều chỉ giáo. chương 650 Kim Thế Vinh vợ chồng. chương 650 Kim Thế Vinh vợ chồng. bởi vì đám siêu nhiên hôn lễ là định tại tháng riêng sơ tam buổi chiều, tăng thêm Chu Dương cùng An Hiểu Khiết đã đáp ứng đám siêu nhiên để cho khuê nữ nha nha làm hoa đồng, cho nên tháng riêng mùng 2 sáng sớm, hai vợ chồng liền mang theo An Thuận cùng An Bình ngồi lên đi kinh thành đường sắt cao tốc. sắp qua 9 tuổi sinh nhật nha nha đối với một lần này kinh thành hành trình rõ ràng có chút chờ mong tiểu cô nương đối với đàm siêu nhiên cũng không lạ lắm dù sao hồi nhỏ liền bị cái này ra mà không đứng đắn đàm bá bá treo cợt vô số lần chỉ là mấy năm không thấy có chút xa lạ lúc nào cũng khó tránh khỏi vì một lần này thủ đô hành trình an hiểu khiết cũng là cho nha nha hảo hảo mà thu xếp một phen lúc này ngồi ở trên chu dương cùng an hiểu khiết vị trí giữa cũng là tại trên ngon lành là nhìn mình chầm chầm móng ngón tay ma ma cho nàng bôi sơn móng tay ở nơi đó xú mỹ tiểu hài tử lộng những vật này làm gì Lượng khuê nữ hai cây ngón tay trắng non đầu một mắt chu dương nhịn một đường. Chờ thêm xe lửa ngồi xuống cuối cùng nhịn không được hỏi. Kết quả bên cạnh an hiểu khiết còn chưa mở miệng, ngược lại là khuê nữ nha nha ngẩng lên cái đầu nhỏ tự nói một câu ba ba tư tưởng của ngươi không chính xác. Ai nói tiểu hải tử không thể bôi sơn móng tay đây là mama cho ta bôi, kỳ hỉ. Ba ba ngươi mau nói có đẹp hay không. Nữ nhân a thực sự là từ biết đi đường bắt đầu liền biết xuống mỹ, dễ nhìn. Kỳ thực chu đại thị trường rất muốn nói một câu lần sau đừng môi, nhưng mà bên cạnh thân an hiểu khiết đã một tay lấy nhi tử an bình áo khoác nhét vào trong tay hắn, ngươi lại không trung thực ta liền đem ngươi từ trên xe lửa ném ra. Tiểu gia hỏa mặc dù không phải lần đầu tiên ngồi đường sắt cao tốc, trước đây từ hắn nhà bà ngoại trở về Đông Hải thời điểm đã sớm trải qua loại này đường dài lữ hành, nhưng mà lúc này vẫn chắc lịch đến kịch liệt, một mực tại trên chỗ ngồi không thành thật. Cũng may bị An hiểu khiết hù dọa một cái như vậy, vật nhỏ Trung quy lại an tĩnh lại. Kỳ thực nguyên bản Chu Dương là định tìm người lái xe đưa bọn hắn cả một nhà vào kinh thành, nhưng mà nghĩ nghĩ chính mình buổi hại từ thời gian vốn là cũng không có bao nhiêu, giống loại này đường dài du lịch cơ hội càng là hiếm thấy, về sau không thể nói không có, nhưng mà nhất định sẽ càng ngày càng ít. Thế là hai vợ chồng thương lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định cưỡi đường sắt cao tốc chạy tới. người một nhà đến thủ đôi lúc thời gian đã đến buổi chiều 2 giờ lần này đàm siêu nhiên kết hôn mặc dù chu dương cũng không biết mời sẽ có người nào nhưng mà hai người quen thuộc mấy cái bằng hữu khẳng định vẫn là sẽ đều tới giống Trương ma mao điền Nhược nam mà khác chính là đại minh tinh linh hiệp phỉ hồ thắng lợi hắn nhóm mấy cái đến nội trong quan trường người lấy đàm siêu nhiên tính tình còn có người đảm ra được thấp chỉ sợ có thể tiếp vào người mời sẽ không quá nhiều ít nhất đàm siêu nhiên năm đó ở đông hải thành phố nhậm chức lúc những bằng hữu kia chỉ sợ cũng không có mấy người có tư cách tham gia lần này hôn lễ cũng không phải trong khe cửa xem người mà là lấy Đàm Văn Sơn cùng Kim Thục Bình đặt tới địa vị và cấp độ có mặt lần này hôn lễ khẳng định sẽ có trung ương quá lớn đối với hôn lễ khách mời sàng lọc tự nhiên là nhiều rất nhiều không cần thiết chương trình Đàm Siêu Nhiên chính mình những cái tia thân bằng hảo hưu chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi thủ đô hôn lễ kết thúc về sau chính mình lại đi bí mật mặt khác người khách bất quá Chu Dương cũng không nghĩ đến Đàm Siêu Nhiên an bài tới đón hắn người vậy mà lại là hắn vị kia người anh em Kim Thế Vinh cùng chị dâu Tống Văn Trân nói thực ra hắn đối với Kim Thế Vinh ấn tượng không được tốt lắm cũng không tính là dở tại hắn đảm nhiệm Hải Đông Thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng thời điểm bởi vì lăng hồ công viên hạng mục. lúc đó hoài đông chính phủ thành phố cùng kim thế vinh chỗ hoa kiến tập đoàn còn náo qua một hồi hạng mục bên trên tranh chấp. cũng may kim thế vinh vị này hoa kiến tập đoàn đảng ủy viên, phó tổng quản lý cuối cùng không biết là nguyên nhân gì lựa chọn thỏa hiệp. nhưng mà bất kể như thế nào, hai người tuyệt đối không tính là tương giao tâm đầu ý hợp. ngược lại là vị này kim tổng vẫn luôn cùng hắn chủ động có liên hệ. bất quá gặp gỡ không đánh người mặt tươi cười. đúng chi hôm nay kim thế vinh vẫn là đại biểu đàm gia tới nên đón hắn cái này tham gia tiệc cưới khách mời. chu dương đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi đương nhiên. Chu dương cũng không biết chính là dưới mắt vị này kim tổng tình cảnh cũng không thấy được liền rất tốt. mà kiến tập đoàn tại Hoài Đông sự kiện sau đó đối với nội bộ tập đoàn tiến hành một lần không coi là nhỏ giải phẫu, Kim Thế Vinh xem như phân công quản lý công tác nghiệp vụ phó tổng quản lý trực tiếp bị tách ra công tác nghiệp vụ chức quyền, đổi thành hành chính phó tổng, phân công quản lý tập đoàn công việc hành chính. Tại 40 ra mặt cái tuổi này không có tiến thêm một bước, ngược lại có một loại bị biên giới hóa khuy hướng, cái này không thể nghi ngờ không phải một cái hiện tượng tốt. Nhưng mà so sánh với, so với hắn nhỏ hơn vài tuổi Đàm Siêu Nhiên bây giờ lại là Hán Đông tỉnh phó sánh cấp tỉnh ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm, tuổi tác như vậy cùng tư lịch, cơ hội có thể chắc chắn tương lai nhất định có thể tiến quân tỉnh bộ cấp. Hai tướng dưới so sánh, Kim Thế Vinh trong lòng tự nhiên là càng khó bình tĩnh, lần này tới đón Chu Dương, trên thực tế cũng là Kim Thế Vinh chủ động xin đi kéo qua tới việc. Dù sao trước mắt vị này Chu Thị trưởng, tự thân lý lịch cùng có được tiềm lực thật sự là quá kinh người. cho dù là Kim Thế Vinh, cho tới bây giờ tình trạng này, cũng không cách nào coi nhẹ Chu Dương như thế một cái có khả năng sẽ trở thành chính mình lần nữa chuyển vận yếu tố mấu chốt 34 tuổi chính thành cấp tỉnh lỵ thành thị thị trường. Hơn nữa tự thân lý lịch càng là kẻ quyền thế vô cùng. người sáng suốt đều biết chu dương này rõ ràng chính là bị coi như dự bị cán bộ bên trong trọng điểm đối tượng tới tiến hành bồi dưỡng chỉ cần không xuất hiện trọng đại chính trị sai lầm tương lai nhất định là một đại phái hệ cờ xí tính chất nhân vật thủ đô chạm xe xuất chạm bên ngoài phòng khách chu dương mang theo vợ con mới vừa ra tới thật xa liền thấy kim thế vinh cùng tống văn chân đứng tại hàng rào bên ngoài hướng tự chỉ huy tay hai vị này ngược lại là phu sướng phụ thủy mấy cái người đi ra kim thế vinh lập tức liền vây tay để cho bên cạnh thân tài xế bước nhanh về phía trước từ trong tay chu dương tiếp nhận dương hành lý tay còn không có nắm tay âm thanh trước hết đến ha ha, ha chu lao đệ Xem như đợi đến các ngươi toàn gia lúc trước ta cùng Văn Chân còn nghĩ có phải hay không tìm sai địa phương, đây là Đệ Mộ A. Không thể không nói, Kim Thế Vinh người này mặc dù tương đối thế lực, nhưng mà đối nhân xử thế chính xác khá là đồ vật. Nghe vậy Chu Dương lập tức giới thiệu một chút, hai cái vật nhỏ cũng nghe lời nói, gọi Kim Thế Vinh một tiếng ba bá, lập tức lại hướng Tống Văn Chân kêu lên a zi. Một cái từ trong tay An Hiểu Khiết đem Tiểu Nhi An Bình tiếp nhận ôm lấy trong ngực, Tống Văn Chân nhéo nhéo tiểu ra hỏa khuôn mặt, nói kêu cái gì a gì phải gọi Thẩm Thẩm. An Bình ngược lại là nhu thuận, lập tức liền chừng chừng mắt kêu lên Thẩm Thẩm, ngược lại là nha nha chớp chớp mắt nói chính là a gì thẩm thẩm đều đem ngài gọi ra một nhóm người nghe vậy lập tức cũng là cười không được khen tiểu cô nương biết chuyện có thể người chỉ có chu dương biết vật nhỏ này trong lòng sạch lừa gạt người cũng không biết là học với ai Azi Azi a di liền a di a tẩu tử nhìn cùng hiểu khiết thật đúng là không sai bị lắm tại trong xí nghiệp đảm nhiệm cao quản tống văn chân lại là gia cảnh hậu đãi bảo dưỡng một khối này chính xác làm được không kém làm phiền kim tổng tự thân xuất mã thật sự là ngượng ngủng chu dương cười cùng kim thế vinh nắm tay đạo lập tức liền nghe được kim thế vinh như quen thuộc âm thanh người một nhà không nói hai nhà lời nói trước khi đến siêu nhiên thế nhưng là liên tục căn dặn ta nhất định phải đem người tiếp vào ta cái này vừa ra cửa còn chưa lên cầu vận, cô phụ liền cứ gọi điện thoại tới hỏi tiếp vào người không có ngươi nói ta cái này may mắn là đã tìm đúng địa phương bằng không trở về có thể không thể thiếu một trận chính trị giáo dục nghe vậy chu dương cười cười bất quá cũng không cùng kim thế vinh khách khí dù sao mặc kệ như thế nào đối phương cùng đám siêu nhiên cũng là họ hàng quan hệ xem ở đàm siêu nhiên trên mặt mũi lại thêm kim thế vinh chủ động lấy lòng, về công về tư cũng không thể cự chi lấy ở ngoài ngàn dặm bất quá đối với đàm văn sơn quan tâm như vậy hành trình của mình hắn ngược lại là không chút cảm thấy bất ngờ Vị này đảm bí thư hơn phân nửa cũng là mặt lệnh mềm lòng, đối với chính mình cuối cùng vẫn là quan hệ cá nhân càng thêm hơn. Chương 651, mới bằng bạn cũ. Chương 651, mới bằng bạn cũ. Ngươi cái này lão Kim nói cái gì đó, làm sao còn thượng cương thượng biến dậy rồi? Chu Dương cùng hiểu khiết không tới phía trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Các ngươi là không biết, vừa mới hắn vị này tổng giám đốc một mực tại cùng ta bàn thiệu, nói trang điểm thời gian dài làm trễ mãi công vụ, bằng không nếu thật là chạy sai địa phương còn có thể nhanh đội con đường, bây giờ ngược lại tốt biết cho mình trên mặt rất vàng. Nghe vậy tống Văn chân cười mắng, gặp tiểu nhị An Bình muốn từ trong ngực nàng xuống, lúc này mới phụ thân đem hải tử để dưới đất một cái tay giắt, một cái tay khác nhưng lại kéo qua nhà nhà tay nhỏ đi, chớ ngẩn ra đó à, lao kim, nhanh lên xe trở về khách sạn, ngồi một chuyến đường dài, bọn hắn không thể nghỉ ngơi một chút. Ôi! Ngươi nhìn ta một thuyết này lên lời liền quên đi đi đi. Kim Thế Vinh nói xong, lập tức liền mang theo mấy người xuất trạng. Mà theo sát lấy hai người An Hiểu Khiết cùng Chu Dương thì hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái. hai vị này tựa hồ nhiệt tình có chút quá phận a kim thế vinh lần này tới đón người an bài là một chiếc bảy ngồi xe mấy người lên xe cũng là không cần quá trận dọc theo đường đi tống văn chân vẫn luôn tại lôi kéo an hiểu khiết nói chuyện mà kim thế vinh bên mặt liếc qua bây giờ đang hai con mắt hiếp lại chợp mắt chủ dương vẻ mặt trên mặt nhìn cũng có chút không hiểu phức tạp trên thực tế sớm tại mấy năm trước chu dương tới thủ đô tham bệnh tình đột nhiên tăng thêm kim thục Bình lúc hắn liền đối với chu dương phát triển tiền cảnh có rất không tệ phán đoán cái này cũng là về sau vì cái gì tại trên hoài đông long hồ công viên hạng mục hắn chủ trương gắng sức thực hiện lùi một bước nguyên nhân. bây giờ chu dương tại trên luyện thành thành phố thị trưởng vị trí làm được phong sinh thị khởi tại cái tuổi này sành cục cấp cán bộ bên trong thật sự là quá là hiếm thấy phải biết trung ương mặc dù nhiều lần đưa ra cán bộ trẻ trung hóa dùng người tư tưởng nhưng mà người trẻ tuổi có người tuổi trẻ tai hại cùng chỗ thiếu sót xem như ương sĩ si cao quản hơn nữa tự thân lại là tại chính là không khí cực kỳ đậm đà trong gia đình lớn lên kim thế vinh đương nhiên rất rõ ràng dưới mắt cả nước các nơi đã có không ít trẻ tuổi dự bị cán bộ mặc dù đánh đòn phủ đầu nhưng mà hậu kỳ phát triển lại trọng trọng bị ngăn trở ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì trẻ tuổi kinh nghiệm không đủ năng lực cùng cổ tay còn chưa đủ thành đ so sánh dưới, Chu dương biểu hiện không chỉ càng ngày càng xuất sắc hơn nữa cái nay một vị lợi hại nhất chỗ chính là ở không chỉ lấy được đông hải hệ ủng hộ hơn nữa nghe nói bây giờ tại nam giang tỉnh cũng vô cùng chịu đến tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cùng tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh coi trọng lần này Chu dương lực lượng mới xuất hiện đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường chính là tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh đề cử nhưng mà nam giang tỉnh tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn đánh nhị quyết định mặc dù trước đây có không ít người cũng không xem trọng cùng cô phụ đàm văn sơn quyết liệt Chu dương nhưng là bây giờ sự thật chứng minh Chu dương không chỉ có năng lực ổn định huyện thành thành phố thế cục hơn nữa còn làm được mười phần sáng chói Cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm Chu Dương tại Đông Hải hệ cùng Nam Giang tỉnh học viện hệ trong lòng trọng lượng. Có hai phe này hết sức ủng hộ, Chu Dương tương lai có thể tưởng tượng được. Trừ cái đó ra, Chu Dương làm người ta chú ý nhất dĩ nhiên chính là tuổi của hắn, hơn 30 tuổi tỉnh hội thành chính phủ thành phố người đứng đầu, hơn nữa còn có qua hai vị chính sành cấp nhậm chức kinh nghiệm, bằng vào hắn bây giờ lấy ra thành tích, một khi tại trên huyện thành thành phố thị trưởng vị trí lại chơi lên hai năm mà nói, vậy nói không chắc không đến 40 tuổi liền muốn tiến tỉnh vị hết ít. Nếu thật sự có một ngày này mà nói, cái kia Chu Dương tương lai chính là chắc chắn một phương cự đầu. chấp trưởng một tỉnh tri địa cũng chính là gần ngay trước mắt sự tỉnh so sánh lưới chính mình mặc dù điểm xuất phát so chu dương cao vừa mới bước vào hạn lộ chính là trung ương tài chính bộ môn nhưng mà những năm này phát triển đúng là long đong không ngừng bây giờ liền biểu đệ đảm siêu nhiên đều phải phản siêu hắn từng bước dưới loại tình huống này Kim thế vinh tự nhiên ý thức được chính mình cần tìm một chút càng đáng tin trợ lực mới được hắn thấy chu dương chính là một cái rất tốt đối tượng đầu tư mặc dù dưới mắt chu dương đã bỏ tới thưởng nhân cả một đời đều khó mà sánh bằng vị trí mình bây giờ ngang nhiên xông qua cũng không tính được là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Nhưng mà dạy hoa trên gấm dù sao cũng so người Dương muốn hảo Kim Tổng bây giờ còn tại hoa kiến. Trong xe đang lúc Kim Thế Vinh không biết nên làm sao mở miệng lúc, bên hai lại đột nhiên nghe được Chu Dương âm thanh, trong lòng lập tức vui mừng, ngay cả ngồi ở hai người phía sau Tống Văn trần cũng cảm thấy dựng lỗ thai lên. Trên thực tế Kim Thế Vinh cùng Tống Văn trần cũng không biết chính là, kỳ thực Chu Dương kể từ lên xe bắt đầu vẫn tại suy xét Kim Thế Vinh vấn đề. Rất rõ ràng, Kim Thế Vinh nhiệt tình như vậy không hề chỉ là bởi vì đàm siêu nhiên cùng đàm Văn sơn giao phó vị này kim tổng tất nhiên là có sở cầu mới có thể mới có thể cấp đủ chính mình mặt mũi thậm chí có chút cam chịu thua kém người ta y tứ ở trong quan trường không thân chẳng quen lợi ích tuyệt đối là đặt ở vị thứ nhất hắn kim thế vinh không thể ngoại lệ chu dương chính mình dưới mắt đương nhiên cũng rất khó nhảy ra cái vòng này ân hoa kiến bản cờ này cũng không tốt phía dưới a bất quá ta một cái phân công quản lý công việc hành chính phó tổng cũng không có gì áp lực quá lớn đơn giản chính là uống chút trà xe báo tục xương dưỡng lão nghe vậy chu dương lập tức liền nhíu mày bất quá hắn cũng đã nhìn ra kim thế vinh tại hoa kiến chắc chắn là bị đè ép đến kịch liệt bằng không một cái chính vào thịnh niên phó sành cấp lãnh đạo cán bộ tuyệt đối không đến mức nói ra loại lời ủ dũ này tổng thể tới nói kim thế vinh năng lực như thế nào không nói trước nhưng mà phần này sự sự làm người cũng không phải bình thường người có thể so sánh được với đương nhiên mấu chốt nhất chính là xuất thân tài chính hệ thống kim thế vinh nắm trong tay tài nguyên cũng là xã hội phát triển kinh tế cần có bất quá kim thế vinh bây giờ vị trí chính xác rất lúng túng theo lý thuyết bản thân hắn là trung ương tài chính bộ môn đi ra ngoài cán bộ tại hoa kiến cái này một nhiệm kỳ phó tổng làm xong trở về nội bộ chính phủ mới là chính đồ Nhưng mà đi ra lúc làm một chuyện, trở về nhưng là không còn đơn giản như vậy, nghĩ tới đây, Chu Dương cởi một cái nói ngươi một cái đại lão luôn, có loại này tiêu cực ý nghĩ cũng không tốt, bất quá bây giờ toàn quốc kinh tế tổng thể, theo phòng thị lâm vào đêm mê, ta nhìn ngươi cái này ương sĩ tổng giám đốc, cũng là thời điểm đi cơ sở làm mấy năm, thay cái mạch suy nghĩ nói không chừng có thể lấy được hiệu quả khác nhau. Nghe được Chu Dương lời nói, Kim Thế Vinh lập tức liền không lên tiếng, nhưng mà tim đập lại chợt có chút tăng tốc. Kể một ngàn nói một vạn, hiện tại trước mặt Chu Dương thả xuống tư thái, không phải là vì cái này sao? Trên thực tế lúc này Kim Thế Vinh cũng có loại muốn chửi mà nó tâm tư. sự đáo lâm đầu hắn phát hiện mình lại có chút hoảng hốt không mở miệng được ta nhìn ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm trước mắt một mẫu ba phần đất ta nhớ được đông hải thành phố bên kia giang loan khu còn thiếu một cái làm kinh tế công tác phó khu trưởng quay đầu khảo sát thí sinh thời điểm ta cùng quế thị trưởng nói lại xem ngươi có thể hay không tranh một chuyến kỳ thực giang loan khu lựa chọn và bổ nhiệm phó khu trưởng sự tình vẫn là hôm qua chu dương cho quế hồng anh gọi điện thoại thời điểm hai người mới cho chuyện quế hồng anh nói đùa nói nhường chu dương không nghĩ tới chuyến này thủ đô hành trình vẫn thật là đụng phải một cái thích hợp dù sao tại đảm nhiệm hoa kiến tập đoàn phó tổng phía trước kim thế vinh cũng tại quốc gia tài chính đảng nhiệm 6 bảy năm trưởng phòng trước đây càng là tại thủ đô cơ sở đảm nhiệm qua khu ủy bàn cải cách và phát triển phó trước bàn về lý lịch là hoàn toàn không có vấn đề trong xe nghe được chu dương lời nói kim thế vinh nói là mừng rỡ cũng không đủ lúc này liền cười nói ha ha ha chu thị trưởng vậy ta trước hết cảm ơn ngươi nói thật ta vẫn hâm mộ các ngươi địa phương cán bộ à cái này tại trong ương xí thời gian dài người đều có chút tăng dã rất nhanh xe đem người đưa đến cửa tiểu điểm sau đó kim thế vinh cùng tống văn chân vợ chồng vốn là muốn cùng một chỗ đem người đưa lên lầu bất quá bị chu dương nguyện cự mấy người hai vợ chồng mang theo tài xế rời đi về sau hắn lúc này mới cùng an Hiểu khiết cùng một chỗ mang theo hai đứa bé vào quán rượu lần này đàm siêu nhiên chiêu đãi bằng hữu khách sạn là trương mau mau an bài hoành thụ là phù sa không lưu ruộng người ngoài tiền tự nhiên vẫn là muốn đàm siêu nhiên lấy ra bất quá khách sạn lại là trương mau mao danh hạ sản nghiệp nhưng mà chờ làm tốt thủ tục nhập cư lên lầu chu dương chân chức vừa đẩy cửa ra cùng an Hiểu khiết vào phòng chân sau lập tức liền nghe được tiếng đập cửa chờ hắn kéo cửa ra xem xét nhà a tất cả đều là người con đi hôm nay ngược lại là một ngày tốt lành tân bằng cổ cựu toàn bộ đều tới đông đủ chương sáu trăm năm mươi hai lúc nào cũng muốn cảnh còn người mất. Chương 652, lúc nào cũng muốn cảnh còn người mất. Chu Dương chính xác không nghĩ tới, hoặc có lẽ là có chút ngoài ý muốn, Đàm Siêu Nhiên vậy mà thật sự đem Đông Hải một phiếu này bằng hữu cũ đều thật xa mà mời được thủ đô. Bởi vì làm hắn kéo cửa ra khách sạn phòng trọ đứng ngoài cửa, thình lình lại là ban đầu ở Đông Hải thị ủy trường đảng làm quen đám người kia, dẫn đầu thình lình lại là Quý Hải Dương cùng Giang Hoa mấy người bọn hắn. Chẳng qua hiện nay mười mấy năm qua đi, rất nhiều chuyện cũng đã sớm cảnh còn người mất mặc dù giao tình còn tại, nhưng mà Chu Dương cũng nhìn ra được mấy người rõ ràng có chút câu thúc Chu thị trường tốt. Chu thị trường. Bì bì bì. trước khi đến chúng ta mấy cái không phải đã nói rồi sao đừng à các người sớm như vậy biết liền không nên tới so với giang hoa cùng quý hải dương lưu Thiến vẫn là lanh lẹ tính tỉnh mở miệng liền hô một tiếng chu dương mà không phải chu thị trường nói xong còn mai thái còn lại mấy người hai câu thấy thế chu dương cũng là vui vẻ không được bất quá trong đầu vẫn không khỏi phải hiện ra trước đây đàm siêu nhiên dẫn hắn cùng một chỗ tham gia mấy người tụ hội lúc tình hình bất quá đúng là thời gian thấm thoát cảnh còn người mất đã bởi vì an Hiểu khiết cùng hai đứa bé lần này cũng là cùng đi đến trên xe nháo đẳng cho tới trưa lúc này tiểu nhị đoán chừng là vây lại đòi buồn ngủ cảm giác cho nên chu dương cũng chỉ đành mang theo mấy người đi dưới lầu khách sạn trong phòng trà hàn huyên một hồi lâu mới lên lầu bất quá ngay sau đó lập tức lại nhận được Trương mao mao điện thoại có phải hay không tại khách sạn ta để cho người ta hỏi sân khấu bên kia nói ngươi đã đến gian phòng còn hài lòng a nghe được trong loa Trương mao mao âm thanh chu dương giờ mới hiểu được đàm siêu nhiên lần này như thế nào hào hoa xa xỉ như thế vậy mà trực tiếp an bài cho mình một gia đình phòng hợp lấy dễ nguyên lai like là tại Trương mao mao ở đây bất quá chiếm Trương mao mao tiện nghi hắn chu dương cũng không có gì tốt khách khí vừa cùng đông hải thành phố mấy người trò chuyện xong ngươi cũng nhận biết giang hoa mấy người bọn hắn ngươi vị đại lao bản này bây giờ người ở đâu biết được trương mao mao lúc này còn ở bên ngoài địa còn phải đợi đến buổi sáng ngày mai trước kia mới chạy tới chu dương cũng không nói nhiều với hắn đã hẹn ngày mai gặp mặt trò chuyện liền cuốc điện thoại trở lại trong phòng khách khuê nữ nha nha cùng nhi tử an bình cũng tại trong khách nằm ngủ say đem đồ vật đặt ở bên trong phòng ngủ còn chưa kịp thu thập an Hiểu khiết liền ôm quần áo tiến vào trong phòng tắm đi tắm. hướng căn này khách sạn cấp sao phòng đánh giá một lần trương mao mao quả thật có tâm gian phòng sắp đặt cùng sắc điệu đều rất phù hợp chu dương thẩm mỹ thực sự mà nói ban đầu ở đông hải thành phố kết giao mấy cái trong bằng hữu chương mao mao chính xác coi là tương đối độc lập đặc hành một cái nhờ vào chỉ điểm của hắn năm đó hồng hà hội sở bây giờ đã trở thành toàn bộ đông hải thành phố thần mỹ nhất cũng là có đủ nhất lực hấp dẫn cao cấp hội sở một trong xuất nhập hồng hà hội sở không chỉ là chính thương lượng giới tinh anh cẳng có vô số xã hội nổi danh nhân sĩ một phương diện tự nhiên là bởi vì hồng hà hội sở tự thân danh tiếng ở nơi đó một phương diện khác, Chu Dương đương nhiên biết trương mao mao thân phận địa vị bây giờ đều không tầm thường, là một dấu ở phía sau màn trường khống giả mấy nhà đưa ra thị trường công ty người đầu tư, gia hỏa này giá trị bản thân bây giờ nói là phú khả địch quốc cũng không đủ. chỉ có điều mặc dù là sợi cỏ xuất thần, nhưng mà trên thân trương mao mao cũng không có loại kia nhà giàu mới nổi cao điệu cùng trương dương. ngược lại theo tài phú tích lũy càng ngày càng trở nên nội liễm, Chu Dương tự nhiên biết trương mập mạp đang kiêng kỵ đồ vật gì trở về nhanh như vậy. bọn hắn người đâu? Nằm ở khách sạn phòng trong phòng khách, Chu Dương không đầy một lát công phu vậy mà ngủ tiếp, thẳng đến An Hiểu Khiết tắm rửa xong khoác lên áo ngủ đi ra, lúc này mới mở mắt ra. Giang Hoa mấy người bọn hắn An Hiểu Khiết cũng không xa lạ gì, dù sao lấy phía trước cũng là thường xuyên đến mê hoặc bằng hưu ân. Gặp Chu Dương hứng thú tựa hồ có chút không cao, An Hiểu Khiết cũng phát rắc một tia khác thường, thế là trải khép tóc sát bên hắn trên ghế salon ngồi xuống có chuyện. Là bọn hắn nói nhường người mất hứng. Chu Dương nhíu mày một cái nói, vậy còn không đến nỗi, đơn giản chính là cảm khái, rất nhiều thứ cuối cùng vẫn là thay đổi. An Hiểu Khiết tự nhiên biết Chu Dương là chỉ cái gì, thân ở quan trường tình cảm loại vật này là dễ dàng nhất bị nhặt đi mấy ngàn năm quan niệm cũng không phải dễ dàng như vậy bị coi nhẹ trong quan trường khắp nơi đều tràn đầy lợi ích cùng quyền yêu, cho dù là đã từng tương giao tâm đầu ý hợp bằng hưu theo thời gian trôi qua cũng sẽ chậm rãi trở nên lạ lẫm trên thực tế cùng nói là lạ lẫm không bằng nói là đối với quyền lợi tính sợ liên tiếp chu dương an hiệu khiết đưa tay ôm lấy bên cạnh thân nam nhân cánh tay nhẹ nhàng đem đầu khoác lên chu dương trên bờ vai giữa sợi tóc nhàn nhạt mùi thơ ngát phiêu tán tiến trong không khí đã cách nhiều năm hai người vẫn có thể giống như bây giờ có sớm chiều trung đụng hình ảnh đối với an hiệu khiết tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ thỏa mãn đối với chu dương tới nói sao lại không phải như thế hàn lai nóng đi cái này ngày xưa chính vào thanh xuân mỹ lệ nữ tử bội bạn tự mình đi qua hơn 10 cái xuân hạ thu đông trong đầu không khỏi hiện ra hai người muốn chung những cái kia thời gian bên mặt đánh giá thẩm phán nữ nhân đi tắm sau đó da thịt trắng đoán non mềm và cẩn thận dù cho đã cách nhiều năm đã làm mẹ người lại không có điểm lấm tấm tí vết mềm mại và đầy đặn trên môi đầy nhàn nhạt đường vân át giữa răng môi tản ra một tia thổ khí như lan mùi thơm Tình cảnh như thế tựa như từng tiếng nhịp chống đập Chu Dương lồng ngực, cả người trong nháy mắt trở nên có chút hoảng hốt, Phản Phất nhìn thấy một khóa đã từng chính mình chú tâm che chở nhưng có chút ngây ngô quả, bây giờ cuối cùng trở nên thành thục mê người. Chu Dương không chút nghi ngờ, chỉ cần mình khẽ can tiếp, nhắn mũi vỏ trái cây bên trong, khi ngọt chất lỏng trong nháy mắt liền sẽ để người mê thất đến không biết vì sao. Trong phòng khách, Chu Dương không chớp mắt nhìn chằm chằm bên cạnh thân thế tử, An Hiểu Kiết bộ dáng dần dần cùng trong đầu đạo kia vẫn như cũ có chút cái bóng mơ hồ chồng vào nhau, ngươi đừng nhìn ta chằm chằm nhìn, là lạ. Phản Phất phát giác được Chu Dương một mực tại nhìn mình chằm chằm. đang cố gắng an ủi nam nhân mình cảm xúc An hiểu khiết trong nháy mắt liền nháo cái mặt đỏ ửng, Nàng quả thật bị Chu Dương quái dị như vậy cử động làm cho có chút không biết làm sao, não người này bên trong nghĩ gì đây? Chính mình tốt bụng an ủi hắn, kết quả hắn trong đầu không biết đang suy nghĩ gì bắt nháo đồ vật, hai tử còn tại trong phòng ngủ đâu. Nổ lên miệng, An Hiệu Khiết cũng lười phản ứng đến hắn trực tiếp liền đứng dậy trở về trong phòng ngủ, thật tình không biết Chu Dương căn bản liền không có ý đồ xấu, dù sao vợ già chồng già, nào có nhiều như vậy dục dịch. Bất đắc dĩ cười cười, Chu Dương người người trong không khí còn lưu lại mùi thơm, loại kia cảm giác hoảng hốt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. phan phất lập tức liền trở về trong thế giới chân thật, cả người đều tỉnh táo không ít xế chiều hôm đó tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi sau một hồi bởi vì khuê nữ nha nha cùng nhi tử an bình cũng là lần đầu tiên tới thủ đô cho nên chu dương cũng mang theo thê tử cùng một đôi nhi nữ ra ngoài dạo qua một vòng người một nhà trở lại khách sạn thời điểm thời gian đã đến buổi chiều 4 giờ tả hữu rất nhanh tống văn chân liền mang theo một cái chu dương cũng không nhận ra tiểu cô nương tới nói là tiếp nha nha đi ngày mai tham gia hôn lễ trong tiểu điếm đi một chút quá trình cũng coi như là diễn tập muốn hay không ba ba mụ mụ cùng người đi tự mình để cho khuê nữ một người đi qua chu dương nhiều ít vẫn là có chút không yên lòng nhưng kết quả tiểu nha đầu vậy mà trực tiếp liền lắc đầu kia toa, ngươi muốn nghe a di mà nói, một người không cho phép chạy loạn khắp nơi có biết hay không? gặp khuê nữ gật đầu một cái, chu dương lúc này mới quay đầu nhìn về phía tống văn chân tẩu tử, vậy thì làm phiền ngươi chiếu cố một chút nha nha. chương 653, điệu thấp xa hoa. chương 653, điệu thấp xa hoa. lấy đàm siêu nhiên thân phận bây giờ, giống kết hôn loại đại sự này, nếu như thật muốn trắng trận tổ chức lời nói tự nhiên cũng không khó. dù sao xem như đàm văn sơn cùng kim thục bình con trai độc nhất, đàm ra lại là đời thứ ba làm quan cho dù là tại kinh thành loại này tại cổ đại được xưng là dưới chân thiên tử địa phương đàm gia có thể vận dụng nhân mạch cùng tài nguyên cũng là người bình thường không cách nào tưởng tượng bất quá chu dương kỳ thực rất rõ ràng chính mình vị này tương giao nhiều năm lão bằng hưu hòa hảo hình đệ tính cách lấy đàm siêu nhiên là người tuyệt đối khinh thường với ở thời điểm này tận lực trương dương đồ vật gì đương nhiên đàm văn sơn cùng kim thục bình hai vợ chồng đều quan đến tình bộ cấp dù cho là kim thục bình đã lui xuống nhưng mà lực ảnh hưởng vẫn còn tại phát huy tác dụng cho nên dù cho đàm siêu nhiên nghĩ tận lực điệu thấp cũng rất khó sự thật cũng đích xác như thế lần này đàm siêu nhiên dùng để cử hành hôn lễ cùng mở tiệc chiêu đãi khách mời địa phương đồng dạng là trương mao mao kỳ hạ sản nghiệp tọa lạc tại thủ đô loại này địa phương cũng không đáng chú ý nhưng mà danh khí lại rất lớn khách sạn tại chính thức cử hành hôn lễ hai ngày trước khách sạn đã chính thức tạm dừng kinh doanh ở vào khách sạn lầu hai tiến hội sành bị trang trí đổi mới hoàn toàn vui mừng bầu không khí tràn ngập trong không khí tiến hội sành bốn phía cường tráng bích trụ thượng đã toàn bộ bao khoả bên trên bạc kim giấy giáng tượng, liền đá cẩm thạch trên sàn nhà đều trong đêm thay mới tinh thảm Bởi vì lần này tới tham gia tiệc cưới nhân số kỳ thực cũng không nhiều, cộng lại tổng cộng cũng sẽ không đến 200 người, cho nên toàn bộ đại sảnh ngồi vào kỳ thực bố trí được mười phần rộng rãi. Biết được đây hết thể sau đó, Đàm Siêu Nhiên vốn là còn có chút không cam lòng, thậm chí vì chuyện này còn chuyên môn cùng Chu Dương chửi bệnh một hồi, nhưng mà đang nói trong ống bị Chu Dương chửi mắng một trận sau đó, lúc này mới bất đắc gì đón nhận an bài như vậy. Tháng riêng sơ tam buổi chiều hôn lễ chính thức cử hành là tại 5 giờ, cho nên ba điểm đi qua, trước tiểu điểm mặt bãi đỗ xe cùng dưới đất nhà để xe lối vào cũng đã bắt đầu công việc lưu bù lên, càng không ngừng có khách mời lái xe mang theo thiệp mời vào sân. trước hết nhất tới chủ yếu là đàm siêu nhiên mấy cái bằng hữu quen thuộc cùng với đàm gia cùng kim gia bên này một chút thân thích cộng lại cũng chính là ba 40 người bộ dáng ngay sau đó tới chính là kim tục bình cùng đàm văn sơn người quen một lớp này người là hôm nay tiệc cưới trong khách mời số người nhiều nhất nhiều đến hơn trăm người trùng trùng điệp điệp mà vào sân bởi vì chu dương hôm nay ngoại trừ muốn tham gia tiệc cưới đàm siêu nhiên còn cho hắn an bài một cái rất đặc thù nhiệm vụ đó chính là xem như nhà trai gia thuộc thân thuộc phụ trách tại trong phòng yến hội tiếp đại đến đây tham gia tiệc cưới khách mời cho nên bây giờ đứng tại yến hội sảnh chính sảnh tựa ra vào chu dương liếc mắt liền thấy đông hải thành phố tiền nhiệm thị ủy bí thư bây giờ mân nam bỏ bất giải trường quốc chúng cùng đông hải thành phố đương nhiệm thường vụ phó thị trưởng quế hồng anh cùng nhau mà đến nghiêm khắc nói hai vị này đều đã từng là chu dương thượng cấp hơn nữa cũng là hải phái cờ xí tính chất nhân vật bất quá phát hiện chu dương đường đường một vị thị trưởng vậy mà mặc đồ tây thẳng hơn nữa còn ngực đái hồng hoa tựa như tân lang quan tựa như đứng ở nơi đó thời điểm quế hồng anh rõ ràng lấy làm kinh hãi trương thị trường quế thị trưởng gặp quế hồng anh mang theo nghi ngờ hướng chính mình từng xem tới chu dương nơi nào vẫn không rõ vị này lao chạy mau tiến lên cùng hai vị lãnh đạo hỏi một tiếng hào nha hôm nay tiểu đám kết hôn như thế nào ta nhìn ngươi cũng làm giống như tân lang quan tự như chẳng lẽ là chúng ta chạy sai địa phương a ha ha ha nghe được quế hồng anh âm thanh tiến vào một lớp này người nhất thời liền nhao nhao hài hước cười lên chu dương cũng là một hồi phiền muộn nếu không phải là hôm nay là đàm siêu nhiên cầu nhật này ngày đại hỷ hắn đơn giản liền muốn trực tiếp xông qua đâm hắn cái tám lạng nửa cân mao đài mới bỏ qua nghĩ hắn đường đường một cái thị trường cư nhiên bị phái tới làm đón khách sự tỉnh bất quá cũng chính là đàm đại thiếu có cái này phô tới tới tới Giới thiệu cho các người một chút, đây chính là chúng ta Đông Hải đi ra cán bộ, Chu Dương, đương nhiệm Nam Giang Tỉnh nguyện Thành Thành Phố Thị Trường. Trêu tức sau đó, Quế Hồng Anh xem như Chu Dương lão cấp trên, tự nhiên muốn phụ trách cho mọi người giới thiệu một phen. Cái này một trận giới thiệu tới lại là gần tới 10 phút đi qua, bất quá Chu Dương cũng lấy được không ít danh thiếp cùng phương thức liên lạc. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Dương bên tai lại đột nhiên nghe được Mân Nam bỏ bất giải trường quốc trung âm thanh tiểu Chu a, ta thế nhưng là nghe Lâm kiến vĩnh đồng chí nhắc qua người đến mấy lần, vẫn được, không còn ném Đông Hải cán bộ khuôn mặt mặt, như thế nào? Có hứng thú hay không tới chúng ta Mân Nam làm một nhiệm kỳ a? nghe được trương quốc trung lời nói chu dương cũng là xứ sở cùng lúc đó tại quanh thân mọi người còn lại càng là nhao nhao hơi kinh ngạc quả thật trương quốc trung câu nói này người sáng suốt đều biết chẳng qua là dịu giác hậu bối một câu nửa thật nửa giả nói đùa nhưng mà đám người vẫn cảm thấy giật mình không thôi phải biết trương quốc trung thế nhưng là chấp trưởng mấy chục triệu nhân khẩu chính sách quan trọng quan to một phương tại loại này nơi nói câu nói này đối với chu dương tán thành không thể nghi ngờ là cực kỳ minh xác nhưng mà đúng vào lúc này chu dương còn chưa kịp mở miệng trong đám người lập tức lại chuyển tới một đạo thanh âm quen thuộc ngươi cái này lao trương ta bảo hôm nay như thế nào mí mắt nhảy lợi hại. Hợp lấy là ngươi phải đảo chúng ta Nam Giang tỉnh góc tường đúng không? Nghe được đạo thanh âm này, mọi người nhất thời nhao nhao quay đầu hướng người tới nhìn sang, chỉ thấy Nam Giang bỏ bất giải lâm kiến lĩnh một ngựa đi đầu mang theo một nhóm mấy người đi vào đại sảnh, không thể nghi ngờ là Nam Giang tỉnh người tới ha ha ha ha, các ngươi nhìn, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Lúc này Chu Dương nhìn thấy Nam Giang tỉnh một đoàn người, lúc này cũng sắp bước tới tiền triệu mấy cái lãnh đạo Vân An, bất quá rất rõ ràng, hôm nay tỉnh Ủy Bí Thư Nghiêm Tuấn cũng chưa có đến chẳng. đi theo lâm kiến vĩnh tới tỉnh ủy thường ủy bên trong ngoại trừ tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường cũng chỉ có thường vụ phó tỉnh trưởng từ hưng dương tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức thái tuệ tỉnh ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng cùng với thư ký trưởng mấy cái người mặt khác an sơn thành phố thị ủy bí thư tiêu nguyên nhân cũng đi theo trong một đám lãnh đạo lâm tỉnh trưởng từ tỉnh trưởng bộ trưởng tiểu chu a xem ra ngươi chính là một cái bánh trái thương ngon đi thậm chí ngay cả quốc trung đồng chí đều chạy tới kinh thành đào người như thế nào chúng ta nam giang tỉnh giữ được ngươi a chu dương cười hì hì rồi lại cười không dám nói tiếp cũng may đúng lúc này cửa phòng yến hội đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. ngay sau đó đám người liền nhao nhao đứng dậy hướng người tới đi tới nguyên lai lần này khắc xuất hiện tại cửa phòng yến hội thình lình lại là đàm siêu nhân vị kia chu dương chỉ là nghe thấy thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua bản nhân bá phụ đàm văn viễn mà giờ khắc này cùng đàm văn viễn đi sóng vai thình lình lại là chu dương từng có qua mấy lần gặp mặt chính phủ hà phó tổng trong lúc nhất thời trong toàn bộ phòng khách lập tức liền vang lên một hồi cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt ngay sau đó là một mảnh vấn an âm thanh hà phó tổng hà phó tổng tốt đàm chủ nhiệm tốt lúc này chu dương cũng biết theo hai vị này xuất hiện hôm nay lần này thiệp cưới trọng yếu nhất khách nhân đã xem như có mặt đến nội những thứ khác thượng tầng lãnh đạo bởi vì sự tình các loại hoặc nguyên nhân cũng không có tự mình có mặt nhưng mà đều phái người đưa hạ lễ tới xem như đến hội đại sảnh tiếp khách người phụ trách lúc trước hắn đã nhìn qua danh sách ở phía trên thậm chí phát hiện mấy cái chỉ nhìn một mắt cũng đủ để làm cho người run như cầy sấy tên phải biết những tên này thường thường chỉ có tại xem tin cuối ngày thời điểm mới có thể từ người chủ trì trong miệng nghe được bây giờ lại chân thật xuất hiện ở trước mặt mình không thể không nói đàm siêu nhiên cái này vốn đản hôm nay mặt mũi này xem như triệt để kiếm đủ Mặc dù địa phương tương đối là ít nổi danh, nhưng mà không chịu nổi điệu thấp bên trong khắp nơi lộ ra xa hoa A trường 654, danh tiếng không 02. Trường 654, danh tiếng không hay như thế nào? Hôm nay tiểu đảm nhường người phụ trách tiếp khách. Tiệc cưới trong đại sảnh, một đám người vây quanh cầm đầu hai vị kia. Mà giờ khắp này đứng ở trong đám người. Chu Dương như thế nào cũng không nghĩ đến trước mắt vị này hà phó tổng tựa như mấy lần trước gặp mặt một dạng, rốt cuộc lại một lần đem hắn cho đổi một cái chính. trong lúc nhất thời ngoại trừ tại đấy lòng đem đảm siêu nhiên tên vương bắt đạn này thầm mắng 180 trăm lượn chu dương chính mình cũng cảm thấy toàn thân đều có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác không thể nghi ngờ hôm nay có thể có mặt lần này tiệc cưới ngoại trừ số ít mấy cái là đảm siêu nhiên đến từ cơ tầng bằng hưu cơ hồ thanh nhất sắc tất cả đều là phi phú tức quý khách mời trong những người này có không ít cũng là chu dương chính mình nhận biết người quen nhưng mà người xa lạ đồng giảm nhiều mà tại rất nhiều trong tân khách hắn vẫn là thứ nhất bị hà phó tổng tự mình chỉ đích danh tra hỏi hắn liền xem như muốn tránh cũng không tránh phát cùng lúc đó Tại cũng sớm đã ngồi vào một đám trong tân khách, một chút người không biết nội tình, tỷ tỉ như Đông Hải thành phố Giang Hoa cùng Lưu Thiến các nàng, lại tỷ như Nam Giang tỉnh tới mấy cái sảnh cục cấp cán bộ, lại tỷ như từ Hán Đông tỉnh tới Lý Nhất cùng Kỷ Minh Lâu, bây giờ cũng toàn bộ đều mần ra. Trên thực tế, bây giờ cùng Tống Văn Chân cùng Kim Thế Vinh vợ chồng ngồi cùng một chỗ an hiểu khiết đồng dạng có chút khẩn trương cùng thấp vọng, nàng tự nhiên nhận biết đang tại cha hỏi chính là vị kia đúng vậy Hà Phó tổng. Vậy mà lúc này, ngoại trừ nhắm mắt gật đầu đáp ứng, Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá làm hắn thở dài một hơi chính là, lần này Hà Minh Trạch cũng không có nói thêm cái gì. chỉ là hỏi câu nói này sau đó lập tức liền quay đầu hướng bên cạnh thân ương xử lý chủ nhiệm đàm văn viễn đạo lao đàm cái này một vị ngươi chỉ sợ còn không nhận biết ta trên thực tế xem như ương xử lý chủ nhiệm đàm văn viễn tại trong đảng địa vị so hà minh trạch vị này hà phó tổng còn cao hơn bất quá trong đảng rất nhiều người đều biết hai vị này lúc còn trẻ liền tương giao tâm đầu ý hợp bây giờ có địa vị cao đồng dạng là một cái chiến tuyến đồng chí trong lời nói tự nhiên không có nhiều như vậy chủ thứ phân chia nghe nói ngươi bây giờ đã làm thị trường nói xong hà minh trạch liền dương mắt hướng chu dương nhìn lại trong con ngươi Loại kia phản phất có thể xem thấu hết thẻ ánh mắt không khỏi lệnh Chu Dương trong lòng căng thẳng, bất quá vẫn là nhắm mắt tiếp tục hồi đáp. Đúng vậy, Hà Phó Tổng. Lập tức liền chủ động hướng Đàm Văn Viễn cung kính hỏi. Đàm Chủ nhiệm tốt. Ta là Nam Giang Tỉnh huyện thành thành phố thị trường Chu Dương. Kỳ thực Chu Dương cũng không biết. Ngay tại lúc hắn nói chuyện, toàn bộ trong phòng yến hội, cơ hồ tất cả mọi người đều tại nhìn trọng trọc vào cái này địa phương. Bởi vì giờ khắp này cả người hắn tâm thần đều căng thẳng. Tại hai vị có thể nói có thể sưng đã đem hoạn lộ đi đến nhân sinh cực hạn đại lao trước mặt, mà hắn làm người hai đời cũng rất khó làm đến cử trọng được khi nha. Tuổi trẻ như vậy thị trưởng, năm nay có 40 không có. Nếu như ta nhớ không lầm, tiểu Chu so siêu nhiên nhỏ hơn 3 tuổi, năm nay mươi ba đi. Cũng may lúc này đứng tại Đàm Văn Viễn bên cạnh thân Đàm Văn Sơn hợp thời mở miệng nói. Nghe vậy Chu Dương tự nhiên nhanh chóng gật đầu một cái đúng vậy, Đàm bộ trưởng, đã 33 bất quá vượt qua năm qua lập tức liền 34. Chu Dương sinh nhật là dương lịch 8 tám 25, 87 năm ra đời, qua hết năm cũng không phải chính là 34. Chỉ bất quá hắn đồng thời không nghĩ tới, theo những lời này dứt tiếng, toàn bộ trong phòng yến hội không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta thiên, bao lớn? 34 vẫn chưa tới thị trưởng. huyện cấp thị Trong đám người có người nhịn không được hỏi, nhưng mà rất nhanh bên thai liền truyền đến âm thanh hài hước cái gì huyện cấp thị, không nghe thấy vừa mới vị này chính mình giới thiệu sao? Huyện thành thành phố thị trường, huyện thành thành phố ở nơi nào người cùng ta nói không biết. Trước đây người nói chuyện lập tức liền không lên tiếng. Trên thực tế cũng không phải tự hiểu đối lý, mà là triệt để có chút động. Cái này mẹ nó người so với người thực sự là tức chết người. Cái này một vị đến cùng là lai like lịch gì? Vậy mà 34 tuổi không đến liền đảm nhiệm tỉnh lỵ thành thị thị trưởng, sợ không phải cả nước phần độc nhất ta mà giờ khác này, nghe tiếng Đàm Văn Viễn cũng gật đầu một cái. Bất quá biểu tình trên mặt cũng không nhìn ra vị đại lão này đáy lòng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì nhưng mà lập tức chu dương liền nghe được đàm văn viễn mười phần vang vọng tiếng nói ân 34, cái tuổi này chính là làm việc thời điểm tốt nói rằng nam đạo gia nam nam giang tỉnh cũng là tốt địa phương có thể đảm nhiệm viện thành thành phố thị trưởng lời thuyết minh là dùng cảm thấy công phu so tiểu đàm muốn mạnh tranh thủ không ngừng cố gắng nghiêm tuấn đồng chí hôm nay không đến đây đi tiểu lâm đâu tiểu lâm nghe được đàm văn viễn mà nói chu dương mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng mà tự nhiên cũng không dám nói cái gì hắn đương nhiên biết đàm văn viễn nói là nam giang tỉnh, tỉnh trưởng lâm kiến lĩnh chỉ có điều tại trước mặt cái này một vị, lâm Kiến vĩnh đúng là hàng tiểu bối, không chỉ hành chính cấp bậc căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, kém mười vạn tám ngàn không nói, ngay cả niên linh cũng kém một cái bối phận đảm chủ nhiệm, nghiêm bí thư gần nhất đang bận thăm hỏi tỉnh lý lao đồng chí, cho nên không có tự mình tới, bất quá ngược lại là nhờ ta mang theo hạ lễ. lúc này lâm Kiến vĩnh tự nhiên cũng là theo lời đi lên trước nói, bất quá đàm văn viễn ngược lại là không có cặn kẽ hỏi cái này vấn đề, mà là hỏi một câu liền chu dương đều không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh lời nói các ngươi nam giang để cho một cái ngoài ba mươi tiểu tử đảm nhiệm viện thành thành phố thị trưởng, là bởi vì nam giang tỉnh không có thích hợp cán bộ. Đàm Văn Viễn một câu nói xong, Chu Dương lập tức liền có một loại cảm giác da đầu tê dại, mà Lâm Kiến Vĩnh lúc này cũng là một hồi kinh hồn táng đạm, hắn đồng dạng không ngờ rằng Đàm Văn Viễn vậy mà lại trước mặt mọi người hỏi cái này sao một câu nói. Bất quá Lâm Kiến Vĩnh ngược lại là rất bình tĩnh mà mở miệng nói, "Đàm chủ nhiệm, Hà phó tổng, Chu Dương đồng chí mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà tư tưởng kiên định, năng lực xuất chúng, tại đảm nhiệm viện thành thành phố thị trưởng phía trước, đã tuần tự đảm nhiệm viện ủy bí thư, tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng cùng địa cấp thành phố phó bí thư thường vụ phó thị trưởng. Tại đảm nhiệm viện ủy bí thư trong lúc đó, thời gian hai năm liền dẫn dắt một quốc gia cấp huyện nghèo toàn diện thoát khỏi nhà khó." hơn nữa bây giờ hoàng giang huyện kinh tế tốc độ tăng trưởng cùng phát triển trình độ đã tiến nhập toàn tỉnh trước ba vị trí ngoài ra chúng ta nam giang tỉnh tại cả nước trước tiên khai triển cán bộ giao lưu nhậm chức cũng là chu dương đồng chí tại đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng trong lúc đó tham dự đưa ra đồng thời chú đáo việc làm chu dương đồng chí đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường cũng là chúng ta nam giang tỉnh ủy ban tử tập thể nghiên cứu thảo luận cùng quyết định trước mắt huyện thành thành phố các hạng việc làm cũng là rõ như ban ngày nói xong lâm kiến vĩnh ngẩng đầu hướng trước mặt hai vị đại lao liếc mắt nhìn gặp đàm văn viễn điểm gật đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cũng may lần này đàm văn viễn cũng không tiếp tục nói cái gì chỉ là gật đầu một cái, lập tức cùng Chu Dương nắm tay miễn cưỡng một phen lúc này mới xem như kết thúc lần này bất ngờ đối thoại. Nhưng mà, chờ Đàm Văn Viễn cùng Hà Minh Trạch mang theo một đám lãnh đạo cán bộ đi đến đã sớm an bài tốt trên chỗ ngồi ngồi xuống, theo người chủ trì đi lên sân khấu, âm nhạc vang lên, toàn bộ trong phòng yến hội lúc này mới không ngừng có người bắt đầu xì xào bàn tán. Mà đám luận đối tượng, thình lình lại là Chu Dương vị này trẻ tuổi huyện thành thành phố thị trường. Mà giờ khắc này, ngồi ở trong đám người kim thế vinh cùng Tống Văn Trân hai vợ chồng cũng là nhịn không được liếc nhau một cái, lập tức liền từ đối phương trong mắt thấy được một tia vẻ khiếp sợ. Tại kim Thế Vinh đấy lòng càng là giống như nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng đồng dạng. Phải biết, cho dù là xem như Đàm gia thân thích, kim Thục bình càng là huyết thân của hắn cô cô, nhưng là mình cũng chưa từng có cùng vị kia Đàm chủ nhiệm giống vừa rồi như thế tiếp xúc qua. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả chính mình nghĩ nhu cầu một cái tốt hơn vị trí, cũng chỉ có thể thông qua biện pháp khác tới vận hành, muốn mượn Đàm gia sức mạnh chỉ sợ còn kém như vậy chút ý tứ. Mà Chu Dương một ngoại nhân vậy mà có thể được đến như thế nhân sinh gặp bỡ, muốn nói trong lòng của hắn không hâm mộ đó là không có khả năng. Chương 655, áo gấm về quê. Chương 655, áo gấm bề quê. chu dương cuối cùng vẫn là không chịu nổi chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng quay dày đòi hỏi đuổi tại năm sau trước khi đi làm trở về một chuyến đông giang mấy ngàn năm văn hóa truyền thừa quốc nhân đều xem trọng một cái lá dụng về tội sinh ở đông giang sinh trưởng ở đông giang chu dương tự nhiên cũng khó có thể ngoại lệ chỉ bất quá hắn chính mình cũng biết thật ở quan trường theo đảm nhiệm chức vụ càng cao chính mình trở về đông giang số lần chú định thì sẽ càng tới càng ít hơn nữa về sau chỉ sợ mỗi một lần trở về đều khó mà chân chính làm được tâm vô bằng vụ, hơn phân nửa là lấy người xa quê chi thân trở thành trong miệng người khác áo gấm về quê đương nhiên tại đông giang cũng tất nhiên sẽ có nói không hết chuyện nhà gặp không song môn sinh bạn cũ dù cho là từ chối liên tục cũng chỉ có như vậy một số người là chính mình muốn gặp một lần trò chuyện chút bước vào hoạn lộ mười mấy năm có ít người đi tới đi tới liền tản có ít người đối với quyền thế kính sợ đã vượt qua trước đây tình cảm chân chính có thể làm được thản nhiên xử chi ít người chi lại thiếu dù sao trương thanh chỉ có một cái liền hoàng hòa bình đều không thể ngoại lệ hôn lễ kết thúc về sau Chu Dương cũng không có tại thủ đô dừng lại, sáng sớm hôm sau liền mang theo an hiệu khiết cùng Hải tử đuổi chuyến bay trở về Đông Giang còn đứng ngây đó làm gì, lăng đầu lăng não, cũng không biết gọi người. Trong phòng khách, Trương Thanh là tháng riêng đầu năm sáng sớm biết được Chu Dương trở về Đông Giang tin tức liền mang theo nhi tử Trương Đống Lương cùng đi đến, Trương Thanh mắt phía dưới vừa qua khỏi 57, mặc dù không đến 30 liền kết hôn, nhưng mà Hải tử lại sinh mượn, cũng coi như là già mới có con. Trương Đống Lương vừa đầy 25. năm ngoái từ đông giang đại học sư phạm nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp thi được đông giang thành phố thị ủy bộ tuyên truyền có một cái làm luyện thành thành phố thị ủy thường bị bộ trưởng tổ chức lão tử Trương đống lương vi nói không dám tương lai như thế nào nhưng mà chỉ cần không làm yêu bình an thuận liền là khẳng định chỉ có điều tại con cháu về vấn đề giống trương thanh trong loại bên trong hầm cầu này thối tảng đá cũng khó có thể coi thường cho nên muốn nghĩ tại trường cầu đến chu dương đồng ý sau đó lúc này mới có lần này gặp mặt chu chu thị trưởng tốt nhìn xem nhi tử một mặt câu nệ dáng vẻ trương thanh cũng là khí không đánh vừa ra tới trong lòng càng làm mắng một câu lão tử dù sao cũng là một cái phó sành cấp cán bộ. hơn nữa làm quan nhiều năm ngoại trừ tại chu dương ở đây thất đầu cả một đời từ trước đến nay liền chưa từng tận lực không lương có cóng không nghĩ tới kết quả là sinh một nhi tử vậy mà một chút đạm khí cũng không có đều nói lao tử anh hùng hào hán hết lần này tới lần khác đến chính mình ở đây liền thành bộ dáng này ha ha ha lao trương à, ai còn không có lúc còn trẻ tại 25 tuổi cái tuổi này cũng không phải ai cũng giống ngươi trương bộ trưởng dù sao cũng là chu hệ đệ nhất nhân trương thanh lý lịch chu dương tự nhiên là môn rõ ràng xem như thế kỷ trước cuối cùng liền bước vào quan trường người trương thanh tại cái trước thế kỷ chín đầu thập niên 25 tuổi cái tuổi này liền đã làm đến phó hương trưởng vị trí, có thể nói trương thanh người này cũng là sinh không gặp thời, bằng không lấy hắn điểm xuất phát, năng lực cùng cổ tay, vẫn đỉnh tỉnh bộ cấp cũng không phải là không thể được, chỉ có điều bây giờ niên hứng kỷ đặt ở nơi này bên trong, tương lai nếu có thể ở huyện thành thành phố thị ủy bộ trưởng tổ chức bổ nhiệm tiến thêm một bước mà nói, cũng coi như là trước sau vẹn toàn muốn đi đến vị trí cao hơn chỉ sợ hy vọng không lớn. trong phòng khách trương thanh nghe vậy cười một cái nói, thị trưởng, niên hứng kỷ vật này nói đến thật đúng là có lợi có hại, nhớ năm đó ta hai tuổi thời điểm kỳ thực cũng là ngẽ con mới để không sợ có. ta nhớ được lúc kia trong thôn muốn sửa đường bí thư cùng hương trường một mực không thể đồng ý phương án dẫn đến toàn bộ công trình hết kéo lại kéo kết quả ta trong đêm liền mang theo người đi đem nền đường cho đảo xuyên ngày thứ hai hai cái lãnh đạo đem ta mắng chửi một trận không có nghĩ rằng kết quả lộ lại tu thành đây nếu là đổi tại bây giờ chính là cho ta mượn hai cái lòng can đảm chỉ sợ cũng không dám làm như vậy à chu dương lập tức cứ vui vẻ à không được Hắn vậy mà không biết trương thanh còn có cái này lịch sử vào niên đại đó quan hơn một cấp đẻ chết người hiện tượng so bây giờ thế nhưng là còn nghiêm trọng hơn không ít xem như phó hương trường trương thanh có loại này lòng can đảm Chính xác coi là nghẽ con mới để không sợ cọp. Bất quá kỳ thực có đôi khi đảm lượng vật này, nếu như là xây dựng ở chính xác phán đoán cùng đối với năm chắc thời cơ bên trên, vậy thì không phải là đơn thuần ngốc lớn mật mà là trách nhiệm đảm đương cùng chính trị quyết đoán. Bởi vậy cũng nhìn ra được, trương thanh trong xương cốt kỳ thực chính là một cái thực tàng ra, nột tại lợi mà thắng đi, loại người này phạm là sinh ở một cái tốt thời đại, có như vậy một hai cái quý nhân, gặp mưa liền sẽ hóa long, chỉ tiếp chính là Hoàng Giang huyện cái này địa phương. sớm mấy năm đúng là một cái có thể đem Long đô vây khốn thành Thái Hoa xà đất nghèo ha ha ha. Bây giờ cũng sẽ không có loại tình huống này. Thời đại internet rất nhiều thứ cũng thay đổi, khai triển công việc cũng càng xem trọng phương thức phương pháp. Gật đầu một cái, Trương Thanh cũng tan thành Chu Dương thuyết pháp này đúng vậy à? Rất nhiều thứ cũng thay đổi. Đi theo Chu Dương loại tuổi trẻ này có triển vọng lãnh đạo, tư tưởng của mình cũng tại biến đương nhiên là có một số người cũng tại dậm chân tại chỗ. Nhưng mà sự thật chứng minh loại người này đều là đội theo không kịp Chu Dương bước chân, cuối cùng rồi sẽ sẽ bị để qua sau lưng. Chính mình hai tuổi liền có thể làm phó con của hướng trưởng. hai mươi tuổi mới vừa vặn bước vào hỏa lộ, thậm chí ngay cả nghe con mới đẻ cũng không tính, nhiều lắm là chính là một cái thực tập sinh. Nhưng mà trước mắt vị này đâu? Nếu như nhớ không lầm, tại hai mươi tuổi cái tuổi này, Chu Dương đã thân cư phó sự cấp cương vị lãnh đạo, chấp trưởng một cái bây giờ năm giá trị sản lượng quá ngàn nước cấp bậc sản nghiệp viên, phần này năng lực cùng cách cục, có thể nói so với một cái địa cấp thành phố thị trường cũng không kém bao nhiêu. Nếu là một lần bái phỏng, cứ việc Chu Dương nhiều lần giữ lại ăn cơm xong hãy đi. Nhưng mà Hàn Huyên gần tới hơn một cái giờ về sau, Trương Thanh vẫn là mang theo Nhi Tử cùng rời đi chu ra cái kia tòa nhà biệt thự cha, Chu Thị trưởng mặc dù vị trí cao. nhưng mà tại gia tộc mua biệt thự ở cũng không tốt lắm đâu trở về hoàng giang huyện trong xe trương đống lương nắm lấy tay lái do dự một hồi lâu vẫn mở miệng hỏi thật tình không biết một câu nói vừa nói xong trương thanh lập tức liền chừng nhi tử một mắt năng lực không lớn quản sự tình ngược lại là thật nhiều người chu thị trưởng ở biệt thự cũng là ngươi có thể nói bất quá vừa nghĩ tới nhi tử vừa mới cùng chu dương trò chuyện chuyện công tác lúc bộ kia bộ dáng dần dần trầm ổn trương thanh đáy lòng cũng nhiều một tia anủi nhớ kỹ loại chuyện này ngươi nhìn ở trong mắt để ở trong lòng là được không cần biết lên mặt cũng không cần nói nhiều tại miệng đương nhiên chu thị trưởng tình huống đặc thù về phần hắn mua biệt thự ở sự tỉnh ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc nếu như ta nói với ngươi chu thị trường không chỉ tại đông giang có biệt thự hơn nữa tại huyện thành thành phố đông hải thành phố đều có phòng ở ngươi biết ăn kinh sao trước kia ta tại hoàng giang huyện đảm nhiệm huyện trường thời điểm tỉnh ủy bộ tổ chức khảo sát chu thị trường ta đã từng nhìn qua hồ sơ của hắn chu thị trường tốt nghiệp đại học trong vòng 2 năm liền thông qua ánh mắt của mình kiếm được người bình thường cả một đời đều dạy không đến tiền chân chính có năng lực người làm cái gì cũng là thường nhân không thể bằng a nếu như chu thị trường không theo chính làm quan mà nói nói không chừng bây giờ đã sớm giá trị bản thân trăm ức cũng khó nói nghe được tự mình lời của lão tử, trương đống lương đấy lòng trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tưởng tượng đó mới là vừa mới tốt nghiệp đại học a. cuối cùng là làm sao làm được. một bên khác, trương thanh phụ tử rời đi về sau, chu dương rất nhanh lại nhận được đàm siêu nhiên điện thoại, vừa nghe đến gia hỏa này giả mù sa mưa mà nói cái gì chiêu đại không chú đáo, nhường ngươi chu đại thị trưởng bị sợ hãi, chu dương cũng có chút khí không đánh vừa ra tới. câu nhật này đủ vật, nếu không phải mình ca lớn, đàm văn viễn một câu nói không chắc liền muốn để cho chính mình số mặt. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này kinh thành hành trình tại chu dương xem ra. không thể nghi ngờ là mấy lần bắt thượng kinh nghiệm bên trong cực kỳ có nhất ý nghĩa một lần không chỉ thấy được chân chính ở vào nhân vật trọng yếu nhất thậm chí có một tia gặp nhau đương nhiên trừ cái đó ra chính mình cũng coi như là xem như nam giang tỉnh cán bộ ở trước mặt người đời tiến hành một lần cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa thế nhưng là ý nghĩa phi phạm biểu diễn đàm siêu nhưng hôn lễ rất thuận lợi cũng rất hài lòng cái này nhị thế tổ cũng coi như là hoàn thành cuộc sống một cọc đại sự thành ra lập nghiệp cùng nối roi tông đường cái này đã quốc nhân đối nhân sinh cùng sinh mệnh lý giải cũng là gia tộc có thể lâu dài một loại trách nhiệm cùng đảm đương đương nhiên lấy đàm gia địa vị bây giờ cùng nắm giữ tài nguyên Cứ việc lần này hôn lễ không tính là chân chính địa thấp, nhưng mà người bình thường biết đến lại không có mấy cái, dù cho trên internet xuất Hiện qua đôi câu vài lời cũng rất nhanh liền xa suốt đi xuống chỉ có thể bị người coi như trà dư tiểu hậu bảo sao hay vậy một loại nào đó tin đồn tin tức liêu thêm một điểm đề tài nói chuyện mà thôi. Dù sao cho dù là giống Ninh Hiểu phỉ dạng này dưới mắt đang nổi tiếng minh tinh, xuất hiện tại loại này tiệc cưới bên trên cũng vẹn vẹn chẳng qua là bị tham gia tiệc cưới mấy người trẻ tuổi muốn chương tự tay ký tên mà thôi đến nỗi khác nhiều thứ hơn, một cách tự nhiên không có ai sẽ cho rằng một minh tinh danh tiếng có thể vượt qua tiệc cưới nhân vật chính, thậm chí khách mời Chương 656, đầu năm đệ nhất hội. Chương 656, đầu năm đệ nhất hội. Mặc dù Cố Hương có rời, nhưng mà Chu Dương vẫn là không thể không đổi tại tháng riêng mùng 6 phía trước về tới huyện thành thành phố. Bởi vì nha nha trường học bên kia muốn tới Tết Nguyên Tiêu đi qua mới có thể chính thức khai giảng, an hiểu khiết trong đơn vị tiểu trường thời gian lại muốn trễ hơn một chút, cho nên người một nhà khu khu phát triển kinh tế bên kia cùng Vương Ái Văn cả một nhà ăn chung ngừng lại cơm tối sau đó, vào lúc ban đêm liền suốt đêm chạy về tỉnh thành. lần này lái xe đưa bọn hắn trở về trong tỉnh chính là người anh em Vương Dũng Chính mình phòng làm việc một người trợ thủ tiểu tử họ Dương gọi Dương Vĩnh Đức là Chu Dương mợ Dương Hồng Hà lao ra bên kia một cái văn bối Dương Vĩnh Đức niên kỷ không tính lớn vẫn chưa tới hai mươi Cao trung trình độ văn hóa sau khi tốt nghiệp trung học đến trong bộ đội làm mấy năm binh trước đây ít năm vừa mới xuất ngũ trở về sau đó một mực tại lao ra huyện thành một nhà vận chuyển trong công ty chạy xe đường dài về sau trong nhà nắm Dương Hồng Hà hỗ trợ tìm việc làm vừa vặn người anh em Vương Dũng hai năm này tự mình lái một cái phòng làm việc. Chuyên môn tại Đông Giang thành phố bên này chuyển một chút đồ cổ văn nghệ phẩm suy ý, thế là liền đem Dương Vĩnh Đức lưu tại bên cạnh mình làm trợ thủ, thuận tiện mở một chút xe kiêm chức tài xế. Xe là Vương Dũng chính mình phòng làm việc bên kia xe, một chiếc bảy ngồi lao vụt. Mặc dù bóng đêm rất đậm, bất quá Dương Vĩnh Đức lái xe được không tính chậm hơn nữa rất chắc chắn. Cái này khiến Chu Dương không khỏi nghĩ đến luyện thành chính phủ thành phố văn phòng bên kia. Trước đây chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm là Khánh Lâm An bài cho mình tài xế Lưu Dương. Trên tổng thể tôi nói, Lưu Dương người này xem như tài xế cũng không tệ lắm. nhưng mà có một chút để cho Chu Dương rất không hài lòng chính là Lưu Dương niên kỷ hơi có vẻ phải lớn một chút, dù sao hơn ba mươi tuổi tác. Tuổi tác lớn tự nhiên là mang ý nghĩa có gia thất cần chiếu cố. Chu Dương mặc dù tại bình thường phòng làm việc đối với thuộc hạ mười phần thông cảm, liền bao quát thư ký Vương Anh Lôi cũng là dạng này. Nhưng mà dù sao cũng là khai triển công việc, hơn nữa xem như thị trưởng thư ký, có chút việc tư cũng khó tránh khỏi sẽ giao cho thư ký cùng tài xế đi làm. Liên thí dụ như bây giờ, theo lý thuyết Chu Dương một chiếc điện thoại đánh tới, Lưu Dương là khẳng định muốn gắng sức đuổi theo tới, chỉ có điều cân nhắc đến hắn tình huống, Chu Dương cũng không muốn để cho Lưu Dương đi thêm một chuyến. cho nên hắn cũng đang suy nghĩ vẫn là để văn phòng cái kia vừa cho đổi một cái tài xế lái xe cái này dương vĩnh đức cũng không tệ đã từng đi lính trình độ văn hóa cũng đủ rồi hơn nữa kinh nghiệm xã hội không thiếu duy chỉ có một điểm chính là hắn là người anh em vương dũng người bên kia chính mình đào chân tường sợ là không tốt lắm chu thị trường chúng ta đã đến gắng sức đuổi theo hơn ba cái giờ xe đến luyện thành thành phố trong nhà phòng ở lầu dưới thời điểm thời gian đã là buổi tối 8 giờ rưỡi dọc theo đường đi nha nha cùng an bình đều quá buồn ngủ hai đứa bé nằm ở chỗ ngồi phía sau đầu đối với chân mà trực tiếp ngủ đem vương ái bình cũng đau lòng không được Chu Dương cùng An Hiểu Khiết ngược lại là không quan trọng, hai tử tiểu trải qua được đập, liền cái này điểm khổ đều ăn không được, về sau cũng đừng nghĩ đến có cái gì tiền đồ. Chớ nói chi là lấy tính toán cái gì chịu khổ, trước kia bọn hắn khi còn đi học, ngồi đường dài xe lửa ngay cả một cái chỗ ngồi cũng không có, vừa đứng chính là mười mấy cái giờ, thật sự là nhịn không được liền dựa vào tại lối đi nhỏ cuối trên vách tường dựa vào híp mắt một hồi a. Đã đến. Trong xe, Chu Dương nghe tiếng cũng là mở tròn mắt, lập tức hướng ngoài cửa sổ xem xét, quả thật đến địa phương. chờ xe vững vàng dừng lại xong, lúc này mới cùng An Hiểu Khiết cùng một chỗ ôm nha nha cùng Nhi Tử An Bình lên lầu. sau lương dương vĩnh đức cũng cùng theo cầm hành lý như vậy đi tiểu dương ta xem hôm nay thời gian cũng rất muộn ngươi cũng không cần vội vã trở về đông giang trước tiên tìm địa phương ngủ một đêm sáng sớm ngày mai lại trở về các người vương tổng bên kia ta sẽ cùng hắn chào hỏi dương vĩnh đức tự nhiên biết trước mắt cái này một vị thân phận gặp chu dương nhiều như vậy lập tức gật đầu một cái trong phòng dương vĩnh đức sau khi xuống lầu chu dương lập tức cho người anh em vương dũng phát cái tin tức đi qua cái này mới cho An hiểu khiết dựng nắm tay đem hai đứa bé thu xếp tốt mấy cái người trong trong ngoài ngoài mà đơn giản thu thập một chút cuối cùng có thể lúc nghỉ ngơi thời gian bỗng nhiên đã đến buổi tối 10 giờ. sáng sớm hôm sau, trở lại chính phủ thành phố cao úc văn phòng bên trong, bởi vì là năm sau đi làm ngày đầu tiên, thị ủy bí thư ô tuấn cường như thường lệ là muốn họp bố trí cả năm công tác, bất quá trước lúc này còn muốn làm một việc, đó chính là cho thị ủy chính phủ thành phố nội bộ mỗi cơ quan bộ môn chúc tết. buổi sáng 9 giờ tả hữu thư ký vương anh lôi quả nhiên gõ môn đi vào thị trường, chúc mừng năm mới. ân, chúc mừng năm mới lôi tử, như thế nào? về nhà ăn tết coi như thuận lợi a. khi thực lấy vương anh lôi hiện nay thân vận, chu dương nói chung cũng đoán được, lần này vương anh lôi trở về đông giang chắc chắn coi là áo gấm về làng. năm trước vừa nhắc chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm phó sử cấp cương vị lãnh đạo tăng thêm lại là tỉnh lỵ thành thị thị trường thư ký lần đầu về nhà ăn tết không nói cánh cửa đều sẽ bị đập phá nhưng chắc chắn cũng là khách đông cái này khiến chu dương không khỏi nghĩ tới trước đây chính mình đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư mỗi khi gặp ăn tết ngoại trừ tiếp không xong điện thoại phát không xong tin tức trong nhà cũng không thiếu chiêu đãi khách nhân đến mức đằng sau trong nhà lao phụ mẫu đều kém chút đem hắn đuổi đi ra nổi dù sao cả một cái tết xuân trong lúc đó trong nhà liền không có yên tĩnh qua rất thuận lợi chính là ẩn ĩ không được Vương Anh Lôi nói cũng có chút không được tốt ý tứ. Dù sao cùng trước mắt cái này một vị so sánh, chính mình cái này mới tính chỗ nào đến chỗ nào. Trên thực tế những năm này đi theo Chu Dương, Vương Anh Lôi kỳ thực cũng tại tận lực để cho chính mình học được Chu Thị Trường một ít quen thuộc cùng phương thức làm việc. Có câu nói là thượng bất chính hạ tác loạn, có một cái tuổi trẻ năng lực mạnh thị trường, làm thư ký chắc chắn cũng sẽ dập khuôn từng bước mà như cũ vẽ hổ. Bất quá lần này về nhà, Vương Anh Lôi chính xác cảm nhận được trên người mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phụ mẫu thái độ không nói trước. liền trong nhà thân bằng hảo hữu, thậm chí là trước đó Nam Giang Đại học Công nghệ thời điểm làm việc vải bằng hữu cùng lãnh đạo đều rối rít tự mình đến nhà bái phỏng. Ngược lại là trước đây vội vàng giới thiệu với hắn đối tượng hẹn họ âm thanh vậy mà thoang cái đều biến mất, liền phụ mẫu cũng sẽ không tiếp tục xách chuyện này thị trưởng. Vừa mới Dương thư ký lớn lên vừa đánh điện thoại tới, nói là Ô Bí thư năm sau mấy ngày nay tạm thời không đến thị ủy tới bên này, Ô Bí thư ý tứ là thị lý việc làm tạm thời để cho ngài bên này quyết định. Văn phòng bên trong, Vương Anh lôi gặp Chu Dương không có mở miệng lập tức nói, trên thực tế hắn cũng là vừa mới nhận được Ô Tuấn Cường thư ký Dương Hồng Ba gọi điện thoại tới. cơ hội là để điện thoại di động xuống lập tức lại tới cùng Chu Dương hồi báo, bởi vì Vương Anh Lôi cũng biết hôm nay hai vị lãnh đạo an bài bên trong. Dựa theo kế hoạch ban đầu, buổi sáng thị ủy bí thư cùng thị trưởng muốn tới mỗi bộ môn cùng văn phòng đi thăm chúc Tết. Mà nghe được Vương Anh Lôi lời nói, Chu Dương cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc ô Tuấn Cường không tới thị ủy bên này. Chẳng lẽ vừa mở năm liền có chuyện chậm trễ? Hẳn là không đến mức à? Tết Xuân trong lúc đó Nam Giang tỉnh tựa hồ không có phát sinh cái đại sự gì. Trong đầu Chu Dương vắt hết óc suy nghĩ một vòng, đột nhiên nhớ lại trước đây ô Tuấn Cường tại Đàm siêu nhiên hôn lễ kết thúc về sau đã nói với hắn một vấn đề. dựa theo ô Tuấn cường ngay lúc đó thuyết pháp kết Xuân trong lúc đó hắn tựa hồ muốn làm một cái tiểu phâu chẳng lẽ là chuyện này chậm trễ như vậy lôi tử Âu bí thư bên kia chúng ta liền không đợi ngươi thông chi khánh lâm thư ký trưởng cùng mã chủ nhiệm nhường bọn hắn 9 giờ rơi đến ta bên này tới tụ hợp ngoài ra còn có cái sự tình ngươi tìm hồng ba đồng chí hỏi thăm một chút tình huống hỏi hắn một chút ô bí thư có phải hay không tại trong bệnh viện nếu quả là như vậy hỏi thăm một chút là bệnh viện nào phòng bệnh nào có tin tức trước tiên nói cho ta biết mặc dù có chút nghi hoặc bất quá Vương Anh lôi vẫn gật đầu lập tức liền đẩy cửa ra đi ra rất nhanh chờ là khánh lâm cùng mã thế vinh tới sau đó. Chu Dương lập tức mang theo đám người cùng một chỗ lần lượt từng cái đến thị ủy Đại Lâu Nội Bộ môi trong bộ môn đi thăm một vòng. Buổi chiều từ hắn chủ trì tổ chức một năm mới lần đầu thị ủy chính phủ thành phố thường ủy hội bàn bạc. Chương 657 Thời tiết muốn thay đổi. Chương 657 Thời tiết muốn thay đổi. Xem như năm sau tuyển thành thị ủy chính phủ thành phố lần thứ nhất thường ủy hội, Chu Dương không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng thị đi qua năm ngoái cuối năm đốc tra hành động. Trước mắt huyện thành thành phố cục diện trên cơ bản đã coi như là sơ bộ ổn định lại, nhất là tại phòng dịch việc làm một khối này đi qua một vòng nghiêm trị sau đó, trước mắt mặc kệ là cơ tầng phòng dịch việc làm. vẫn là chính phủ thành phố tầng diện quy định ủng hộ đều tương đương hoàn thiện thời gian 2 năm đây là chu dương cho mình ở dưới tiêu chuẩn trong vòng 2 năm cũng chính là đến 2023 năm đầu xuân huyện thành thành phố tại tình hình bệnh dịch phòng không một khối này kiên quyết không thể xuất hiện trọng đại chỗ sơ suất nhưng mà như thế nào tại tình hình bệnh dịch phòng không yêu cầu chu đáo tình huống phía dưới đồng thời bình thường mà khai triển xã hội kinh tế việc làm đây chính là đối với khóa mới huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố khảo nghiệm các đồng chí chúc mừng năm mới chúng ta bây giờ họp năm ngoái tại thị ủy cùng ô tuấn cường đồng chí dưới sự lãnh đạo chúng ta huyện thành thành phố các hạng việc làm đều phải lấy thuận lợi tiến lên trên tổng thể tới nói vẫn là hòa hợp viên mãn bất quá thành tích đều là quá khứ chúng ta cũng không thể nằm ở trên công lao mỏng sống qua ngày năm mới tình cảnh mới năm nay toàn thành phố các hạng việc làm không chỉ phải gìn giữ tốt đẹp phát triển thế hơn nữa còn phải có điều để thăng trong phòng họp chu dương trầm Đồng âm thanh cũng không có trong lòng mọi người gây nên vận sóng quá lớn nói trắng ra là huyện thành thành phố phát triển tại trải qua mấy vòng thay đổi nhân sự cùng cơ sở cán bộ cương vị điều chỉnh sau đó chính xác đã bước vào một cái vững vàng giai đoạn phát triển trong lòng mọi người cũng đều rất rõ ràng kế tiếp tuyển thành thành phố phát triển có thể lấy được dạng gì thành quả hơn vân nửa cũng là quyết định bởi tại chu dương vị này thị trường bảy mưu lập kế năng lực bất quá đối với chu dương năng lực như thế nào dưới mắt thị ủy chính phủ thành phố hai bộ ban tử cũng không có ai sẽ biểu thị chất vấn mặc kệ là đối với thị ủy hệ kiếp điều chỉnh vẫn là năm ngoái cuối năm đốc tra hành động không một đều thể hiện ra vị này trẻ tuổi thị trường quyết đoán cùng cổ tay thậm chí ngay cả thị ủy bí thư ô tuấn cường vắng mặt thường bị loại hiện tượng này tại mọi người xem ra đều không đủ thấy kỳ lạ nhưng mà rất nhanh Theo Chu Dương nói chuyện không ngừng xâm nhập, trong phòng họp liền có người bắt đầu nhữ mày tới. Bởi vì tại trong lên tiếng, Chu Dương trực tiếp đưa ra toàn thành phố muốn tập trung lực lượng làm tốt mấy món chuyện lớn, mà không phải dâu ria lông mày vồ một cái. Nhất là dưới tình huống tình hình bệnh dịch phòng chống cao áp, cả nước thậm chí thế giới kinh tế tình thế đều xảy ra trọng đại chuyển biến, lại giống như trước kia vung tay quá chán trên mặt đất mã một loạt hạng mục đã không đúng lúc. Chu Dương cho rằng, trước mắt huyện thành thành phố phát triển, hẳn là đem trọng điểm đặt ở đặt nền móng phía trên. mà không phải phiến diện mà truy cầu toàn bộ nghề nghiệp phát triển cùng sông vào các đồng chí phát triển kinh tế làm thị chính xây dựng cũng không phải học sinh tiểu học làm bài tập, sai có thể dùng cục tẩy lao lần nữa tới đơn giản như vậy một khi xuất hiện vấn đề là phải bỏ ra giá thảm trọng trước mắt tình hình bệnh dịch phòng không yêu cầu chứng thực bao quát thế giới chỉnh thể kinh tế tình thế trượng đối với chúng ta huyện thành thành phố xung kích cũng là rõ ràng chúng ta vừa muốn khách quan nhìn thấy ảnh hưởng này nhân tố tồn tại lại muốn dùng tính toán trước ánh mắt phán đoán ảnh hưởng này đến cùng sẽ kéo dài bao lâu tới trình độ nào các vị phân công quản lý công tác cụ thể thường ủy lãnh đạo muốn chính xác ứng đối cùng nghiêm túc giải quyết dễ làm phía trước phát triển kinh tế trong công việc tồn tại chính sách hỗn loạn hạng mục mắt sáng quá nhiều kỳ hạn công trình đến trễ cùng với phê duyệt chương trình quá phức tạp các loại vấn đề tăng cường cảm giác sứ mệnh cùng tinh thần trách nhiệm nghiêm túc làm việc lập nghiệp thiết thiết thực thực nêu phát triển cùng lúc đó đối với một chút tính toán trước không đủ tính thực dụng không mạnh đối với phát triển kinh tế thôi động tác dụng không đủ rõ ràng hạng mục phải kiên quyết giúp cho thủ tiêu lấy giải quyết dứt khoát dũng khí mau chóng giúp cho giải quyết trong phòng họp theo chu dương tiếng nói rơi xuống thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng quách thường hương không khỏi níu níu mày lại quen thuộc người quách thường hương đều biết vị này đương nhiệm thường vụ phó thị trưởng trước kia kim hải khu khu ủy quách bí thư chỉ có tại tư duy lâm vào cháy bỏng trạng thái mới có thể lộ ra bộ biểu tình này không thể nghi ngờ chu dương lời nói vẫn là để quách thường hương khá là xúc động nàng căn bản là không ngờ tới năm sau lần thứ nhất thường bị hội mặc dù không có thảo luận cái gì tính thực chất đề tài thảo luận nhưng mà chu dương vậy mà lại tỏ vẻ ra là thái độ cứng rắn như vậy phải biết chu dương lời nói này mặc dù lời nói khách sáo lời nói xuông không phải sỗi nhưng mà trên tổng thể lại nói chúng tim đen thứ điểm ra huyện thành, thành thành phố tình trạng hiện tại hoặc giả thuyết là quốc nội tuyệt đại đa số địa phương mặt trước khi tình trạng đó chính là tình hình bệnh dịch lập tức chỉnh thể tài chính ở vào co vào bên trong có thể dùng ở cố định đầu tư tài chính giảm bớt mặt khác cũng là bởi vì các hạng độ tiến triển công việc chỉ hoãn dẫn đến kế hoạch chỉnh thể khó mà thuận lợi tiến lên cùng chứng thực dựa theo chu dương ý tứ kế tiếp huyện thành thành phố công tác trung tâm rất rõ ràng chính là tập trung đến ba cái phương diện một cái là một lần nữa chỉnh sửa phát triển kế hoạch tiến lên chứng thực trọng điểm công trình một cái là co vào đầu tư quy mô giảm bớt không cần thiết tài chính chi tiêu hạng mục một cái khác chính là đối với thực hành chính sách tiến hành chỉnh sửa cùng hoàn thiện chuẩn bị đánh trận đánh ngắt liền không khách khi nói lần này nói chuyện nếu như chuyển đi là rất dễ dàng sẽ dẫn phát triển thành thành phố kinh tế chấn động dù sao một khi co vào đầu tư quy mô mà nói cái kia rất nhiều hạng mục đều đầu tư đều biết chịu ảnh hưởng đây tuyệt đối không phải một người hai người lợi ích vấn đề mà là muốn xúc động không thiếu lợi ích dây xích nhưng mà vừa nghĩ tới chu dương năm ngoái cuối năm thúc đẩy đốc tra hành động quách thường hương đáy lòng cũng có chút cười khổ dù sao dưới cái nhìn của nàng tất nhiên vị này chu thị trưởng tại tình hình bệnh dịch phòng không yêu cầu chu đáo nhiệm vụ phía trên có can đảm hướng tập đoàn lợi ích hạ thủ vậy nói lời nói này tự nhiên là có phân khích sau khi hội nghị kết thúc Chu Dương cùng ngồi ở bên người mình thị ủy phó bí thư triệu Hoa đơn giản trò chuyện đôi câu, lập tức liền đứng dậy chuẩn bị trở về văn phòng. Tiếp đó đột nhiên liền nghe được thường vụ phó thị trưởng Quách Thường Hương âm thanh như thế nào. Quách thị trưởng có chuyện tìm ta. Nói thực ra Quách Thường Hương xem như mình tại chính phủ thành phố bên này chủ yếu phụ tá. Chu Dương đối với vị này Quách phó thị trưởng kỳ thực là không lớn hài lòng. Nguyên nhân chủ yếu một trong cũng là bởi vì Quách Thường Hương tính tình quá ổn thỏa, Đây đối với một cái phụ trách kinh tế công tác phó thị trưởng tới nói kỳ thực cũng không phải một chuyện tốt, nhất là lập tức huyện thành, thành phố, cần cũng không phải loại này thận trọng tác phong mà là dám đánh dám xông quyết đoán. Hai người là người, Chu Dương lại biết rõ rành rành, đối với huyện thành thành phố loại này xem như tỉnh lỵ thành thị, nhưng là lại cũng không phải là đứng đầu thành thị cấp một tới nói, một lần này tình hình bệnh dịch đã một lần khiêu chiến cũng là một lần cơ hội tuyệt hảo thị trường, liên quan tới ngài vừa rồi nâng lên thị trường chuẩn vào cùng toàn thành phố xây dựng hạng mục tiêu cực danh sách vấn đề, ta cho rằng không phải rất thỏa đáng, chủ yếu là trước mắt rất nhiều hạng mục đã căn cứ. Vào trước đây kế hoạch tiến hành tương quan sắp đặt, nếu như chúng ta chợt làm ra một cái động tác như vậy mà nói, đó không thể nghi ngờ sẽ đánh tiêu tan thị trường tính tích cực. Trong phòng họp Nghe được Quách Thường Hương quả nhiên là đang đàm luận vấn đề này, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng không nhịn được những mày. Cái này Quách Phó thị Trường thật đúng là tốt biện, chính mình rõ ràng nói là không có lên ngựa hạng mục, nàng còn cứng rắn muốn liên lụy đến bây giờ đang thi hành hạng mục phía trên. Nói trắng ra là không phải liền là bất động sản vấn đề sao? Xem ra mấy năm này huyện thành thành phố một ít người thật sự bởi vì bất động sản nhất là thanh thủy hồ khu khối khai phát đến được ngon ngọt trong đó liền bao quát vị này tiền nhiệm Kim Hải khu khu ủy bí thư. Nhưng mà người khác không rõ ràng, chẳng lẽ Chu Dương còn không rõ ràng sao? Nhiều nhất chừng hai năm nữa, đến 2023 năm Toàn quốc bất động sản thị trường liền sẽ lâm vào lớn vô cùng trong nguy cơ, đến lúc đó toàn bộ huyện thành thành phố giá phòng tất cả sẽ xuất hiện trình thể trượt tình huống. Biết rõ sẽ xuất hiện tình huống này, không hảo hảo lợi dụng chỉ còn lại thời gian 2 năm tới co vào đầu tư, đến lúc đó huyện thành thành phố lấy cái gì tới ứng đối nguy cơ lần này? Chương 658, thế cục vi diệu. Chương 658, thế cục vi diệu. Thị ủy chính phủ thành phố trong phòng họp. Nhìn thấy Chu Dương như mày, bây giờ đứng tại Chu Dương bên cạnh thân Thư ký Vương Anh lôi trong lòng bàn tay cũng bóc một cái mồ hôi lạnh. hắn cũng không phải lo lắng chu dương sẽ bị quách thường hương làm cho xuống đài không được mặc dù vị này quách phó thị trưởng là nổi danh nói chuyện trong đông co kim nhưng mà tại trước mặt chu thị trưởng loại thủ đoạn nhỏ chỉ sợ còn chưa đủ gây cho sợ hãi vừa vặn tương phản hắn lo lắng chính là chu thị trưởng sẽ khiến cho vị này quách thị trưởng đầy bụi đất chuyển đi không dễ nhìn chu dương thủ đoạn hắn là biết đến liên quan tới toàn thành phố kinh tế việc làm phương hướng điều chỉnh vấn đề tại tết xuân trong lúc đó chu dương không ít an bài hắn đi siêu tập ý kiến cùng tài liệu có thể nói đây là chu thị trưởng năm nay trọng điểm đẩy tới việc làm nhưng mà lần thứ nhất thường ủy hội nói ra liền đến sớm vào ngành thường vụ phó thị trường phản đối cùng chất vấn vương anh lôi dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được bây giờ chu thị trường ý nghĩ trong lòng trên thực tế cũng đích xác như thế chờ quách thường hương nói xong chu dương đấy lòng rõ ràng có chút không vui bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường chỉ là dương mắt lườm quách thường hương một mắt lập tức nói quách phó thị Trường, liên quan tới vấn đề này ý kiến của ta là nếu như chẳng tính tích cực bởi vì thị ủy chính phủ thành phố một cái chính sách tính chất điều chỉnh mà chịu đến trọng đại ảnh hưởng hơn nữa còn là ảnh hưởng trái chiều mà nói vậy ta cho rằng cái tính tích cực này là có vấn để đánh giá một cái địa phương có thụ phía đầu tư chú ý khẳng định không chỉ là chính sách tính chất nhân tố, càng quan trọng hơn nói trắng ra vẫn là lợi ích vấn đề, cũng chính là nói tới đầu tư hồi báo. mặc kệ là nghiêm ngặt không chế thị trường chuẩn vào tiêu chuẩn, vẫn là chế định công trình hạng mục cùng hạng mục đầu tư tiêu cực danh sách, đây đối với giữ gìn chúng ta huyện thành thành phố thị trường phát triển trật tự, tịnh hóa hoàn cảnh đầu tư, cùng với chế tạo tốt đẹp đầu tư bình đại cái này hẳn cũng là một cái tốt dẫn hướng. một cái tốt dẫn hướng ngược lại xuất hiện ảnh hưởng trái chiều cùng hiệu quả tiêu cực, vậy ta cho rằng không phải chính sách vấn đề. đương nhiên, tình huống này ta hôm nay hoặc chỉ là làm một cái lợi thuyết mình. phương án cụ thể cùng áp dụng yêu cầu chờ ô bí thư sau khi trở về còn muốn bên trên sẽ tiến hành thảo luận bất quá tất nhiên quách phó thị trưởng đề nghị vậy ngươi xem dạng này được hay không ngươi là phân công quản lý kinh tế công tác phó thị trưởng mấy ngày nay ngươi chỉnh lý một phần trước mắt toàn thành phố hạng mục đầu tư tư liệu lần sau bên trên sẽ thời điểm chúng ta có thể cùng một chỗ nhìn một chút quách thường hương hoàn toàn không nở tới trên chu dương vậy mà lại trực tiếp cho mình chính trị khóa hơn nữa đạo lý còn nắm dọn nước không lọt như thế trong lúc nhất thời chính nàng cũng có chút chưa kịp phản ứng trên thực tế quách thường hương ý nghĩ quả thật bị chu dương điểm tới chỗ đau Phải biết tại Kim Hải Khu đảm nhiệm khu ủy bí thư thời điểm, Kim Hải Khu mấy năm này phát triển sở dĩ vô cùng cấp tốc, trọng yếu nhất một cái nhân tố chính là lợi dụng thanh thủy hồ bản khối khai thác cơ hội ủng hộ mạnh mẽ bất động sản phát triển. Bởi vì cái gọi là kim tiểu ngân lộ đồng phòng ở trong tình huống không có đại quy mô thị chính kiến thiết, còn có cái gì sản nghiệp so làm bất động sản tới hữu hiệu ít đâu. Bây giờ Chu Dương đưa ra như thế một cái phương án, quách thường hương cơ hồ có thể đoán trước đến Kim Hải Khu bên kia chính mình lúc trước chủ trương gắng sức thực hiện đã được duyệt rất nhiều hạng mục tất cả sẽ xuất hiện vấn đề. Bất quá thị trường Chu Dương cường thế nàng là biết đến. trong vấn đề này xem như thường vụ phó thị trưởng nàng chắc chắn không có khả năng cùng chu dương cứng rắn thế là hơi chần chờ một lát sau mới lên tiếng thị trưởng chỉnh lý tài liệu không có vấn đề nhưng mà liên quan tới cái phương án này có hay không có thể đông đảo trưng cầu một chút ý kiến nhưng mà vừa mới dứt lời lần này chu dương trực tiếp liền ngắt lời nói quách phó thị trưởng trước tiên chỉnh lý tài liệu a đến nội trưng cầu ý kiến vấn đề chờ lần sau bên trên thường ủy hội lại tiến hành thảo luận ngoài ra ta nhắc nhở ngươi một câu trưng cầu ý kiến cũng phải nhìn trưng cầu ai ý kiến nếu như là trưng cầu người đầu tư ý kiến cái kia ta xem thì không cần đứng tại lợi ích góc độ, chúng ta ý kiến này là trừng cầu không đến hài lòng kết quả. Nói xong Chu Dương không để ý đến phản ứng quét Quách Thường Hương, lập tức liền mang theo thư ký Vương Anh lôi đi. Cái này Quách Thường Hương thật đúng là không rõ ràng. Hắn đã đem lời nói hiểu rồi như vậy, lại còn đưa ra trừng cầu ý kiến loại này ngu xuẩn chủ ý. Không tệ, trong đảng là xem trọng dân chủ, nhưng mà chính sách điều chỉnh trừng cầu hai ý kiến. Nhà đầu tư vẫn là đầu tư công ty, muốn trừng cầu cũng cần phải trừng cầu toàn thành phố thị dân ý kiến. Một bên khác, gặp Chu Dương vậy mà trực tiếp vung thân liền đi, Quách Thường Hương trên mặt lập tức cũng là lúc xanh lúc trắng. bất quá lập tức trong đầu cũng ý thức được chính mình vừa rồi dưới tình thế cấp bách nói một câu lời nói ngu xuẩn loại chuyện này nếu là trưng cầu ý kiến đây không phải là rõ ràng đi cho những thương nhân kia làm thiện tài đồng từ sao nghĩ tới đây quách thường hương trong lúc nhất thời cũng cảm thấy thầm mắng một câu thực sự là đầu óc bị hư sáu khoảng cách nam giang tỉnh mỗi năm một lần hai sẽ cũng không có mấy ngày mở năm sau đó đến ba đầu tháng ô tuấn cường vẫn luôn không hề lộ diện từ vương anh lôi đánh nghe được tin tức nhịn, ô tuấn cường lần này chính xác là một lần giải phẫu bất quá cũng không phải ô tuấn cường từ mình nói tới tiểu phẫu mà là thường kinh động cốt tình cảnh Đến mức sau khi kết thúc giải phẫu một mực nằm trên giường việc làm. Văn phòng bên trong, Chu Dương liếc nhìn thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên kia Phạm Trung Quốc đưa tới tài liệu, trên cơ bản cũng là phản ứng nguyện thành gian hàng giá cả quá cao, nhà đầu tư ăn bất ăn xén nguyên vật liệu thậm chí bao gồm khác này một ít ác tính vấn đề nội dung. Trong đó vừa có thị dân gửi thư, cũng có nhà đầu tư nội bộ cử báo tín, một cách tự nhiên cũng không thiếu được phản ứng đơn vị tương quan lãnh đạo cán bộ không làm thậm chí quan thương cấu kết kiếm chắc đồ vật. Sáng sớm nhìn thấy như thế một chồng tài liệu, Chu Dương cũng không nhịn được nhíu chặt mày lên. Viện thành thành phố bất động sản khai phát là gần nhất hơn 10 năm mới bắt đầu phát lực, Chu Dương đã sớm từng chú ý một khối này động tĩnh, hơn nữa đời trước cũng trải qua mấy năm sau bất động sản ngành nghề không ngừng có xí nghiệp lớn bạo lôi cùng với tình hình bệnh dịch sau đó phòng thị đê mê giai đoạn, tự nhiên biết những tài liệu này cũng không phải tại từ không sinh có hoặc rỗi nước bẩn, mà là đại bộ phận đều là loại thực. Vấn đề chính là ở đối mặt vấn đề này, hắn cho dù là xem như thị trường chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn giúp cho một cái 10 phần hữu hiệu biện pháp giải quyết. Trên thực tế đừng nói là hắn chỉ sợ sẽ là tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn cùng tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh cũng không dám nói chắc chắn có thể giải quyết hảo. Ngồi thẳng lên, Chu Dương đốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi. Bây giờ tỉnh lý ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn luyện thành thành phố tại kinh tế một khối này làm ra làm gương mẫu đảm đương Nam Giang tỉnh phát triển kinh tế dê lầu đàn, ở thời điểm này phanh xe chắc chắn là không được. Mình tại lúc này đưa ra muốn đối toàn thành phố công trình hạng mục hạ thủ, rất nhiều người trong bóng tối nhất định sẽ làm cho dựa theo trợ rút, đây là hắn đã sớm dự liệu đến tình huống, chỉ sợ rất nhiều người cũng cho là mình xử lý xong so nguyện thành thành phố vấn đề nội bộ, cũng cần một cái cơ hội như vậy. chỉ bất quá bây giờ xem ra chỉ sợ không riêng gì có người muốn đem lấy cơ hội đưa đến trước mặt mình đơn giản như vậy càng có người hy vọng nhận được càng nhiều. ai Chu Dương suy nghĩ bị đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đánh gãy đi vào là thư ký Vương Anh Lôi thị trưởng xe đã sắp xếp xong xuôi ngài nhìn bây giờ là không phải có thể xuất phát nghe vậy Chu Dương nhìn một chút một mắt thời gian buổi sáng 10 điểm vừa qua khỏi đi vậy thì lên đường đi đúng lôi tử ta nhường ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong chưa Tình ủy phó bí thư ô Tuấn cường thuật hậu nhà ở tĩnh dưỡng Chu Dương trong khoảng thời gian này vẫn bận không có thời gian bây giờ khẳng định muốn đi qua thăm một chút hai người lúc xuống lầu. Tài xế Lưu Dương cũng sớm đã đứng tại cửa xe bên cạnh, gặp Chu Dương đi tới, lập tức liền kéo cửa xe ra tiểu lưu, lên đường đi, trực tiếp đi tỉnh ủy cơ quan gia trúc viện bên kia. Chương 659 Ô Tuấn Cường thái độ. Chương 659 Ô Tuấn Cường thái độ. Thị ủy chính phủ thành phố dưới lầu tiểu lưu đầu tiên chờ chút đã, không nên mở xe. Trong xe Vương Anh lôi tiếng nói vừa dứt, Chu Dương đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy vừa định đạp cần ga Lưu Dương cũng là đột nhiên buông ra chân, cả người thần kinh cũng chợt căng cứng. Nếu như không phải hắn chậm nửa nhịp mà nói, xe đã sung ra. lúc này ngồi ở chỗ kế bên tài xế Vương Anh Lôi tự nhiên cũng phát giác Lưu Dương khắc thưởng, thấy thế cũng có chút không hiểu, đáy lòng còn tưởng rằng Chu Dương có phải hay không đột nhiên nghĩ tới sự tình gì. bất quá không dung hắn suy nghĩ nhiều, bên hai liền nghe được Chu Dương âm thanh lôi tử, Mã Thế Vinh bên kia người đã thông trì đến đi. Vương Anh Lôi đương nhiên biết Chu Dương hỏi là chuyện gì, thế là gật đầu một cái nói, thị trưởng, ta đã thông trì Mã Chủ nhiệm. Chu Dương lúc này mới gật đầu một cái để cho Lưu Dương một lần nữa xuất phát. hắn cũng không có che giấu chính mình đi quan sát ô Tuấn Cường hành tung, thậm chí tận lực để cho Vương Anh Lôi đem cái này tin tức tiết lộ cho chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm Mã Thế Vinh. Tại Chu Dương xem ra chính mình nhậm chức huyện thành thành phố thị trường mặc dù đã gần tới non nửa năm, nhưng mà huyện thành thành phố bản cờ này quá lớn, vẹn vẹn bằng vào chính mình mấy chiêu tán đà liền nghị triệt để chấn nhiếp một số người chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Lợi ích vật này ở trong quan trường bất kỳ vật gì dính đến lợi ích đều biết phóng đại ra sức mạnh hết sức đáng sợ. Nếu như không ta trợ một điểm ngoại lực mà nói, nghị triệt để mở ra cục diện chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy. Lần này trong lúc làm việc ở giữa đi quan sát ô Tuấn cường hơn nữa còn tận lực giao phó Mã Thế Bình. người hưu tâm tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ biết được tin tức này đương nhiên hắn tự nhiên không phải tại đơn thuần cầm tỉnh ủy phó bí thư làm vũ khí sử dụng hắn chu dương cũng không lá gan này đơn giản chính là dựa thế mà thôi xe vững vàng lái ra thị ủy chính phủ thành phố cơ quan đại viện tại không thiếu ánh mắt chăm chú chậm rãi mở ra ngoài trên xe chu dương nhận được an sơn thị ủy bí thư tiêu nguyên nhiên gọi điện thoại tới theo đàm văn sơn bị rời tỉnh ủy phó bí thư cương vị vị này thiếu bí thư trước mắt rõ ràng điệu thấp rất nhiều bất quá chu dương rõ ràng nhất chỉ cần đông hải hệ không hề từ bỏ nam giang tỉnh cái kia tiêu nguyên nhiên địa vị liền sẽ không có biến hóa gì thậm chí còn có có thể sẽ tại bước tiếp theo tiến ban tử tiêu bí thư loại chuyện này ta làm sao biết ngươi quá để cao ta thì ra tiêu nguyên nhiên gọi điện thoại tới lại là hỏi tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường sắp xếp hành trình xem ra theo đàm văn sơn đến giáo dục bộ vị này tiêu bí thư cũng có chút không chịu cô đơn dù sao dưới mắt ô tuấn cường mới là đông hải thắt ở nam giang tỉnh người phát ngôn. bất quá tiêu nguyên nhân cũng chính xác nên gấp hắn ban đầu ở hoài đông thị ủy bí thư bổ nhiệm tao nộ họa tơ tiếp đó lại thừa cơ xoay người đi an sơn đảm nhiệm thị ủy bí thư dưới mắt lập tức sẽ bốn năm sang năm cả nước đảng đại hội tổ chức là nhiệm kỳ mới tích phần thật sự nếu không có thể tiến hơn một bước mà nói cái tiêu tiêu nguyên nhiên hoạn lộ dừng bước tại thị ủy bí thư khả năng sẽ rất lớn nhất là tại cùng là một lứa cán bộ mãn minh quang đảm nhiệm tây giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy thư ký trưởng điều kiện tiên quyết tiêu nguyên nhiên áp lực rõ ràng càng lớn ha ha ha thiện tay mà thôi bất quá ta cũng không dám đánh cược đáp ứng tiêu nguyên nhân sẽ giúp hắn hỏi thăm một chút tình huống cụ thể chu dương liền cúp điện thoại bất quá trong đầu cũng tại Hiếu kỳ Tiêu Nguyên Nhân nghe ngóng tin tức này là làm gì gần nhất An Sơn bên kia có cái gì lớn tin tức. Trong xe, Chu Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Tiêu Nguyên Nhân tất nhiên nghe ngóng Ô Tuấn Cường nhật chính án bài, cái kia 89 phần 10 là muốn mời Ô Tuấn Cường đi một chuyến An Sơn cái này ngược lại là không có chú ý, bất quá thị trường, đoạn thời gian trước sau thị ủy Tiêu Nguyên Nhân bí thư vẫn luôn đang nói bị sẽ nghiêm trị trị đảng việc làm kéo dài đến cơ sở, chào cơ sở đường đi cùng cộng đồng đảng kiến thiết vấn đề, ta cũng nghĩ thế không phải cùng vấn đề này có quan hệ. Nghe vậy Chu Dương cũng không nói cái gì, bất quá đấy lòng phán đoán chắc chắn không phải loại chuyện này. hắn thấy an sơn 89 chín phần mười có đại động tác gì bằng không tiêu nguyên nhiên tính cách chắc chắn sẽ không làm to chuyện thậm chí nghị chuyên môn đem thị ủy phó bí thư thỉnh qua đi. bất quá chuyện này cũng không phải hắn đau đầu. rất xe tốc hành tử liền lái vào tỉnh ủy cơ quan gia thuộc trong đại viện. sau khi số 3 chiếc lầu dừng lại, chu dương lập tức tiến lên gõ cửa, vương anh thì cùng lưu dương lưu lại trong xe. mở cửa là một cái chu dương cũng không nhận ra trung niên nữ tính, nhìn bộ dáng hẳn là ô tuấn cường trong nhà bảo mẫu hoặc gia chính a di khỏe. ta là huyện thành thành phố chu dương, là tới thăm ô bí thư. nhìn người tới chu dương nhanh chóng tự giới thiệu. bất quá vị này a di rõ ràng đối với chu dương cái tên này tương đối lạ lắm nghe vậy lại ngẩn ra một chút cũng may ngay tại hai người cứng lại ở đó lúc một cái nhìn như cùng chu dương không lớn bao nhiêu nam tử trẻ tuổi đột nhiên bước nhanh chạy tới người còn chưa tới âm thanh trước hết đến chu thị trưởng nô no a di vị này là huyện thành thành phố thị trưởng chu dương đồng chí chu thị trưởng ngại khỏe ta là ô hồng minh nghe vậy chu dương tự nhiên biết người đến là ai tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường con trai độc nhất ô hồng Binh. cười cùng ô hồng Binh nắm tay ô hồng minh lập tức liền nhanh chóng liền thỉnh chu dương vào cửa ô bí thư tại a khắp nơi ba ba ở trên lầu trong phòng ngủ ta đi lên nói với hắn một chút Nô a di nhanh cho chu thị trưởng trông trả lấy thêm quả ướp lạnh tới gặp ô hồng binh một bộ bộ dáng vội vội vàng vàng chu dương cũng không nói cái gì một lát sau đi theo ô hồng binh đi tới lầu hai trong phòng ngủ chu dương liếc mắt liền thấy bây giờ trên sống nuôi đang mang lấy một bộ kính mắt ô tuấn cường bỗng nhiên nằm ở trên giường chu dương tới ngồi một chút ô bí thư cơ thể vẫn tốt chứ bước nhanh đi đến trước giường tại ô hồng binh chuyển tới trên ghế ngồi xuống chu dương nắm lấy ô tuấn cường hơi khô héo tay phải hỏi trước đây để cho vương anh lôi đánh thăm dò qua tin tức sau đó hắn kỳ thực cũng tốt hảo địa hiểu qua ô tuấn cường lần này giải phẫu tình huống chỉ là bây giờ thấy bản nhân thời điểm đáy lòng khó tránh khỏi hơi kinh ngạc cơ thể của ô tuấn cường đã vậy còn quá thon gầy không có gì đáng ngại giải phẫu đã sớm nên làm một mực kéo tới bây giờ như thế nào thị lý việc làm coi như thuận lợi a chu dương nghe được ô tuấn cường âm thanh ngược lại là lộ ra tinh thần mười phần đoán chừng là giải phẫu đã thương nguyên khí lúc này mới dẫn đến cơ thể nhìn cực kỳ thon gầy. trong phòng ô hồng binh sau khi ra ngoài chu dương lập tức cùng ô tuấn cường hồi báo một chút gần đây thị ủy chính phủ thành phố bên kia tình huống công tác trong đó liền nói tới năm nay chính phủ thành phố liên quan tới thị chính xây dựng cùng công trình hạng mục thai quản vấn đề vấn đề này ta xem muốn vân hai cái phương diện đến xem một phương diện tình hình bệnh dịch đến tuột cùng sẽ kéo dài bao lâu điểm này trước mắt có hay không nói cụ thể pháp trong lòng ngươi phải có đến một phương diện khác những hạng mục này sau lưng liên lụy đến bao nhiêu lợi tức quan hệ cũng là trọng điểm cần suy tính nhưng mà có một chút huyện thành thành phố phát triển kinh tế cấp bách đây là trong tỉnh đem ngươi phóng tới huyện thành đảm đảm nhiệm thị trường thiết yếu nhất suy tính vấn đề đến nỗi quách thường hương Ngươi cho rằng Đinh Hiệu Hồng đồng chí như thế nào? Chương 660, Tâm tư tỉ mỉ học vấn. Chương 660, Tâm tư tỉ mỉ học vấn. Chu Dương từ tỉnh ủy cơ quan đại viện lúc đi ra đã qua 12 giờ, trong xe Lưu Dương mắt sắc vô cùng, nhìn thấy số 3 lầu đại môn bị kéo ra, lập tức liền biết hẳn là Chu Thị trưởng cùng Ô Bí thư nói chuyện kết thúc, lập tức liền đẩy ngồi ở chỗ kê bên tài xế Vương Anh Lôi Vương chủ nhiệm, Thị trưởng đi ra. Nghe vậy đang hiếp mắt ngủ gật Vương Anh Lôi lập tức lấy lại tinh thần, lập tức liền nhanh mở mắt ra vỗ mặt một cái lao lưu, mau đưa điều hòa không khí đánh lên đi, đem xe rời đến cửa ra vào. Phân phó song vương anh lôi lập tức đẩy cửa ra xuống xe thật xa liền thấy một người trẻ tuổi tiễn đưa chu thị trưởng đi ra ngoài thế là nhanh chóng một đường chạy chậm đi qua sau lưng lưu dương cũng là trước tiên liền khai hỏa động cơ chậm rãi đem xe lái đến số 3 lầu lối thoát mà giờ khắc này đứng tại số ba cửa lầu trong hành lang chu dương quay người cùng ô hồng binh nắm tay nói hồng binh ta xem ô bí thư thể cốt vẫn là quá đơn bạc ngươi hỏi một chút bác sĩ xem có thể hay không nghĩ một chút biện pháp cho hắn bổ một chút cái này dinh dưỡng nếu là theo không kịp cơ thể nơi nào chịu được chu dương cũng biết ô tuấn cường nhiều năm trước liền ly hôn cho tới bây giờ cũng không có tái hôn loại chuyện này hắn tự nhiên chỉ có thể phân phó ô hồng binh cái này làm nhi tử đi xử lý ngoài ra ngươi vẫn là khinh hưởng, ta vừa rồi tại trong phòng ngủ như vậy mất một lúc chân đều cóng đến hơi tê tê nhiệt độ trong phòng thấp như vậy như thế nào không ra điều hòa không khí mặc dù đã là đầu tháng 3, nhưng mà nam giang tỉnh vẫn là xuân hàn xe lạnh chu dương vừa rồi tại ô tuấn cường trong phòng ngủ liền phát hiện vấn đề này chu thị trưởng ta phía trước liền đề cập qua chuyện này nhưng mà ba ba nói ra điều hòa không khí đầu cho vắng bất lợi cho hắn khai triển công việc suy nghĩ vấn đề lúc này mới yêu cầu đem điều hòa không khí đóng lại. mở điều hòa choáng đầu đó là bởi vì trong phòng không khí không lưu thông cả ngày bịt kín không nói ô bí thư lại hút thuốc sao có thể không choáng đầu ngươi quay đầu nói với hắn nói chuyện này nhất định muốn đem điều hòa không khí mở ra thực sự không được thì đi chuẩn bị một cái sưởi ấm khí hoặc thảm điện ta xem hồng ba cũng là sơ ý trong phòng điện loãng căn bản là không có gì dùng hắn đều không có chú ý tới mặt khác điều hòa không khí mở ra không có chuyện gì ngươi chú ý đem cửa sổ đẩy ra một điểm muốn không cần đóng quá kín áo nếu là hắn không đồng ý ngươi liền nói là ta chủ ý đường đường nam giang tỉnh, tỉnh ủy phó bí thư huyện thành thành phố thị ủy bí thư nếu là không nơi tay thuật trên đài xảy ra vấn đề ngược lại tại tự mình trong nhà cảm lạnh đây không phải làm trò cười sao nghe vậy ô hồng binh giải bày một câu nhưng mà nghe xong chu dương lời nói này lập tức chính là hơi đỏ mặt hắn không nghĩ tới chính mình cái này làm nhi tử ngược lại không bằng một ngoại nhân thận trọng đi chu thị trưởng ta lập tức liền đi chuyện này cảm tạ ngài. chu dương cũng không nói cái gì chỉ là đưa tay vua vua ô hồng binh bạc bay lúc này mới quay người đi xuống bậc thang lên xe số 3 cửa lầu chờ màu đen xe hơi nhỏ chậm rãi rời đi tỉnh ủy cơ quan gia thuộc đại viện ô hồng binh lúc này mới quay người trở về phòng bên trong đóng cửa lại Trong đầu vẫn không khỏi phải nghĩ đến vừa rồi Chu Dương nói những lời kia, trong lúc nhất thời đáy lòng cũng không nói lên được là cảm giác gì. Nói thực ra Chu Dương niên kỷ kỳ thực cũng so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, nhưng mà tại vị này chu thị trường trên thân, hắn có thể cảm nhận được tuyệt đối không chỉ chỉ là thị trường uy nghiêm, hơn nữa lời nói cử chỉ ở giữa có một loại rất dễ dàng để cho người ta tín nhiệm cùng tin phục khí độ tiểu ô, vừa rồi người trẻ tuổi kia thật là thị trường. Trong phòng khách, Tô Hồng binh mới vừa xoay người trở về, lập tức liền nghe được "Nô A Di âm thanh nhân, huyện thành thành phố thị trưởng, 34 tuổi chính thành cấp cán bộ, trẻ tuổi a." Nô A 34 tuổi coi như thị trường. đó là thật trẻ tuổi, hơn nữa tuổi trẻ như vậy thị trường một chút kiêu ngạo cũng không có, vừa rồi hắn nói những lời kia ta đều nghe được, cái này Chu thị trường thận trọng, nếu không phải là người nói, ta đều không thể tin được hắn là cái thị lý cán bộ. Nói xong Ngô A Di liền quay đầu đi trong phòng bếp, mặc dù Chu Dương không có tiếp nhận giữ lại lưu lại ăn cơm, nhưng mà chính bọn hắn hay là muốn chuẩn bị. Gặp Ngô A Di đi phòng bếp, Tô Hồng binh cũng không nhịn được cười khổ cười. Ai nói không phải thì sao? Tuổi trẻ như vậy thị trưởng, hết lần này tới lần khác ngân tình lão luyện ý chí rộng lớn, cũng khó trách Nam Giang tỉnh bên này mặc kệ là ban ngành chính phủ cán bộ. vẫn là trong xã hội dư luận nói chuyện đến cái này chu thị trưởng cơ hồ cũng là lời ca tụng làm quan có thể làm đến mức này cũng coi như là duy nhất cái này một nhà lúc ăn cơm ô hồng minh đem chu dương nhắc nhở sự tình cùng ô tuấn cường chuyển đạt một chút lập tức cũng không đợi ô tuấn cường điểm đầu liền nhanh mở ra không thiên đẩy cửa sổ ra cùng môn lập tức lại người liên hệ nhanh chóng tiện đưa một đại sưởi ôm phi tới nam ở trên giường nhìn xem nhi tử ở nơi đó bận rộn ô tuấn cường trên mặt cũng lộ ra một tia không nói rõ ràng thần sắc cái này tiểu chu thật sao thượng cương thượng tiến đều đến trên đầu ta tới Bất quá lập tức phát giác được trong không khí dần dần nhiều hơn một tia ấm áp, đáy lòng cũng cảm thấy có chút vui mừng. Mà đổi thành một bên. Trên xe, chờ xe chậm rãi rời đi tỉnh ủy cơ quan gia thuộc đại viện sau đó, Chu Dương suy nghĩ một chút vẫn là móc điện thoại di động ra bấm Hoàng Giang huyện ủy bí thư Từ Khắc Bình điện thoại Khắc Bình đồng chí, không, có chậm trễ chuyện của ngươi a. Trên thực tế tiếp vào Chu Dương điện thoại thời điểm, Từ Khắc Bình đang tại trong văn phòng cùng huyện ủy phó bí thư Đào Dương nói chuyện, bây giờ Hoàng Giang huyện cũng sớm đã không phải đi qua cái kia về nghèo. Kể từ Chu Dương đảm nhiệm huyện ủy bí thư đến nay, trải qua liên tục 7 năm phát triển. Bây giờ Hoàng Giang huyện không chỉ phát triển kinh tế trình độ vọt vào toàn tỉnh khu huyện bên trong xếp hạng thứ 3 vị trí, gần với huyện thành thành phố Lạc Cương khu cùng huyện cấp ngũ tuyển thành phố, hơn nữa phát triển tốc độ càng là liên tục 3 năm xếp tại toàn tỉnh đệ nhất. Trước mắt Hoàng Giang huyện vòng hồ kỵ hành tranh tài cùng Hoàng Giang câu cá tiết cũng đã sớm trở thành quốc gia nổi tiếng du lịch nhãn hiệu, hàng năm đến Hoàng Giang du lịch nhân số cũng là đến trăm vạn mà tính. Văn phòng bên trong để điện thoại xuống, Từ Khắc Bình cũng là gương mặt cao hứng, Chu thị trưởng gọi điện thoại tới, hơn nữa còn là xử lý việc tư, hắn đương nhiên rất hưng phấn ở quan trường sợ nhất cũng không phải lãnh đạo phê bình, mà là lãnh đạo có chuyện gì cho tới bây giờ cũng không muốn lấy người so sánh dưới đây mới là tối làm cho người thất vọng bất quá chuyện này từ khắc bình cũng không muốn gạt đào dương dù sao thật tính ra hắn cùng đào dương đều là chu thị trưởng dòng chính hơn nữa đào dương còn từng làm chu thị trưởng văn phòng huyện ủy chủ nhiệm Lao đào a lần này tốt thật là có cái sự tình làm với ngươi chu thị trưởng gọi điện thoại tới nói là tỉnh ủy ô bí thư vừa mới làm xong giải phẫu bây giờ cơ thể thực sự là thời kỳ giữ bệnh nhưng mà dinh dưỡng hút thu không phải rất tốt để cho ta nghĩ biện pháp đi tới lộ một điểm hoang dại hoàng giang con ba ba cùng luôn đưa đến huyện thành đi ngươi là trường lĩnh hương lao bí thư chuyện này chỉ sợ còn phải ngươi tự thân xuất mã mới được đương nhiên. chuyện này cũng không cần làm cho quá tiêu căng. đào dương người ca biết nhã ý, tự nhiên biết từ khắc bình là có ý gì nha. vậy thì thật là tốt, ta vốn là dự định xế chiều hôm nay xuống làm điều tra nghiên cứu, đến lúc đó đi ngang qua trường lĩnh hương liền đem chuyện này cho làm. bất quá đồ vật đến cùng là đưa đến chu thị trưởng bên kia hay là trực tiếp đưa đến ô bí thư nơi đó, có phải hay không là phải hỏi một chút. nghe được đào dương lời nói, từ khắc bình cũng ý thức được chính mình mới vừa ở trong điện thoại thật đúng là hỏi ít hơn một câu. bất quá nghĩ nghĩ liền nói, vấn đề này để ta giải quyết, ta quay đầu cùng chu thị trưởng hỏi thăm một chút. một bên khác, chu dương một nhóm rời đi về sau. trực tiếp liền trở lại thị ủy chính phủ thành phố ăn xong cơm chưa trở lại văn phòng bên trong chu dương hiếp một hồi nhưng mà trong đầu từ đầu đến cuối đều bình tĩnh không được từ đầu đến cuối nghĩ đến ô tuấn cường mấy câu nói kia dựa theo ô tuấn cường ý tứ không thể nghi ngờ là giúp đỡ chính mình cường lực ra tay chỉnh đối luyện thành thành phố phát triển kinh tế phương án thậm chí không tiếc đưa ra đem thường vụ phó thị trưởng quách thường hương cùng khu công nghệ cao bí thư đảng ủy đinh hiệu Hồng đội chỗ đề nghị chỉ có điều vẹn vẹn chỉ là đông một cái phó thị trưởng liền thật có thể kết cục hảo vấn đề sao chu dương trong lòng cũng có chút buồn chồn dưới mắt hắn đụng tới không thể nghi ngờ lại là một cái khó giải quyết vấn đề Nếu thật sự trước tiên đem bất động sản thị trường kịch liệt khuyết trương thế kiểm chế xuống, cái kêu bất động sản thị trường áp xúc đi ra ngoài không gian, đến cùng nên do cái gì sản nghiệp đi lấp bổ đâu? chương 661, thư ký môn đạo. Chương 661, thư ký môn đạo. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương vừa đi làm liền nhận được từ khắc bình điện thoại, nói là cái gì đã chuẩn bị xong, cũng là trường lĩnh hương địa phương ngư dân đêm qua từ trong sông lấy ra làm ra mới mẹ thôn cá. Sáng sớm hắn liền để thư ký xuống nông thôn đi tính tiền cầm trở về như vậy đi lao tử, ngươi để cho người ta đi chạm xe hơi đường xa bên kia tìm được tỉnh thành xe tuyến, để cho bọn hắn tiện thể tới. Đến lúc đó ta để cho người qua đi lấy. Mặt khác, số tiền này cũng phải các ngươi, hết thảy tốn bao nhiêu tiền người chờ chút cho ta cái con số chính xác. Từ khắc bình tự nhiên biết Chu Dương tính cách, ngàn thanh khối tiền mặc dù cũng không phải số lượng lớn hơn gì, nhưng mà Chu Thị trưởng người này chính là như vậy, có sao nói vậy? xưa nay sẽ không trong vấn đề này hàm hổ, tự nhiên cũng là chân Chu sảng khoái đáp ứng. Văn phòng bên trong để điện thoại xuống Chu Dương để cho thư ký Vương Anh Lôi đi đem tài xế Lưu Dương gọi vào văn phòng bên trong. Lập tức liền đem từ khắc bình thư ký điện thoại cho hắn tiểu lưu. Chuyện này ngươi tự mình đi xử lý, cũng không cần sai người tay. Mặt khác, đồ vật cầm tới sau đó ngươi trực tiếp lái xe đưa đến tỉnh ủy cơ quan gia thuộc đại viện bên kia. Nghe vậy Lưu Dương gật đầu một cái, mau từ Chu Dương trong tay tiếp nhận nhớ kỹ số điện thoại lời ghi chép giấy tốt thị trường. Ta lập tức liền cùng bọn hắn liên hệ. Gặp Chu Dương không có lại nói cái gì, Lưu Dương lập tức rời đi văn phòng, chờ hắn đến trên hành lang, vừa định tiến thang máy lại đột nhiên bị Vương Anh Lôi một cái liền giữ chặt Vương Chủ nhiệm. thế nào. Mặc dù trên cấp bậc kém hơn mấy cấp, Vương Anh Lôi là phó sử cấp chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm, Lưu Dương nhưng là mang theo cơ quan văn phòng hậu cần sự một cái phó khoa trưởng chức vụ. Bất quá hai người một cái là Chu Dương thư ký, một cái là Chu Dương tài xế, quan hệ tự nhiên cũng là không phải bình thường. Trên thực tế sớm đi thời điểm Chu Dương là muốn đem Lưu Dương đổi đi, nhưng mà năm sau trong khoảng thời gian này, Lưu Dương bởi vì trực tiếp quản gia đem đến thành phố bên trong, rất nhiều chuyện lập tức liền bỏ rơi, trong công tác đầu nhập thời gian và tinh lực càng nhiều, hắn cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. dù sao lưu dương làm người hắn vẫn là công nhận thật sự đem người đổi cũng dễ dàng để cho lưu dương gặp khó không có gì chuyện quan trọng chính là có cái vấn đề nhỏ ta muốn cùng ngươi căn dặn một chút có một số việc lãnh đạo khó mà nói nhưng mà chúng ta làm thuộc hạ trong lòng nhất định muốn có đến thị trường hôm nay giao phó ngươi chuyện này mặc dù nhìn như đơn giản nhưng mà cũng dễ dàng phạm sai lầm một phương diện ngươi cầm tới đồ vật sau đó trực tiếp đưa đến tỉnh ủy cơ quan gia thuộc đại viện bên kia cũng không cần tận lực cùng người đi sách chuyện này nhưng mà nếu có lãnh đạo hỏi nhất định muốn như nói thật hàng vạn hàng nghìn đừng có bất luận cái gì che giấu mặt khác đồ vật đưa đến về sau Người cùng ô bí thư nhà a hoặc ô hồng binh đồng chí nói một tiếng liền nói đồ vật là chu thị trưởng chính mình bỏ tiền sai người mua cái này nhất định muốn đưa đến hiệu chưa trong hành lang vương anh lôi nhìn chằm chằm lưu dương sắc mặt rất nghiêm túc dặn dò vài câu trên thực tế những lời này mặc dù cũng không phải là chu dương phân phó hắn nói nhưng mà xem như lãnh đạo thư ký tự nhiên không chỉ là chân chạy đưa tiền tài liệu đơn giản như vậy nhiều khi càng vi diệu hơn chính là xử lý loại này nhìn như không đáng chú ý vấn đề chu thị trưởng cho tỉnh ủy phó bí thư tặng đồ tuy nói giá trị cũng không lớn nhưng mà ở trong quan trường đây chính là một loại kiến k�� không có sự tỉnh thời điểm tự nhiên là thật sự không có sự tỉnh nhưng mà chỉ cần có sự tỉnh vậy thì dễ dàng trở thành nhược điểm của mình nhất là bây giờ là tình huống đặc biệt ô bí thư làm giải phẫu sự tỉnh cũng không phải chỉ có chu thị trưởng một người biết chu thị trưởng tâm tư tỉ mỉ tại rất nhiều người trong mắt liền có thể lại biến thành vô sự mà ân cần hắn xem như thư ký chu thị trưởng đương nhiên muốn vì lãnh đạo cân nhắc kỹ những thứ này việc nhỏ không đáng kể đồ vật đi ta đã biết Nghe vậy lưu dương cũng thận trọng gật đầu một cái hắn cũng biết vương anh lôi mặc dù niên kỷ nhỏ hơn mình nhưng mà tại phương diện này hẳn là chưa làm gì sai Tất nhiên Vương Anh lôi chỉnh trọng như vậy việc, hắn tự nhiên cũng không dám thất lở. Văn phòng bên trong, Chu Dương đương nhiên cũng không biết ở giữa còn có một màn như thế, bất quá loại chuyện nhỏ này hắn thấy chính xác không có vấn đề quá lớn, Ô Tuấn Cường thuật hậu khôi phục tình huống không phải rất tốt, xem như thị trường, hắn quan tâm cơ thể của Ô Tuấn Cường khôi phục trong lòng có thể làm được vô cùng bằng phẳng thị trường, ta nghe nói Quách Phó thị trưởng mấy ngày nay tại thường Xuyên cùng Kim Hải khu bên kia liên hệ, hơn nữa hôm qua còn tự thân đi Kim Hải khu bên. Kia làm một lần điều tra nghiên cứu. Gõ văn phòng môn, Vương Anh lôi cầm trên tay một phần cần Chu Dương ký tên văn kiện để lên bàn, một bên nhỏ giọng nói: gặp chu dương không nói gì lúc này mới tiếp tục mở miệng nói đúng thị trường ta nghe mã chủ nhiệm nói quét phó thị trưởng hôm qua đem khu công nghệ cao dương khu trưởng ngoan ngoan mà mang một trận chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì dương khu trưởng báo đưa đến thị lý tài liệu xảy ra vấn đề lần này chu dương trung quy là ngẩng đầu lên nhưng mà hướng vương anh lôi liếc mắt nhìn sau đó rất nhanh liền lại đem túi đầu đi tiếp tục xem trên tay tài liệu qua một hồi lâu mới hỏi tài liệu báo tặng vấn đề vấn đề gì mã chủ nhiệm nói là khu công nghệ cao bên kia đưa ra năm nay muốn đối toàn bộ khuôn viên con đường cùng xanh hóa tình huống tiến hành một lần tương đối lớn kế hoạch đổi mới đồng thời còn muốn làm mấy cái mới công trình kế hoạch nhưng mà quách thị trưởng cho rằng có chút hạng mục căn bản là không cần thiết hơn nữa khu công nghệ cao chỉ là cầm một cái bước đầu phương án tới cho nên quách thị trưởng cho rằng bọn họ còn không có điều tra nghiên cứu tin tưởng liền đến chính phủ thành phố tới xin hạng mục đã được duyệt là chương trình có vấn đề nghe vậy chu dương khoát tay háo không để cho vương anh lôi nói tiếp trên thực tế nghe đến đó hắn đáy lòng đại khái đã tin tưởng quách thường hương ý tứ cái này quách phó thị trưởng vẫn là rất có ý tứ một người phát cáo vậy mà phát đến khu công nghệ cao phía trên đi nàng chẳng lẽ không rõ ràng khu công nghệ cao là trong tỉnh Giao Cho huyện thành thành phố vị trị từ vị trí chiến lược tới nói mười cái kim hải khu cũng không sánh được một cái khu công nghệ cao cái này rõ ràng cũng là bởi vì lần trước chính mình nói ra cái tia phương án để cho nàng cảm thấy trong tay mình quyền lợi chịu ảnh hưởng lúc này mới mượn đề tài để nói chuyện của mình nhưng vấn đề là người mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng muốn phân rõ ràng đối tượng a thực sự là làm bừa bãi thả xuống trong tay viết ký tên đem ký tên xong văn kiện đẩy lên cái bàn góc trên bên phải Chu Dương yên lặng cầm điếu thuốc gọi lên hít một hơi trên mặt tựa hồ như có điều suy nghĩ trên thực tế đã có ô Tuấn Cường tỏ thái độ tại phía trước cái kia mặc kệ Quách Thưởng Hương rốt cuộc muốn làm cái gì ý đồ xấu hắn kỳ thực cũng có thể hoàn toàn không cần để ý tới nhưng mà cái này Quách Phó Thị trưởng lại đem bàn tay tiến khu công nghệ cao bên kia hơn nữa còn trực tiếp không rơi mất khu công nghệ cao xây dựng phương án kế hoạch hắn thấy này liền đơn thuần thế là chính mình tìm phiền toái lôi tử ngươi đi cùng Mã Thế Vinh chào hỏi một tiếng liền nói ta buổi chiều muốn đi khu công nghệ cao bên kia điều tra nghiên cứu để cho hắn liên hệ khu công nghệ cao đinh hiểu Hồng đồng chí cùng Dương Hữu Lâm đồng chí sớm chuẩn bị sẵn sàng văn phòng bên trong. nghe được Chu Dương âm thanh, Vương Anh Lôi mặc dù sắc mặt không có thay đổi gì, nhưng mà đấy lòng vẫn không khỏi đến có chút phấn khởi. Chu Thị trưởng mặc dù không có rõ ràng điểm quét phó thị trưởng tên, nhưng mà tất nhiên muốn đi khu công nghệ cao, vậy dĩ nhiên là là hướng về phía quét phó thị trưởng đi. Quả nhiên, là hắn biết Chu Thị trưởng không phải là loại kia mượn không lên tiếng để cho người ta chơi đuổi lung tung tính tình. Lần này cái kia quét phó thị trưởng cách làm đúng là có chút làm cho người giận, đường đường một cái thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng, không theo đại cục xuất phát, hết lần này tới lần khác muốn làm chính mình tiểu tâm tư, đây không phải kéo chính phủ công tác chân sau sao? Chương sáu xảy ra chuyện lớn. Chương 662, xảy ra chuyện lớn đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập cắt đức Chu Dương suy nghĩ, trong phòng, thư ký Vương Anh Lôi nghe được tiếng gõ cửa vội vàng đi kéo cửa ra. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Chờ hắn kéo cửa ra, chỉ thấy đứng ngoài cửa tình lình lại là chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm Mã Thế Vinh. Nhưng mà bây giờ Mã Thế Vinh vị này văn phòng chủ nhiệm biểu tình trên mặt vậy mà lộ ra khắc thường sốt ruột cũng khó coi, Vương Anh Lôi cơ hội là vô ý thức liền cảm thấy có chút không ổn Mã chủ nhiệm. Ân, Vương thư ký cũng tại. Cùng Vương Anh Lôi đánh âm thanh gọi, Mã Thế Vinh không dùng suy nghĩ nhiều lập tức liền đi tới Chu Dương bàn làm việc phía trước nói, thị trưởng Thanh thủy bên hồ kia xảy ra chuyện rồi. Trong thành phố vừa qua khỏi nhận được điện thoại, thanh thủy bên hồ cái trước năm ngoái cuối năm vừa mới làm xong tòa nhà, buổi sáng trong đó một tòa nhà trực tiếp sụp đổ, bây giờ thành phố cục công an, còn có bệnh viện cùng phòng cháy đều đổi đi qua, vấn đề tương đối nghiêm trọng. Văn phòng bên trong, nghe được Mã Thế Vinh lời nói, Chu Dương sắc mặt trong nháy mắt liền hướng tiếp theo kéo, bên cạnh Vương Anh lôi càng là một mặt hãi nhiên. Tòa nhà sụp đổ. Ta Thiên. làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Có người bị thương hay không? khi sâu một hơi lúc này chu dương cũng không có tâm tình đi truy cứu sự cố trách nhiệm cùng chửi mẹ mà là lập tức lại hỏi cũng may mã thế vinh cũng biết vấn đề tầm quan trọng ngay từ đầu liền đem vấn đề này làm cho rõ ràng nghe được câu này lập tức đắp căn cứ vào trước mắt phản hồi về tới tin tức hẳn là không trọng đại thương vong nói đến cũng là vận khí tốt bởi vì kiến trúc chủ đề hoàn thành sau đó vừa vận động tới a tết năm sau trang trí hoa một đoạn thời gian trong lúc đó vừa vận động tới phơi nắng giai đoạn cho nên xảy ra chuyện thời điểm trong phòng không có ai nhưng mà chuyện phiền phức là quách phó thị trưởng nàng mã thế vinh muốn nói lại rồi chu dương xem xét hắn bộ dáng này lập tức liền trận mắt nhìn sang đáy lòng cũng là âm thầm chửi mẹ đều đã đến lúc nào rồi cái này mã thế vinh còn thừa nước đục thả câu nhưng mà mã thế vinh mới mở miệng chu dương trong nháy mắt liền có một loại ngạc nhiên cảm giác quách phó thị trưởng bị thương nhắc tới cũng là xảo sáng hôm nay quách phó thị trưởng qua bên kia điều tra nghiên cứu thanh thủy hồ khu khối lầu mới bàn giao phó tình huống vừa vặn liền chọn chúng cái kia địa phương nhà lầu chủ đề lúc sụp đổ nàng trước tiên không thể né tránh cao ốc đổ sụp tạo thành dư ba xung kích cho nên bị đá vụn cùng pha lê quẹt làm bị thương trước mắt người đã đưa đến bệnh viện tiến hành xử lý nghe được câu này chu dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhân mạng lớn hơn thiên không có náo ra trọng đại thương vong đây chính là tin tức tốt nhất nhưng mà quách thường hương thụ thương đây là hắn hoàn toàn không thể nghĩ tới hơn nữa sự kiện tính chất không thể nghi ngờ cũng mười phần ác liệt Hoàng hốt ở giữa chu dương trong đầu vậy mà đột ngột bốc lên một câu nói mang đá lên đập chân của mình nếu như dùng tại trên thân quách thường hương chẳng phải là phù hợp nhưng mà bây giờ hắn thấy lòng căn bản là không có cái gì nhìn có chút hạ hê ý tứ. trong đầu không khỏi nhớ tới trước đây thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư phạm trung quốc cho hắn đưa tới cái kia một loạt tài liệu nếu như hắn nhớ không lầm trong tài liệu liền có quan hệ với tố cáo kiến trúc chất lượng không có khả quan tình huống bây giờ vị nào lãnh đạo thành phố đang phụ trách chuyện này không có ở vấn đề này nghĩ quá nhiều chu dương vội vàng hỏi thị trưởng trước mắt tại hiện trường thai nạn ngoại trừ cục công an vũ lợi dân cục trưởng đã chạy tới thị ủy thường ủy bên trong triệu hoa phó bí thư cũng đi qua mặt khác thành phố ở cục xây dựng hoàng kính nhóm cục trưởng cũng đã chạy tới mã thế vinh nghĩ nghĩ nói cái kia kim hải khu bên đó đây Khu ủy bí thư lưu lương tại cùng khu trưởng Thái Cẩm Vương sự cố bắt đầu ngay tại hiện trường. Gật đầu một cái, Chu Dương nhờ vậy mới không có nói tiếp cái gì, nhưng mà lập tức lại thật dài hít vào một hơi, nhìn thấy Chu Dương sắc mặt có chút biến thành màu đen, mà thế Vinh cùng Vương Kim Vinh cũng không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng vẫn Vương Anh lôi hơn ngàn cho trong chén thêm thủy nhỏ giọng hỏi, thị trưởng, ngài, ngài không có sao chứ? Hoặc là uống nước? Gật đầu một cái, Chu Dương tiếp nhận cái chén uống non nửa chén nước lại bình tĩnh rồi một lần sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều không thể không nói một lần này sự tình xuất hiện quá đột nhiên hơn nữa loại vấn đề này trước đó căn bản cũng không có thể có bất kỳ báo hiệu nhưng mà lâu ở quan trường hắn ấy lòng có thể tinh chuẩn phán đoán đến ra chuyện này không đơn giản thường thường đại sự sắp nổi thời điểm tổng hội xuất hiện dạng này hoặc trùng hợp như vậy dưới mắt tại toàn thành phố nhất là chịu đến chú ý thanh thủy hồ khu khối xuất hiện loại vấn đề này vậy ý nghĩa cái gì chu dương đấy lòng vô cùng tin tưởng thanh thủy hồ bản khối xem như huyện thành thành phố gần 10 năm tới trọng điểm khai thác tân khu những năm này vẫn luôn là huyện thành thành phố kinh tế bảo trì cao tốc tăng trưởng một cái trọng yếu nơi phát ra phóng nhãn cả nước đến xem, thanh thủy hồ khu khối khai phát không thể nghi ngờ là thành công. điểm này thậm chí đã sớm tại thượng cấp đều có kết luận, thậm chí không chỉ một vị lãnh đạo đã từng liền luyện thành thành phố thanh thủy hồ khu khối khai thác sự tình từng làm ra chỉ thị. mà tại thanh thủy hồ khai phát trong lúc đó, Thường vụ phó thị trưởng quách thường hương vẫn đảm nhiệm kim hải khu khu trưởng cùng khu ủy bí thư. bây giờ xem như Thường vụ phó thị trưởng, thị ủy thường ủy, quách thường hương cùng một lần này vấn đề chắc chắn thoát thân không ra. nhưng mà rút ra củ cải mang ra bùn, nếu như quách thường hương thật sự xảy ra vấn đề mà nói, cái kia thành phố bên trong có bao nhiêu người, người nào trở về bị liên lụy, ai cũng không biết. mấu chốt nhất chính là quách thường hương có thể từ một cái cơ tầng cán bộ trưởng thành đến bây giờ vị trí này ở giữa lại liên lụy đến bao nhiêu tỉnh lý lãnh đạo càng là một cái ẩn số phải biết lần này quách thường hương có thể thượng vị thường vụ phó thị trưởng không chỉ có hắn chu dương cùng ô tuấn cường toàn bộ bố cục nhân tố hơn nữa trọng yếu hơn là trong tỉnh một ít lãnh đạo cũng có trợ giúp tác dụng thị trưởng ngài nhìn chuyện này ô bí thư bên kia muốn hay không mau chóng thông báo một chút gặp chu dương thật lâu cũng không có nói gì mã thế vinh cân nhắc một chút nói ân mau chóng cùng ô bí thư liên hệ à chờ đã vẫn là ta tự mình đi cùng ô bí thư hồi báo a dạng này ngươi lập tức đi đem tương quan tài liệu đều siêu tập đi lên thời gian của ta không nhiều một giờ có đủ hay không mã thế vinh cũng biết chuyện đột nhiên xảy ra lúc này có thể hay không sánh được chính mình cái này chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm mới có thể tại lãnh đạo trong lòng lưu lại ấn tượng tốt cho nên khi tức liền gật đầu một cái khẳng định nói không cần một giờ ta nửa giờ sau liền đem tài liệu đưa đến ngài bên này nói xong gặp chu dương không có tiếp tục nhắc nhở cái gì mã thế vinh lập tức liền đi ra cửa chuẩn bị tài liệu mà chờ mã thế vinh rời đi về sau chu dương lập tức liền phân phó vương anh lôi đi chuẩn bị xe văn phòng bên trong mã thế vinh cùng vương anh lôi đều đi ra ngoài sau đó chu dương cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại nhưng mà trong đầu vẫn đang suy tư một lần này sự cố đối với huyện thành thành phố cục diện sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng trên thực tế trước đây cùng ô tuấn cường một lần kia gặp mặt ô tuấn cường cũng rất minh xác đưa ra huyện thành thành phố lập tức cần phải lấy duy ổn làm chủ đồng thời bảo đảm phát triển kinh tế chỉ có tại cái tiền đề này phía dưới mới có thể khai triển một loạt vốn nắn việc làm để bảo đảm cái này căn bản tiền đề không chịu đến ảnh hưởng thậm chí có thể đối với quách thường hương khai thác một chút động tác nhưng là bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy cái kia rất nhiều tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa rồi, ít nhất quách thường hương chắc chắn là muốn xảy ra vấn đề, dù cho không muốn xử lý cũng phải xử lý. Nhưng mà huyện thành thành phố ban tử vừa qua khỏi mới ổn định lại, lúc này thường bị xảy ra vấn đề, làm không cẩn thận lời nói liền muốn khiến cho lòng người bàng hoàng, đây tuyệt đối không phải hắn muốn thấy được. Bất quá từ một cái khía cạnh khác tới nói, lần này tòa nhà xảy ra chuyện cũng có khả năng không phải một chuyện xấu, lập tức huyện thành thành phố, tại bất động sản một khối này chế tạo bọn biển đã nhiều lắm, nhưng mà nhiều mặt lợi ích thúc đẩy tình phía dưới, khẩn cấp thắng xe căn bản cũng không khả năng. Bây giờ làm ra loại chuyện này, chưa hẳn cũng không phải là một cái giết gà dọa khỉ cơ hội tốt. đương nhiên cuối cùng như thế nào động tác còn phải xem Ô Tuấn cường vị này tỉnh ủy phó bí thư ý tứ đốt điếu thuốc Chu Dương ngoan ngoan mà hít một hơi trong lúc nhất thời cũng cảm thấy tình huống dưới mắt vô cùng khó giải quyết chương 663 phương pháp phá cuộc chương 663 phương pháp phá cuộc Nam Giang tỉnh tỉnh ủy cơ quan gia thuộc đại viện đối với cái này địa phương Chu Dương không chỉ không xa là gì trên thực tế đã tới không ít lần từ 2014 năm qua Nam Giang tỉnh đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư bắt đầu hắn cơ hồ hàng năm đều phải đến bên này bãi kiến một ít lãnh đạo từ lúc mới bắt đầu đàm văn sơn càng về sau từ hưng dương lại đến tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn bây giờ ô tuấn cường các loại thế nhưng là chưa từng có một lần nào giống như bây giờ để cho hắn khó mà bình tĩnh trở lại mã thế vinh động tác rất nhanh nhanh đến còn chưa đủ nửa tiếng liền đã đem hắn muốn xem tư liệu đều đưa đến văn phòng Chu dương cơ hồ là cưỡi ngựa xem hoa mà đem tài liệu xem xong nắm giữ một cách đại khái lập tức lập tức liền đến ô tuấn cường bên này nhưng mà cứ việc chỉ là nhìn sơ một chút hắn ấy lòng trên cơ bản liền đã phán đoán lần này quách thường hương chắc chắn là muốn ra đại vấn đề bởi vì từ trong tài liệu đến xem, lần này xuất hiện nơi ở lầu sụp đổ cái trung cư này, cơ hội là từ thổ đập tới hạng mục đã được duyệt toàn bộ quá trình đều cùng quách thường hương có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không chỉ như thế, toàn bộ kim hải khu gần 10 năm bất động sản hạng mục, có thể nói cũng là vị này quách phó thị trường ở sau lưng tự mình cầm đao. Nếu như nói khi nhìn đến những tài liệu này phía trước, hắn ấy lòng còn có một tia do dự, cho rằng quách thường hương chỉ là gặp thai bệnh vạ gió mà nói. Vậy bây giờ trên cơ bản liền có thể kết luận, vị này quách thị trưởng xem như cắm ngồi đi. Sự tình ta đã biết người nói một chút hiện tại là nghĩ gì. ở vào gia thuộc đại viện số 3 lầu lầu 2 trong phòng ngủ cùng lần trước tới so sánh trong phòng đã âm không thiếu hơn nữa góc tường còn để một chậu cao cỡ nửa người phú quý tây, Âu Hồng Binh hiển nhiên đã tiếp nhận chính mình lần trước tới thời điểm nhắc ý kiến trong phòng Âu Tuấn Cường cũng không có đứng vậy vẫn là khoác lên một kiện áo khoác ngồi dựa vào trên giường nhưng mà trong tay lại kẹp lấy một điếu thuốc Chu Dương lúc tiến vào Âu Tuấn Cường đang cau mày châm lửa nghe vậy Chu Dương tại bên trên giường trên ghế ngồi xuống nhưng mà cũng không có vội vã trả lời ô Tuấn Cường lời nói mà là đồng dạng đốt điếu thuốc ngoan, ngoan mà hút hai cái lúc này mới một mặt nghiêm nghị mở miệng nói Ô Bí Thư ta ý nghĩ là bất kể quách thường hương có vấn đề hay không huyện thành thành phố cục diện đều phải ổn định nhưng mà lần này xảy ra chuyện cũng là một cơ hội huyện thành thành phố bất động sản bọt biển đã rõ ràng không khống chế nổi bây giờ không phá cũng là vấn để sớm hay một thôi nhưng mà như thế nào vừa có thể hiệu quả ổn định cục diện lại có thể nắm chặt cơ hội lần này chỉ sợ còn phải ngài quyết định nghe vậy ô tuấn cường cũng không có mở miệng mà là nhẹ nhàng như mày lập tức một đôi con ngươi thâm thúy liền hướng chu dương nhìn sang chu dương câu nói này tự nhiên cũng không phải cái gì khách tặng ô tuấn cường làm vì tỉnh ủy phó bí thư đối với chỉnh thể thế cục trưởng không căn bản cũng không phải là bản thân có thể so sánh huyện thành thành phố xem như tỉnh lỵ lại là toàn tỉnh phát triển kinh tế lâu đầu có thể nói hoàn toàn chính là rút dây động dừng vị trí dựa theo tính toán của chu dương tốt nhất thủ đoạn ứng đối chắc chắn là mượn dùng một cơ hội duy nhất này tới một cái thuận nước về thuyền chỉ để đem huyện thành thành phố bất động sản thị trường hướng đi dẫm dừng ngay nhưng mà ô tuấn cường không mở miệng trong lúc nhất thời chu dương cũng không tốt phán đoán vị này ô bí thư trong lòng đến tuột cùng là đang suy nghĩ gì kỳ thực chu dương trong lòng mình cũng biết một lần này vấn đề bộ phát tất nhiên đã gây nên rất nhiều người chú ý nếu như kế tiếp lại đối với quách thường hương đậu thủ cũng nhất định sẽ đả thảo kinh xà dưới mắt huyện thành thành phố vấn đề phiên phức chính là ở vừa muốn phanh xe lại không thể để cho phát triển thế im bặt mà dừng cách làm chính xác nhất tự nhiên là từ từ mưu tính tiếp đó thực hiện hạ cánh nhẹ nhàng ai quyết định cũng không trọng yếu trọng yếu là ứng đối thủ đoạn có thể hay không có hiệu quả phán đoán của ngươi phương hướng là chính xác nhưng mà quách thường hương nhiều vấn đề thiếu vẫn là để chúng ta có chút trở tay không kịp ta có thể rõ ràng nói cho ngươi trong tỉnh đối với huyện thành thành phố yêu cầu chính là phát triển kinh tế xu thế không thể yếu bớt đến nội những thứ khác hết thảy đều có thể vì cái mục tiêu này mà nhường đường ngươi hiểu chưa bóc đi thuốc lá trong tay ô tuấn cường tốc độ nói chuyện tự hồ có chút quá nhanh lập tức liền ho khan chu dương thấy thế lập tức đứng dậy giúp hắn an ủi chụp mấy lần phía sau lưng chờ ô tuấn cường khoát tay áo lúc này mới lần nữa ngồi xuống tới hơi chút châm trước sau đó nói bí thư tính toán của ta là trước tiên đem quách thường hương gạt một gạt tiếp đó từ hai phương diện lấy tay một phương diện đem chính phủ thành phố việc làm trọng tâm cùng xã hội dư luận chú ý tiêu điểm phóng tới khu công nghệ cao bên kia linh hiểu hồng đồng chí trước đây đã cùng ta hồi báo qua khu công nghệ cao năm nay kế hoạch ta cho rằng chính phủ thành phố bên này có cần thiết tại trên cơ sở này thêm một bước nổi bật khu công nghệ cao làm mẫu dẫn dắt tác dụng một phương diện khác ta cho rằng công tác tuyên truyền một khối này có cần thiết núp ních một chút những năm này bất động sản thị trường mạnh ngoại trừ chính sách dẫn đạo ý mớn tuyên truyền dư luận việc làm cũng không phải không trợ giúp nhân tố lập tức chính sách phát sinh điều chỉnh hướng gió cũng nên thay đổi một chút ngay vậy ô tuấn cường điểm gật đầu Hắn đương nhiên biết rõ chu dương ý tứ chu dương nói ra hai cái này phương diện trên thực tế cũng là tại phai nhạt lần này sự kiện có thể mang tới sung kích quách thường hương khẳng định muốn động điểm này là không thể nghi ngờ nhưng mà không thể ở thời điểm này động thậm chí không thể tại thường vụ phó thị trường trên vị trí này động không chỉ như thế còn muốn thêm một bước nổi bật ra thị ủy chính phủ thành phố đối với bất động sản thị trường cao độ coi trọng cùng lúc đó còn muốn tới một chiêu ám độ trần thương cùng rút tuổi dưới đáy nổi triệt để đem trợ giúp nhân tố đều bỏ đi đi cứ như vậy cho dù là rút dây động rừng cục diện tạo thành ảnh hưởng cũng không đủ trực tiếp làm cho cả huyện thành thành phố kinh tế xa vào đến đỉnh trệ bên trong Thậm chí mượn nhờ khu công nghệ cao dư luận tiêu điểm sẽ lần nữa đem thị lý phát triển dẫn lên một cái mới cao trào sáu. Màu đen xe hơi nhỏ đi xuyên qua đầu mùa xuân huyện thành thành phố đầu đường, xuyên đấu qua cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài đã khôi phục một chút sinh cơ cùng sức sống thành thị. Chu Dương đấy lòng lại không có một tia nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn biết rõ, vào giờ phút này huyện thành thành phố, toàn bộ quan trường chỉ sợ sớm đã trở nên câm như lên thanh thủy hồ tòa nhà buộc phát sự kiện để cho rất nhiều người đều ý thức được thành phố bên trong rất có thể sẽ đối với bất động sản dưới thị trường cho quyền. Từ ô Tuấn Cường bên kia sau khi trở về, Chu Dương đã không chỉ một lần tiếp vào bộ ngành liên quan người phụ trách gọi điện thoại tới, trong câu chữ cũng là tại xin chỉ thị liên quan tới bước kế tiếp chính sách vấn đề. Thị ủy thường ủy, thường vụ phó thị trưởng, cách thường hương thương thế không nghiêm trọng lắm, vẹn vẹn chỉ là cánh tay cùng cái chán vị trí bị băng liệt đá vụn hoạch xuất ra một đường vết rách, tại trong bệnh viện đơn giản xử lý một chút ngày thứ hai liền trở về chính phủ thành phố chính thức đi làm. Nhưng mà cùng đám người trong dự liệu bất đồng chính là, tại thị ủy bí thư ô Tuấn Cường vẫn ở vào tu dưỡng trạng thái điều kiện tiên quyết. Thị trưởng Chu Dương không chỉ không có khai thác tiến một bước thủ đoạn đối với Quách Thường Hương tiến hành xử lý, thậm chí giống chống khuya chiêng mà tại cùng ngày phái thư ký đến bệnh viện đối với Quách Thường Hương tiến hành thăm hỏi. Trong lúc nhất thời đám người cũng không biết vị này Chu thị Trường trong lòng đến cùng là tại có tính toán gì. Bất quá mọi người ở đây nhao nhao ngờ tới lần này Quách Thường Hương đến tột cùng là đại nạn không chết vẫn là hết thể như cũ thời điểm. Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức lại đột nhiên ban bố hai đầu làm cho người có chút xem không hiểu nhân sự điều chỉnh thông chi. Chương 664, Minh tu sàn đạo, độ Trần Hương. Chương 664, Minh tu sàn đạo, ám độ Trần Dung. Thời gian nhoáng một cái đã đến 4 tháng. Bởi vì tòa nhà xảy ra chuyện, đoạn thời gian gần nhất toàn bộ huyện thành thành phố quan trường bầu không khí đều rõ ràng trở nên có chút khẩn trương. Nhưng mà theo tỉnh ủy bộ tổ chức bổ nhiệm dưới văn kiện tới, rất nhiều người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đối với thị ủy thường ủy, thường vụ phó thị trưởng cách Thường Hương điều nhiệm khu công nghệ cao đảm nhiệm khu ủy bí thư bổ nhiệm, rất nhiều người đều ăn cả kinh. Phải biết dưới tình huống cùng là thị ủy thường ủy, khu công nghệ cao phía trước dù sao còn mang theo Nam Giang tỉnh bà chữ, Nam Giang tỉnh cao kỹ thuật mới sản nghiệp khu đây chính là một khối sống chưa bài. so với thường vụ phó thị trưởng có thể nói vị trí này trọng lượng không chỉ không kém chút nào thậm chí tại chấp trưởng một phương cái góc độ này càng có phần hơn lượng đương nhiên theo cái này bổ nhiệm đi ra rất nhiều liên quan tới quách thường hương xảy ra vấn đề muốn bị xử lý chuyên môn tự nhiên cũng chưa đánh đã đá tan vậy mà lúc này bây giờ đối với quách thường hương bản thân mà nói lại rõ ràng đối với cái này bổ nhiệm có chút không hiểu khu công nghệ cao khu ủy bí thư văn phòng bên trong đã đến nhận chức quách thường hương thả xuống trong tay điện thoại lông mày cũng không nhịn được nhào đến cùng một chỗ vừa mới điện thoại nàng là gọi cho tỉnh ủy thường ủy tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư trần vượng trên thực tế tại nam giang tỉnh quan trưởng ngoại trừ số ít tương giao tâm đầu ý hợp người chỉ sợ không có mấy người biết nàng Quách Thường Hương con sau chính là vị này Trần Bí Thư khi nhận được tình vị Bộ Tổ chức không có dấu hiệu nào thông chi phía trước Quách Thường Hương đấy lòng kỳ thực cũng là có chút bất an dù sao ở thời điểm này đột nhiên đem nàng cùng Linh Hiểu Hồng chức vị tiến hành đổi chỗ bất kể thế nào nhìn đây đều là một cái vô cùng khác thường hiện tượng Quách Thường Hương chính mình một trận cho rằng trong tổ chức có phải thật vậy hay không bắt được chính mình chứng cứ gì nhưng mà làm nàng nghi ngờ là nếu quả thật chính là như vậy vậy tại sao còn có thể đem chính mình điều nhiệm đến khu công nghệ cao đảm nhiệm Bí thư đảng ủy phải biết Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao bí thư đảng ủy không chỉ cao phối huyện thành thành phố thị ủy thường ủy, hơn nữa mặc dù tại trên danh nghĩa là từ huyện thành thành phố ủy trị, nhưng mà trên thực tế lại là một cái tỉnh quản đơn vị. Cho nên dưới tình huống thật sự là không nghĩ ra, quách thường hương hay là cho trần vượng gọi điện thoại đi qua, cũng may trần vượng bên kia cung cấp tin tức chúng quy là làm nàng thở dài một hơi. Dựa theo vị này tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư thuyết pháp đề nghị đem nàng cùng đinh hiệu hồng chức vụ tiến hành đổi chỗ cũng không phải tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường cũng không phải tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức thái tuệ, mà là tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ủy thư ký trưởng lý bình quân. Vị này lý thư ký trưởng đề cử lý do là đinh hiệu hồng tại khu công nghệ cao khu ủy bí thư bổ nhiệm vẫn là quá bảo thủ. So sánh dưới, nàng vị này nguyên kim hải khu khu ủy bí thư thì càng thêm có tiến thủ tính chất. Vừa vận trước mặt huyện thành thành phố cần nhất chính là duy ổn, cho nên không bằng đem hai người tiến hành đổi chỗ. Nghe được thuyết pháp này thời điểm muốn nói quét thưởng hương trong lòng không có một kia tự đắc cũng không khả năng. Dù sao nàng vị này nguyên quách phó thị trưởng bản thân đúng là thuộc về loại kia nhiệt tình rất lớn cán bộ. Đối với thị trưởng chu dương tại phát triển kinh tế cùng bất động sản trên thị trường quá cách làm bảo thủ vốn cũng không phải là hết sức đồng ý. Bất quá duy nhất có chút tiếc nuối là tình lý lần này điều chỉnh. Từ một khía cạnh khác xem như công nhận chu dương cách làm. Nhưng mà bất kể như thế nào, tất nhiên tỉnh ủy cuối cùng thông qua được đề nghị này, vậy thì ít nhất nói rõ giá trị của mình vẫn là lấy được công nhận, điểm này quách thường hương mặc dù có chút tiếc đối, nhưng mà đáy lòng tự nhiên cũng coi như là triệt để yên lòng. Một bên khác, tại chính phủ thành phố cao ốc thị trường văn phòng bên trong, nhìn xem cùng 5 năm trước tại thủ đô sân bay lần thứ nhất gặp mặt so sánh rõ ràng nhiều một tia vẻ giá mua Linh hiệu Hồng, chu dương đáy lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. trước đây hắn tại tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng bổ nhiệm chủ trương gắng sức thực hiện thúc đẩy để cho đương nhiệm nam giang đại học công nghệ trường học đảng ủy phó bí thư đinh hiệu hồng đảm nhiệm khu công nghệ cao khu ủy bí thư trước không nghĩ tới xa cách nhiều năm vị này đinh bí thư lại trở thành trợ thủ của mình quả nhiên là nhất ẩm nhất chắc đều có khả năng ha ha ha hiểu hồng đồng chí mấy ngày nay việc làm quen thuộc thế nào có cần hay không ta hỗ trợ địa phương mặc dù trước đây xem như nam giang tỉnh khu công nghệ cao khu ủy bí thư đinh hiệu hồng cũng cao phối luyện thành thành phố thị ủy thường ủy nhưng mà dù sao việc làm chức trách cùng phạm vi cùng thường vụ phó thị trưởng vẫn là nhiều khác biệt Mặc dù hắn tin tưởng linh hiệu hồng năng lực cùng thủ đoạn, nhưng mà dưới mắt huyện thành thành phố dù sao đang tại kinh nghiệm một cái rất đặc thù thời kỳ, tự nhiên khó tránh khỏi có chút bận tâm linh hiệu hồng có thể hay không rất mau tiến vào trạng thái làm việc. Bất quá rất rõ ràng loại lo lắng này là dư thừa chu thị trưởng một ngày trong công ngàn việc, ta cũng không dám để cho ngài phân tâm tới giúp ta, việc làm bàn giao một khối này, ta đã cùng Quách thường Hương đồng chí câu thông qua rồi, trước mắt chính phủ thành phố bên này, phân quản việc làm trên cơ bản đều hoàn thành chính thức bàn giao. Bất quá ta mới đến, rất nhiều chuyện còn không phải rất rõ ràng, nhưng mà thị trưởng ngài yên tâm Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó làm tốt thị ủy cùng ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chu Dương tự nhiên nghe được Đinh Hiểu Hồng đây là tại tỏ thái độ chỗ đứng, mất quá hắn cũng không để ý Đinh Hiểu Hồng thái độ. Dù sao trước mắt huyện thành thành phố căn bản cũng không tồn tại bí thư cùng thị trưởng không hòa thuận tình huống ô Tuấn cường vị này, thị ủy bí thư cùng nói là thị ủy người đứng đầu, không bằng nói là Nam Giang tỉnh tỉnh ủy tỉnh chính phủ tại huyện thành thành phố trưng bày một tôn linh vật đương nhiên, tôn này linh vật cũng không phải bài trí, mà là thật sự tỉnh ủy. Phó bí thư, Nam Giang tỉnh nhân vật số ba vậy là tốt rồi. Nói đến ta với ngươi lần thứ nhất nhận biết vẫn là năm năm trước tại thủ đô phi trường thời điểm. Không nghĩ tới nhoáng một cái năm năm liền đi qua, thời gian trôi qua thực sự là quá nhanh. Nói ngắn gọn, hiểu Hồng đồng chí, gọi ngươi tới chủ yếu là muốn cùng ngươi truyền đạt một chút tình ủy cùng thị ủy bí thư ô Tuấn Cường đồng chí một chút cân nhắc. Văn phòng bên trong vốn là còn có chút thần sắc nhẹ nhõm đinh hiểu Hồng, nghe được Chu Dương chuyện trận nhất chuyển thời điểm, lập tức liền đang sắc mà đối lãi. Trên thực tế trong nội tâm nàng cũng tại buồn bực vì cái gì tình ủy sẽ đột nhiên đem nàng điều nhiệm đến luyện thành thành phố tới đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng. Nhưng mà tại Nam Giang tỉnh quan trưởng, bởi vì chính mình là xuất thân trưởng cao đẳng nguyên nhân. Cho nên Đinh Hiểu Hồng kỳ thực cũng không có cái gì quá mức cường thế dựa dẫm, chân chính tính ra, trước mắt vị này Chu thị trưởng mới là mình tại quan trường quý nhân. Cho nên mặc dù đấy lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà tại Chu Dương không có chủ động tìm chính mình nói chuyện phía trước, Đinh Hiểu Hồng cũng không tốt bốn phía đi nghe ngóng tình lý ý đồ. Bây giờ Chu Dương tiểu nói này, nàng đương nhiên biết đáp án lập tức liền muốn mở ra Hiểu Hồng đồng chí, ta trước tiên muốn cùng ngươi cường điệu một chút, hôm nay lần nói chuyện này nội dung cần phải độ cao giữ bí mật, cho nên ngươi có vấn đề tại chỗ có thể đặt câu hỏi, nhưng mà sau đó ta sẽ không nhắc lại nữa tình ngươi. Vấn đề thứ nhất là liên quan tới lần này đối ngươi việc làm tiến hành điều chỉnh, mục đích chủ yếu là bởi vì thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên này đã nhận định quách thường hương đồng chí là có vấn đề, đem nàng điều nhiệm đến khu công nghệ cao bên kia, từ mức độ nào đó tới nói là một loại chấn an thủ đoạn, các loại vấn đề tra ra sau đó còn có bước kế tiếp động tác. Vấn đề thứ hai là tại điều nhiệm thường vụ phó thị trường sau đó, ta hy vọng ngươi mau chóng đem biển thành gian hàng địa sản thị trường tình huống thăm dò rõ ràng. đến lúc đó ta sẽ để cho ban kiểm tra kỷ luật bên kia phối hợp người khai triển công việc đến nỗi mục đích cuối cùng nhất rất đơn giản đó chính là kiểm chế bất động sản thị trường mạnh thế thực hiện huyện thành thành phố phát triển kinh tế hạ cánh nhẹ nhàng văn phòng bên trong chu dương trầm đồng âm thanh trong nháy mắt liền để đinh hiểu hồng có một loại cảm giác ra đầu tê dại cứ việc nàng đã sớm dự liệu được một lần này điều chỉnh nhân sự sau lưng rất có thể cũng là bởi vì có mục đích đặc biệt nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới trước mắt vị này chu thị trưởng vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền đã dự định đối với quách thường hương đạo thủ hợp lý đây là tại minh tu sản đạo ám đội trần thương a chương sáu cuối cùng muốn động thủ. Chương 665, cuối cùng muốn động thủ. Văn phòng bên trong, Chu Dương Ngữ tốc cũng không nhanh, nhưng mà ước chừng nói gần tới hơn 10 phút mới dừng lại, lập tức liền nhíu mày nhìn về phía đã lâm vào trong trầm tư Đinh Hiểu Hồng. Không hề nghi ngờ, vị này tân nhiệm thị ủy Thường ủy Thường vụ phó thị trưởng nhiều ít vẫn là có chút bị tình huống này dọa sợ, hoặc có lẽ là trong tình huống không có dấu hiệu gì nội tâm khó tránh khỏi sinh ra chấn động. Mãi cho đến qua một hồi lâu, trong miệng Đinh Hiểu Hồng mới rốt cục biệt xuất tới một câu nói thị trưởng, ta có thể hay không cho rằng, thành phố bên trong đã rõ ràng muốn đề ép bất động sản thị trường mạnh vấn đề? lần này quách thường hương đồng chí vấn đề chẳng qua là một cái gặp đúng thời tiết độ chu dương không chút do dự gật gật đầu không thể không nói đinh hiểu hồng chính trị độ bén nhạy còn là rất cao lập tức liền hiểu thị lý ý đồ chân chính xem ra để cử nàng đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng vị trí này ngược lại là không có nhìn lầm người mà thấy thế đinh hiểu hồng đáy lòng cũng là đại định bất quá ít nhiều vẫn còn có chút cảm khái chính trị phức tạp người bình thường nếu như không phải đến vị trí nhất định nơi nào sẽ nghĩ lấy được nhiều như vậy cũng tỷ như người bình thường mở cửa làm ăn chỉ biết là có bên ngoài có nhân viên lại có hàng hóa liền có thể mở cửa kinh doanh Lại có mấy người biết được quan sát thị trường tình thế, vùng này người đi đường là công nhân chiếm đa số vẫn là cộng đồng cư dân lại nhiều, thì càng không cần phải nói đi tổng kết những thứ khác quy luật. Chính trị cuối cùng vẫn là một môn sống đến giả học đến giả nhưng mà như thế nào cũng học không tấu đại học vẫn bốn cuối tháng. Mỗi năm một lần Nam Giang tỉnh 2 sẽ kết thúc về sau, huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố tùy theo liền tổ chức 2021 năm lần thứ hai toàn thành phố xử cấp trở lên lãnh đạo cán bộ công tác hội bàn bạc. Giải phẫu sau liệu tính dưỡng dài đến mấy tháng thị ủy bí thư Âu Tuấn cường cuối cùng lần thứ nhất công khai biểu diễn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong buổi họp, xem như thị ủy bí thư Ô Tuấn Cường điểm tên thông báo thanh thủy hồ khu khối nơi ở lầu sụp đổ hiện tượng sau lưng công trình chất lượng vấn đề, hơn nữa coi đây là thời cơ nhấn mạnh bất động sản thị trường phát triển quy phạm tiêu chuẩn vấn đề. Ngay sau đó đang đọc diễn văn bên trong, lên tiếng thị ủy phó bí thư, thị trưởng Chu Dương thì thêm một bước cường điệu muốn tại nghiêm túc chứng thực tình hình bệnh dịch phòng không yêu cầu điều kiện tiên quyết, đem toàn thành phố việc làm trọng tâm tập trung đến khôi phục xã hội kinh tế trong công tác tới, đồng thời trọng điểm nói tới Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao vấn đề. Tại sau khi hội nghị kết thúc, Huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố chính thức ban bố liên quan tới gia tăng khu công nghệ cao sản nghiệp phát triển cường độ cùng thôi động khu công nghệ cao sản nghiệp chuyển hình thăng cấp dạo bước tiến lên cao cấp ý kiến. Toàn bộ tháng 4. Không đến thời gian một tháng, tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng từ hướng dương cùng với huyện thành thành phố thị ủy phó bí thư, thị trưởng Chu dương liền trước sau đến khu công nghệ cao tiến hành việc làm điều tra nghiên cứu. Cùng lúc đó. Nam Giang tỉnh ủy ban cải cách và phát triển cùng huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố cung cấp tốc phê chuẩn khu công nghệ cao nằm bên trong mấy cái trọng đại công trình xây dựng hạng mục trình báo sách. Hơn nữa thêm một bước gia tăng tài chính cùng chính sách phương diện ủng hộ cường độ đối với tỉnh thị hai cấp chính phủ cao điệu để thăng khu công nghệ cao vị trí chiến lược. Hơn nữa gia tăng phát triển ủng hộ cường độ cách làm. Huyện thành thành phố thị ủy bộ tuyên truyền cũng tại tận hết sức lực mà trắng trận tuyên truyền khu công nghệ cao phát triển tiền cảnh. Vì thêm một bước thôi động khu công nghệ cao sản nghiệp truyền hình thăng cấp cùng phát triển. Thị ủy bộ tuyên truyền thậm chí chuyên môn chế tạo một đài gọi khoa học kỹ thuật Nam Giang chính luận tiết mục. Tiết mục bên trong, đài truyền hình mời chừng mấy vị chính thương giới giáo dục chuyên gia cùng danh nhân đối với Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao phát triển tiền cảnh cùng phát triển hiện trạng tiến hành phân tích. Trong lúc nhất thời toàn bộ huyện thành thành phố thậm chí Nam Giang tỉnh ánh mắt cùng lực chú ý đều chuyển tới khu công nghệ cao phát triển phía trên, tự nhiên mà đến mang tới kinh tế hiệu quả và lợi ích cũng là quá rõ ràng. Mãi cho đến 2021 năm năm cuối tháng, không đến gần 2 tháng, khu công nghệ cao bên kia liền liên tục ban bố vượt qua ba loại đột phá tính kỹ thuật thành quả, trong đó liên quan tới trí tuệ nhân tạo lượng từ khoa học kỹ thuật cùng với trí năng chế tạo phương diện lấy được thành quả càng là leo lên cả nước các đại truyền thông cùng dư luận sân thượng đầu đề vị trí nhưng mà lạng yên ở giữa không có người chú ý tới nguyên bản trắng chuẩn bị tuyên truyền cùng nhiệt phủ nguyện thành gian hàng sinh thị trường theo tình hình bệnh dịch phòng không yêu cầu thêm một bước chứng thực cùng yêu cầu nghiêm khắc Nghiễm nhiên đã lâm vào một loại trong yên lặng không chỉ như thế bởi vì thanh thủy hồ khu khối vấn đề huyện thành, thành thành phố ban kiểm tra kỷ luật trong thời gian cực ngắn liền xử phạt tương đương một bộ phận cán bộ hơn nữa chính phủ thành phố tại trước tiên liền lệnh cưỡng chế bộ ngành liên quan đối với toàn thành phố tất cả địa sản hạng mục cùng tòa nhà tiến hành triệt để kiểm tra trừ cái đó ra tại năm trung tuần tháng, huyện thành thành phố chính phủ thành phố đột nhiên ban bố một cái đối địa sinh ngành nghề tiến hành chỉnh đốn cùng chất lượng tài quản thông chi. dựa theo thông chi yêu cầu, huyện thành thành phố chỉ hoãn hoặc trực tiếp hủy bỏ nguyên bản trong kế hoạch tại thượng nửa năm muốn khai triển mấy đám cánh đồng bán đứng việc làm. hơn nữa ngay cả tương đương một nhóm trước đây đã sao định công trình cũng tiến vào chỉnh đốn và cải cách quá trình bên trong. ngay tại không ít người bén nhạy phát giác được bất động sản thị trường sắp phát sinh trọng đại chính sách biến hóa thời điểm, huyện thành chính phủ thành phố xuất thủ lần nữa đối với phòng sỉ cụt tạm thành phố cùng tân phòng thị trường tiến hành chỉnh đốn cùng đi tồn kho sắp đặt. trong lúc nhất thời, huyện thành thành phố trước đây ít năm bởi vì giá phòng tăng vọt mang tới đại lượng khách đầu tư bắt đầu không tiết hạ giá xử lý trong tay đầu tư bất động sản mà chịu đến nhiều mặt nhân tố ảnh hưởng, huyện thành thành phố bay thẳng đến tăng giá phòng vậy mà tại trong thời gian ngắn lặng yên xuất hiện trượt khuếch hướng. nhưng mà ngay sau đó mọi người ở đây còn có chút mơ mơ hồ hồ thời điểm, thậm chí là lo lắng giá phòng sụt giảm thời điểm, huyện thành thành phố chính phủ thành phố tại năm cuối tháng đột nhiên công bố một loạt liên quan tới trọng đại thị chính công trình kiến thiết kế hoạch. dựa theo phần kế hoạch này. Viện Thành Thị ủy Chính phủ Thành phố sẽ tại tương lai trong thời gian 2 năm tu thông mới tăng thêm số 5 tuyến đường xe lửa cùng số 6 đường xe lửa, đồng thời còn bao quát một số tòa thành thị xanh hóa công viên cùng với hai đầu cao tốc vành đai quốc lộ xây dựng hạng mục. Mặt khác, tại còn lại thị chính công trình phương diện, bao quát khởi công xây dựng sân thể dục, thư viện chờ công cộng hạng mục cũng bị xếp vào đến trong kế hoạch. Hơn nữa công bố cặn kẽ tiến lên bảng giờ giấc. Không tiếc đang giảm bớt tài chính thu vào tình huống phía dưới, sớm 2 năm sắp đặt thực hiện bất động sản thị trường hạ cánh nhẹ nhàng đồng thời đại quy mô xây dựng thành thị thị chính công trình. hơn nữa tại phương diện sản nghiệp phát triển một lần nữa chỉnh lý phương hướng phát triển đại lực tôi động cao kỹ thuật mới sản nghiệp phát triển mà không phải hoàn toàn như quá khứ như thế dựa vào bán đất tới phát triển kinh tế đây chính là chu dương tại ổn định huyện thành thành phố cục chính trị mặt sau đó vì huyện thành thành phố phát triển mở ra một tể phương thuốc sáu huyện thành thành phố chính phủ thành phố thị trưởng văn phòng đứng tại văn phòng bên cửa sổ nếu như trông về phía xa mà nói kỳ thực hoàn toàn có thể thấy rất xa chu dương có đôi khi suy xét vấn đề quá lâu kỳ thực cũng ưa thích tại trước cửa sổ đứng lại một chút xem huyện thành tòa này quê hương tỉnh lỵ thành thị nói thực ra Huyện thành thành phố phát triển những năm này là có rất nhiều điều dành, tại Nam Giang tỉnh dân gian vẫn luôn có gậy Nam Giang mà mập huyện thành thuyết pháp. Loại lời này mặc dù nghe tựa hồ có chút không giảng chính trị, nhưng mà dù sao không có lựa làm sao có khói, huyện thành thành phố xem như tỉnh thành, vô luận là chính sách ủng hộ cường độ, vẫn là tỉnh ủy tỉnh chính phủ coi trọng trình độ đều xa xa muốn vượt qua An Sơn, hoài Đông cùng với đông Giang những thứ này địa phương. Như thế nào tại huyện thành thành phố kinh tế thực hiện nhanh chóng phát triển đồng thời trả lại toàn tỉnh phát triển kinh tế, đây là Chu Dương tại đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng trong lúc đó cần cân nhắc cũng nghĩ thử sự tình. Bất quá Chu Dương đáy lòng cũng biết, đạo này ra khổ, muốn thực hiện dạng này hùng vĩ mục tiêu, chỉ sợ chính mình còn cần làm càng nhiều mới được, chỉ dựa vào một cái khu công nghệ cao là xa xa thực hiện không được tất nhiên nên làm đều làm, kế tiếp cũng là thời điểm động thủ giải quyết những vấn đề kia. Văn phòng bên trong, Chu Dương đáy lòng đặt một loại quyết tâm nào đó, lập tức liền bấm thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư phạm Trung Quốc điện thoại. Chương 666, Đại lực xuất kỳ tích Chương 666, Đại lực xuất kỳ tích đối với một cái nóng lòng quyền lợi mà nói loại kia đang nắm đại quyền cảm giác giống như là một mực độc dược ăn vào tùy đồng thời lại tại không ngừng mà ăn mòn cơ thể cùng ngũ tạng lục phủ đến mức cuối cùng khó mà tự cảnh chế tỉnh ủy tỉnh chính phủ cùng thị ủy chính phủ thành phố đối với khu công nghệ cao công tác cao độ coi trọng cùng với gần nhất non nửa năm khu công nghệ cao có thụ chú mục hiện tượng không thể nghi ngờ để cho xem như khu công nghệ cao bí thư đảng ủy quách thường hương có thụ vui mừng không siết. phấn khởi đồng thời đáy lòng không khỏi lại có chút chờ mong cách kia chàng thế giới chú mục đại hội đã chỉ có thời gian hơn một năm là một chính khách tất nhiên biết giống như vậy đại hội không chỉ là một lần hồi ức mà thôi càng là một lần quyền lợi đánh cờ có người thăng tự nhiên có người lui đến nỗi ai thăng ai lui tại trong đảng cùng dân gian cũng là có trâu ngờ tới tại dạng này một cái tiết điểm chính mình từ thường vụ phó thị trưởng vị trí điều nhiệm khu công nghệ cao bí thư đảng ủy hơn nữa như thế bị nhiệt phùng cho dù là ngay từ đầu đáy lòng hơi nghi hoặc một chút quách thường hưng cũng triệt để đầu góc mê muội. trong đầu thậm chí cũng tại mặc sức tưởng tượng chính mình có khả năng hay không sẽ vấn đỉnh nguyện thành thành phố thị trường chức vụ nói thực ra cùng đương nhiệm thị trưởng chu dương vận tay ý nghĩ quách thường hưng là hoàn toàn không có cứ việc đối chu dương chấp chính lý niệm cũng không phải mười phần đồng ý nhưng mà quách thường hương vô cùng rõ ràng mặc kệ là nhậm chức kinh nghiệm lịch duyệt, vẫn là nhân mạch cùng cổ tay thậm chí độ xuất nhất tuổi tác chính mình cùng vị này chu thị trường có khác biệt một trời một vực nhưng mà đồng dạng. tại quách thường hương xem ra chính mình không cùng chu dương vào tay vậy vị này chu thị trường cũng không có quá lớn khả năng sẽ cùng chính mình làm trái lại dù sao tại quách thường hương trong mắt lấy chu dương phát triển thế căn bản liền sẽ không tại huyện thành thành phố thị trường trên vị trí này đợi quá lâu thùng thùng tiếng đập cửa cắt đứt quách thường hương mơ ngộng suy nghĩ đi vào văn phòng bên trong quách thường hương cũng không có ngẩng đầu nhìn về phía người tới mà là tiếp tục túi đầu nhìn xem trong tay phần kia huyện thành thành phố chính phủ thành phố gần nhất ban bố liên quan tới chỉnh đốn bất động sản thị trường văn kiện tại quách thường hương xem ra phần văn kiện này không thể nghi ngờ là thị trường chu dương chấp chính bảo thủ một cái trọng yếu thể hiện dù sao tại lập tức cả nước tổng thể thiên quân bạn mã tràn vào bất động sản thị trường kiếm tiền thời kỳ lúc này đối với bất động sản danh xe không thể nghi ngờ là một loại tự đoạn cánh tay cử động nhưng mà đây hết thể đều không có quan hệ gì với nàng trước đây thanh thủy hồ cánh đồng tòa nhà xảy ra vấn đề nàng chính xác kinh hoàng và sợ hãi qua chỉ sợ đám lửa này sẽ đốt tới trên người mình. nhưng mà dưới mắt theo sự kiện tạo thành dư ba dần dần yên tĩnh xuống, quách thường hương cũng sớm đã gối cao không lo, tiếp tục làm chính mình thăng quan mộng đẹp. sau một lát, quách thường hương cuối cùng ý thức được có cái gì không đúng, bởi vì người tiến vào vậy mà không nói một lời, cứ như vậy xử ở nơi đó, mãi cho đến quách thường hương đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt đứng tại trong chính mình văn phòng, ngoại trừ khu công nghệ cao cái vị kia dương khu trưởng, vẫn còn có hai cái không quen biết khuôn mặt xa lạ. hơi hồi hộp một chút, quách thường hương đấy lòng loại kia thật lâu chưa từng xuất hiện sợ hai cuối cùng lại một lần nữa xông ra lão dương, ngươi làm cái gì vậy? còn có hai vị này thì ta có việc văn phòng bên trong nhìn thấy quách thường hương mắt thực chất lóe lên một cái rồi biến mất kinh hoàng bây giờ dương lâm cũng không khỏi tại đáy lòng thở dài hắn thấy vị này quách bí thư thật sự chính là diễn một tay trò sức hay bất quá đáng tiếc đây hết thể đến đây liền kết thúc quách thường hương đồng chí chúng ta là thành phố ban kiểm tra kỷ luật đây là ta giấy chứng nhận trong phòng dương lâm cũng không có mở miệng nhưng mà đứng ở bên người hắn một cái nam tử trung niên lại nói chỉ thấy hắn lấy ra một tờ giấy chứng nhận đặt ở trước mặt quách thường hương chờ quách thường hương nhìn lướt qua sau đó lập tức liền thu đủ giấy chứng nhận nói dựa theo thị ủy chính phủ thành phố quyết định cùng ban kiểm tra kỷ luật việc làm chương trình bây giờ ta chính thức thông chi ngươi tạm dừng công tác trên tay lập tức phối hợp chúng ta đối với thanh thủy hồ cánh đồng cư dân nơi ở lầu chất lượng vấn đề tiến hành điều tra đây là thị ủy chính thức thông chi quách bí thư theo chúng ta đi một chuyến a văn phòng bên trong theo nam tử trung niên tiếng nói rơi xuống trong cả căn phòng thoáng chốc trở nên hoàn toàn yên tĩnh mà giờ khác này nguyên bản sắc mặt bình tĩnh quách thường hương trên mặt cuối cùng lộ ra một tia biểu tình tuyệt vọng nàng biết chính mình cuối cùng vẫn là khinh thường sáu sáu đầu tháng ngay tại toàn bộ huyện thành thành phố đều tại cảm xúc mạnh mẽ tăng vọt mà thôi động toàn thành phố kinh tế thời điểm làm việc nam giang tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật đột nhiên công bố một cái thông tri cơ hồ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ huyện thành thành phố quan trường chấn động đến mức có chút trợn mắt hốc mộn nguyên thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng đương nhiệm thị ủy thường ủy khu công nghệ cao bí thư đảng ủy quách thường hương cư nhiên bị sống quy ngay tại thông tri chính thức tuyên bố phía trước quách thường hương đã bị thành phố ban kiểm tra kỷ luật dựa theo tỉnh lý yêu cầu triệt để giám thị lập tức liền phối hợp tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật đối với quách thường hương vấn đề tiến hành triệt để điều tra Trên thực tế nói là điều tra, kỳ thực lúc trước thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư phạm Trung Quốc bên kia đã nắm giữ 10 phần trọn vẹn chứng cứ. Những chứng cứ này cho thấy, Quách Thường Hương tại đảm nhiệm Kim Hải khu khu trường, cùng với Kim Hải khu khu ủy bí thư trong lúc đó, từng có qua tình tiết cực kỳ nghiêm trọng tham ô nhận hối lộ, cùng với quyền tiền giao dịch vấn đề. Thô sơ giản lược đoạn trưởng, tham ô nhận hối lộ kim ngạch đã cao tới 7000 còn lại vạn. Ngoại trừ 7000 vạn tài chính lưu tới bên ngoài, tại toàn bộ Nam Giang tỉnh cùng bên ngoài tỉnh các nơi, tất cả lớn nhỏ bất động sản hết thảy có 13 chỗ. nghe nói làm ban kiểm tra kỷ luật người dựa theo cách thường hương cá nhân ghi chép tìm được những thứ này bất động sản tại huyện thành thành phố một tòa bỏ trống trong biệt thự không chỉ phát hiện đại lượng bị giấu ở kết sắt cùng đóng gói tại vách thường hốc tối bên trong thành chói tiền mặt hơn nữa còn trong phòng tìm được giá trị vô số sách tay hiệu nổi tiếng vàng bạc trâu đáo đồ trang sức đồng hồ quần áo cùng với vật sưu thợ càng làm cho người ta xem thế là đủ rồi là là một nữ tính lãnh đạo cán bộ quách thường hương sinh hoạt cá nhân không chỉ không đứng đắn thậm chí cùng vượt qua năm tên trở lên trẻ tuổi nam tính qua lại cái này một số người không phải khu đài truyền hình thành phố người chủ trì chính là cơ quan ngành trẻ tuổi cán bộ thậm chí còn có trong trường học sinh viên khi nhìn đến ban kiểm tra kỷ luật sửa sang lại tài liệu thời điểm chu dương đều cảm thấy tam quan của mình nhận lấy cực lớn phá vỡ đây quả thật là trong tổ chức hao tốn vô số tinh lực cùng tài nguyên bồi dưỡng ra được lãnh đạo cán bộ sao nam huyện thành thành phố chính phủ thành phố văn phòng bên trong chu dương có chút nhức đầu nhìn xem trong tay tràn đầy số liệu bảng biểu cùng tài liệu tiếp đó liền gọi điện thoại đem phó thị trưởng đinh hiệu hồng kêu tới lúc này khoảng cách quách thường hương bị song quy sự kiện đã qua gần tới hơn nửa tháng thời gian Dẫn phát chấn động là khẳng định, nhưng mà cùng Chu Dương đoán trước phải không kém, theo trước mắt toàn bộ huyện thành thành phố đều tại động mã lực phát triển mạnh kinh tế. Quách Thường Hương sự kiện mặc dù náo động lên động tình không nhỏ, nhưng mà cuối cùng vẫn là sẽ bị thời gian chậm rãi che hết, đến mức không người hỏi thăm. Bất quá rất rõ ràng, lần này Quách Thường Hương bị song quy, đúng là huyện thành thành phố quan trường sinh ra cực lớn chấn yết. Nhất là theo thành phố ban kiểm tra kỷ luật tuần tự công bố ba nhóm cùng chuyện này có liên quan bất động sản xí nghiệp danh sách sau đó, toàn bộ huyện thành thành phố doanh thương hoàn cảnh cũng giống như lập tức liền an tĩnh rất nhiều. Trước đây bởi vì chính phủ thành phố ban bố cái kia mấy cái thông chi mà lại nhạy sĩ nghiệp cùng dư luận trong nháy mắt liền ngừng công kích. Đối với chính phủ thành phố thông chi cũng bắt đầu khai thác đối ứng phương sách chứng thực tiếp. Từ mức độ nào đó tới nói, lần này đối với quét thường hương ra tay, không chỉ đạt đến trước đây dự liệu mục tiêu, hơn nữa có thể nói vượt xa dự tính hiệu quả. Nói là đại lực xuất kỳ tích cũng không đủ. Chương 667, việc gấp. Chương 667, việc gấp thị trường, khói vẫn là bất hút một chút tốt. Văn phòng bên trong, thương vụ phó thị trưởng Đinh Hiểu Hồng tiếp vào chu dương điện thoại lập tức liền để xuống công việc trong tay chạy tới. Gõ môn. nhìn thấy cả phòng khói mù lượn lờ tình hình vừa cười vừa nói nghe vậy chu dương lập tức đứng dậy đẩy cửa sổ ra ngượng ngùng ngượng ngùng ta cái này lao thuốc dân muốn khai khói sợ là muốn tiếp theo phiên hung ác công phu mới được à. lôi tử đi cho đinh thị trưởng rót ly trà cầm ta lần trước từ ô bí thư nơi đó thuận tới lá trà ô tuấn cường tráng ngon chu dương cũng là trong cái này cao thủ hai người vào ngành tự nhiên là người trong nghề so chiêu cũng may ô tuấn cường của cái thâm hậu chu dương thuận hai bình lá trà trở về tự nhiên không có vấn đề gì chỉ có điều chu dương cũng biết cái này hai bình trà ngon diệm hơn nửa là ô tuấn cường cảm tạ lần trước chính mình tặng ngư chi tình à. Ô bí thư nơi đó thuận tới lá trà, vậy ta hôm nay là muốn nếm thử. Có thể từ tỉnh ủy phó thư ký trong nhà thuận lá trà, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Rất nhanh. Vương Anh lôi liền bưng một ly trà đi vào phóng tới Đinh hiệu Hồng trước mặt. Hắn cũng biết lãnh đạo có lời muốn đàm luận, để ly xuống lập tức liền đi ra ngoài như thế nào. Gần nhất áp lực lớn không lớn. Ta xem có rất nhiều người sợ là trở thành kiến bỏ trên trào nóng đi. Nhấp miếng thủy. Chu Dương vừa cười vừa nói. Kỳ thức quách thường hương sự kiện tạo thành trước mắt loại cục diện này hắn là sớm đã có dự đoán. chấp trưởng kim hải khu gần tới tầm mười năm công phu vị này quách bí thư thế nhưng là không ít từ bất động sản thương nơi đó nổ lông dê chỉ có điều một buổi sáng vào tủ trước đây đủ loại đều thành một giấc mơ nói không lớn là giả bất quá trong công tác cũng không có khó khăn gì trước mắt chúng ta nam giang tỉnh khí hậu đặt ở nơi này bên trong bất động sản thị trường nghĩ tại trong thời gian ngắn phanh xe chắc chắn cũng không đơn giản như vậy việc cấp bách công việc của chúng ta chủ yếu vẫn là tập trung ở đề cao thẩm tra tiêu chuẩn tiếp đó thêm một bước chỉnh đốn thị trường quy phạm quá trình đồng thời nhiều phương diện phát lực tranh thủ để cho bất động sản thị trường ổn định lại đối mặt chu dương vấn đề Đinh Hiểu Hồng mặc dù lòng có hoang mang, nhưng mà cũng chỉ có thể nói như vậy. Nhưng mà Chu Dương rất nhanh liền đem một phần lấp đầy con số bảng biểu giao cho trong tay của nàng Hiểu Hồng đồng chí, đây là ta để cho văn phòng Mã Thế Vinh căn cứ vào ở cục xây dựng bên kia cung cấp tài liệu sửa sang lại một phần bảng báo cáo. Bảng báo cáo phía trên là liên quan tới gần 5 năm đến nay thanh thủy hồ khu khối mới khai phá tòa nhà tình huống, từ trên số liệu đến xem, trước mắt ở vào đỉnh công trạng thái, cùng với đã xảy ra vấn đề dẫn đến đuôi nát tòa nhà hết thể có 12 cái. Ta ý nghĩ là, có thể hay không lợi dụng lần này chỉnh đốn thị trường cơ hội, chỉ để đem cái này 12 cái vấn đề của chung cư giải quyết đi. kỳ thực liên quan tới vấn đề này trước đây ban kiểm tra kỷ luật bên kia phạm trung quốc đã cho chu dương đưa tới một nhóm lớn tài liệu tố cáo những thứ này tài liệu tố cáo có thể đưa đến thành phố ban kiểm tra kỷ luật vậy đã nói rõ vấn đề là rất khó giải quyết chu dương nghĩ giải quyết vấn đề này tự nhiên cũng không phải tâm huyết dân trào chính hắn là là người hai đời rõ ràng nhất một bộ phòng ở nhất là vừa cần phòng đối với một người bình thường ý nghĩa trọng yếu bực nào tân tân khổ khổ làm nửa đời trâu ngựa kết quả là mua một bộ phòng ở lại đình công đôi nát đây đối với rất nhiều người mà nói về thực chính là một hồi hai nạn đối với huyện thành thành phố việc làm tới nói đây đương nhiên là vết nhơ Nhưng mà đối với thị lý cán bộ tới nói có ảnh hưởng sao? Nói thực ra là không có. Nhưng mà đối với người bình thường tới nói, chính phủ thành phố trong công tác một cái cũng không thu hút vết nhờ, lại rất có thể sẽ trở thành bọn hắn không chịu nổi một toàn núi lớn. Cho nên giải quyết vấn đề này, không chỉ là chính phủ thành phố công tác vấn đề, càng là dân sinh vấn đề bên trong tính thực chất vấn đề thị trường, tình huống này ta cũng biết qua, nói thực ra là khó khăn, có mấy cái tòa nhà đỉnh công thời gian đã rất dài ra, phía đầu tư thậm chí đã đến tự thân khó đảm bảo tình cảnh, muốn thông qua cùng bọn hắn hiệp thương giải quyết vấn đề này, ta xem gần như không có khả năng. Nghe được Chu Dương nói về chuyện này, Đinh Hiểu Hồng cũng là âu sầu trong lòng cái kia không thông qua hiệp thương đâu. Chúng ta như thế một cái lớn chính phủ, luôn có nhất định chỗ chống có thể phát huy tác dụng. Những thứ khác địa phương ta không còn được, nhưng mà chúng ta huyện thành thành phố, nếu có một khả năng nhỏ nhoi, vậy sẽ phải đem hết toàn lực, ta xem vấn đề này, ngươi vẫn là phải thật tốt nghiên cứu một chút, nếu có cái gì cần, ngươi cùng ta nói, ta toàn lực phối hợp ngươi, nhưng mà nhất định muốn giải quyết đi vấn đề này. Văn phòng bên trong Đinh Hiểu Hồng cũng không nghĩ đến Chu Dương đối với vấn đề này sẽ như thế xem trọng, trong lúc nhất thời đấy lòng mặc dù muốn cự tuyệt, nhưng là lại tìm không thấy lý do thích hợp. Dù sao Chu Dương nói không sai, đây là thật sự dân sinh vấn đề xấu. Xe hơi màu đen chạy chậm rãi tại huyện thành thành phố đầu đường, Chu Dương ngồi ở trên ghế sau, trong đầu vẫn đang suy nghĩ mới vừa qua giải được tình huống. Buổi sáng cùng Đinh Hiểu Hồng nói xong liên quan tới xử lý như thế nào một nhóm kia tòa nhà chưa hoàn thành sự tình sau đó, hắn buổi chiều lập tức liền đi thị ở cục xây dựng bên kia điều tra nghiên cứu. Lần này điều tra nghiên cứu mặc dù đúng là ý muốn nhất thời, nhưng mà điều tra nghiên cứu kết quả để cho hắn vẫn là tương đối hài lòng. Dù sao có cách thường hương ví dụ tại phía trước, ở cục xây dựng bên này đối với thi hành cùng chứng thực thị lý yêu cầu, có thể nói là vạn phần cẩn thận. lần này thị trưởng tự mình đi qua điều tra nghiên cứu không thể nghi ngờ càng làm cho bọn hắn nguyên bản là thần kinh căng thẳng lại một lần nữa vặn chặt thêm vài phần chờ điều tra nghiên cứu kết thúc công tác thời gian cũng đến tan việc điểm chu dương cũng không có ý định trở về văn phòng trực tiếp liền để tài xế lưu dương tiện hắn về trong nhà bây giờ trong xe rất tiến tĩnh nhưng mà đột nhiên liền vang lên một hồi chuông điện thoại chu dương liếc qua là tài xế lưu dương điện thoại bất quá đang tại trên đường cho lãnh đạo lái xe lưu dương tự nhiên không có kết nối trực tiếp liền cúp điện thoại nhưng mà một lát sau điện thoại lại reo thế là chu dương cũng mất bối rối mở miệng cười nói. Lưu Dương, người trước tiên nghe điện thoại A vừa vặn đem xe dừng ở ven đường, ta hút điếu thuốc. Nghe vậy Lưu Dương còn có chút chần chờ. Bên cạnh thân Vương Anh lôi lại nói, lãnh đạo nhường ngươi tiếp liền tiếp A, vạn nhất là cái gì việc gấp. Lưu Dương lúc này mới tại ven đường tìm được một cái có thể đậu xe địa phương, dừng xe xong sau đó, lập tức liền nhận nghe điện thoại. Sau đó chỗ ngồi, Chu Dương cũng thật sự quay cửa kính xe xuống đốt điếu thuốc không phải nói nhất định đúng giờ đuổi tới tiệm cơm đi. Ta cái này đang lái xe đâu. Trong xe, Lưu Dương thấp giọng nhỏ giọng nói, lập tức thì đơn giản hàn huyên vài câu tiểu lưu, có phải hay không có việc gấp. Chỗ ngồi phía sau. Chu Dương ngoan ngoan hít một ngụm khói hỏi đi qua khoảng thời gian này rèn luyện, hắn đối với Lưu Dương cách nhìn kỳ thực cũng có một cái cực lớn nổi mới, bây giờ tự nhiên cũng mất thay người ý tứ. Không chỉ như thế, đoạn thời gian gần nhất chính phủ thành phố văn phòng bên kia, Mã Thế Vinh đã đề cập với hắn hai lần muốn đem Lưu Dương sách vì chính khoa sự tình. Nếu như không phải Chu Dương một mực đè lên, bây giờ sợ là cũng tại đi chương trình cũng không phải cái gì việc gấp, lãnh đạo, mẹ vợ ta hôm nay sinh nhật, trong nhà cho nàng ăn bài một cái tiệc sinh nhật, tức phụ ta là tính nôn nóng, sợ ta đến muộn. Nghe vậy Chu Dương nhìn đồng hồ tay một chút, lập tức lại hỏi, tiệc sinh nhật là mấy điểm ăn cơm? Bảy giờ gặp chu dương hỏi như vậy lưu dương cũng chỉ đành ăn ngay nói thật không ngờ nghe vậy sau lưng chu thị trưởng lại đột nhiên mở miệng nói 7 giờ thời gian này cũng không sớm như vậy đi buổi tối hôm nay ta bên này không có gì quan trọng sự tình đợi lát nữa ngươi đem ta đưa đến địa phương lại đem vương thư ký đưa trở về cũng không cần trở về chính phủ thành phố bên kia trực tiếp đem xe lái trở về buổi sáng ngày mai trực tiếp tới đón ta là được rồi nghe được chu dương lời nói lưu dương đáy lòng tự nhiên là cảm kích và phần nhanh chóng cùng chu dương nói tiếng cảm ơn bất quá chu dương lại vừa cười vừa nói ngươi nhà vẫn là tuổi còn rất trẻ Mẹ vợ sinh nhật làm sao lại không phải việc gấp ta xem a không riêng gì việc gấp vẫn là đại sự. Đi, nhanh chóng lái xe a. Đợi lát nữa thật đến muộn cũng đừng nghỉ lại ta không có nhắc nhở ngươi. Chương 668, đừng cầm lãnh đạo tài xế không làm cán bộ. Chương 668, đừng cầm lãnh đạo tài xế không làm cán bộ. Mặc dù có lãnh đạo giao phó, nhưng mà Lưu Dương lái xe tốc độ cũng không nhanh, vẫn là không nhanh không chậm mở rất nhiều chắc chắn đợi đến đem Chu Dương đưa đến tiểu khu dưới lầu, lập tức liền nhanh chóng xuống xe mở cửa xe đi, Tiểu Lưu, ngươi cùng lôi tử sớm một chút lên đường đi. Đúng. xe trong cốc sau còn có một dương rượu là lần trước trong nhà người anh em đưa tới cho ta tiểu lưu đợi lát nữa đến địa phương ngươi sách hai bình đi lên cũng không thể tay không đi tham gia mẹ vợ tiệc sinh người ta cái này cũng không tưởng nổi xuống xe vô vỗ lưu dương bà vai chu dương vừa cười vừa nói nghe vậy lưu dương nơi nào có ý tốt yếu lĩnh đạo đồ vật hơn nữa hắn nhưng là biết chu thị trưởng đặt ở trong xe thế nhưng là nguyên một dương mau đại đi nhường ngươi cầm thì cầm thứ này cũng là ta chính mình đồ vật ta đều không sợ ngươi sợ cái gì coi như là ta đưa cho lão thái thái hạ lễ gặp chu dương tựa hồ có chút nghiêm túc lưu dương lúc này mới nhanh chóng gật đầu một cái tốt cảm tạ lãnh đạo nói thì nói như thế nhưng mà lưu dương cùng vương anh lôi vẫn là đứng tại dưới lầu các loại chu dương lên lầu tiếp đó trong cửa sổ sáng lên đèn lúc này mới quay người ngồi trở lại trong xe vương anh lôi năm ngoái đi theo chu dương cùng tới huyện thành thành phố nhậm chức sau đó trong nhà phụ mẫu cân nhắc đến nhi tử sau này lưu lại huyện thành thành phố định cư khả năng tương đối lớn cho nên hai vợ chồng thương lượng một chút lập tức liền lấy ra tích xúc lại thêm vương anh lôi những năm này tích lũy tiền mình đã tại huyện thành thành phố bên này mua một bộ một trăm bình xung quanh tiểu tam căn phòng nói đến hắn cái phòng này vẫn là dính thị trường chu dương quang bởi vì phòng ở chỗ tòa nhà là trương mao mao kỳ hạ một nhà địa sản công ty khai thác hiệp phòng biết được vương anh lôi tình huống sau đó chu dương cùng trương mao mao lên tiếng chào hỏi phòng ở liền tiện nghi gần tới một ba giá cả đối với vương anh lôi tới nói cái này tự nhiên là nhặt được một món hời lớn bất quá loại chuyện này hắn cũng không khả năng khắp nơi đi tuyên dương đối với chu dương cảm kích tự nhiên cũng chỉ có thể đặt ở đáy lòng, nhưng mà bình thường sự sự làm người cũng càng thêm nhiệt tình tăng gọn dù sao đi theo chu thị trưởng đi tiền đồ sẽ có phòng ở cũng sẽ có sáu điểm năm Lưu Dương đem Vương Anh Lôi đưa đến địa phương. Lúc xuống xe, Vương Anh Lôi lôi kéo Lưu Dương cánh tay lại giao phó hai câu láo Lưu. Buổi tối không cần mê rượu, thật muốn uống rượu cũng muốn nhớ ký gọi lại giới. Ta nhưng không thể say rượu lái xe một bộ này. Đi, ta đã biết, Vương chủ nhiệm. Gặp Vương Anh Lôi khoát tay áo, Lưu Dương lúc này mới quay người lên xe, lập tức liền chạy thẳng tới khách sạn đi. Mà sau lưng, Vương Anh Lôi cũng âm thầm nghĩ nghĩ. Mặc dù mình nói loại lời này ít nhiều có chút nghĩ linh tinh, nhưng mà xem như Chu Thị trưởng thư ký, điểm này hắn chính xác hẳn là nhắc nhở đúng chỗ. Không sợ vạn nhất liền sợ một vạn. nếu như sáng sớm ngày mai thật chuyển ra thị trường tài xế say rượu lái xe mà nói vậy thì không phải là vấn đề nhỏ mà giờ khắc này lưu dương vừa đem xe lái ra tiểu khu lập tức lại nhận được lao bà gọi điện thoại tới đi đâu ta không phải là đã sớm nói với ngươi lúc lái xe không cần luôn gọi điện thoại ngươi nói ngươi đánh một lần là được rồi à vẫn còn đánh cái không ngừng cũng thua thiệt là chu thị trưởng nếu là thay cái tính khí không tốt lãnh đạo vừa rồi ta liền muốn bị phê bình trong xe lưu dương quả thật có chút hỏa lớn lúc trước chu thị trưởng mở miệng thời điểm hắn thật sự thấp thỏm muốn chết hết lần này tới lần khác điện thoại còn vang lên không ngừng tốt tốt Ta đây không phải cấp bách thế này, những người khác đều đến còn kém hai ta. Cũng chính là hôm nay, bình thường ta không phải là đều không có ở đây ngươi lúc công tác điện thoại cho người sao. Nghe được trong loa con dâu Chu Ngọc Phương âm thanh, Lưu Dương cũng mất tinh khí. Suy nghĩ một chút mình tại cho Chu thị trưởng lái xe phía trước, kỳ thực cũng chính là một thông thường tiểu công nhân viên trước, nhưng mà tức phụ Nhi đi theo chính mình những năm này, một mực trong mưa gió cũng không có một câu lời oán giận. Trong lúc nhất thời đấy lòng cũng có chút ảo não không nên đối với con dâu phát hỏa ân, ngượng ngùng la bà, ta chính là gấp một chút. Bất quá ngươi yên tâm, Chu thị trưởng vừa mới để cho ta trực tiếp lái xe đi qua. không cần trở về chính phủ thành phố nhiều nhất 10 phút đã đến cúp điện thoại xong mở lấy thị trường toà giá lưu dương cũng không dám mở quá nhanh cũng may lúc này đã qua mượn cao phòng, chừng mười phút đồng hồ đã đến tiệm cơm cửa ra vào chờ hắn dừng xe xong một đường chạy chậm đến phóng tới khách sạn đại sành thật xa liền thấy con dâu chu ngọc phương đang ở cửa chờ chính mình lão bà không có tới chết chứ vẫn được cũng liền kém vài phút không sao ăn bữa cơm mà thôi cũng không phải có mặt cái gì trọng yếu hoạt động ngươi đây là cầm đồ vật gì nhìn thấy lưu dương trên tay mang theo màu đỏ cái túi chu ngọc phương hỏi nghe vậy lưu dương trên mặt cũng là một hồi thần khí ngươi đoán một chút nhìn nói xong liền dương lên túi trên tay không phải là quả ba ta thiên, thật đúng là rượu hơn nữa còn là mao đài ngươi đi chỗ nào làm cho thứ này cũng quá đắt Trung ngọc phương trực tiếp từ lưu dương trong tay đoạt lấy cái túi đẩy ra liếc mắt nhìn cái này xem xét cũng là sợ hết hồn dòng giá hai bình rượu mao đài thế nhưng là thật sự không tiện nghi đâu yên tâm không dùng tiền thị trường cho lãnh đạo nói tay không tham gia mẹ vợ tiệc sinh nhật không tưởng nổi cho nên liền để ta cầm hai bình rượu đi lên lưu dương lúc này cũng là vạn phân đắc ý dù sao đây cũng không phải là tiện nghi gì đồ vật hơn nữa còn là thị trưởng cho nói thực ra nếu không phải là mẹ vợ tiệc sinh nhật hắn thật đúng là không muốn lấy ra uống hết chu thị trưởng người thật hảo đó là tại thị ủy lãnh đạo bên trong chu thị trưởng làm người tuyệt đối là cái này nói cái này lưu dương cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên lập tức vợ hai lúc này mới dắt trên tay lầu mà giờ khác này tại khách sạn lầu hai trong phòng khách lưu dương mẹ vợ một nhà cũng đã sớm ngồi xuống ngoại trừ lao thái thái hòa lão nhạc phụ còn có thê tử ca ca tẩu tử mà khác chính là một chút thân thích trong nhà đầy óc ngồi mười mấy người nhìn thấy nữ nhi nữ tế đi vào mẹ vợ cũng là hòa nhã đối đãi mặc dù trước đây trước khi kết hôn ngàn không phải ác không là nhưng mà sau khi kết hôn mẹ vợ nhìn con rể tự nhiên là càng xem càng ưa thích thúng chi bây giờ lưu dương còn làm tài xế thị trưởng chu ngọc phương ca ca chu thủy sinh cùng tàu tử cũng là huyện thành thành phố đường đi cán bộ tự nhiên biết thị trưởng tài xế trọng lượng xem xét mội mội cùng mội thế tới lập tức liền đứng dậy thân thiết cùng hai người chào hỏi gương mặt nóng hội kính lưu dương tự nhiên cũng sớm đã quen thuộc bất quá đi theo chu thị trưởng cùng vương thư ký thời gian dài như vậy lưu dương cũng tại vô ý thức học tập lãnh đạo trên người sở trường thấy thế nơi nào sẽ sinh sinh mà đón nhận thế là mau đem hai người đẩy trở về trên chỗ ngồi ca tẩu tử các ngươi tọa không cần phải để ý đến chúng ta cha mẹ thật sự là không có cách nào xế chiều hôm nay lãnh đạo ở cục xây dựng thị sát đã về trễ rồi ta vừa mới đem lãnh đạo đưa trở về cái này lập tức lại tới không ngờ vừa mới dứt lời đại cứu tử chu thủy sinh lập tức liền mở miệng nói việc làm trọng yếu người một nhà ăn cơm cũng không phải cái gì đẩy trời đại sự vừa qua khỏi ta thúc giục ngọc phương xuống mọi người mẹ ta còn mắng ta không hiểu chuyện đúng không một phòng toàn người lập tức liền cười lên đã thấy lưu dương tẩu tử nhanh liền đứng dậy rót hai chén trà chuyển tới trước mặt hai người chạy một thân mồ hôi chưa uống ngụm thủy a ngươi bây giờ thế nhưng là nhà chúng ta quan lớn nhất lại là đi theo thị trường. đúng lưu dương chu thị trường ở cục xây dựng điều tra nghiên cứu việc làm có hay không nói giá phòng sự tỉnh nghe được câu này trong phòng khách đám người trong lúc nhất thời đều hướng lưu dương nhìn qua nhưng mà lưu dương làm sao biết chu dương ý nghĩ lại nói chính là biết cũng không khả năng tùy tiện nói ra ngoài đây là quan hệ đến kỷ luật vấn đề lúc này liền lắc đầu thấy thế đám người tự nhiên cũng là gương mặt thất vọng nhưng mà vừa nghĩ tới lưu dương vẹn vẹn chỉ là một cái tài xế đoán chừng cũng không biết đồ vào gì thế là cũng không suy nghĩ nhiều nhưng mà ngay sau đó liền thấy lưu dương cầm hai bình rượu bỏ lên bàn cha mẹ hôm nay chu thị trưởng nghe được ta nghe điện thoại biết là mẹ sinh nhật cho nên đưa hai bình rượu lấy tới cho ta trong phòng khách đám người nghe vậy lập tức lại là một hồi gây rối sau khi lưu dương đem cái túi tiết lộ nhìn thấy trên mặt bàn lại là hai bình bao đài thời điểm trong lúc nhất thời lại là ngây ngẩn cả người lưu dương tẩu tử càng là âm thầm có chút kinh hãi xem ra chính mình cái này muội tế, mặc dù chỉ là cái cho lãnh đạo tài xế lái xe, nhưng vẫn thật là không thể đem người không lo cán bộ. cấp dưới mẹ vợ sinh nhật, thị trường tự mình tiễn đưa hai bình mao đài xem như hạ lễ, cái này là bình thường cán bộ có thể có đãi ngộ sao? chương 669 lại một cái nửa năm. chương 669 lại một cái nửa năm. thời gian lúc nào cũng tại trong lúc bất chi bất giác qua thật nhanh, phản phất thời gian trong ngay mắt, thời gian một năm lại muốn đi qua đối với người khác trong mắt, thị trường chu dương tự nhiên là làm cho người hâm mộ đối tượng trẻ tuổi, có triển vọng, có địa vị cao, lại ít có người suy bụng ta ra bụng người. đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ là một tỉnh lỵ thành thị thị trưởng mỗi lâm đại sự bình thản ung dung thay biến không kinh sau lưng có bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm ăn ngủ không yên đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió chu dương cũng không có vội vã tại huyện thành thành phố thi triển quyền cước của mình mà là vững vàng đem chính mình chấp chính lý niệm từng giờ từng phút mà thẩm thấu đến thông thường trong công việc một cái vừa mới qua hết chính mình 34 mươi tuổi tròn sinh nhật chính sảnh cấp tỉnh lỵ thành thị thị trưởng coi như lại vô năng cũng biết làm cho người kiên kỵ và phần Hắn tự thân chính trị lý lịch không nói mặc dù chưa chuyển ra bất luận cái gì có quan hệ hắn chức vị sẽ phát sinh biến động tin tức nhưng mà xem như dự trữ cán bộ vẫn là nhận được hai cái phe phái công nhận người trẻ tuổi dù là có chút ngăn trở trong tổ chức cũng biết giúp cho mức độ lớn nhất khoan dung cùng nâng đỡ thống chi tại đi tới huyện thành thành phố phía trước chu dương đã đầy đủ lấy được tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cùng tỉnh trưởng lâm kiến binh ủng hộ một vị tỉnh ủy bí thư một vị tỉnh trưởng nếu là ở nam giang tỉnh cảnh nội huyện thành thành phố thị trường bổ nhiệm để cho một cái tiềm lực vô hạn dự bị cán bộ xuất hiện chấp chính bên trên trọng đại chỗ sơ xuất còn lại là người trẻ tuổi này đã có tiến quân địa vị càng cao hơn đưa cơ sở cùng tích lũy điều kiện tiên quyết bọn hắn dù cho không có lãnh đạo bất lực trách nhiệm, ít nhất cũng muốn bị cài lên một cái giám thị không đúng chỗ mũ. Bởi vì mặc kệ là nghiêm tuấn vẫn là lâm kiến lĩnh, trong lòng đều rất rõ ràng. vị kia đương thời tiến hơn một bước tiếng hô rất cao hà phó tổng, lúc tuổi còn trẻ được công nhận nhân vật cường thế. chu dương xử sự, sự là người, có thể nói là lấy được hà minh trạch sơ bộ tán thành 10 tháng một hồi đột nhiên xuất hiện mưa thu quá cảnh, trong nháy mắt liền để toàn bộ nam giang tỉnh nhiều vẻ điều liêu hương vị. cùng chu dương gặp mặt nói chuyện hơn một giờ về sau, tỉnh trưởng lâm kiến lĩnh cũng là cảm khái không thôi, không nghĩ tới tại chính mình mắt mũi phía dưới, chu dương vậy mà bày ra nhiều như vậy quân cờ. bây giờ huyện thành thành phố, đống nhiên có một cỗ xúc thế đại phát dấu hiệu, không thể nói kinh tâm động phách, nhưng mà dù sao cũng là làm cho lòng người sinh tán thưởng. nếu như không phải chu dương chính miệng nói tới, trong mắt tận mắt nhìn thấy, bằng không thì lâm kiến vĩnh cơ hồ muốn cho là mình trước mặt đang ngồi là duyên hải cái nào đó phát đạt địa khu người phụ trách đương nhiên. lâm kiến vĩnh đáy lòng càng nhiều vẫn là vui mừng. Kỳ thực hắn cùng chu dương quen biết, hơn phân nửa vẫn là kim thuộc bình đáp cầu rắt mối sở trí đến nỗi có phải hay không yêu ai yêu cả đường đi, cái này cũng không trọng yếu, hắn lâm kiến vĩnh là đường đường chính bộ cấp quá lớn, có địa vị cao, lại là một cái phe phái tiếp sức giả. hắn nhìn chúng nhân vật mặc kệ là cái nào địa phương cán bộ đông hải cũng tốt nam giang cũng được ai có bản lĩnh đem hắn đẩy lên đi người nào chính là người thắng cuối cùng nếu như là lo lắng bước chân bước quá nhanh ngược lại cũng không cấp bách ngươi có đầy đủ thời gian ta cũng có đầy đủ kiên nhẫn nam giang tỉnh cũng có đầy đủ không gian nhưng mà làm chân nhỏ nữ nhân hoàn toàn không cần thiết phát triển kinh tế không phải mời khách tăng cơm, mà là làm lâu dài cơm phiếu bữa đói bữa no đây không phải trong tổ chức khảo nghiệm một cái cán bộ năng lực tiêu chuẩn huyện thành thành phố nội tỉnh mặc dù không tính chất địch nhưng mà cũng không tính quá được chỉ cần chính sách đúng chỗ tóm lại là có thành quả liên quan tới tình hình bệnh dịch phán đoán trước mắt phía trên cũng có bước đầu phương hướng đây không phải bí mật gì đơn giản chính là trong thời gian ngắn còn không thể tại xã hội trên mặt tạo thành quá lớn dư luận nhưng mà ta dự tính ngươi nhiều nhất còn có thời gian một năm đi trải vớt huyện thành thành phố khôn sáo văn phòng bên trong chu dương nghe vậy trong lòng tựa hộp như có điều suy nghĩ trên thực tế hắn cũng không có nghĩ đến tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh sẽ đối với chính mình nói ra một phen như vậy thời gian của mình rất phong phú sao chu dương cũng không dám tự mình bắn bựa nhưng mà lâm tỉnh trưởng câu nói này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa huyện thành thành phố sẽ là chính mình chính trị trong tiếp sống trọng yếu vừa đứng hai năm ba năm vẫn là 5 năm hoặc 7 tám năm nếu là như vậy chẳng lẽ ô tuấn cường hiện tại kiêm nhiệm thị ủy bí thư thật là vì chính mình chuẩn bị chu dương không dám nghĩ quá nhiều tình trường phương án cụ thể ta bên này đã có nghĩ săn trong đầu sang năm mở năm sau hai sẽ bên trên khẳng định muốn thật tốt nói một chút vấn đề này lâm kiến vĩnh gật đầu một cái vậy là tốt rồi xem như thị trường trong lòng hiểu rõ là trọng yếu nhất bây giờ chủ đề giáo dục nhắc lên một vòng lại một vòng học tập cao trào nhưng mà ta xem rất nhiều người là học ở trên mặt khoảng không ở trong lòng trong lòng ý tưởng gì cũng không có ngoài miệng cả ngày hô hào đi theo tổ chức đi Kiên quyết thi hành con đường phương châm. Nhưng kết quả đây. Chính sách chứng thực tiếp toàn bộ đều đi dạng, biến mùi vị, đây là chúng ta cán bộ công tác thất chất à. Chu Dương có chút không có quá hiểu Lâm Kiến Vinh ý tứ của những lời này. Trong lòng đang lâm thầm đoán vị này Lâm tỉnh trưởng có phải hay không đối với tỉnh ủy bộ tổ chức công tác có cái nhìn bất đồng. Bất quá xem như một tỉnh chi giải Lâm Kiến Vinh tự nhủ ra lời nói này, vậy thì đủ để chứng minh cái này một vị thật sự đem mình làm làm chính mình người đến xem. Hoặc có lẽ là, là lời nói có ám chỉ. lâm kiến minh đối với nam giang tỉnh quan trường một ít tập tục luôn luôn chính là ấn tượng không tốt lắm trước kia khi đảm nhiệm ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm liền nhiều lần phê bình nam giang tỉnh cán bộ việc làm không có chư pháp hơn nữa xem như các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo lại là học viện hệ cờ sĩ tính chất được tuyển chọn nhân vật hắn nói chuyện làm việc từ trước đến nay chính là đại khai đại hợp không cố kỵ gì cho nên nam giang tỉnh bên này trước đây đối với dạng này một vị nhân vật cường thế đến cũng là vừa vui vừa sợ vui chính là lấy lâm kiến Binh thân phận giá lâm nam giang tự nhiên mang ý nghĩa nam giang tầm quan trọng kinh hãi là người tới này nam giang chỉ sợ rất nhiều người liền muốn lo lắng thời gian không dễ chịu lắm đương nhiên lâm kiến Vĩnh đảm nhiệm nam giang bỏ bớt dài sắp làm xong một lần nhiệm kỳ bây giờ lâm tỉnh trưởng tại nam giang tỉnh hy vọng có thể nói là như mặt trời ban trưa lấy trên xuống tỉnh trưởng thân phận quyết đoán mà phối hợp tỉnh ủy thúc đẩy cán bộ giao lưu nhậm chức công tác chứng thực hơn nữa còn toàn diện làm rõ nam giang tỉnh phát triển sắp đặt Chỉ để đặt nam giang tỉnh một cái trung tâm hai cánh cùng bay phát triển kinh tế hệ thống không chỉ làm sống lại hoài đông đông giang lượng thị kinh tế càng là thúc đẩy an sơn phát triển thêm một bước bây giờ đối với tại huyện thành thành phố sắp đặt càng la lớn mật khải dụng nhi lập chi niên chu dương đảm nhiệm thị trưởng từ dưới mắt đến xem một bước này cũng không có đi nhầm đối với nam giang tỉnh quần chúng tới nói một cái sẽ làm kinh tế tỉnh trưởng mới là hảo tỉnh trưởng đối với phe phái bên trong địa vị bọn hắn kỳ thực cũng không quan tâm dù sao những vật này khoảng cách người bình thường thật sự quá xa vời đương nhiên tại nam giang tỉnh trên quan trường theo đại hội tổ chức sắp đến tăng thêm nghiêm bí thư lâm trả lại có không đến thời gian mấy tháng người sáng suốt đều biết vị này lâm tỉnh trưởng rõ ràng chính là phía trên phái tới tiếp tình ủy bí thư nghiêm ban Chắc hẳn Đông Hải nhất hệ trước đây đối với Đàm Văn Sơn mong đợi chính là như thế, chỉ là đáng tiếc thế sự khó liệu Đàm Văn Sơn chính là Đàm Văn Sơn. Vĩnh Viễn không làm được Lâm Kiến Vĩnh ít nhất tại trên Nam Giang tỉnh sắp đặt, học viện bên kia vẫn là cờ cao nhất chiêu. Chương 670 Giáng Sinh. Chương 670 Giáng Sinh. Chu Dương còn trẻ, thực sự mà nói cũng sắp tiếp cận là nửa cái 90 sau. Nhưng mà khoảng cách thế hệ vật này, thật sự cùng Niên Linh không có quan hệ phi thường lớn 2021 năm lễ Giáng Sinh là một ngày nào qua hắn đương nhiên không biết. Không đúng. Nói xác thực là mỗi một năm lễ Giáng Sinh cũng là quá hết hắn mới biết được. chân chính bị nhớ kỹ một lần kia chỉ sợ là trước kia cùng ngốc bạch ngọt nói yêu thương vì lấy nữ hải tử niềm vui mới tận lực nhớ kỹ như thế một cái thời gian tại trong văn phòng thừa dịp nghỉ chưa đứng không chu dương đánh cho an hiểu khiết một cái video nữ nhi an thuận cùng ba ba muốn lễ giáng sinh lễ vật thế là chu dương liền cho nàng mụ mụ phát một cái đơn chuyển phát nhanh hảo nói là lễ vật đã gửi đi qua buổi chiều liền có thể đến lúc trước thư ký vương anh lôi nói với hắn chuyện này thời điểm chu dương còn không có để ý đợi đến vương anh lôi bảo hôm nay là lễ giáng sinh mới chợt hiệu ra tiếp đó mau để cho vương anh lôi ở trên mạng mua mấy phần lễ vật đưa qua một phần giá trị không cao lễ vật đã phụ mẫu một điểm tâm ý cũng là hài tử tại trong ngày lễ hy vọng nhất có được đồ vật một trong an hiểu khiết đương nhiên sẽ không chuẩn bị lễ vật gì đưa cho hắn bị chu dương lướt qua thế là nhanh chóng thừa dịp nữ nhi an thuận quay người lúc cho nhà mình lao công đưa tới một cái môi thơm dù cho cách màn hình chu dương đều có thể cảm nhận được thê tử ý nghĩ trong lòng mấy tháng không gặp thật sự khá là lớn tưởng nghiệm loại vật này nghĩ thời điểm tự nhiên là sẽ có không muốn thời điểm một câu nói đều ngại nhiều tết nguyên đán không có nghỉ định kỳ chu dương tự nhiên không thể lại trở về đông hải miêu kim ba là sau cuối tháng chính thức từ châu Úc trở về nước du học kết thúc cũng coi như là tại trình độ học vấn của mình tiếp sống bên trong tăng thêm một bút có thể viết kép đặc tả nội dung đông hải giao thông đại học 30 tuổi hơn phó giáo sư hơn nữa cũng tại trên học thuật có thành tựu không nhỏ mặc dù không thể dựa theo phụ mẫu kế hoạch đi quan trường đường đi nhưng mà lao lãnh đạo lý văn vương ở trong điện thoại vẫn hưng thú mười phần theo sát chu dương nói chuyện tình huống công tác như tử không khỏi có chút tiếc nối đồng thời ca ngợi chi tử cũng là lộ rõ trên mặt con gái thành tựu trung pi là phụ mẫu lớn nhất kiêu ngạo chu dương không biết tương lai an thuận an bình hai đứa bé lại là một cái gì bộ dáng nhưng mà đáy lòng bao nhiêu sẽ hy vọng hai đứa bé có thể làm một ít chuyện mà không phải cả ngày ngâm mình ở trong thùng gạo ăn bám gạo trùng vừa vặn Kim Ba muốn cùng Ái Lâm trở về một chuyến hoài tây lao ra cho nên ta liền để bọn hắn thuận đường đi một chuyến luyện thành ngươi cũng đừng nuông chiều bọn hắn nói đến ngươi lớn tuổi một chút lại là thị trường, đừng cho bọn hắn quá nhiều tiện lợi Lý Văn Vương con trai độc nhất Miêu Kim Ba cùng con dâu Lý Ái Lâm trở về Nam Giang bỏ bất thần tự nhiên muốn tới huyện thành thành phố thăm hỏi một chút Chu Dương vị này lao ca tăng thêm lại có trước đây Chu Dương cùng hắn nước hẹn muốn nhìn hai đứa bé chuyến này liền xem như bận rộn nữa chắc chắn cũng tiết kiệm không được trên thực tế tại 6 tháng trở về nước thời điểm. Miêu Kim Ba đã mang theo vợ con cùng đi một chuyến Chu Dương tại Đông Hải thành phố phòng ở bên kia. Chỉ có điều vị này con dâu nhà mình chỉ nghe tên chưa gặp kỳ diện Lão ca tại huyện thành thành phố nhậm chức, cho nên hơi có chút tiếc nuối đi. Ngươi làm sự tỉnh ta Lão Thái bà vẫn là yên tâm. Bất quá ngươi nếu nghe ta, đơn giản chiêu đãi một chút là được rồi, đừng quá khó khăn. Dù sao ảnh hưởng cũng không tốt có phải hay không? Chu Dương cười ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Nhưng mà đấy lòng nhưng lại làm sao lại nghe Lý Văn Vương, Lão lãnh đạo con trai độc nhất đến chính mình địa bàn. hơn nữa hắn lại là đánh lúc còn trẻ liền cùng Kim Ba nhận biết tiểu tử này trước đó trong trường học đọc sách không ít Dương ca khoa trường ca ngắn theo sát tại hắn cùng sau lưng An Hiệu Khiết làm bóng đèn lễ dáng sinh xế chiều hôm đó đúng lúc gặp lại là thứ bảy trên tay không có chuyện gì cho nên Chu Dương liền tự mình lái xe đi huyện thành thành phố nhà ga đón người tại huyện thành thành phố nhập trước bởi vì ở chỗ này cũng mua phòng mặc dù chính văn phòng chính phủ công thất bên kia cho hắn phối một chiếc màu đen bà sát. nhưng mà Chu Dương bình thường vẫn là lái xe của mình quen thuộc hơn xe là An Hiệu khiết năm ngoái cuối năm tại Đông Giang bên kia mua một chiếc lao vụt viện dã tương đối rộng rãi Chu Dương vóc dáng lớn. Ngồi vào đi muốn so bạn sạc thoải mái không thiếu 12 cuối tháng huyện thành thành phố vẫn tương đối lạnh ở cửa ra chu dương cả người đều bao khỏa rất kín đáo một bộ đồ tây đen bên ngoài còn mặc một bộ trưởng khoản áo lông tăng thêm mũi cưới kính dâm nếu như không phải mười phần người thân cận chắc chắn sẽ không nghĩ tới đây là huyện thành thành phố đúng vậy thị trưởng đợi không đến 10 phút chu dương liền thấy miêu kim ba thật xa một tay ôm một đứa bé một tay dắt một cái tiểu cô lương, đi theo phía sau cái kia vóc dáng không cao lắm nhưng nhìn liền biết rất hoạt bát nữ hải tử là lão lãnh đạo chọn chúng con dâu lý ái lâm lý ái lâm làm miêu kim ba tại châu ốc thời điểm nhận biết hai người tại châu ốc nhau. Miêu Kim Ba sau khi về nước, hai người rất nhanh liền kết hôn định cư Đông Hải thành phố. Chỉ có điều đáng tiếc hai người kết hôn, Bao Quát sinh con lúc đó chính là Chu Dương cả người vào Nam Giang thời điểm, cho nên cơ hội mỗi một lần cũng là hoàn mỹ bỏ lỡ. Chỉ có An Hiểu khiết mỗi lần đều đại biểu hắn có mặt. Bất quá mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng mà Chu Dương cũng từ An Hiểu khiết trong miệng đã nghe qua một chút tin tức, Lý Ái Lâm lão ra tại Nam Giang tỉnh Hoài Tây, đồng dạng là trong nhà con một, phụ mẫu cũng là bên trong thể chế cán bộ. Sau khi về nước tại Đông Hải thành phố định cư, Lý Ái Lâm mặc dù không có lựa chọn cùng Miêu Kim Ba cùng một chỗ tiến vào trường cao đẳng tham gia chuyên nghiệp giáo sư việc làm. nhưng mà đồng dạng là tiến vào trường cao đẳng, bất quá lại là lựa chọn cùng với nàng tính cách mười phần thích hợp học sinh công tác. trước mắt tại Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính học sinh chỗ gánh đảm nhiệm phó khoa trưởng. nhưng mà có thể là ra giáo cho phép, Lý Ái Lâm đối với tiến vào cơ chế việc làm là tương đối nhiệt tâm, một mực tại khuyến khích Miêu Kim Ba thuyết phục bà bà Lý Văn Vương vận dụng tư nhân quan hệ đem nàng rơi vào giáo dục bộ môn. chỉ là đáng tiếc Lý Văn Vương người này Chu Dương cũng biết, nói là trong mắt không nhào nặng cắt có thể quá mức, nhưng mà để cho nàng đi sai người làm sự tình có thể liền có chút khó khăn. có đôi khi Chu Dương cũng không khỏi cho là mình cái lão lãnh đạo này là càng già càng cẩn thận. dù sao lấy lý văn Vương thân phận địa vị thật cho mình con dâu lên tiếng chào hỏi thì thế nào lý ái lâm bản thân liền là tiến sĩ trình độ hơn nữa lại tại trưởng cao đẳng việc làm thật tính ra cũng là toàn bộ là nhân tài cũng không tính là là cái gì đi cửa sau bất quá đây là nhà lãnh đạo việc nhà chu dương mặc dù có lòng hỏi đến cũng tốt trực tiếp nhúng tay kim ba bên này xuất chạm trong thông đạo nghe được chu dương âm thanh miêu kim ba cũng là xương sở dù sao chu dương thân phận bây giờ cùng địa vị hắn là biết đến hơn nữa trước khi đến phụ mẫu đều ngầm đã nói với hắn không cần quá chậm trễ chu dương thời gian nhưng mà cũng không nghĩ đến vậy mà lại là Chu Dương tự mình đến trạm xe đón bọn hắn, mà giờ khắc này đang có một cái túi sách, trong tay còn kéo lấy một cái loại cực lớn Dương hành lý Lý Ái Lâm tự nhiên cũng nghe đến có người đang gọi Miêu Kim Ba tên, theo âm thanh hướng người tới nhìn sang thời điểm, Lý Ái Lâm không khỏi hỏi Kim Ba, hắn là ai à? chương 671, gia sự quốc sự truyện thiên hạ, chương 671, gia sự quốc sự truyện thiên hạ, tuyển thành thành phố thị trưởng, Chu Dương, mặc dù cái tên này cũng sớm đã ở bên thai đã nghe qua vô số lần, nhưng mà Lý Ái Lâm chính xác không cùng Chu Dương đã gặp mặt, cho nên nghe được Miêu Kim Ba âm thanh. biết được cách đó không xa cái kia đeo kính dâm nhìn càng giống là một cái trong xã hội đại ca người lại là chu dương thời điểm đáy lòng lập tức liền âm thầm lấy làm kinh hãi ngươi không phải nhìn qua dương ca ảnh chụp sao nhìn thấy chân nhân như thế nào ngược lại không nhận ra miêu kim ba cười hướng chu dương báo cho biết một chút lúc này mới quay đầu nói ảnh chụp nơi nào giống như chân nhân lại nói hắn cách gan mặc này ngươi nhận ra được bất quá kim ba huyện thành thành phố thị trường tự mình đến đón chúng ta cái này không được tốt ta, quay đầu mẹ ngươi chắc chắn lại phải nói chúng ta giả mồm đối với chính mình bà bà lý ái lâm vẫn còn là rất hiểu trước đây cùng miêu kim ba nói yêu thương nàng chủ yếu là ưa thích miêu kim ba cái này sự tình gì đều rất thấy rất nhạt tính tình có một loại không tranh quyền thế nhưng là lại rõ như lòng bàn tay đại khí nhưng mà về sau sau khi về nước chân chính để cho nàng triệt để quyết định cùng miêu kim ba kết hôn sinh hoạt trong đó có một bộ phận nhân tố là do ở bà bà lý văn Vương dù sao xuất thân cán bộ gia đình lý ái lâm lúc đó rất rõ ràng một cái chính sành cấp cán bộ trọng lượng húng chi còn là tại đông hải thành phố hơn nữa còn là chủ quản giáo dục bộ môn người đứng đầu yên tâm đi dương ca làm sự tỉnh có chứng pháp chúng ta có thể nghĩ tới hắn chắc chắn cũng sớm đã nghĩ tới hơn nữa chắc chắn cũng sắp xếp xong xuôi đến lúc đó mẹ ta thật có lại nói đó cũng là dương ca có thể làm được nghe vậy lý ái lâm nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái nhưng mà rất nhanh liền trở nên hưng phấn lên chính mình toàn ra đến luyện thành tới thị trưởng tự mình đến nhà ga tiếp đây là cái gì đãi ngộ lý ái lâm hoàn toàn không dám tưởng tượng vậy mà lúc này bây giờ nàng lại biết mình có thể có loại đãi ngộ này mấu chốt còn là bởi vì gả đúng người chu dương tới đón bọn hắn tự nhiên là xem ở bà bà lý văn phương mặt mũi rất nhanh thông qua kiểm an miệng cống chu dương lập tức liền chụp chụp miêu kim ba bà vai nếu không phải là mẹ ngươi gọi điện thoại cho ta ra đều không biết các ngươi trở về Nam Giang. Nói xong Chu Dương lại quay đầu nhìn về phía Miêu Kim Ba bên cạnh thân đứng Lý Ái Lâm ngươi chính là đệ muội a. Cùng Kim Ba kết hôn nhiều năm như vậy, hai tử đều lớn như vậy, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt. Chu Chu Thị trưởng tốt. Lý Ái Lâm rõ ràng có chút câu nệ. Mặc dù bình thường trong nhà nghe bà bà Lý Văn Phương cùng Lão Công nói chuyện trời đất thời điểm mở miệng một tiếng Chu Dương, Lý Ái Lâm cũng cảm thấy tập mãi thành thói quen. Nhưng mà thật sự trông thấy bản nhân thời điểm, vừa nghĩ tới Chu Dương thân phận cũng có chút không khống chế được thấp phẩm không cần khách khí như vậy, đi theo Kim Ba cùng một chỗ bảo ta ca là được rồi. Như thế nào? dọc theo con đường này vẫn thuận lợi chứ. nói xong chu dương một cái liền từ miêu kim ba trong tay nhận lấy lý văn phương tiểu tôn nữ miêu cẩn Đồng. tiểu cô nương cũng không sợ sinh, vậy mà trừng mắt to nhìn không chấp mắt trước mắt chu dương cũng không sợ người lạ, lòng can đảm cũng không nhỏ, về sau cũng đừng cùng ngươi nha nha tỉ tỉ một dạng trưởng thành, cái nha đầu quê mùa. miêu kim ba cùng lý ái lâm trước đây đã đi qua chu dương tại đông hải trong nhà, đương nhiên đều biết nha nha là ai dương ca, ta xem nha nha rất tốt, hơn nữa người cũng ngoan, làm sao lại là cái nha đầu quê mùa? lần trước đi trong nhà, lần thứ nhất gặp mặt miêu kim ba đã cảm thấy nha nha đứa nhỏ này rất không tệ. tuổi không lớn lắm nhưng mà rất lễ phép, hơn nữa e cửa cũng cao. bây giờ nghe chu dương tiểu nói này, tự nhiên buồn bực vậy, xem ra ngươi ngược lại là bị hắn lừa được cái vật nhỏ kia tâm nhãn so cọng tóc nhiều. ta đều bị nàng hù nhiều trở về, chỉ mong đằng sau nữ lớn 18 biến có thể quy củ một điểm. ngươi chính là cần bay đi, đến trường không có. thả xuống trong ngực miêu cẩn đồng chu dương lại ngồi sổn nhìn một chút miêu kim ba nhi tử bay bay, gọi bà bá, bá bá cha hỏi ngươi đâu? lúc ngươi tới không phải nói muốn con thơ cổ cho bá bá nghe sao? bá bá là nha nha tỷ tỷ ba ba. nghe được câu này, vật nhỏ cuối cùng gan lớn dậy rồi, giòn tan mà kêu lên bá bá. lập tức lại cùng chu dương nói hắn còn tại bên trên chủ đi thôi xe ngay tại bên ngoài ta trước đưa các người đi khách sạn màu đen lao vụt lên một đường rong rồi từ nhà ga xuất phát chu dương một mực mở đến thành phố trung tâm hai năm trước vừa mới qua hoàn thành một tòa hoàn toàn mới tiêu chí kiến trúc phụ cận mới đem xe tốc chậm dần lần này biết được miêu kim ba bọn hắn một nhà tới chu dương đã sớm đã cho trương mao mao gọi điện thoại để cho hắn an bài gian phòng lý văn vương trước đó đảm nhiệm kim thục bình thư ký lúc trương mao mao cũng đã gặp không chỉ một mặt nói là quen biết cũ cũng không đủ Biết Lý Văn Phương nhi tử cùng con dâu cả một nhà tới huyện thành thành phố du lịch, lại là Chu Dương tự mình gọi điện thoại tới, tự nhiên là tận hết sức lực mà để cho dưới tay người an bài kim thành đại tiểu điểm tốt nhất phòng. Chỉ là cái gian phòng như vậy, ở trên thị trường ở một buổi tối đều phải hơn vạn khối tiền, hơn nữa còn có nguyên bộ xe riêng đưa đón phục vụ. Chờ làm xong thủ tục lên lầu. Cho dù là ở nước ngoài đọc sách trong lúc đó được chứng kiến đủ loại cái gọi là đồ tốt, Lý Ái Lâm vẫn nhịn không được có chút hưng phấn mà một đầu liền đụng ngã phòng ngủ chính thả lòng mềm nút trên giường lớn, lập tức nhìn xem trong phòng đủ loại thiết bị cùng hoàn cảnh, càng là có chút trợn mắt hơn mồm. Không hề nghi ngờ cho dù là lấy hai người bọn họ ra cảnh cùng điều kiện cũng rất khó sẽ không có áp lực chút nào mà hưởng thụ dạng này điều kiện ở đi thôi đừng xem ái lâm dương ca còn tại phía dưới chờ lấy chúng ta đây bởi vì đến khách sạn thời điểm thời gian cũng đến buổi tối giờ cơm cho nên chu dương cũng tại trong tiểu điểm đã đặt xong dùng cơm địa phương giống kim thành khách sạn loại này địa phương tự nhiên sẽ có nguyên bộ phòng ăn xa hoa một bữa cơm ăn gần tới gần 2 giờ mới tan cuộc trong tiểu điểm, chờ chu dương rời đi về sau lý ái lâm làm thế nào đều bình tĩnh không được mấy người hai đứa bé đều ngủ lấy hai vợ chồng còn tại phòng trong phòng khách nói chuyện phiếm kim ba Vừa rồi Chu Dương ca chủ động nhắc tới tới muốn ăn bài ta đi vào thành phố, ngươi làm gì không đồng ý. Miêu Kim Ba tự nhiên nghe được con dâu nữ khí có chút toán trách. Thì ra lúc ăn cơm, Chu Dương cũng không có hỏi hai người quá nhiều chuyện công tác, trên cơ bản số đông thời gian cũng là đang vây quanh cuộc sống và hài tử chủ đề. Nhưng mà tại bữa tiệc sắp lúc kết thúc, lại đột nhiên đề hết to, hỏi Lý Ái Lâm bây giờ tại trường học phụ trách công việc gì đi qua bữa cơm này, Lý Ái Lâm cũng nhìn ra được vị này Chu thị trưởng đối với lão công Kim Ba chính xác rất không tệ, cũng không có loại tình cảnh này bên trên khách sáo, thế là chần chờ một chút đã nói trong lòng mình ý tưởng chân thật, cùng với bà bà Lý Văn Phương ý tứ thật không nghĩ đến Chu Dương trực tiếp liền hỏi nàng có muốn hay không đi vào thành phố việc làm nếu như muốn đi vào thành phố mà nói hắn nguyện ý cùng Đông Hải thành phố bên kia chào hỏi trên thực tế lấy Chu Dương bây giờ thân phận và địa vị mặc dù trường kỳ không tại Đông Hải thành phố nhậm chức nhưng mà khi xưa bạn cũ bên trong cũng không ít người bắt đầu thân cư yếu chức cấp lãnh đạo mặt càng là có quế hồng anh loại này thường vụ phó thị trường cấp bậc tỉnh bộ cấp quá lớn với hắn mà nói an bài một cái khoa cấp cán bộ cương vị tự nhiên cũng không khó chỉ có điều Miêu Kim Ba tại chỗ liền biểu thị ra phản đối. lý ái lâm mặc dù trong lòng có chút không hiểu thậm chí âm thầm đoán trách nhưng mà cũng không có phát tác tại chỗ mãi cho đến trở lại phòng trọ sau lúc này mới vội vã hỏi rõ ràng miều kim ba ý nghĩ ái lâm cũng không phải ta không đồng ý chủ yếu là dương ca thân phận địa vị bây giờ chúng ta thật đáp ứng ngươi nói không phải cho hắn thêm phiền phức sao hơn nữa lần này tới ngươi cũng thấy đấy chu dương ca đối với chúng ta cả một nhà đó là không lời nói à. thật làm cho hắn an bài việc làm về sau nhân tình này chúng ta làm sao còn lý ái lâm gật đầu một cái cũng không nói cái gì nhưng mà hai người làm sao đều không nghĩ tới liền tại bọn hắn kết thúc huyện thành hành trình trở lại đông hải thành phố sau đó không đến hai ngày công phu, Lý Ái Lâm liền nhận được thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia nói chuyện thông chi. ngay sau đó, ngay tại nói chuyện kết thúc về sau ngày thứ hai, Lý Ái Lâm liền bị điều nhiệm Đông Hải thành phố thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng đảm nhiệm phòng tổ chức phó khóa trưởng, chính đảng văn phòng chủ nhiệm tình lình lại là vừa được bổ nhiệm không lâu Nô Tông Minh 6, huyện thành thành phố, thị trưởng văn phòng bên trong tiếp vào Miêu Kim Ba cùng Lý Ái Lâm nói lời cảm tạ điện thoại Chu Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kỳ thực có thể tại vai lứa con cháu trong chuyện đến giúp Lý Văn Phương một lần, đối với hắn mà nói chưa chắc không phải một loại trong lòng ăn ủi Điện thoại, Chu Dương tiếp tục nhìn trầm trầm trước mặt một phần nói chuyện bản thảo có chút nhập thần. Phần này nói chuyện bản thảo là hắn để cho thư ký Vương Anh lôi thảo ra tại trên cuối năm toàn thành phố cán bộ công tác hội bàn bạc lên tiếng nội dung. Cho đến ngày nay, kỳ thực ngoại trừ có chút vô cùng trọng yếu bài viết, Chu Dương mình đã rất ít sáng tác loại phát biểu này bản thảo. Nhưng mà chính phủ thành phố văn phòng, thậm chí bao gồm thị ủy văn phòng bên kia lãnh đạo cán bộ đều biết, Chu Thị trưởng đối với đủ loại bài viết chất lượng yêu cầu rất cao. Rất nhiều bản thảo thường thường tại đưa tới sau đó rất nhanh sẽ bị lôi về, lui về bài viết bên trên không chỉ lại lượng lớn sửa chữa vết tích. hơn nữa chu thị trưởng còn có thể viết lên rất nhiều chính mình hoạch tâm tư tưởng ở phía trên dân giả đám người tự nhiên cũng biết chu thị trưởng lối hành văn vương anh lôi phần này bản thảo trên tổng thể viết cũng không tệ lắm nhưng mà chu dương cũng không có dự định áp dụng vị nào theo 2021 năm sắp sửa kết thúc 2022 năm sắp đến rất nhiều chuyện đều phải phát sinh biến hóa rồi loại biến hóa này tất sẽ dẫn đến luyện thành thành phố liên quan chính sách làm ra điều chỉnh mà vừa vận hắn chính là đã nắm giữ những biến hóa này người chương 672 thời đại thủy triều chương 672 thời đại thủy triều Chu Dương đi vào phòng họp thời điểm, trong tay chỉ lấy một cái bịa màu đen ra châu vợ, ngón trỏ nhẹ nhàng thổi mạnh ra châu trang địa, lại ấn một cái bị chính mình gửi ra tới dấu vết. Mặc dù trên quyển sổ cũng không có ghi chép bao nhiêu thứ, nhưng mà nếu như lật ra đến xem, bên trong đôi câu vài lời cũng đủ làm cho rất nhiều người đều tâm thần có chút không tập trung ô Tuấn Cường vừa vặn đi vào phòng họp, Chu Dương dừng lại bước chân, nhưng người mà đứng cho cái trước nhường ra một con đường. tại ban hội nghị bên cạnh một đám thường ủy nhóm cũng sớm đã ngồi xuống nhìn xem cửa ra vào một mặt kia thị ủy phó bí thư triệu hoa đáy lòng không khỏi âm thầm cảm khái lấy chu thị trường bây giờ cổ tay cùng lòng dạng cho dù là huyện thành thành phố thật sự lại có gió thổi có lay gì mà nói chỉ sợ cũng rất khó sinh ra trước đây loại kia ảnh hưởng tồi tệ cái này không liên quan tới vấn đề bản thân tính nghiêm trọng mà là bởi vì sau lưng có một cái có rất nhiều dẻo dai cùng cường thế cổ tay thị trường hơn nữa vị này thị trường còn chiếm được thị ủy bí thư toàn lực ủng hộ tại triệu hoa trong đối tượng trước đó tại nam giang đại học công nghệ gánh nhậm giáo bí thư đảng ủy thời điểm Chu Dương cường thế về cường thế, thậm chí có chút hùng hổ giã người. Nhưng mà đi theo Chu Dương tại huyện thành thành phố nhậm chức một năm rưỡi này thời gian, hắn lại khác hẳn phát hiện bây giờ Chu Dương tình tình đã nhiều một tia cực kỳ rõ ràng tĩnh khí công phu. Chờ đợi gần tới thời gian 2 năm, nguyên bản bình tĩnh tình hình bệnh dịch lại một lần nữa nhấc lên cơn sóng. Từ 7 tháng bắt đầu, quốc nội rất nhiều địa phương lần lượt đánh vỡ gần tới thời gian một năm không mới tăng thêm ca bệnh ghi chép. Theo sát phía sau, tại 10 trung tuần tháng, lại một lần nữa hiện ra mãnh liệt bắn ngược xu thế. Mãi cho đến 11 tháng, mới cây có bệnh bắt đầu xuất hiện, tất cả mọi người đều ý thức được thiên nhiên tựa hồ lại một lần nữa cùng bọn hắn mở một cái thiên đại nói đùa bởi vì theo cuối năm gần tới một năm toàn cầu các nơi tình hình bệnh dịch bắn ngược tình huống càng nghiêm trọng mới cây có bệnh ở các nơi tàn phá bừa bãi ngày lại chẩn đoán chính xác ca bệnh đến cũng tại kịch liệt lên cao phản phất trong vòng một đêm tất cả nhìn như bình tĩnh cục diện đều bị đánh vỡ có lẽ tin tức tốt duy nhất chính là cứ việc ca bệnh đang gia tăng nhưng mà tỷ lệ tử vong cũng đang không ngừng hạ xuống lại có lẽ chỉ có chu dương đáy lòng tin tưởng một lần chân chính quyết chiến sắp đến cùng lúc đó một lần tính quyết định chuyển cơ cũng sắp đến mười cuối tháng Huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố chính thức tổ chức 2021 mỗi năm thực chất sự cấp trở lên cán bộ công tác hội bàn bạc thị ủy bí thư ô Tuấn Cường chủ trì hội nghị. Trong buổi họp ô Tuấn Cường đầu tiên truyền đạt tình ủy tỉnh chính phủ liên quan tới cuối năm phòng dịch công tác yêu cầu cùng thông chi. Trừ cái đó ra thì thêm một bước nhấn mạnh ổn định toàn thành phố phát triển kinh tế cục diện đại lực thôi động sau tình hình bệnh dịch thời đại xã hội kinh tế chấn hương nhiệm vụ cùng việc làm yêu cầu. Trong đó điểm danh biểu dương huyện thành thành phố ở cục xây dựng đi qua một năm tại ổn định gia phòng thôi động bất động sản thị trường hạ cánh nhẹ nhàng phương diện phát huy tác dụng. Nhưng mà so với thị ủy bí thư ô Tuấn Cường lên tiếng. thị trường chu dương lại thái độ khác thường mà là một cái nhìn như nói chuyện giật gân bắt đầu cái này khiến đám người có chút không nghĩ ra đồng thời đáy lòng cũng tại thẩm nghĩa vị này chu thị trường đến cùng là đang nghĩ làm gì trình đốn bất động sản thị trường không có khả năng bởi vì so với dưới mắt cả nước đê mê bất động sản thị trường mà nói huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố đi qua gần tới thời gian một năm cho bất động sản thị trường tiến hành hạ nhiệt độ trước mắt ngược lại tiến nhập trạng thái một đám mười phần bình hòa năm nay cả năm huyện thành thành phố đi tồn kho việc làm đều làm được cực kỳ tốt không chỉ như thế đối với mới khu phố cổ phòng xỉ cổ tạn giá phòng bình đức cùng giá cả dây đỏ cũng thông qua hộ tịch chính sách cùng mua phòng chính sách sơ thông mấu chốt trong đó trong đó là người khác chú ý nhất dĩ nhiên chính là tại trên hai phòng mua sắm thực hành tân phòng cùng phòng xỉ cổ tạn vân lưu chính sách cái này một chính sách ra sân khấu không riêng gì hiệu quả áp chế phòng xỉ cổ tạn giá cả ô vô tự nga xuống hơn nữa cũng hữu hiệu đem phòng tân hôn giá cả kiểm chế đến một cái mười phần vững vàng trạng thái đương nhiên quan trọng nhất là thông qua một loạt thủ đoạn trước mắt huyện thành thành phố phòng thị vẫn ở vào một cái khỏe mạnh trình độ trong đó rõ ràng nhất cũng nhất là huyện thành thành phố thị dân xương đạo chính là Thị ủy chính phủ thành phố giải quyết mười mấy cái đỉnh công hoặc tòa nhà chưa hoàn thành mâm tục xây vấn đề ta lần nữa cương điệu chứng thực tình hình bệnh dịch phòng không yêu cầu không chỉ là chúng ta bảo đảm ổn định trật tự xã hội cần cũng là khai triển xã hội kinh tế công tác cần nhưng mà có chút cơ tầng cán bộ vẫn không để trong lòng điểm này ta liền không chỉ đích danh phê bình nhưng mà cụ thể là ai tự trong lòng các ngươi có đến hội nghị lần này kết thúc về sau ta hy vọng một ít thói quan liêu cùng bệnh hình thức tác phong có thể có được cải thiện đối với những cái kia dạy mãi không sửa tình huống thị ủy chính phủ thành phố cũng tuyệt đối sẽ không nâng tay hội nghị hôm nay ta bàn lại một vấn đề. đó chính là lãnh đạo cán bộ tự thân tắc phong xây dựng vấn đề trong phòng họp chu dương âm thanh vàng vàng có lực theo loa phong thanh truyền đến mỗi một cái tham dự nhân viên trong thai có người vui tự nhiên có người buồn trên thực tế tại trong dài đến thời gian hơn một năm theo tình hình bệnh dịch bình tĩnh rất nhiều địa phương cán bộ về mặt tư tưởng quả thật có chút thư giãn chu dương vừa rồi mấy câu nói kia không thể nghi ngờ để tỉnh trong đó tương đương một nhóm người có ít người thậm chí âm thầm tại đáy lòng quyết định lần này họ kết thúc sau khi trở về dù là chính là không ăn cơm không ngủ được cũng phải đem thượng cấp nhiệm vụ yêu cầu chứng thực đúng chỗ Dù sao vị này Chu thị trưởng không chỉ là lời nói được lợi hại, hơn nữa động thủ cũng tuyệt đối sẽ không hằng hổ. Suy nghĩ một chút tại trên tay hắn ngã quỷ cán bộ có bao nhiêu, đám người đã cảm thấy không rét mà run sáu. Toàn bộ cuối năm, huyện thành thành phố cũng không còn phát sinh thai nạn trọng đại cùng sự kiện, mà xem như thị trường Chu Dương, tự nhiên cũng có một đoạn tương đối bình hòa thời gian. Tại trong năm trước thời gian nửa tháng, Chu Dương tại xa cách nhiều năm về sau, lại một lần nữa tự mình biết. Thảo ra một thiên tên là sáng tạo cái mới phát triển phương thức, thôi động sau tình hình bệnh dịch, thời đại kinh tế tăng trưởng tiểu mới phát lực chính luận văn chương. Tại trong văn chương Chu Dương trọng điểm nói chuyện hai vấn đề. Một cái là lấy 2.021 năm huyện thành thành phố bất động sản thị trường chỉnh đốn hành động làm thí dụ, luận chứng cùng phân tích trước mặt bất động sản thị trường tồn tại vấn đề cùng thai hoàng ẩm. Hơn nữa đưa ra địa phương chính phủ muốn hợp thời kết hợp tự thân thực tế chuyển biến phát triển mạch suy nghĩ, mà không phải đem phát triển kinh tế động lực toàn bộ buộc chặt đang bán mà bán nhà phía trên. Một cái là kết hợp 10 tháng đến nay toàn cầu tình hình bệnh dịch phòng khống hình thức biến hóa, lớn mật dự đoán trong tương lai trên dưới thời gian một năm, trình thể xã hội kinh tế tình thế sẽ theo tình hình bệnh dịch hồi cuối đến mà lâm vào mới suy yếu kỳ. đến lúc đó mới kinh tế tăng trưởng hình thức sẽ trở thành trở thành kinh tế có thể hay không kéo dài phát triển chỗ mấu chốt thiên văn chương này một khi tuyên bố rất nhanh liền tại giới chính trị cùng giới giáo dục bên trong đã dẫn phát kịch liệt tranh luận dù sao trước mắt chu dương đã không còn là 10 năm trước cái kia tiểu nhân vật xem như liên tục đảm nhiệm hai giới cả nước đại biểu lại là đương nhiệm huyện thành thành phố thị trường mặc kệ là ở quan trường vẫn là tại giới giáo dục chu dương quan điểm cũng đã không phải có thể sơ suất tồn tại nhưng mà đối với loại quan điểm này có người đồng ý cũng có người cầm ý kiến phản đối nhưng mà sợ rằng cũng sẽ không nở tới. Chu Dương cử động lần này lại là hoàn toàn đi theo trào lưu của thời đại đang bố trí là tử, bởi vì hắn biết rõ một cái chân chính quyết định thắng bại đại thời đại sắp xảy ra, mà cái này đem không chỉ là phe phái đấu tranh, cũng là trong ngoài nước chủ nghĩa chi tranh một vòng mới cao trào. Chương 673 Đại thư ký, chương 673 Đại thư ký, huyện thành thành phố, tỉnh ủy cơ quan gia thuộc đại viện. Tháng riêng sơ tam sáng sớm, Chu Dương liền đến bái phòng cơ thể không được tốt tỉnh ủy phó bí thư ô Tuấn Cường. mất quá không trùng hợp. Ô Bí thư lúc này đang tại trong lầu số một cùng tỉnh ủy Phó Bí thư Nghiêm Tuấn nói chuyện. Thế là cùng Ô Hồng Binh đơn giản trò chuyện đôi câu, hắn liền đưa ra lần sau lại tới đang muốn lên xe rời đi thời điểm. An Sơn Thị ủy Bí thư Tiêu nguyên Nhiên lại lặng yên mà tới tại tỉnh ủy cơ quan gia thuộc đại viện trên lề đường. Một cái thị ủy bí thư, một cái thị trưởng, cứ như vậy xuống xe, tiếp đó riêng phần mình đốt điếu thuốc tại ven đường Hàn Nguyên. cách đó không xa. Hai người thư ký liếc nhau một cái, trên mặt cũng là nhao nhao lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Nhiên cười nói, tới đều tới rồi, không lại chờ chờ. Lúc trước Chu Dương Tiễn đưa cho Ô Tuấn Cường con lươn sự tình. không biết có phải hay không là ô tuấn cường thư ký dương hồng ba để lộ ra tin tức trong lúc nhất thời tại nam giang tỉnh quan trường một chút cấp bậc đủ cao lãnh đạo vòng tròn bên trong cũng là vẫn lấy làm đảm thiếu bất quá tiêu nguyên nhân cũng rất tin tưởng vị này chu thị trưởng cũng không phải loại kia giỏi về đón gió định hóc người tất nhiên chu dương dám tiết đưa ô tuấn cường dám tiếp dương hồng ba dám nói vậy đã nói rõ đây là đường đường chính chính nhân cần thăm hỏi cử chỉ so sánh với hắn vị này an sơn thành phố thị ủy bí thư đông hải nhất hệ xương cánh tay chi thần lại là có chút hậu tri hậu giác cho nên lúc này mới sáng sớm đuổi tới tỉnh thành, ngay cả tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cùng tỉnh trưởng lâm kiến Vĩnh bên kia đều không đến liền tới trước ô tuấn cường bên này. chu dương ném đi thuốc lá trong tay lắc đầu lần sau sẽ bàn a chiều còn phải đi viện mổ cơ bên kia xem đặc thù thời kỳ thật sự là không thể phân thân a tiêu nguyên nhiên gật đầu một cái đúng là đặc thù thời kỳ mặc dù ở xa an sơn nhưng mà đối với chu dương hơn một năm nay tại huyện thành thành phố hành động hắn là vẫn luôn có chỗ chú ý mặc kệ là trọng quyền xuất kích tái tạo huyện thành thành phố quan trường phong thanh khí đang việc làm không khí vẫn là cường lực ra tay đả kích đầu cơ trục lợi quét sạch tình hình bệnh dịch phòng không yêu cầu chứng thực khâu tồn tại thai hại. thậm chí toàn bộ 21 năm đều trọng điểm chỉnh đốn bất động sản thị trường thôi động sản nghiệp truyền hình thăng cấp có thể nói tại huyện thành thành phố thị trường trên vị trí này chu dương chính xác đem chính mình chấp chính lý niệm và chấp chính phong cách bày ra phát huy vô cùng tinh tế thông qua giải rác mấy chuyện một cái đầu não rõ ràng mạch suy nghĩ rõ ràng có cái nhìn đại cục cùng tính toán trước hơn nữa quyết đoán cực lớn cổ tay cực mạnh nhân vật chính trị hình tượng cũng đã sôi nổi trên giấy lâu tại hoa lộ tiêu nguyên nhiên đã sớm am hiểu sâu quan trường đủ loại tự nhiên biết một cái nhân vật chính trị trưởng thành cơ hội tốt nhất chính là chấp chính một phương chu dương bây giờ tại làm bất quá là cái này đến cái khác tiền nhân đều đang lặp lại sự tình chỉ có điều vị này chu thị trường làm càng thêm chế đề càng thêm bạo càng, hơn nữa càng thêm làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối mà thôi trên lề đường hai người ngại đứng vững bận dứt khoát trở lại tiêu nguyên nhiên trên xe ngồi xuống cửa xe rộng mở sương mù tràn ngập đi viện mồ côi loại chuyện này cũng cần ngươi một cái thị trưởng tự mình đi một chuyến dưới tay những cái kia phó thị trường làm ăn kiểu gì từ trên bản chất mà nói tiêu nguyên nhiên cùng chu dương kỳ thực là không cùng một loại người dám nghĩ dám làm dám hướng dám nói thuộc về cực kỳ cường thế nhân vật chính trị chỉ có điều so sánh dưới chu dương càng thêm nưu hòa một chút thường thường sẽ ở trong lúc bất chi bất giác liền thúc đẩy chuyện chính mình muốn làm mà vị này thiếu bí thư nhưng là đại khai đại hợp nghe vậy chu dương cười nói cũng không phải nguyên nhân này bây giờ tình hình bệnh dịch bắn ngược khuynh hướng quá mức rõ ràng chính phủ thành phố bên này qua một năm tất cả mọi người không có nghỉ ngơi thật tốt qua liền triệu hoa đồng chí 30 mươi tết còn tại phía dưới khu huyện giám sát phòng dịch việc làm gật đầu một cái thiếu nguyên nhiên cũng tràn đầy đồng cảm nếu như không phải là vì bãi phòng tình lý mấy vị lãnh đạo bây giờ hắn chỉ sợ cũng không có quá nhiều thời gian cùng chu dương ngồi ở chỗ này hàn huyên quá nhiều bọn hắn những thứ này làm lãnh đạo nhìn như phong quang vô hạ, kỳ thực lại có mấy người biết sau lưng chua xuất cùng cháy bỏng có đôi khi dòng dã mấy tháng duy nhất có thể tính được là quá chú tâm dừng lại hưởng thụ một chút sinh mệnh nhàn nhã thời điểm cũng chính là mỗi ngày giữa trưa sau khi cơm nước xong nghỉ trưa cái kia hơn mười hai phút chung nhân sinh vội vàng không hơn trăm năm trăm năm dễ hợp tám năm việc làm tốt trên thực tế lại có mấy người có thể thuận thuận lợi lợi bình an cả một đời sống đến 80 đối với bức kế tiếp điều chỉnh nhân sự sự tình ngươi có ý kiến gì hay không trầm mặc phút chốc thiêu nguyên nhiên đột nhiên hỏi theo ngày gần tới sắp nên đón một hồi trọng đại thay đổi nhân sự trong quan trường sớm đã có chỗ dấu hiệu không nói càng thượng tầng Liên nói nam giang tỉnh bên này liên quan tới tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn lập tức liền muốn lui khỏi vị trí nhị tuyến sự tỉnh đám người đáy lòng cũng là rất rõ ràng ai có thể vấn đỉnh nam giang đây là một cái mười phần hấp dẫn chủ đề đến tiêu nguyên nhiên cùng chu dương bây giờ cấp độ này tự nhiên có tư cách đi chỉ điểm giang sơn đàm luận một hai có thể có ý kiến đến gì đơn giản chính là yên lặng theo dõi kỳ biến ngồi xem phong vân biến hóa ngược lại là ngươi tiểu bí thư cũng nên núp ních một chút lại không động chẳng lẽ muốn làm cả đời đại bí thư ha, ha, ha, ha. nghe được Chu Dương lời nói, Tiêu Nguyên Nhiên nhịn không được cười ra tiếng, chỉ có điều ít nhiều có chút đắc ý hảo một cái đại bí thư, Hoài Đông mấy năm, An Sơn lại mấy năm, lại thêm Hoài Đông trước đây mấy năm, hắn cũng không phải chính là thỏa đáng đại bí thư sao? Trước tiên Nam Giang tỉnh quan trưởng, một cái Mãn Minh Quang, một cái Tiêu Nguyên Nhiên, lại thêm một cái Hoàng Tiến Hoa có thể nói là cùng một nhóm người bên trong nhất là siêu quần xuất chúng mấy cái. Bây giờ Hoàng Tiến Hoa cũng sớm đã tiến vào cục cảnh sát ăn cơm nhà nước, mà Mãn Minh Quang đã tu thành chính quả đảm nhiệm Tây Giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ủy thư ký trưởng. chỉ có hắn tiêu Nguyên nhiên vẫn tại an sơn thị ủy bí thư bộ nhiệm bình yên tự nhiên giống như ngươi ngồi xem gió nổi mây phun nằm nghe mưa rơi xối xả chỉ có điều có đôi khi chỉ sợ cũng chắc chắn có thể toàn nguyện tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a chu dương gật đầu một cái ngược lại là không tiếp tục nói ra cái gì kinh thế hai tục lời chỉ có điều đấy lòng đã rất rõ ràng tiêu Nguyên nhiên bình tĩnh như thế chỉ sợ thật muốn động đến nỗi đến tuột cùng là đi chỗ nào tại trong tỉnh thăng nhiệm phó tỉnh trưởng vẫn là chuyển đi những tỉnh khác đây hết thệ cũng là ẩn số đi liền không chậm trễ công phu của ngươi cho có thời gian lão ca hẹn lại ngươi tốt nhất cho chuyện chút trở lại trên xe của mình, vương anh lôi lập tức cho xe chạy trực tiếp chạy về chính phủ thành phố cao úc. tài xế lưu dương nguyên bản muốn một mực đi theo, nhưng mà chu dương thả hắn vài ngày nghỉ trở về ăn tết, chờ làm xong mấy ngày nay lại để cho hắn cùng vương anh lôi thay ca tại huyện thành thành phố viện mộ côi. chu dương cùng phó thị trưởng đường tiểu thanh cho các đứa trẻ mang đi không thiếu từ trong thành phố xí nghiệp quyên tặng sinh hoạt hàng ngày vật dụng và quần áo đồ dùng hàng ngày. cùng lúc đó còn đại biểu thị ủy chính phủ thành phố hướng viện Mồ côi nhân viên công tác biểu thị ra cảm tạ và năm mới ân cần thăm hỏi đợi đến gia viện mộ côi sau đó, phó thị trưởng đường tiểu thanh đột nhiên phát hiện phía trước thị trưởng chu dương xe ngừng lại. Lập tức liền thấy chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm Vương Anh Lôi đẩy cửa xe ra xuống xe. Một đường chạy đến đường Tiểu Thanh xe bên cạnh. Vương Anh Lôi gõ pha lên nói, đường thị trường, thị trưởng mời ngài đi qua. Nghe vậy đường Tiểu Thanh cũng không hỏi nhiều, lúc này liền mở cửa xe đi theo Vương Anh Lôi cùng đi đến thị trường tọa giá bên cạnh. Nhưng mà sau khi lên xe, đường Tiểu Thanh lúc này mới phát hiện Chu Dương sắc mặt có chút không phải rất dễ nhìn. Chương 674, Tiểu gia đại gia. Chương 674, Tiểu gia đại gia thị trường, ngài có chuyện tìm ta. trong xe Mặc dù Chu Dương sắc mặt không dễ nhìn lắm, nhưng mà đường tiểu thanh cũng biết tự mình tới đều tới, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy trống lên. Thế là nhắm mắt hỏi. Xem như không vào thường phó thị trưởng đường tiểu thanh tại chính phủ thành phố quyền hạn kỳ thực cũng không phải rất lớn đương nhiên. Lại không lớn đó cũng là phó sành cấp lãnh đạo thành phố. Hơn nữa mấu chốt là đường tiểu thanh niên kỳ cũng không lớn, là một vừa mới ngoài 40 phó thị trưởng vào thường là chuyện sớm hay muộn. huống chi? dưới mắt tại chính phủ thành phố mấy cái phó thị trưởng bên trong thậm chí bao gồm thường vụ phó thị trưởng đinh hiểu hồng ở bên trong đường tiểu thanh cũng là có thụ thị trưởng chu dương tương đối coi trọng một cái kia ở trong đó một cái nguyên nhân rất trọng yếu cũng là bởi vì đường tiểu thanh tại phó thị trưởng bổ nhiệm dù cho phân quản cũng là một chút biên giới tính chất việc làm nhưng mà cũng còn được cực kỳ xuất sắc nhất là đang thoát bẩn cùng nông thôn chấn Hưng một khối này huyện thành thành phố năm ngoái là chịu đến trong tỉnh khen ngợi ẩn vừa rồi viện mồ tôi tình hình bên kia ngươi cũng thấy đấy à đường tiểu thanh gật đầu một cái nói thực ra hắn cũng phát hiện viện mồ tôi bên kia việc làm chính xác làm được không tốt thị trưởng công việc này không làm tốt là ta không làm tròn bổn phận. Ta Đường Tiểu Thanh vừa muốn nói gì, nhưng mà Chu Dương lập tức liền khoát tay áo. Ta không phải là tại truy cứu trách nhiệm của ai vấn đề. Viện mồ côi một khối này việc làm mặc dù không phải chính phủ thành phố dưới mắt trọng yếu nhất nội dung công việc, nhưng mà bản thân nó chính là chúng ta huyện thành thị dân sinh việc làm cùng công tác xã hội trọng yếu thể hiện. Nếu như ngay cả công việc này cũng làm không được, cái kia ngoại giới sẽ nhìn chúng ta như thế nào huyện thành thành phố chính phủ thành phố. Chỉ có bề ngoài vẫn là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa. Nghe vậy Đường Tiểu Thanh lập tức liền có một loại toát ra mồ hôi lạnh cảm giác. chủ yếu là chu dương cái này cái mũ chính xác chụp quá lớn xem như phân công quản lý một khối này công tác phó thị trường thật muốn truy cứu mà nói hắn chắc chắn chạy không được cũng may phát xong cái này một trận tính khí sau đó chu dương câu chuyện lập tức liền thay đổi như vậy đi lão đường một khối này việc làm năm sau ngươi mau chóng làm một cái phương án năm nay tình hình bệnh dịch phòng khống tình thế ngươi cũng biết rất có thể sẽ nên đón một cái giờ cao điểm chính phủ thành phố bên này nhất định muốn sớm làm tốt như đồ vạn nhất thật sự xuất hiện loại kia không thể khống chế cục diện các ngươi nên làm như thế nào có cái gì tốt đối sách ngươi cái này phó thị trưởng nhất định phải làm đến tâm lý năm chắc không thể chỉ dựa vào thường ngày quản lý liền nghĩ đem cửa ải khó khăn này cho vượt qua. Trong xe, Chu Dương cùng Đường Tiểu Thanh một đường hàn huyên tới trở lại tòa nhà chính phủ bên này mới kết thúc. Biết rõ Chu Dương ý tứ, Đường Tiểu Thanh tự nhiên biết bước kế tiếp chính mình muốn làm gì. Chỉ bất quá hắn có chút hiếu kỳ là, vì cái gì Chu thị trưởng lại đột nhiên nhìn chằm chằm vấn đề này không thả. Trên thực tế, ngoại trừ Đường Tiểu Thanh, toàn bộ huyện thành thành phố có không ít bộ môn đều đối mặt tình huống này. Năm sau đi làm thứ nhất tòa lễ Chu Dương lập tức liền đến thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân cùng đệ tam bệnh viện nhân dân số 4 cùng với Nam Giang đại học quy thuộc truyền nhiễm bệnh viện tiến hành việc làm điều tra nghiên cứu. Tại trong điều tra nghiên cứu, thị trưởng Chu Dương nhiều lần nhấn mạnh mỗi bệnh viện nhất định phải làm đánh một trận trận đánh ác liệt, một hồi bền bị trận chiến chuẩn bị. Không chỉ như thế, còn tại điều tra nghiên cứu hiện trường đưa ra một chút cực kỳ xảo trá thai quái vấn đề, thậm chí có bệnh viện lãnh đạo ngay tại chỗ liền bị hỏi đến mặt đỏ tới mang thai nói không ra lời. Ngay sau đó, ngay tại điều tra nghiên cứu bệnh viện kết thúc công tác sau đó, Chu Dương lập tức lại đến toàn thành phố mỗi khu huyện cơ sở đường đi cùng cộng đồng tiến hành việc làm điều tra nghiên cứu. Lần này điều tra nghiên cứu, Chu Dương chú ý điểm đồng dạng là tại dân sinh bảo đảm về vấn đề đối mặt lãnh đạo thành phố bất tình lình cử động, không ít người đều có chút không hiểu ra sao. Trong đó liền bao quát thường vụ phó thị trưởng Đinh Hiểu Hồng. Bởi vì dưới mắt Đinh Hiểu Hồng phân công bên trong, liền bao quát toàn thành phố phòng dịch việc làm Hiểu Hồng đồng chí. Liên quan tới vấn đề này người cũng không cần hỏi được quá kỹ càng, tình huống cụ thể lập tức trong tỉnh liền sẽ có tương quan thông chi một chút tới. Năm nay người bên này việc làm chủ yếu là ba loại. chủ yếu chính là phòng dịch việc làm yêu cầu chứng thực, trọng điểm nhưng là dân sinh vấn đề. Văn phòng bên trong Đinh Hiểu ẩng mặc dù có chút không hiểu, nhưng mà cũng biết Chu Dương làm sự tỉnh từ trước đến nay liền xem trọng chứng pháp, tất nhiên thị trưởng nói có cần thiết đi làm tương ứng chuẩn bị, vậy dĩ nhiên không phải một câu nói xuông. Chỉ có điều xem như phân công quản lý loại công việc này phó thị trưởng, có một số việc cũng không phải một câu nói liền dễ dàng làm thành, vẹn vẹn cần điều phối tài nguyên một khối này, chính là một cái rất nhiều phiền phức công việc này, ta sẽ để cho Đường Tiểu Thanh đồng chí phối hợp ngươi đi khai triển, một chút công việc cụ thể ngươi có thể giao cho hắn đi làm. Chu Dương nghĩ nghĩ nói Đường Tiểu Thanh người này hắn là dự định trọng dụng. Tại đảm nhiệm huyện thành thành phố phó thị Trường phía trước, Đường Tiểu Thanh là huyện thành thành phố Lư Sơn khu khu ủy bí thư. Tại Đường Tiểu Thanh đảm nhiệm khu ủy bí thư trong lúc đó, gần tới trong thời gian một năm, toàn bộ Lư Sơn khu chưa từng xuất hiện một cái ca bệnh. Tại Chu Dương xem ra, đây chính là thành tích. Nói là thời thế tạo anh hùng vận khí cũng tốt, nói là Đường Tiểu Thanh làm người chứng chạc cũng tốt. Tại đặc thù thời kỳ, thành tích mới là nói chuyện sức mạnh. hơn nữa lư sơn khu tình huống hắn cũng biết đường tiểu thanh đối với tình hình bệnh dịch phòng không yêu cầu chứng thực có thể nói là tại bốn khu hai huyện ban lãnh đạo bên trong triệt để nhất một cái 3 tháng thừa dịp cuối tuần chu dương đi một chuyến đông hải thành phố không phải giải quyết việc công xem như việc tư năm ngoái em vợ an hiểu phong cùng vu miệu kết hôn nhiều năm như vậy chung quy là có tình yêu kết tinh. nhưng mà trời không thoại là người khoảng cách hải tử xuất sinh còn có không đến thời gian một tháng hiểu phong mẹ vợ cũng bởi vì cơ tim tắc nghẽn đột nhiên qua đời đối với hai cái thanh niên tới nói cái này không khác nào là sấm sét giữa trời quang Lão nhân ra trước khi lâm chung, nguyện vọng lớn nhất chính là xem ngoại tôn của mình hoặc ngoại tôn nữ, chỉ là đáng tiếc trung phi là không có thể chờ đợi đến một ngày này. Người chết lớn hơn trời. Chu Dương chính là bận rộn nữa cũng chỉ có thể rút hai ngày công phu đến Đông Hải thành phố đi phúng viếng Lao nhân. Bất quá chuyến này Đông Hải hành trình, ngược lại là thực hiện cùng nhạc phụ An Hoàng Vũ cùng mẹ vợ Lâm Phượng gặp mặt một lần ý nghĩ. Hai năm này nguyên nhân bởi vì công tác, Chu Dương vẫn luôn không thể phân thân đến tương nam bên kia vẫn ăn hai cái Lao nhân. Nguyên bản hắn là dự định năm nay nhất định muốn rút sạch đi một lần, bây giờ ngược lại là bất đi không ý chuyện. Trong phòng khách, mẹ vợ Lâm Phượng từ lúc tới Đông Hải sau đó. vẫn cùng cháu ngoại nhỏ an bình dính nhau cùng một chỗ, ngược lại là nha nha bây giờ lớn, không thích một mực tiến đến đại nhân trước mặt. Khuê nữ lập tức liền muốn đẩy chính mình mười tròn tuổi sinh nhật, Chu Dương cũng biết hải tử lớn liền có chính mình tiểu tâm tư, nhiều khi phụ mẫu chỉ có thể đi tự thân dạy dô dẫn đạo ý nghĩ của nàng. Cũng may theo niên linh càng lớn, nha nha ngược lại không so hồi nhỏ như vậy lại thoát, ngược lại càng ngày càng trở nên lời nói thiếu đi ngươi cái này trưởng kỳ không cùng một chỗ, hai tử không cùng ngươi náo liền xem như không tệ. Cha vợ an hoàng vũ một câu nói cũng là để cho Chu Dương cười khổ không thôi. An Hoàng Vũ niên kỷ cùng Chu Dương cứu cứu không sai biệt lắm, bây giờ cũng cũng sớm đã lui xuống, cả ngày trong nhà trồng chút hoa đủ loại đồ ăn, không có việc gì liền đi câu câu cá. Về hưu sau đó tháng ngày cũng là trải qua rất nhàn nhã. Dù sao nhi nữ đều thành ra lập nghiệp trong nội tâm không có áp lực quá lớn. Huống chi, chính mình một đôi nhi nữ thuộc về cũng không tệ, nhi tử An Hiệu Phong mặc dù thiên phú bình thường, nhưng mà dù sao tốt số, bày ra một cái có bản lĩnh tỷ phu đến nỗi con rể Chu Dương. Tuổi con trẻ cũng đã là một tỉnh tỉnh thành thị trường, An Hoàng Vũ từ trước đến nay liền kiêu ngạo không được, mặc dù ngoài miệng cũng nói nhưng mà đấy lòng loại kia tự đắc vẫn là nhìn ra được cũng là chuyện không có cách nào khác chu dương ngươi khuyên nủ ba ba để cho bọn hắn tại đông hải ở thêm một đoạn thời gian lại trở về cũng không biết trong nhà là có kim sơn vẫn là ngân sơn vừa tới liền để ta mua về phiếu trong phòng bếp đang cùng vương ái bình cùng một chỗ bận rộn an hiệu khiết đột nhiên mở miệng nói ra bên cạnh chu hướng quân cũng gật đầu một cái thân ra tiểu khiết nói cũng đúng các ngươi liền tại đây ở một thời gian ngăn tốt trở về trong nhà cũng không có gì sự tỉnh quay đầu hai ta hẹn lên trên lầu lá hồ cùng nhau đến bảng hồ nước bên kia câu cá đi nhưng mà chu dương nghe vậy nhưng có chút cười khổ không thôi dưới mắt đã ba tháng. Lúc này khuyên cha vợ lưu lại Đông Hải, hắn thật đúng là không biết có phải hay không là một cái thời điểm tốt. Chương 675, tới một chiêu cáo mượn mai hùng. Chương 675, tới một chiêu cáo mượn mai hùng. Trong phòng khách, gặp Chu Dương không nói gì, An Hiểu Khiết không khỏi lường hắn một cái. Mà trên thực tế, bây giờ Chu Dương đáy lòng đang nghĩ tới lại cũng không phải là giữ lại cha vợ cùng mẹ vợ tại Đông Hải thành phố ở thêm một hồi. Vừa vận tương phản, hắn là đang suy nghĩ muốn không để cả một nhà người tạm thời rời đi trước Đông Hải. Dù sao dưới mắt đã là ba tháng. Nếu như không ngoài sở liệu, từ hắn Giang Tam trấn bảy sau, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất một đợt thế công sẽ tại đông hải xuất hiện phạm là thân ở đông hải thị dân sợ rằng cũng không thể chỉ lo thân mình ta không có ý kiến nhìn mẹ ngươi ý tứ khuê nữ mở miệng giữ lại an hoàng vũ còn có thể lấp liếm cho qua nhưng mà thân gia chu hướng quân mở miệng tự nhiên chỉ có thể đem đá quả bóng đến tự mình bạn già đi đâu chỉ có điều ai cũng nghe được an hoàng vũ kết thân nhà chu hướng quân đề nghị rất là ý động ngươi nghĩ nổi liền ở chẳng lẽ tiểu khiết cùng dương dương còn có thể kém ngươi một miếng ăn thế nào vì sao kêu xem ta ý tứ ta ý tứ chính là ba không thể một mực ở chỗ này không đi có ta hôn hôn an bình buổi tiếp mỗ mỗ đúng không an bình Lâm Vượng nói liền ôm lấy ngoại Tôn An Bình ngoan ngoan mà tại khuôn mặt nhỏ của hắn hôn lên hai cái, làm cho Tiểu Gia Hỏa cười khanh khách không ngừng mô mố, "Ngươi ăn." "Mồ mố không ăn, ngoan bảo buổi ăn, đã ăn xong còn muốn cái gì mộ mỗ mua tới cho ngươi?" Tiểu Gia Hỏa mấy ngày nay cùng hắn Mồ mỗ chỗ rất tốt, có thể không tốt sao? Ngoại trừ Gia ra mãi mãi, mụ mụ đối với hắn cũng không thương yêu, An Hiểu Khiết đối với Nhi Tử giáo dục, xem như triệt để quán triệt rộng dưỡng khuê nữ nghiêm dưỡng nhi tử trung tâm tư tưởng. Hơn nữa Gia Dạn mãi mãi đối với cái tiểu tôn tử yêu thương này là yêu thương, nhưng là lại chỉ sợ Tiểu Gia Hỏa yêu tốt hay là vô pháp vô thiên. trở thành nha nha hồi nhỏ lúc ấy. Cho nên ngày bình thường cũng không ngoan sủ ái. Bây giờ mỗi mỗi tới, đó là thật trở thành tiểu hoàng đế muốn cái gì đông Tây lâm phượng mã bên trên liền cho hắn mua. Nếu không phải là an hiệu khích ăn, chỉ sợ đều phải thượng tiên đi trích ngôi sao cầm nguyện sáng lên đi, vậy thì ở một thời gian ngắn lại trở về, vừa vặn trong khoảng thời gian này trong nhà lạnh không được, các ngươi phòng này ấm áp. Chu dương bộ phòng này mặc dù là hơn 10 năm trước cùng hồ tháng lợi mua một lần, cho tới bây giờ đã nhiều năm rồi bất quá dù sao cũng là cao cấp tiểu khu. Những năm này trong khu cư xá vật nghiệp duy trì rất không tệ, hơn nữa theo giá phòng tăng lên không ngừng, về sau thông qua phòng xỉ cổ tản thành phố chẳng đổi thành tiến vào cư dân mới, trên cơ bản cũng là không phú thì quý. Hơn nữa mấy năm trước Chu Dương đến Hoài Đông đi nhậm trước thời điểm, An Hiệu Khiết còn một lần nữa đơn giản trùng tu một chút. Bây giờ trong phòng không chỉ cửa hàng điện toán, cũng một lần nữa cài đặt trung ương điều hòa không khí, điều kiện trên tổng thể tới nói vẫn là rất không tệ đương nhiên. Quan trọng nhất là gian phòng đủ lớn ở người một nhà, cho dù là lại thêm hai đôi lão nhân cũng hoàn toàn đủ. Nhưng mà một chuyến tra vợ câu nói này, Chu Dương trong nháy mắt liền cười khổ không thôi. thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó chỉ có điều cha vợ mở miệng hắn gái này làm con rể cũng không tốt nói cái gì cũng không thể cha vợ muốn tại nữ nhi ra ở đây một đoạn thời gian hắn gái này làm con rể còn từ trong cản trở a khắp thiên hạ cũng chưa từng như vậy đạo lý sáu huyện thanh thành phố chu dương đã lòng chỉ muốn về đi suốt đêm trở về nam giang tỉnh dưới mắt là phi thường thời kỳ cuối tuần điện thoại di động của hắn cũng không có dừng xuống qua ngày làm việc thật sự nếu không trở lại đoán chừng tỉnh vị bên kia đều nên điện thoại tìm người bất quá trở về nam giang tỉnh phía trước Chu Dương cùng An Hiểu Khiết thẳng thắn mà nói chuyện vài câu xem như giữa phu thê không có chướng ngại, nhưng là lại có chút không thể tưởng tượng nổi lời thật lòng Đông Hải thành phố vậy mà lại trở thành tình hình bệnh dịch phòng không nhất là nghiêm tuấn trung tâm. Nhưng mà cái này sao có thể? An Hiểu Khiết cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà Chu Dương nói chắc như linh đóng cột, nàng cũng không thể không tin, lão công mình là hạ người gì? An Hiểu Khiết tâm lý nắm chắc. Chẳng qua nếu như thật sự mang theo cả một nhà người rời đi Đông Hải lời nói cũng không phải dễ dàng như vậy. Một phương diện phụ mẫu lần này tới Đông Hải, cũng là nghĩ trong nhà ở một thời gian ngắn. mặt khác trong đơn vị xin phép nghỉ cũng có cái lý do mới được gặp con dâu cũng không định trực tiếp rời đi đông hải thành phố ý tứ chu dương cũng chỉ có thể phân phó nàng mấy ngày nay chuẩn bị sớm thừa dịp dưới mắt thị trường còn hơi có gian ra thời điểm nên dự trữ vật tư tận lực nhiều dự trữ một chút chu dương cũng không biết chính mình cái này hồ điệp đến tuột cùng sẽ nhấc lên bao lớn phong bạo nhưng mà đợi trước thời hạn này sẽ dài đến gần một cái nhiều tháng thị trường đường phó thị trưởng cùng đinh phó thị trưởng hôm nay đi tới kiểm tra thị lý vật tư dự trữ tình huống công tác đây là đường phó thị trưởng trước khi đi để cho ta giao cho văn kiện này thứ hai sáng sớm chu dương trở lại văn phòng Thư ký Vương Anh Lôi liền đem một phần văn kiện đưa đến Chu Dương trên bàn nói. Chu Dương nghe vậy liếc một cái văn kiện tiêu đề. Rõ ràng là trước đây hắn để cho Đường Tiểu Thanh thảo ra liên quan tới tình hình bệnh dịch phòng chống giai đoạn bảo đảm toàn thành phố vật tư di động cùng điều trị cứu trợ việc làm thuận lợi khai triển phương án ử một tiếng. Chờ Vương Anh Lôi ra đi, hắn lập tức liền đem bản này phương án từ đầu tới đôi hảo hảo mà nhìn một lần. Không thể không nói Đường Tiểu Thanh tại công việc này phía trên là xuống rất sâu công phu. Trở lại huyện thành thành phố, Chu Dương lập tức liền tổ chức một lần toàn thành phố phòng dịch công tác hội bàn bạc, lại một lần nữa nhấn mạnh tình hình bệnh dịch phòng chống việc làm nhiệm vụ chứng thực yêu cầu. không chỉ như thế còn đưa ra thống nhất chỉ huy phân công quản lý phương án dựa theo phương án do thị văn phòng phòng chống dịch tại thị ủy chính phủ thành phố lãnh đạo phía dưới chủ tính trung toàn cục việc làm tất cả khu huyện lãnh đạo ban tử chứng thực nhiệm vụ yêu cầu hơn nữa từ thị ủy thường ủy một đối một tiến hành chỉ đạo cùng giám sát cùng lúc đó tại trên lần gần đây nhất thị ủy thường ủy hội chính thức thông qua được tạm thời thành lập một cái vật tư quản lý điều phối cùng cứu viện trung tâm quyết định đồng thời chỉ định phó thị trưởng đường tiểu thanh vì trung tâm người phụ trách chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm vương anh lôi vì phó chủ nhiệm cùng liên lạc viên làm bờ bãi đây là thị ủy thường ủy hội làm ra quyết nghị là người muốn không làm liền không làm sao văn phòng bên trong chu dương đổ ập xuống mà đem vương anh lôi mắng một trận thì ra khi biết tin tức này sau đó vương anh lôi trước tiên đã tìm được chu dương nói mình căn bản là không đảm nhiệm nổi chức vụ này hơn nữa xem như thị trưởng thư ký hắn chủ yếu công việc vẫn là vì lãnh đạo thành phố phục vụ nơi nào có thời gian tinh lực tới đảm nhiệm trung tâm phó chủ nhiệm chức vụ trọng yếu như vậy thị trường không phải ta không muốn gánh chịu việc làm chủ yếu là ta cân nhắc đến ngài chuyện bên này cho nên bị chu dương ngoan ngoan mà mắng một trận vương anh lôi cũng không dám giải thích chờ chu dương nói xong lúc này mới lên tiếng nói được rồi được rồi ta bên này việc làm ngươi không cần lo lắng ta sẽ để cho mã thế vinh tạm thời phụ trách một chút có một số việc cho ngươi đi trung tâm bên kia ngươi liền đi làm rất tốt từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn làm cả một đời thư ký ngươi muốn làm ta còn không dám giữ lại ngươi đây thật muốn chậm trễ ngươi tìm vợ ta nhìn thấy thời điểm trong nhà ngươi nên đi tìm trong tỉnh tố cáo ta tức giận đăng vương anh lôi một mắt chờ mình vị này thư ký rời đi sau đó chu dương lúc này mới lâm vào một thật trong trầm tư kỳ thực để cho vương anh lôi đi trung tâm bên kia kiếm chức hắn dĩ nhiên không phải ý muốn nhất thời mà là sớm đã có cân nhắc một phương diện vương anh lôi từ nam giang đại học công nghệ bắt đầu vẫn đi theo chính mình lập tức liền muốn bốn năm một cái phó xử cấp tuổi trẻ cán bộ hơn nữa lại là chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm tự nhiên không có khả năng để cho hắn một mực tại thư ký cái này trên cương vị người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng húng chi hắn ngồi giữa vương anh lôi cũng không chỉ chỉ là hy vọng hắn tương lai coi như cái thư ký loại hình cán bộ cuối cùng vẫn là muốn đi kinh nghiệm một ít chuyện rèn luyện một chút tương lai chuyển xuống cũng tốt bình điều đến thành phố thẳng cơ quan bộ môn cũng tốt đều không đến mức về phương diện lịch duyệt an thiệt tỏi. một phương diện khác phó thị trưởng đường tiểu thanh đảm nhiệm trung tâm chủ nhiệm đường tiểu thanh dù sao không phải là tiến thường ủy ban tử phó thị trường tại trong khai triển công việc chu dương cũng lo lắng có một số nhỏ đơn vị hoặc lãnh đạo sẽ lá mặt lá trái phái vương anh lôi đi qua phụ một tay cho đường tiểu thanh cũng không phải không có để cho hắn cáo mượn oai hùm ý tứ dù sao vương anh lôi cấp bậc mặc dù cũng không cao chỉ là phó sử cấp chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm nhưng mà bản thân là chính mình thư ký điểm này liền đầy đủ cho thấy chính mình đối với công việc này coi trọng trình độ Chương 676, chờ mà không đợi. Chương 676, chờ mà không đợi. Từ Đông Hải trở lại huyện thành sau đó, rất nhanh thị ủy bí thư Ô Tuấn Cường liền chủ trì tổ chức một lần toàn thành phố kinh tế công tác hội bàn bạc. Trong buổi họp, thị trưởng Chu Dương đại biểu chính phủ thành phố giới thiệu năm ngoái huyện thành thành phố phát triển kinh tế tình huống. Từ trên số liệu đến xem, năm ngoái toàn thành phố sinh sản tổng giá trị đã tới gần 12.000 nước, đó một năm tăng trưởng biên độ vẫn tương đối lớn, nhân quân cũng vượt qua 120.000 nguyên. Vẹn vẹn từ trên số liệu đến xem, huyện thành kinh tế tốc độ tăng trưởng cho dù là đặt ở cả nước cũng là đứng hàng đầu đương nhiên. càng làm người khác chú ý là tại bảo trì mạnh mẽ kinh tế tăng trưởng đồng thời năm ngoái huyện thành thành phố bất động sản thị trường đầu tư ngày khách quan một năm trước tới nói bảo thủ thống kê cũng xuống hàng 5% trở lên có thể nói cứ việc khoảng cách bất động sản ngành nghề thực hiện mềm vào còn có nhất định khoảng cách nhưng mà dù sao cũng là một cái tốt đẹp bắt đầu hơn nữa tại bất động sản đầu tư chịu đến áp chế điều kiện tiên quyết bởi vì cao kỹ thuật mới sản nghiệp phát triển toàn thành phố kinh tế tăng trưởng biên độ cùng tổng lượng không chỉ chưa từng xuất hiện giảm xuống tình huống ngược lại còn có điều mở rộng cho nên tại trong giới thiệu Chu dương tại tổng kết năm ngoái phát triển kinh tế tình trạng cơ sở phía trên thêm một bước đưa ra một năm mới kinh tế công tác mấy cái trọng điểm vấn đề bao quát thêm một bước thôi động cao kỹ thuật mới sản nghiệm phát triển thôi động sản nghiệp kết cấu truyền hình thăng cấp tiếp tục chỉnh đốn cùng quy phạm bất động sản thị trường có thứ tự phát triển các loại sáu cái phương diện không chỉ như thế hơn nữa Chu dương lần đầu đưa ra muốn quay chung quanh huyện thành thành phố chế tạo nam giang tỉnh trung tâm kinh tế vòng từ đó phóng xạ xung quanh khu vực nên vững chắc một cái trung tâm hai cánh cùng bay phát triển kinh tế cách cục các đồng chí mặc dù quá khứ một năm chúng ta lại lấy được một cái còn tính là thành tích không kém nhưng mà chúng ta huyện thành thành phố kiên quyết không thể nằm ở công lao mỏng trải qua thời gian. Bây giờ trong tỉnh trên dưới trong ngoài đều có một loại luận điệu đi, nói chúng ta huyện thành thành phố là hút những thành thị khác huyết tài phát triển, gọi tụ tập một tỉnh chi lực chế tạo một cái huyện thành thành phố. Nói thực ra cái danh tiếng này không dễ nghe a, thậm chí là có chút khó nghe. Nhưng mà các đồng chí nhất định muốn nhận thức đến, danh tiếng mặc dù không dễ nghe, thế nhưng là cho chúng ta một lời nhắc nhở, huyện thành không chỉ là huyện thành người huyện thành, cũng là nam giang tỉnh huyện thành. như thế nào thông qua nhiều loại phương thức thêm một bước xúc tiến phát triển kinh tế tiến tới phóng xạ xung quanh đặt đến cùng tăng trưởng đây là chúng ta kế tiếp cần cân nhắc cùng việc làm thanh danh khó nghe vậy thì lấy xuống cái mũ này như thế nào trích cái mũ vấn đề chính là chúng ta những thứ này làm cán bộ cần suy xét cùng hành động vấn đề trong phòng họp Chu dương âm thanh cũng không phải hết sức to nhưng mà cho người ta một loại cực kỳ có sức mạnh cảm giác trên thực tế đối với Chu dương nâng lên vấn đề này kỳ Thư quyển thành thành phố cán bộ là sớm đã có nghe thấy không chỉ là tại nam giang tỉnh dân gian thậm chí là tại trên internet đều có rất nhiều thanh em như vậy kỳ trước huyện thành thành phố lãnh đạo muốn nói không biết chưa từng nghe qua cái kia cũng không có khả năng chỉ có điều từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Chu dương trực tiếp như vậy nói ra qua sáu ba tháng năm giang đàm luận xuân hàn xe lạnh còn sớm tại ba tháng trên đôi một trận mưa lớn quá cảnh càng là đem nguyên bản chậm rãi đi lên nhiệt độ không khí triệt để đệ thấp đến tình cảnh một cái mười phần băng hàn huyện thành thành phố trên đầu đường mọi người bó chặt táo đông hậu áo tử đi vội vã vội vã mà về chỉ có sau cơn mưa sơ tỉnh trên bầu trời treo chết lấy một vòng mềm lung thái dương lúc mới dậm chân phản phất trôi đi hết một thân hàn ý đêm đã khuya Trong phòng vẫn đèn đốt sáng trưng để cho tạm thời phụ trách quét dọn vệ sinh a di sớm tan tầm sau khi về nhà, Chu Dương cũng khó phải nâng một chén trà nóng nửa nằm trên giường xem trên tivi hình ảnh đông hàng thai nạn máy bay, bởi vì cái này khởi sự nguyên nhân trước mắt đã tạo thành nhiều đến hơn 100 người thương vong. Thiên có âm tình cho quyết, người có họa phúc sớm chiều. Chu Dương chưa bao giờ đi vì loại chuyện này là một chút vô vị bình luận, nhưng mà mạng người quan trọng đại sự, cuối cùng sẽ để cho người ta khó mà thật sự làm đến bình tĩnh không lay động đóng lại tivi Chu dương trong đầu không khỏi nghĩ đến chỗ này phía trước sau khi hội nghị kết thúc thị ủy bí thư ô tuấn cường hỏi hắn vấn đề kia nam giang tỉnh tuy tốt nhưng mà chẳng lẽ ngươi muốn một mực ở tại nam giang cái này địa phương nói thực ra hắn đích xác có chút không đại minh bạch ô tuấn mạnh ý tứ trong lời nói nhưng mà trên mặt nội thuyết pháp cũng rất đơn giản ô tuấn cường hy vọng chính mình động một chút hơn nữa còn không phải hạn chế tại nam giang tỉnh Phạm bi mà là xa hơn địa phương đến nỗi đến tột cùng là nơi nào hán đông tây sơn giang tô vẫn là đông hải thậm chí mân nam đây đều là đông hải nhất hệ truyền thống căn cứ địa xem như đông hải thắt ở nam giang tỉnh người phát ngôn ô tuấn cường tự nhiên có tư cách đối với hắn một cái đang cục cấp cán bộ nói loại lời này nhưng mà chu dương không biết là câu nói này đến tột cùng chỉ là ô tuấn cường vô tâm ngữ liệu vẫn là nói tại đông hải hệ nội bộ đã có một ít trọng lượng cấp nhân vật phát nói chuyện trên thực tế chu dương từ đầu đến cuối đều không cho rằng mình đã phát triển đến một cái để cho ô tuấn cường người sau lưng đều xem trọng tình cảnh cho nên ô tuấn cường vấn đề này không khỏi để cho hắn hơi nghi hoặc một chút đồng thời đáy lòng cũng âm thầm có chút thẹn quá hóa giận đi một cái đàm văn sơn tới một cái ô tuấn cường chẳng lẽ Đông Hải vòng tròn bên trong đi ra ngoài người đều chỉ biết cái này một tay sao? để cho hắn lúc này rời đi huyện thành thành phố sau lưng mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết, trích quả đảo chỉ sợ vẫn còn không tính là dù sao huyện thành thành phố phát triển nhìn thế nào cũng không đến nỗi nói là nhất chi độc tú sau lưng mục đích thực sự chỉ sợ vẫn là huyện thành thành phố thị ủy bí thư vị trí này theo hội nghị thời gian gần tới tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn nhiệm kỳ đến 5 tháng liền muốn kết thúc đến lúc đó do ai vấn đỉnh Nam Giang tỉnh bây giờ tỉnh lý phong thanh rất nhiều nhưng mà tiếng hô cao nhất không thể nghi ngờ là tỉnh trưởng Lâm Kiến Đỉnh. mà một khi lâm kiến vĩnh đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư cái kia tỉnh trưởng ứng cử viên tám phần mười chính là ô tuấn cường cứ như vậy mà nói ô tuấn cường tiếp tục kiêm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy bí thư rõ ràng liền không thích hợp Từ trong lý lịch tới nói chu dương cũng không cho rằng lấy mình bây giờ tư lịch đủ để đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy nhưng mà nếu như chỉ đơn giản như vậy mà đem chính mình đuổi cái kia có phần cũng khinh người quá đáng một chút đương nhiên ô tuấn cường còn có một tầng ý tứ nếu như mình đi nơi khác nhậm chức là căn cứ tỉnh ủy thường ủy vị trí đi lấy này trên thực tế từ đối với ô tuấn cường hiểu rõ đến xem chu dương cho rằng người trước khả năng cũng không lớn vị này ô bí thư làm người rất là bằng phẳng, không hề giống tiền nhiệm Đàm văn sơn. tất nhiên ô tuấn cường mở miệng, như vậy nhất định nhiên là cái sau. theo lý thuyết ô tuấn cường ra nhân tỉnh trưởng đánh đổi, là đông hải hệ từ bỏ một cái tỉnh ủy thường ủy, huyện thành thành phố thị ủy bí thư. nghĩ tới đây, chu dương trong lúc nhất thời cũng có chút tâm loạn như ma. khó khăn a, dù sao xuân tan đại địa, vạn vật khôi phục, kế tiếp dĩ nhiên chính là bách hoa khoe sắc, đến cùng ai có thể làm trong muôn hoa cái kia một đóa kỳ hoa, chỉ sợ không chỉ là mấy cái ông mật nhỏ ông ông gõ cái chiêm đánh một chút chống là được bốn nguyện một ngày. ngay cả tháng tư đông hải thành phố từ một ngày này bắt đầu chính thức thực hành toàn bộ vực trạng thái tính quản lý cũng chính là cái gọi là phong thành huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố sự cấp trở lên lãnh đạo cán bộ hội nghị đang tại tổ chức cứ việc các phương nhiều lần tránh nhưng mà đông hải thành phố sự kiện tạo thành ảnh hưởng vẫn lấy một loại tốc độ cực nhanh tại hướng bốn phía lan tràn xem như quốc nội đệ nhất lớn trung tâm kinh tế cấp thế giới mậu dịch tài chính cùng thương nghiệp trung tâm lần này đông hải thành phố thị ủy chính phủ thành phố quả quyết quyết sách nhiều ít vẫn là để cho rất nhiều vấn đề triệt để nổi lên mặt nước thị như mậu dịch trưởng, hoạt động thương nghiệp phảng phất đứng im mọi việc như thế mà theo sát mà đến chính là kinh tế số liệu trọng thương. trong phòng họp, chu dương âm thanh lộ ra lạnh thanh đồng thời cũng mang theo một tia khó tả áp bách các đồng chí. đặc thù thời kỳ chúng ta phải rõ ràng một vấn đề, đó chính là đối mặt trước mắt khó khăn, có thể gợi, chờ nguy cơ đi qua, chờ kinh tế khôi phục, nhưng mà không thể một mực chờ xuống. người chờ được lên, ta cũng chờ nổi, nhưng mà huyện thành thành phố chờ hay không chờ nổi, huyện thành thành phố quần chúng chờ hay không chờ nổi. chương 677 văn phòng chính phủ chủ nhiệm nhân tuyển. chương 677 văn phòng chính phủ chủ nhiệm nhân tuyển. trên thực tế đông hải thành phố lần này quyết sách chu dương chắc chắn là sớm đã có dự đoán thậm chí không nói qua trương chút nào năm ngoái dòng dã trong thời gian một năm bao quát năm nay mở năm đến nay hắn đều bởi vì ứng đối tình huống này mà tiến hành sắp đặt mặc kệ là trên phạm vi lớn cắt giảm bất động sản thị trường tại trong kinh tế kết cấu chiếm đoạt tỷ lệ vẫn là đại lực thôi động sản nghiệp kết cấu chuyển hình thăng cấp mọi việc như thế không chỉ là tại ứng đối tình huống dưới mắt càng là tại ứng đối cái này sự kiện mang tới sau này ảnh hưởng bất kỳ một chuyện gì phạm la bắt đầu liền khẳng định có một cái lúc kết thúc mặc kệ là lấy một loại nào phương thức kết thúc vẽ dấu chấm tròn cũng là chuyện sớm hay muộn. dù sao xã hội tiến hành lúc là vô số ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn cùng tồn tại chụp một câu độc giả bình luận nhưng mà nhiều hơn nữa ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn đều tất nhiên sẽ có một cái không phải tình cờ kết quả trong phòng học, chu dương lưu loát mấy ngàn lời đám người cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ nhưng mà đấy lòng không thể nghi ngờ giống như là thấy được một tia ánh dạng đông trên thực tế chu dương đẩy ra những thứ này cử động theo bọn hắn nghị cũng không có quá nhiều sửa cũ thành mới địa phương thắng liền thắng ở là ai nói ra do ai thôi động chứng thực xem như huyện thành thành phố thị trường chu dương thông qua một loạt cổ tay cũng sớm đã lấy được huyện thành thành phố quan trường cùng thị dân tán thành nói khoa chương một điểm bây giờ huyện thành thành phố một hạng chính sách ra sân khấu nhưng phạm là đi qua thị trường chu dương tự thân xuất mã tiến hành thôi động chứng thực cuối cùng hiệu quả cũng sẽ không quá kém bởi vì kể từ vị này chu thị trưởng nhậm chức đến nay toàn bộ huyện thành thành phố xã hội kinh tế cũng là đang không ngừng hướng dễ phát triển ngay cả một chút nghi nan vấn đề cũng là tại chu dương tham gia phía dưới mới có thể giải quyết trong đó rõ ràng nhất cũng sinh ra náo động nhất hiệu ứng chính là thanh thủy bên hồ kia mấy cái tòa nhà chưa hoàn thành tục xây vấn đề có thể nói chính là bởi vì chuỗi này thủ đoạn mới khiến cho chu dương tại huyện thành thành phố có vi vọng cực cao sáu thị trường, ta nghe nói trong tỉnh đối với khu công nghệ cao khu ủy bí thư nhân tuyển có ý kiến không giống tin tức này ngài nắm giữ tình huống cụ thể sao văn phòng bên trong sau khi hội nghị kết thúc thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức trương thanh lập tức tìm được chu dương nhưng mà trương thanh mở miệng câu nói đầu tiên thì để cho hắn không khỏi như mày trên thực tế liên quan tới hướng tỉnh ủy bộ tổ chức đề cử khu công nghệ cao khu ủy bí thư chuyện chọn người hắn là biết đến dù sao thị ủy thường ủy hội bên trên thảo luận thí sinh thời điểm hắn cũng ở tại chỗ. dựa theo thị ủy thường ủy hội thảo luận kết quả cái này giới thiệu người chọn danh ngạch cuối cùng rơi xuống chính phủ thành phố trên thân văn phòng chủ nhiệm mã thế vinh nhưng là bây giờ trương thanh vậy mà nói với hắn trong tỉnh bác bỏ cái này giới thiệu người tuyển đây cũng là gì tình huống Lao trương người đây là nơi nào tới tin tức những mày chu dương ngẩng đầu hướng trương thanh nhìn sang hỏi không rõ ràng lắm tin tức cụ thể ra ngoài ta cũng không biết là sáng sớm hôm nay nghe được trong bộ môn có người nói trong tỉnh giống như có ý định từ phía trên cắt cử một cái thường ủy xuống nghe đến đó chu dương lòng cũng không bình tĩnh tỉnh ủy phái người xuống chiếm một cái thị ủy thường ủy danh ngạch đây là cái tình huống gì chẳng lẽ là ô tuấn cường đầy động nhưng mà cũng không khả năng à thông qua mã thế vinh danh sách là ô tuấn cường tự mình phép bản ô tuấn cường làm sao có thể tự mình đánh mình cái tắt đi lao trương chuyện này ta đã biết ngươi đi về trước văn phòng bên trong chờ trương thanh rời đi về sau chu dương lập tức liền bấm ô tuấn cường số điện thoại di động trong loa nghe được chu dương ý đổi đến ô tuấn cường giống như hồ sau một hồi trầm mặc mới mở miệng nói chuyện này ngươi không cần phải để ý đến cụ thể là ai truyền ra tin tức này ngươi cũng không cần quá nhiều đi qua hỏi trong tỉnh có ít người mắt thấy nghiêm bí thư lập tức sẽ đến nhận trước bây giờ không kịp chờ đợi bắt đầu, đầu thủ ta xem a tiên lặng theo dõi kỷ biến liên tốt nhận được ô tuấn cường tin chính xác chu dương tự nhiên là không đem chuyện này để ở trong lòng bất quá ô tuấn cường ý tứ trong lời nói lại làm cho hắn có chút tỉnh táo xem ra trong tỉnh đây là có người tại cùng ô tuấn cường vật cổ tay đến nỗi người này là ai cũng sẽ không lợi mà dụ trước mắt nam giang tỉnh tỉnh ủy ô tuấn cường là bài danh thứ ba tỉnh ủy phó bí thư nghiêm tuấn lui xuống đi sau đó lâm kiến minh lên trước sát xuất cực lớn cái kia tỉnh trưởng cái này nhân tuyển không ngoài chính là hai loại kết quả một loại là phía trên trực tiếp chuyển đi hoặc trên xuống một loại là từ trong tỉnh đề bạn Khả năng thứ nhất tính chất rất nhỏ, bởi vì nghiêm vẫn vừa qua khỏi thăng nhiệm tỉnh trưởng chấp trưởng Nam Giang Tỉnh, Hà Minh Trạch Hà Phó Tổng chắc chắn không hy vọng có người ở lúc này cùng Lâm Kiến Vĩnh đối nghịch. Cái thứ khả năng lớn nhất chính là loại thứ hai. Mà nếu như từ trong tỉnh được bổ nhiệm mà nói, trước mắt có khả năng nhất chính là tỉnh ủy phó Bí thư ô Tuấn Cường cùng tỉnh ban kiểm tra kỷ luật Bí thư Trần Vượng. Xem ra vị này Trần Bí thư thật có tâm cùng Âu Tuấn Cường tranh một chuyến vị trí này. Chỉ có điều Chu Dương cũng không biết chính là lúc này ở tỉnh ủy bên kia, tỉnh ủy Bí thư nghiêm vẫn cũng nhận được một cái mấu chốt tính điện thoại Hà Phó Tổng, ý của ngài là lần này Tuấn mạnh đồng chí nhất định phải bên trên. hà phó tổng dĩ nhiên chính là hà minh trạch nhưng mà hà minh trạch một câu nói lại làm cho nghiêm tuấn có chút không phải mười phần cam tâm dù sao chấp trưởng nam giang hơn 10 năm tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng hai cái này mấu chốt vị trí vẫn luôn là bị gì hệ người chứng cứ bây giờ đột nhiên muốn đem tỉnh trưởng cái này mấu chốt tính vị trí giao cho đông hải bên kia hắn xem như lao bí thư làm sao lại cam tâm lão nghiêm ánh mắt muốn thả lâu dài một chút ngươi cũng là lao cán bộ trước khác này khác đạo lý hẳn là hiểu xây vĩnh đồng chí tư lịch vẫn là quá nước cạn nghị thuận lợi tiếp nhận tỉnh ủy bí thư nhất thiết phải có nhất định thỏa hiệp đương nhiên bọn hắn không trả giá một điểm đại giới cũng không khả năng huyện thành thành phố thị ủy bí thư ngươi là thế nào suy tính trước mắt có thích hợp ứng cử viên sao văn phòng bên trong nghiêm vấn nghe vậy trầm tư một hồi lâu trong miệng mới nói ra một cái hà minh trạch cũng không phải hết sức quen thuộc nhưng mà cũng không tính tên xa lạ tới sáu liên quan tới khu công nghệ cao khu ủy bí thư nhân tuyển tỉnh ủy cuối cùng vẫn tiếp nhận huyện thành thành phố ý kiến rất nhanh tại 4 trung tuần tháng nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức liền chính thức hạ liên quan tới bổ nhiệm mã thế vinh đồng chí vì huyện thành thành phố thị ủy thường ủy kiêm khu công nghệ cao bí thư đảng ủy thông chi thị trưởng văn phòng bên trong Rơi trước giày mới phía trước, ma Thế Vinh dựa theo thường lệ gõ thị trưởng Chu Dương Văn phòng, đã lấy chính phủ thành phố Văn phòng chủ nhiệm thân phận chào từ biệt, cũng là lấy thị ủy thường ủy, khu công nghệ cao bí thư đảng ủy thân phận hướng Chu Dương đưa tin nhà, lão Mã tới. Ngồi một chút, như thế nào? Khu công nghệ cao bên kia việc làm đã bắt đầu giao tiếp A. Bởi vì tỉnh ủy bộ tổ chức thông chi là vài ngày trước liền đã hạ đạt. mà nên tiên tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng từ văn siêu liền đã đến luyện thành thành phố bên này tổ chức nhậm chức hội nghị để tỏ lòng đối với tỉnh ủy công tác cùng hộ và đối với mã thế vinh khẳng định chu dương còn cố ý xin chỉ thị thị ủy bí thư ô tuấn cường tổ chức tổ chức thịnh đại sứ cấp cán bộ đại hội thị trưởng không sai biệt lắm đã bàn giao tốt cái này không lập tức liền trở về chính phủ thành phố bên này hướng lãnh đạo hồi báo việc làm tới văn phòng bên trong nhìn thấy chu dương trong chén trà đã thấy đáy mã thế vinh vị này mới lên cấp thị ủy thường ủy khu công nghệ cao bí thư đảng ủy vừa cười vừa nói cùng lúc đó lập tức đứng dậy cầm lấy bên cạnh giữ ấm ấm cho trong chén thêm vào thủy đối với lần này bản thân có thể đảm nhiệm thị ủy thường ủy khu công nghệ cao bí thư đảng ủy trước. Mã Thế Vinh tự nhiên biết mặc dù đề cử của mình là thị ủy phó bí thư triệu Hoa nhưng mà sau lưng chân chính thôi động chuyện này rơi xuống đất vẫn là thị trưởng Chu Dương. Bây giờ huyện thành thành phố người nào không biết mặc dù thị trưởng Chu Dương cũng không phân công quản lý tổ chức cùng nhân sự công tác nhưng mà thị ủy Ô Bí thư cũng sớm đã trong bóng tối đem nhân sự tổ chức quyền lợi hạ phong cho thị ủy phó bí thư triệu Hoa. Mà triệu Bí thư lại là Chu thị trưởng từ Nam Giang Đại học Công nghệ bên kia đề cử tới phó bí thư. triệu hoa là người nào cũng sẽ không lời mà dụ ha ha ha ngươi cái này lao mã động tác nhưng thật ra vô cùng nhanh bất quá ngươi đi lần này ta chỗ này việc làm khai triển có thể gặp phiền toái ta hôm nay còn đang cùng lôi từ nói chuyện này nói chính phủ bên này thật đúng là không thể rời bỏ lao mã ngươi như thế nào liên quan tới chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm nhân tuyển ngươi có hay không tốt để cử đối tượng tất nhiên mã thế vinh đã thăng nhiệm thị ủy thường ủy cái kia chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm khẳng định muốn tuyển cái khác những người khác chu dương trong lúc nhất thời chính xác tìm không thấy đối tượng thích hợp hoặc có lẽ là cũng không thuận tiện để cử mã thế vinh là nguyên chủ nhiệm. Bây giờ tham chức, giới thiệu người tuyển cũng là trong tổ chức lệ cũ. Chỉ có điều Chu Dương không nghĩ tới, Mã Thế Vinh vẫn thật là để cử một cái làm hắn không tưởng tượng được người. Chương 678, Cố Nhân đến. Chương 678, Cố Nhân đến. Tham chính làm quan 14 năm, Chu Dương tiếp xúc qua người và sự việc có thể nói là giống như cá giết sang sông đương nhiên. Bởi vì dạng này hoặc nguyên nhân như thế, có ít người đi tới đi tới liền tàn. Theo tự thân ở quan trường vị trí càng ngày càng đề cao, loại này chia chia hợp hợp lúc nào cũng khó mà tránh khỏi. Cố Nhân tiêu thất, tự nhiên cũng có người mới xuất hiện. nhưng mà cũng chỉ có một số người sẽ đi đến cuối cùng thí dụ như trương thanh hoàng hòa bình lại thí dụ như bốn chu dương chính xác không nghĩ tới mã thế vinh đề cử nhân tuyển không chỉ không phải chính văn phòng chính phủ công thất nội bộ người thậm chí trước mắt còn không tại huyện thành thành phố nhậm chức trong lúc nhất thời chu thị trưởng cũng không khỏi như có điều suy nghĩ hướng mã thế vinh dò xét đi qua hắn đích xác rất hiếu kỳ mã thế vinh vì sao lại bốc lên ý nghĩ như vậy thậm chí có thể tiếp xúc đến mà bị chu dương nhìn chằm chằm mã thế vinh đương nhiên biết rõ chu dương ý tứ thế là vừa cười vừa nói thị trưởng nhắc tới cũng sao ta cùng dương huyện trưởng là tại tỉnh ủy trường đảng sử cấp cán bộ lớp huấn luyện nhận biết hắn người này cái gì cũng tốt chính là làm người khá là cẩn thận bất quá chính văn phòng chính phủ công thất việc làm vừa vặn cần một cái dạng này người lại thêm hắn trước đây từng có thư ký kinh nghiệm cho nên ta cho rằng dương hoan đồng chí vẫn tương đối thích hợp Mã thế vinh mấy câu nói đó nói đến rất có trình độ vừa điểm ra chính mình cùng dương hoan nhận biết quá trình lại giới thiệu để cử dương hoan lý do nhưng mà cũng không có điểm ra dương hoan cùng chu dương quan hệ cũng sẽ không để cho người ta có một loại dùng người không khách quan nào giác nhưng mà chu dương rất rõ ràng Mã Thế Vinh để cử Dương Hoan lý do chắc chắn không phải những thứ này. Dù sao phù hợp Mã Thế Vinh nói những điều kiện này, người chắc chắn không phải chỉ có Dương Hoan một cái. Không thể không nói chính là Chu Dương đối với cái này nhân tuyển vẫn là tương đối hài lòng. Trước mắt duy nhất làm hắn chờ chờ chính là Dương Hoan bây giờ xuất cảnh đến tuột cùng như thế nào. Không cùng Mã Thế Vinh nhiều lời, hai người đơn giản hàn huyên một chút khu công nghệ cao bên kia việc làm. Chu Dương đưa yêu cầu là khẳng định. Chờ Mã Thế Vinh vừa đi, Chu Dương lập tức liền gọi điện thoại đến tỉnh ủy bộ tổ chức tìm được phó bộ trưởng Ngô Ngọc Quỳnh. Hắn cùng Ngô Ngọc Quỳnh có trưởng đảng đồng học tình nghĩa. tiếp vào chu dương điện thoại ngô ngọc quỳnh tự nhiên là biết gì nói đấy dựa theo ngô ngọc quỳnh thuyết pháp dương hoan bây giờ đang tại tỉnh quản vũ thủy huyện đảm nhiệm huyện trưởng nhưng mà tình cảnh trước mắt cũng không phải vô cùng tốt tại đảm nhiệm vũ thủy huyện huyện trưởng phía trước dương hoan cũng tại tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ một chỗ đảm nhiệm ba năm phó trưởng phòng không chỉ như thế càng đảm nhiệm qua đương nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức từ hướng dương gần tới ba nhiều năm thư ký nhưng mà rất rõ ràng những thứ này hiền hách kinh nghiệm cũng không có để cho dương hoan nhận được quá nhiều ưu đãi. vũ thủy huyện mặc dù là tỉnh quản huyện nhưng mà cái này địa phương dân phong từ trước đến nay liền tương đối nhanh nhẹn dũng mãnh bài ngoại chủ nghĩa tương đối mà nói tương đối nghiêm trọng. Dương Hoan trước đây phóng ra ngoài, tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia liền cho rằng cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Kết quả Dương Hoan cân nhắc đến nhận chức trách nhiệm kinh nghiệm cần, vẫn là lựa chọn phía dưới. Nhưng mà tại Vũ Thủy mấy năm này, tuy nói huyện trưởng vị trí xem như ngồi vững vàng, nhưng mà nghĩ thoáng Dương việc làm làm ra thành tích cũng không phải dễ dàng như vậy. Lại thêm phó tỉnh trưởng từ hướng Dương làm xong cái này một nhiệm kỳ liền muốn lui. Hắn lấy được trợ lực đương nhiên sẽ không quá nhiều như thế nào. Chu đại thị trưởng, ngươi muốn dùng dùng một chút Dương Hoan. Trong loa. Nghe được Chu Dương nghe ngóng tình huống Dương Hoàn, Ngô Ngọc Quỳnh tự nhiên có thể đoán được chính mình vị bạn học cũ này ý nghĩ. Lấy nàng cùng Chu Dương quan hệ, có mấy lời cũng không cần quá mức quyện chuyển. Nói đến Ngô Ngọc Quỳnh mấy năm này phát triển cũng không phải là mười phần thuận lợi. Trước kia hai người tại Trung ương trường Đảng huấn luyện, Ngô Ngọc Quỳnh chính là tỉnh ủy bộ tổ chức chính sự cấp phòng làm việc người phụ trách, về sau điều nhiệm địa phương đảm nhiệm thị ủy phó bí thư, ngay sau đó lại đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng. và ngón tay tính toán lập tức đều phải năm thứ 8 nhưng mà tấn thăng chính sánh cấp tựa hồ vẫn không nhìn thấy bao nhiêu ánh dạ đông. Trái lại Chu Dương, hắn đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư thời điểm Ngô Ngọc Quỳnh chính là lao trưởng phòng, kết quả đến luyện thành thành phố thị trường, Ngô Ngọc Quỳnh lại còn tại phó bộ trưởng vị trí chịu tư lịch. Người ở quan trường đúng là thân bất do kỷ. Cũng may Ngô Ngọc Quỳnh tâm thái cũng không tệ lắm, có thể cùng với nàng tự thân là nữ đồng chí cũng có quan hệ. Bất quá Ngô Ngọc Quỳnh bây giờ mới 42, từ niên linh tới nói, lên cao cơ hội vẫn rất lớn. Hơn nữa tại sảnh cục cấp trên vị trí này, đợi thời gian đủ giải tích lũy đủ sâu, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Văn phòng bên trong, nghe được trong loa Ngô Ngọc Quỳnh có chút âm thanh hài hước, Chu Dương trái lại liền cười nói, cái kia cũng cần Ngô tỷ đáp cầu rắc muối mới được. Như thế nào? ta nếu là muốn dùng hắn tỉnh ủy bộ tổ chức có nguyện ý hay không thả người mặc dù là huyện thành thành phố thị trường nhưng mà dù sao không tại một cái khu quản hạt bên trong chu dương dù cho muốn dùng dương hoan kéo hắn một cái cuối cùng vẫn là muốn tỉnh ủy bộ tổ chức đứng ra mới được bằng không bọn hắn hoàn thành thị ủy bộ tổ chức nhưng không có quyền lợi vượt mà điều nhiệm bất quá ngâu ngọc quỳnh nói không sai đang lý giải xong dương hoan tình huống sau đó chu dương chính xác dự định vứt bỏ chính mình khi xưa thuộc hạ nói đến trước đây tại tỉnh ủy bộ tổ chức nhậm trước thời điểm dương hoan vẫn là cho hắn đã làm nhiều lần chuyện người làm người tính cách thái độ làm việc cùng năng lực đều đáng giá tán thành Húng chi dù cho không nhìn tăng diện, cũng phải nhìn tại từ hướng dương mặt mũi. Chỉ có thể nói đi vũ thủy cái này địa phương, chính xác xem như đi một bước sai cờ. Nhưng mà ở trong con trường, hoàn toàn liền có thể nói coi là bộ bộ kinh tâm, không cho phép có bất kỳ sơ suất, chỉ cần một bước sai đó chính là từng bước sai. Dù sao một cái cụ cải một cái hố, không có người nào có năng lực nói để cho một cái nào đó vị trí lạnh nhạt thờ ơ chờ ngươi tới làm. Nhất là huyện trường vị trí này. Tai giỏi thì làm, không thể làm liền xuống ha ha ha, cái này ta nhưng làm không được chủ, như vậy đi dương. ngươi để cho huyện thành thành phố cái kia vừa đánh một cái trên báo cáo tới ta xin chỉ thị một chút thái bộ trưởng cho người thêm hồi phục bất quá chúng ta đã nói chuyện này nếu là làm thành ngươi nhưng phải mời ta ăn cơm Nghe vậy chu dương lúc này liền cười cười nói ăn cơm là chuyện nhỏ đừng nói ăn một bữa cơm ngươi chính là muốn ăn một tuần lễ cũng không có vấn đề gì văn phòng bên trong chu dương cút điện thoại suy nghĩ một chút vẫn là cho thường vụ phó tỉnh trưởng từ hướng dương gọi một cú điện thoại xem như huyện thành thành phố thị trưởng cùng phó tỉnh trưởng liên hệ tự nhiên không phải chuyện ly kỳ gì trong loa Chu Dương cùng từ hướng Dương hồi báo một chút luyện thành dưới trợ một bước kinh tế việc làm Hàn Huyên gần tới hơn 10 phút sắp tắt điện thoại thời điểm mới để một câu tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia cân nhắc để cho Dương Hoan đảm nhiệm luyện thành thành phố chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm sự tình nhân Dương Hoan tiểu tử này hai năm này quá không không chịu thua kém thay cái địa phương cũng tốt đi chuyện này ta đã biết cúp điện thoại Chu Dương cũng nhẹ nhàng thở ra lấy từ hướng Dương kiến thức chính trị tự nhiên biết hắn câu nói kêu ý tứ đem tỉnh ủy bộ tổ chức khiêng ra tới đơn giản chính là một cái lấy cớ mà thôi tất nhiên từ hướng Dương không có phản đối vậy cái này sự tình cơ hồ liền thành hơn phân nửa. Chương 679, vất vả lâu ngày thành bệnh. Chương 679, vất vả lâu ngày thành bệnh. Chu Dương bệnh. Hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Sáng sớm thứ bảy đứng lên, hắn cảm thấy chính mình cả người đều có chút choáng choáng nặng nề. Vốn là tưởng rằng chẳng qua là ngẫu cảm giác phong hàn không có việc lớn gì, nhưng mà chờ hắn lúc bỏ dậy, cả người vậy mà hoàn toàn không chế không nổi thân thể của mình trực tiếp liền hướng phòng ngủ trên sàn nhà té xuống. Liền Chu Dương chính mình cũng không biết trên mặt đất nằm bao lâu. Mại cho đến phụ trách quét dọn vệ sinh sạch sẽ a Aji tới nhà làm việc, phát hiện Chu Dương vậy mà sắc mặt trắng bệnh mà nằm trên mặt đất, lúc này mới vội vội vàng vàng mà đánh 120. Lập tức lập tức lại bấm Chu Dương thư ký Vương Anh Lôi điện thoại. Dù sao trước mắt nàng có thể liên lạc người, ngoại trừ Vương Anh Lôi cũng chỉ còn lại có An hiểu khiết. mà nữ chủ nhân ở xa Đông Hải thành phố, bây giờ Đông Hải tỉnh vương Aji cũng biết. Dưới lầu, xe cứu thương trước tiên Vương Anh Lôi một bước chạy tới. Tiếp đó một cái trên dưới 34, 35 bác sĩ mang theo y tá cùng hộ công lên lầu. Mấy người gõ môn sau đó gặp trong phòng chỉ có một cái xem xét trên người công ty chế phục liền biết là sạch sẽ a di người nhanh chóng liền hỏi là ai bệnh các người rốt cuộc đã đến ta nhanh vội muốn chết đều là chu thị trưởng trong phòng ngủ các ngươi mau nhìn xem là gì tình huống chu thị trưởng cái nào chu thị trưởng bác sĩ cũng là sướng sở trong đầu phản ứng đầu tiên là vẫn còn có người gọi chu thị trưởng tên ngược lại là thật có chút kỳ quái nhưng mà chờ hắn đi theo a di dẫn người cùng một chỗ đổi tới ra phòng tiếp đó thấy rõ ràng chu dương ngủ qua lúc đáy lòng lúc này mới bỗng nhiên xứng sở cũng không phải hắn nhận ra chu dương tướng mạo dù sao thị trường loại nhân vật này khoảng cách người bình thường vẫn là quá mức xa vời người bình thường quản ngươi là bác sĩ vẫn là lao sư nơi nào sẽ đem thị trường dáng vẻ ghi tạc tự mình trong lòng nhưng khi hắn nhìn thấy chu dương tướng bạo sang năm cảm thấy giống như là tại cái gì địa phương đã qua bất quá lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy lập tức liền ngồi xổm xuống kiểm tra một chút chu dương hô hấp và tim đập cùng với trên người triệu chứng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vấn đề không lớn hẳn là thời gian dài thức đêm lại thêm nghỉ ngơi không đủ dẫn đến cơ thể hư thoát nhưng mà nếu như không phải phát hiện kịp thời liền khá phiền phức loại tình huống này rất dễ dàng dẫn đến đột phát vấn đề trong nhà còn có những nhà khác thuộc sao cần lập tức đưa đến bệnh viện tiến hành bước kế tiếp kiểm tra trước mắt ta cũng không tốt phán đoán cơ thể khí quan có hay không những vấn đề khác bác sĩ ngữ tốc cực nhanh nhưng mà a di lúc này cũng luôn uống làm sao biết nhiều như vậy chỉ là không ngừng nói chính mình là một cái sạch sẽ a di tình huống trong nhà cũng không hiểu bác sĩ trước tiên đem chu thị trưởng đưa đến trong bệnh viện đi thôi ta đã gọi điện thoại cho hắn thư ký bác sĩ nghe vậy còn muốn nói điều gì nhưng mà bên cạnh thân y tá đột nhiên liền kéo hắn một cái cánh tay lập tức liền đem gian phòng trên bàn một công việc chứng nhận đưa tới xem xét công tác chứng minh bác sĩ cũng trợn tròn mắt chu thị trường hợp lấy không phải tên a thật đúng là thị trường thì ra công tác chứng minh bên trên đỗng nhiên Việt nam giang tỉnh huyện thành thành phố chính phủ nhân dân thị trường chu dương chữ trong chốc lát đầu góc lập tức liền phản ứng lại vì cái gì nhìn xem bệnh nhân có chút quen thuộc không phải sao trước đây chu dương đến đệ nhất bệnh viện nhân dân đi điều tra nghiên cứu thời điểm chỉ thấy qua mặt biết chu dương thân phận hắn nơi nào còn dám chỉ hoãn thả xuống trong tay giấy chứng nhận nhưng mà trong lập tức lại bắt lại nhét vào túi a gì, cái này giấy chứng nhận ta cầm trước đợi lát nữa đi bệnh viện bên kia xử lý thủ tục có thể cần dùng đến nói xong lập tức liền hướng mấy người hô thất thần làm gì mau ra tay a nhanh cẩn thận một chút đem chu thị trưởng trước tiên mang lên trên xe đi rằng con một hồi lâu mấy người lúc này mới cuối cùng đem người lấy tới trên xe cứu thương tiếp đó kêu lên trong nhà a di thẳng đến trong bệnh viện chốc lát sau vương anh lôi cả người cũng là đầu đầy mồ hôi xông vào trong hành lang nhưng mà gõ cửa gõ một hồi lâu đều không phản ứng tự nhiên cũng đoán được hẳn là đi bệnh viện không thể làm gì khác hơn là lại gọi điện thoại cho a trong xe cứu hộ tiếp vào vương anh lôi điện thoại a di hoảng vô cùng nói một hồi lâu đều không nói rõ bên cạnh một cái tiểu hộ sĩ lập tức liền nhận lấy điện thoại ngài khỏe ta là thành phố nhất viện y tá ngài là vương thư ký à trong loa rất nhanh liền nghe được vương anh lôi có chút gấp gấp rút âm thanh nhân ta là vương anh lôi thị trưởng bây giờ như thế nào trên thực tế tiếp vào y tá điện thoại vương anh lôi cũng coi như là nối lỏng nữa sức lực vương thư ký chu chu thị trưởng bây giờ tại trên xe cứu thương chúng ta đang hướng bệnh viện đổi, vừa mới bác sĩ làm một cái trụ cột kiểm tra trước mắt vấn đề không lớn bất quá cần nằm viện làm tiến một bước kiểm tra mới được đi các ngươi trước tiên đem thị trưởng đưa đến trong bệnh viện đi ta lập tức liền chạy tới trong hành lang Vương Anh Lôi cúp điện thoại, không nói hai lời lập tức xuống ngay, cực nhanh chui lên xe bên trong liền nói, "Lao Lưu, nhanh lái xe, đi đệ nhất bệnh viện nhân dân." Thật là muốn chết, làm sao lại ra loại vấn đề này? Vương Anh Lôi cũng có chút ảo não, nhưng mà việc đã đến nước này cũng không có biện pháp. Ngồi ở trong xe, Vương Anh Lôi rõ ràng có chút đứng ngồi không yên, bắt được điện thoại di động cái tay kia một mực tại đập vào điện thoại. Chu thị trưởng vậy mà ngất đi. Hơn nữa nếu không phải là sạch sẽ A Di tới sớm, vậy mà không có ai phát hiện, nếu là như vậy, vậy thì thật là hậu quả khó mà lường được Lao Lưu, lại mở nhanh lên. Phía trước đèn đỏ. Lưu Dương lúc này cũng khẩn trương không được đường quản đèn đỏ, hai bên đều không người trực tiếp xuống qua. Nghe vậy Lưu Dương cũng là cắn răng một cái, hướng hai bên nhìn một chút, thấy không có người trực tiếp liền một cước đạp cần ga đi, xe lập tức liền xông ra vạn. Cùng lúc đó, Vương Anh Lôi nghĩ nghĩ, lập tức liền cầm lên điện thoại tuần tự bấm thị ủy phó bí thư Triệu Hoa cùng thường vụ phó thị trưởng Đinh Hiểu Hồng điện thoại, lập tức lại cho thị ủy thư ký trưởng Lạc Khánh Lâm cũng gửi một tin nhắn đi qua. Trên thực tế, tiếp vào Vương Anh Lôi điện thoại sau đó, mặc kệ là Triệu Hoa vẫn là Đinh Hiểu Hồng cũng đều là sưng sở, ngay sau đó lập tức liền để xuống chuyện trong tay chạy tới bệnh viện. chu thị trường lại ở nhà bên trong té xỉu. hết lần này tới lần khác trong nhà vẫn chưa có người nào chờ sạch sẽ a di tới mới phát hiện đây không phải kéo con nghé sao đường đường nguyện thành thành phố thị trường nếu là dưới loại tình huống này xảy ra vấn đề gì vậy đơn giản liền muốn để cho người ta cười đến rụng răng mà đổi thành một bên xe cứu thương cực nhanh mà đến bệnh viện đồng thời bác sĩ cũng sớm đã để cho người ta sớm thông chi trong nội viện nói nhận được bệnh nhân là chính phủ thành phố chu thị trường thoáng một cái nhất viện bên kia cũng triệt để táo động nhận được điện thoại văn phòng chủ nhiệm lập tức liền đem tình huống này hồi báo cho viện trưởng tiếp đó viện trưởng trong thời gian ngắn nhất liền cho người chuẩn bị xong phòng bệnh ngay sau đó liền vội vàng mang người đến bệnh viện dưới lầu cửa đại sảnh các người đều chú ý một chút liên quan tới Chu Thị trưởng sự tỉnh không nên đến chỗ nói loạn hiểu chưa bên cạnh thân mấy người nghe vậy lập tức liền gật đầu một cái rất nhanh xe cứu thương đúng chỗ mấy người trợ thủ vội vàng chân loạn mà đem người khiêng xuống xe tiếp đó cực nhanh mà liền vọt vào giữa thang máy bên trong bị như thế một hồi dày vò Hoàng hốt ở giữa Chu Dương ý thức cũng dần dần có một tia dấu hiệu thức tỉnh nhưng mà cả người vẫn choáng đến kịch liệt hơn nữa ngực liền cũng giống như là bị cái gì ngăn chặn tự như trong cổ họng gượng câm đến không phát ra được thanh âm nào liền mở mắt ra đều không khí là gì chỉ có thể mặc cho người đẩy lấy cơ thể, mãi cho đến qua một hồi lâu đám người đem hắn đưa vào một gian cao cấp phòng bệnh tại trên giường bệnh nằm xuống, Chu Dương mới dùng một lần hôn mê đi. chương 680, mang chửi. chương 680, mang chửi. Vương Anh Lôi cùng Lưu Dương đuổi tới bệnh viện thời điểm, Chu Dương lúc này đang tại trong phòng bệnh cao cấp làm tiến một bước kiểm tra. cùng một con rồi không đầu tựa như trong đại sảnh, Vương Anh Lôi cũng có chút ảo não chính mình vừa rồi không có hỏi tin tưởng tình huống, không thể làm gì khác hơn là lại đã thông A Di điện thoại. cuối cùng vẫn một cái nam tử trung niên nghe điện thoại nói cho hắn biết địa điểm sau đó. Vương Anh Lôi lập tức lại dẫn Lưu Dương đi một tòa nhà khác bên trong đuổi tới địa phương sau đó hai người hỏi một chút vị trí lập tức liền xuống tới. Bây giờ ở bên ngoài phòng bệnh trong hành lang đã đứng mấy người, cầm đầu thình lình lại là Nhất Viện văn phòng chủ nhiệm Hách Gia Bình. Nhìn thấy Vương Anh Lôi vội vã chạy tới, vị này Hách chủ nhiệm lập tức liền đi tiến lên hỏi, ngài là Vương thư ký à? Ân, ngươi tốt, ta là Vương Anh Lôi thị trưởng bây giờ thế nào? Nghe vậy Vương Anh Lôi trầm mặt gật đầu một cái hỏi Vương thư ký, ngài trước tiên không nên gấp. Vừa qua khỏi Ngô chủ nhiệm đã làm qua sơ bộ kiểm tra, Chu thị trưởng vấn đề không phải rất nghiêm trọng. bất quá cụ thể kết quả muốn chờ thêm một bước kiểm tra mới biết được bây giờ phương viện trưởng cùng nô chủ nhiệm đều tại trong phòng bệnh hẳn là lập tức liền sẽ ra ngoài nghe được hách gia bình lời nói vương anh lôi cuối cùng xem như thở dài một hơi bất quá biểu tình trên mặt vẫn nhìn ra được có chút rất khẩn trương kỳ thực bây giờ vương anh lôi trong đầu nghĩ đến có phải hay không muốn cho an hiệu kết gọi điện thoại dù sao chu thị trưởng trong nhà thế sự đây là một cái chuyện lớn không có vấn đề gì lớn tốt nhất nếu thật là có cái gì tình huống khẳng định muốn cùng chu thị trưởng trong nhà nói rõ tình huống nhưng mà đang lúc vương anh lôi lấy điện thoại di động ra vừa định gọi điện thoại thời điểm cửa thang máy đột nhiên đã bị mở ra, lập tức liền thấy một đoàn người thần sắc vội vã đi ra thang máy, cầm đầu thình lình lại là thị ủy phó bí thư triệu hoa, theo sát lấy triệu hoa nhưng là thường vụ phó thị trưởng đinh hiểu hồng, thị ủy bộ trưởng tổ chức trương thanh, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư trần bình cùng với thị ủy thư ký trưởng Lạc khánh lâm, vương anh lôi biết mình chỉ cấp 3 người truyền lại qua tin tức, nhưng là bây giờ thị ủy bộ trưởng tổ chức cùng ủy ban chính trị và pháp luật bí thư đều tới, không cần nghĩ chắc chắn là triệu hoa bí thư thông báo, mấy vị này cũng là chu thị trưởng dòng chính nhân mã, chu thị trưởng dễ xịu được đưa đến trong bệnh viện, bọn hắn nhất định sẽ chạy tới xem triệu bí thư. Đinh thị trường. Trong hành lang, Vương Anh lôi cùng mấy vị lãnh đạo thành phố từng cái vấn an sau đó, lúc này mới cùng Hách Gia Bình giới thiệu một chút mấy vị lãnh đạo thành phố. Mà lúc này, nhất viện văn phòng chủ nhiệm Hách Gia Bình cũng là rất gấp gáp. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến lại có nhiều lãnh đạo thành phố như vậy tới, không nói khoa trường, tại trong bệnh viện làm nhiều năm như vậy, hôm nay vẫn là lần đầu đụng tới loại tình huống này. Thị ủy phó bí thư, Thương vụ phó thị trưởng ủy ban chính trị và pháp luật bí thư, thị ủy bộ trưởng tổ chức, thị ủy thư ký trưởng, có thể nói, lãnh đạo thành phố ban tử đều nhanh tới một nửa. bất quá mọi người cũng không có hàn huyên rất nhanh vương anh lôi liền nghe được thị ủy phó bí thư triệu hoa âm thanh tiểu hách chu thị trưởng tình huống bây giờ như thế nào nghe vậy hách gia bình lại đem phía trước cùng vương anh lôi nói lời lần nữa nói một lần nhưng mà ai cũng không nghĩ tới cũng là thị ủy phó bí thư triệu hoa nghe vậy vậy mà quay đầu liền hướng vương anh lôi phát khởi tính khí tiểu vương ngươi làm ăn kiểu gì ngươi là thư ký chu thị trưởng cá nhân tình huống chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao như thế nào một chút tin tức cũng không biết hôm nay bạn nhất nếu là xảy ra vấn đề gì ta bắt ngươi là hỏi đơn giản chính là hoang đường đường đường nguyện thành thành phố thị trường trong nhà té xịu cũng không có ai biết người cái thư ký này là thế nào làm trong hành lang theo triệu hoa tận lực đè thấp tiếng nói vang lên bầu không khí lập tức trở nên một hồi tĩnh mịch mấy cái bệnh viện nhân viên công tác càng là dọa đến không dám mở miệng lãnh đạo thành phố phát hỏa tại bọn hắn trong đầu lấy trước kia cũng là thường ngày bắt quái thời điểm mới đoán tình hình nơi nào sẽ nghĩ đến một ngày kia vậy mà lại tận mắt nhìn thấy một màn này mà lúc này bị triệu hoa ngoan ngoan mà mang cái cầu hít lâm đầu vương anh lôi mặc dù đấy là ngụy khuất không được nhưng mà cũng một câu nói cũng không dám nói Trên thực tế chu thị trưởng một người sống một mình ở nhà tình huống hắn là biết đến, thành phố bên trong không thiếu lãnh đạo cũng biết, trước đây thị ủy thư ký trưởng là Khánh Lâm muốn cho chu Dương an bài nhà ở, nhưng mà chu thị trưởng cự tuyệt. Ai biết vậy mà lại ra loại vấn đề này tốt lao triệu, tiểu vương cũng không biết tình, đây không phải vừa vận đụng tới cuối tuần. Cuối cùng vẫn thường vụ phó thị trưởng Đinh Hiểu Hồng mở miệng khuyên bảo một câu, triệu hoa lúc này mới mặt đen lên không có tiếp tục mở miệng. Trên thực tế, gọi lúc này chính xác khá là bị khuất. một mặt là bởi vì chu dương xảy ra chuyện lớn như vậy không có hư tình huống còn tốt thật sự có cái gì không tốt kết quả cái kết huyện thành thành phố cục diện có thể gặp phiền thoái bây giờ chính là tình hình bệnh dịch phòng không việc làm gian nan nhất thời kỳ dưới loại tình huống này thị lý xã hội kinh tế việc làm tiến lên càng là chu dương vị này thị trường ở sau lưng làm cường lực chèo chống. chu dương nếu là có cái sơ xuất ai cũng chả không nổi trách nhiệm này một phương diện khác tại tới bệnh viện phía trước triệu hoa đã gọi điện thoại cùng tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường hồi báo tình huống này vốn là ô tuấn cường còn chưa nói cái gì chỉ là phân phó nhất định phải làm cho bệnh viện toàn lực ứng phó đem người tình huống cho biết rõ ràng nhưng mà biết được chu dương trong nhà té xịu vậy mà không có người biết đến thời điểm đổ ập xuống đem hắn mắng một trận hỏi thị ủy chính phủ thành phố làm ăn kiểu gì thậm chí ngay cả thị trưởng cá nhân sinh hoạt đều chiếu cố không đúng chỗ hơn nữa còn đã hạ tử mệnh lệnh nhất định phải làm cho chu dương chủ đạo thị ủy cơ quan gia thuộc trong viện an bài trong phòng đi đồng thời làm tốt nguyên bộ phục vụ việc làm đương nhiên đây đều là mất bỏ mới lo làm chuồn cử động chỉ có điều bị tỉnh ủy lãnh đạo chửi mắng một trận triệu hoa trong lòng cũng có nộ khí vương anh lôi tự nhiên là trở thành nơi chút giận tiểu vương chu thị trưởng trong nhà thông chi không có gặp triệu hoa bình tĩnh trở lại đinh hiểu hồng lập tức trầm hồi sức phân hướng vương anh lôi hỏi đình thị trưởng an lão sư bên kia ta còn chưa kịp thông tri chủ yếu là đông hải tình huống bên kia ngài cũng biết lúc này thông tri an lão sư có phải hay không có chút không thích hợp nghe vậy đinh hiểu hồng gật đầu một cái cũng không có vội vã nói chuyện bất quá sau khi suy tư một hồi vẫn là nói dù sao cũng là thị trưởng ngã bệnh trong nhà hay là muốn thông báo như vậy đi ngươi gọi thông điện thoại ta tới cùng hiểu khiết đồng chí rằng trong hành lang nghe vậy vương anh lôi cũng không có chần chờ lập tức liền gật đầu một cái lập tức lấy điện thoại di động ra bấm an khiết điện thoại Chờ điện thoại gọi thông linh hiểu hồng lập tức liền nhận lấy điện thoại đi hành lang một bên khác đúng lúc này. Cửa phòng bệnh đột nhiên từ bên trong kéo ra, ngay sau đó đám người liền thấy cầm đầu hai cái bác sĩ đi tới, trong đó một cái thỉnh lình lại là đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng Phương Học Văn. Xem như đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng, Phương Học Văn bản thân liền là sự nghiệp đơn vị đang cục cấp cán bộ, đối với thị lý mấy cái lãnh đạo chủ yếu tự nhiên cũng quen thuộc. Một hồi hàn huyên đi qua, Triệu Hoa mới hỏi: "Lão Phương, thị trưởng tình huống hiện tại như thế nào?" Chương 681, giữa phu thê. Chương 681, giữa phu thê Triệu Bí thư. Trước mắt đến xem tình huống vẫn tương đối tốt, sơ bộ phán đoán là bởi vì nghỉ ngơi quá ít dẫn đến thân thể mệt nhọc trưởng kỳ không chiếm được hòa dịu, mặt khác chính là thức đêm cùng hút thuốc tạo thành tim phổi chức năng có chút chứng ngại, những thứ khác trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. nhưng mà chu thị trưởng thân thể hiện tại tương đối suy yếu, chỉ sợ cần nghỉ ngơi mấy ngày. mặt khác, ta tính toán đợi lãnh đạo thanh tỉnh sau đó lại để cho người cho hắn làm một cái kiểm tra toàn thân, xác định một chút có tồn tại hay không những vấn đề khác. lãnh đạo thành phố bệnh tỉnh, cho dù là phương học văn mở miệng cũng cần hơi chút chậm trước. trên thực tế, khi nhận được văn phòng chủ nhiệm hách ra bình tin tức sau đó. Phương Học Văn cả người thần kinh cũng là một mực căng thẳng đợi đến tra xét xong Chu Dương tình huống lúc này mới xem như thở dài một hơi. Chỉ có điều Phương Học Văn cũng không nghĩ đến, vừa ra tới vậy mà liền sẽ ở trong hành lang nhìn thấy nhiều như vậy lãnh đạo thành phố. Cái này Chu Thị trưởng thật đúng là rút dây động rừng. Bất quá dưới mắt tuyển thành thành phố tình huống hắn cũng biết, không nói những thứ khác, bây giờ Chu Thị trưởng chủ trì việc làm chính phủ thành phố, rất nhiều hạng mục cũng là hắn một tay thúc đẩy, thiếu cái này một vị tuyển thành thành phố trong ngắn hạn thật đúng là sẽ dễ dàng dẫn phát một chút rất không cần thiết vấn đề đi. Vậy thì khổ người. Thị trưởng bây giờ còn chưa tỉnh. Phương học văn lắc đầu. Mấy người nghe vậy cũng không có ý định tiếp tục dừng lại. Cùng mấy cái phụ trách Chu Dương cái phòng bệnh này, nhân viên công tác từng cái nắm tay hủy lạ một chút, lập tức rời đi bệnh viện đến nỗi Chu Dương bên này trách để cho Vương Anh lôi cùng Lưu Dương bây giờ chỗ này trở lấy, mà đổi thành một bên. Tiếp vào đinh hiệu hồng điện thoại sau đó, An Hiểu Khiết cả người cũng luống cuống. Trong nhà mấy người càng là loạn cả một đoàn. Trong phòng khách, nghe được An Hiểu Khiết đem tình huống giới thiệu một lần, Chu Hướng Quân cùng An Hoàng Vũ quyết định thật nhanh, lập tức liền quyết định phải nghĩ biện pháp đi huyện thành thành phố cha các ngươi cũng không cần đã quá lo lắng, vừa qua khỏi Hiểu Hồng thị chúng nói Chu dương hắn vấn đề không lớn dạng này ta đi tìm người nghĩ một chút biện pháp xem có thể hay không bây giờ ra khỏi thành nói thì nói như thế nhưng mà an hiểu khiết trong lòng lo nghĩ cũng là khó có thể tưởng tượng nói xong lập tức liền đi liên lạc hoàng diệp hoàng diệp bây giờ là đông hải thành phố giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ nhiệm lấy nàng thân phận chắc chắn không thể giải quyết vấn đề này nhưng mà an hiểu khiết rất rõ ràng dưới mắt có khả năng nhất đến giúp chính mình ngược lại là hoàng diệp bởi vì hoàng diệp không chỉ là trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ nhiệm quan trọng nhất là nàng đảm nhiệm qua thường vụ phó thị trưởng quế hồng anh gần tới ba bốn năm thư ký có cái tầng quan hệ này tại hoàng diệp tự nhiên có biện pháp liên lạc với chính xác người quả nhiên tại an hiểu khiết ở đây sau khi nhận được tin tức hoàng diệp lập tức liền biểu thị đi người liên hệ hiểu khiết ngươi không cần lo lắng chu thị trưởng chắc chắn sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì bác sĩ không đều nói đi có phải hay không ngươi yên tâm ta lập tức liền đi liên hệ quế thị trưởng thỉnh lãnh đạo hỗ trợ nghĩ biện pháp tiến đưa ngươi ra ngoài Cúp điện thoại hoàng diệp trước tiên liền có liên lạc phó thị trưởng quế hồng anh cái gì chu dương bệnh chuyện xảy ra khi nào nghiêm trọng không đông hải thành phố chính phủ thành phố văn phòng bên trong quế hồng anh cũng là vừa qua khỏi kết thúc một hội nghị trở lại văn phòng đoạn thời gian gần nhất bởi vì trạng thái tính chuyện quản lý toàn bộ đông hải thành phố ban tử áp lực đều rất lớn xem như thường vụ phó thị trưởng nàng tiếp nhận áp lực có thể tưởng tượng được nói là tinh bị lực tẫn cũng không đủ nhưng mà tiếp vào hoàng diệp điện thoại quế hồng anh vẫn là ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi dù sao tại trong ấn tượng của nàng cơ thể của chu dương vẫn luôn là rất không tệ dáng dấp nhân cao mã đại cũng không giống là loại kia cơ thể người không tốt tân tình huống ta đã biết như vậy đi ta bây giờ sắp xếp người đi khơi thông một chút tình huống này đợi lát nữa trở về điện thoại của ngươi mặt khác, tiểu an bên kia ngươi nói với nàng một chút, đừng quá mức lo lắng. Chu Dương là lại... huyện thành thành phố thị trường, thật có vấn đề gì trong tổ chức cũng sẽ ở trước tiên động tác. Nói xong Quế Hồng Anh liền cúp điện thoại. Xế chiều hôm đó, Quế Hồng Anh thư ký liền mang theo người cầm giấy thông hành bởi tới tiểu khu nơi An Hiểu Khiết đang ở cha, mẹ, các ngươi ở nhà nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình. Ta đoán chừng trong thời gian ngắn khẳng định muốn trở tại huyện thành thành phố bên kia. Mặt khác, nếu có vấn đề xử lý không được liền gọi điện thoại cho ta, đi lên lầu tìm lao hồ cũng được. Nha nha, ở nhà muốn nghe ra, ra nãi, nãi, bà ngoại ông ngoại lời nói có biết hay không? ba ba ngã bệnh mụ mụ bây giờ đi chiếu cố hắn phải chiếu cố tốt đệ đệ nói xong ôm lấy khuê nữ cùng nhi tự an bình an hiểu khiết lập tức liền cầm lấy đồ vật đi theo quế hồng anh thư ký đi xuống lầu ngay sau đó liền trực tiếp lái xe đi theo một chiếc màu đen ao đằng sau thẳng đến cửa xa lộ an lao sư ta sẽ đưa ngài tới đây quế thị trưởng bên kia ta còn muốn trở về có chuyện ngài trên đường lái chậm một chút đây là số điện thoại của ta có chuyện gì ngài trực tiếp liên hệ ta quế hồng anh thư ký họ tưởng gọi tưởng anh anh, là một cái cùng già dặn nữ tính đi cảm ơn ngươi tưởng thư ký cùng tưởng anh anh nói tiếng cảm ơn an hiệu khiết lập tức liền lên xe cho xe chạy thẳng đến huyện thành thành phố bên kia chờ an Hiểu khiết xe rời đi về sau tưởng ánh ánh lúc này mới lên xe phát cho quế hồng anh một tin tức đi qua tưởng chủ nhiệm chúng ta bây giờ đi chỗ nào trở về chính phủ thành phố bên kia năm huyện thành thành phố trong bệnh viện chu dương là tại xế chiều hôm đó liền tỉnh lại lập tức tại xác nhận thân thể của hắn không có những bệnh trạng khác sau đó viện trưởng phương học văn lập tức liền an bài bác sĩ cho hắn làm một lần toàn thân kiểm tra ngoại trừ bộ phận kiểm tra tình huống cần chờ kết quả sau khi đi ra mới hiểu, trước mắt các hạng số liệu cũng là bình thường trong lúc nhất thời phương học văn chính mình cũng thở dài một hơi lao phương lần này khổ cực các ngươi nhắc tới cũng kỳ ta bình thường cơ thể cũng không tệ lắm vậy mà lại xuất hiện loại vấn đề này thực sự là làm trò hề cho thiên hạ nam ở trên giường bệnh chu dương sắc mặt đã khôi phục một tia hồng luận bất quá bờ môi vẫn hơi trắng bệnh rõ ràng nhất chính là hai cái hốc mắt lõm sâu lợi hại bây giờ ngồi ở trên bên giường bệnh phương học văn nghe vậy cũng là cười cười thị trường, cơ thể cũng không phải nói đùa à mặc dù bình thường nhìn không có gì nhưng mà chuyện cũ kể thật tốt bệnh tới như núi sập bệnh đi như kéo tơ ngài chính là bình thường áp lực công việc quá lớn không đem thân thể của mình coi là chuyện đáng kể không thể làm như vậy được lui về phía sau hay là muốn chú ý nghỉ ngơi khổ nhàn kết hợp ngài nhìn ngươi nếu thật là ngã bệnh lấy chậm trễ việc làm không nói cơ thể cũng không chịu được nổi a ngài trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi ta sẽ không bé dày để cho tiểu vương mấy người bọn hắn bây giờ chỗ này chiếu cố có chuyện ngài tùy thời để cho bọn hắn bảo ta gật đầu một cái chu dương lúc này trên thân cũng không có gì khí lực chờ phương học văn rời đi về sau chu dương lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại khôi phục sức mạnh mà đổi thành một bên an hiệu khiết cũng là một đường rong rồi Nguyên bản yêu cầu hơn 3 giờ lộ trình, nàng vậy mà đuổi tại không đến 3 giờ liền đã xuống cao tốc, lập tức cũng không có về nhà lái xe thẳng đến đệ nhất bệnh viện nhân dân bên kia. Chờ xe tiến vào bệnh viện ga ra tầng ngầm, thời gian đã đến buổi chiều 4 điểm nhiều. Không nói hai lời. Xuống xe cầm điện thoại di động liền trực tiếp vọt tới trong phòng bệnh đẩy cửa ra một tháng kia, nhìn xem trên giường bệnh bây giờ đang nhắm mắt đang nghỉ ngơi chủ dương, trong nháy mắt liền nước mắt rơi như mưa.